Chương 167, Phong Hạo Quân Vương cãi rẽ nọt tơn cầu hoa tươi. Nang lực 7, sở hữu ở Vô Tận Hải bất luận cái gì khu vực thành lập lĩnh vực quyền hạn, lại có thể thành lập lĩnh vực, diệp trường ca trong lòng giận mình. Lĩnh vực gì gì đó, hắn hiện tại đã biết rồi. Lấy Phong Hạo Quân Vương lĩnh vực lực lượng, ở Vô Tận Hải một cái hải vực thành lập thuộc với lãnh địa của mình Phạm Vi. Đây chính là lĩnh vực, thành lập lĩnh vực có chỗ tốt gì? Chỗ tốt kia có thể nhiều hơn nữa. Dù sao cũng phải một câu nói, địa bàn của ta nghe ta. Đây chính là lĩnh vực. Nhưng lĩnh vực cũng không phải là nghĩ thành lập là có thể thiết lập, cho dù là Phong hào quân vương cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể ở Vô Tận Hải thành lập thuộc với lĩnh vực của mình. Long quốc cũng chỉ là sở hữu một cái lĩnh vực. Nhưng Diệp Trường Ca cũng là không cho là Long quốc chỉ có một cái Phong hào quân vương. Diệp Trường Ca hiện tại kỳ thực đối với như thế nào thành lập lĩnh vực, cần cụ bị điều kiện gì, có gì khó, cũng không phải là rất rõ ràng. Có thể với hắn mà nói, những thứ này đều không trọng yếu. Bởi vì hắn sở hữu trực tiếp ở Vô Tận Hải bất luận cái gì một cái khu vực, thành lập thuộc về hắn hải vực. Từ một điểm này nhìn lên, Long Quốc Cam kết lãnh địa đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, ngược lại không trọng yếu. Bởi vì còn không bằng chính hắn thành lập lĩnh vực đâu, còn như gia hộ vấn đề này đối với lần này, Diệp Trưởng Ca rơi vào trầm tư. Gia hộ kỳ thực tương tự với kết giới một dạng tồn tại, đơn giản mà nói chính là bảo hộ lĩnh vực một đạo biện pháp. Mà vô Tận Hải ban cho gia hộ, kỳ thực liền là có một điểm, đó chính là không tiêu hao bất kỳ năng lượng nào. Hoàn toàn có thể vĩnh cửu duy trì tiếp điểm này đối với Diệp Trưởng 19 bài hát mà nói, kỳ thực cũng không phải rất lưu ý gia hộ cường độ là có giới hạn, hơn nữa còn là định, không cách nào tiến hành để thăng có thể nếu là mình thiết trí kết giới gì gì đó, hoàn toàn có thể để thằng phòng ngự nâng cấp. Tối trọng yếu có một điểm, Diệp Trường Ca cũng không lo lắng tiêu hao vấn đề. Điểm này nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn có nguyên tố chi hổ. Có nguyên tố chi hổ cung cấp ma lực, Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể duy trì nhất định phạm vi phòng hộ kết giới. Sở dĩ gia hộ với hắn mà nói, cũng không trọng yếu. Hơn nữa còn có một điểm, đó chính là Diệp Trường Ca hải đảo chi chủ đệ một cái năng lực, hiện tại tuy là hay là đang hải đạo trong phạm vi đưa đến tác dụng. Nhưng nếu là hắn thành lập thuộc với lĩnh vực của mình, vậy coi như sẽ khuếch tán đến toàn bộ lĩnh vực. Vì vậy Khi lấy được cái năng lực này trong máy mắt, Diệp Trường Ca trong lòng liền đã hạ quyết tâm, thành lập lĩnh vực của mình. Chỉ bất quá tuyển trạch địa phương nào, cái này còn phải xem nhìn một cái. Bây giờ nói, ứng với nên đi ra rồi. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, sau một khắc, hắn cùng với hắn Hải đảo trong nháy mắt ly khai đối chiến không gian. Cùng lúc đó, Diệp Trường Ca trở về đến Vô Tận Hải. Bất quá, cái này một lần hắn cũng là chiếm được một cái đặc thù gợi ý sơ giai đảo chủ Diệp Trường Ca, bởi vì người đại biểu là Long Quốc dự thi, vì vậy ngươi lần này có thể tuyển chọn trực tiếp nhập Long Quốc lĩnh vực trong phạm vi hải vực. Ừ, lại còn có như vậy thao tác. Diệp Trường Ca có chút ngoại ý muốn đối với lần này, hắn chỉ là hơi do dự một chút, sau đó thì có quyết định. Hắn không có tiến nhập Long Quốc lĩnh vực Hải vực. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn bây giờ muốn mở mang thuộc với lĩnh vực của mình, tiến nhập Long Quốc lĩnh vực nói, sở hữu rất nhiều bất tiện. Bất quá, có một số việc còn phải xử lý một chút. Tỷ như, hắn cái này một lần nhưng là thu được đảo chủ cuộc tranh tài đệ nhất danh. Tuy là bản thân hắn cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt, nhưng như thế nào đi nữa, Long Quốc cũng sẽ cho điểm chỗ tốt chứ. Dù sao hắn chính là vượt mức hoàn thành ông, không gian chấn động, Diệp Trường Ca liên quan hắn Hải đạo lần nữa về tới. Hắn hãy đạo ban đầu địa phương sở tại. Chỗ này Hải vực là người mới đảo chủ sở tạo khu vực. Bất quá, một ngày chờ, các loại tân nhân đảo chủ hoàn thành khảo hạch, có đảo chủ cuộc tranh tài nói, phải nhận được đảo chủ đại tái kết thúc. Sau đó, biết tiến nhập riêng phần mình thế lực lĩnh vực trong phạm vi Hải vực. Nếu là không có, sẽ tiến hành lần ngẫu nhiên truyền tống vin liên quan toàn bộ hải đảo cái chủng loại kia truyền tống. Diệp trường ca chính là định, chờ các loại ngẫu nhiên tiến hành truyền tống sau đó, chính mình lại mở vực. Sau khi trở về, Diệp Trưởng ca căn bản cũng không có trước tiên phản hồi Lam Tinh. Nhưng hắn phái ra trưởng lão đám người, quay trở về Lam Tình. Rất đơn giản, chính là cùng Long Quốc quân đội tiếp xúc một chút, đồng thời để cho bọn họ chuẩn bị một chút. Tự nhiên là chuẩn bị một chút cho hắn cho tốt. Dĩ nhiên tất trưởng lão lao nhân này tinh, tự nhiên không có khả năng trực tiếp đem Diệp Trường Ca ý tứ biểu đạt ra ngoài. Trên thực tế, ở tất trưởng lão mấy người vừa xuất hiện, liền gặp được Vương Hy. Nhìn đối phương như vậy, chỉ sợ là đã sớm ở Diệp Trường Ca nơi ở chờ đợi. Mà đối với tất trưởng lão bày tỏ ra ngoài ý tứ, Vương Hy cũng là biểu thị không có vấn đề. Thậm chí cái này một lần Long Quốc dành cho Diệp Trường Ca thường cho, tuyệt đối đơn giản. Song phương thương nghị 5 ngày sau đó, Vương Hy biết lần nữa qua đây. Đối với quyết định như vậy, Diệp Trường Ca hiển nhiên là rất hài lòng. Ngũ Thiên thời gian cũng không lâu, hơn nữa dường như là bởi vì hắn đảo chủ đại tái đệ nhất danh, đưa tới hắn có thể ở nơi này mới tệ tí mạ chủ khu vực, chờ lâu thêm mấy ngày, năm ngày cũng không vấn vặn. Hơn nữa Diệp Trường Ca hiện tại cũng phải cần một khoảng thời gian. Không sai, hắn hiện tại mặc dù là có thụ nhân vương cái này phong hào quân vương, nhưng trừ cái đó ra, nhưng liền không có còn lại quân vương cấp chiến lực. Nếu muốn ở Vô Tận Hải thành lập thuộc với lĩnh vực của mình, chỉ dựa vào một cái phong hào quân vương phải không thực tế. Ít nhất phải được có mấy cái quân vương cấp chiến lực mới được. Giở hữu gấp trăm lần thời gian ra tốc dưới tình huống, vô luận là hệ Lệ Nạ vẫn là Sophie ạ, các nàng đều có thể y theo dựa vào chính mình tu luyện, từ quân chủ Cửu Tình cảnh giới để thẳng tới quân chủ Lệnh Phong. Cái này mà nói một viên thần cấp thất thải thanh liên bảy thải liên tử, là có thể chính thức tấn cấp quân vương cấp. Sau đó, thời gian mấy ngày, cũng đầy đủ diệp trường ca đem thần cấp vô tận chi hoa thu hoạch mấy lần. Cũng không biết thần cấp vô tận chi hoa thu hoạch một lần, có thể đạt được bao nhiêu hạt giống. 3 ngày sau, thần cấp vô tận chi hoa rốt cuộc thành thủ. Mặc dù chỉ là tập diệp, nhưng bây giờ đối với diệp trưởng ca mà nói, quan trọng nhất là hạt giống. Một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, Diệp Trường Ca tiến hành rồi thu hoạch thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 1 vạn. Ngươi thu được thập diệp thần cấp vô tận chi hoa một bộ cây. Ngươi thu được thần cấp thần cấp vô tận chi hoa hạt giống 3 quả. Lại có 3 viên hạt giống. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, nhưng là tương đối ngoài ý mớn. Nhưng đây là chuyện tốt. Nhìn về phía trong tay thập diệp thần cấp vô tận chi hoa, Diệp Trường Ca rất là ngoài ý mớn. Bởi vì thu hoạch sau đó, vô tận chi hoa 10 mảnh lá cây đều thu hẹp đứng lên, vô tận chi hoa cũng thu hẹp đứng lên. Cái này nhìn qua chính là một đóa hoa đó trái cây. Mà cái kia 10 mảnh lá cây lại là phượng phất biến hình, 10 mảnh thanh sắc lá xanh vàng lộ, hết sức xinh đẹp. Chẳng những xinh đẹp nhưng lại hết sức hiệu quả cường đại. Có thể để cho quân vương nhất tinh cảnh giới người, trực tiếp để thăng nhất tinh đẳng cấp độ. Đoá này thập diệp vô tận chi hoa bị Diệp Trường Ca trực tiếp giao cho hệ Lệ Na. Không phải phân biệt đối đái, mà là sổ Phỉ ạ còn không có suất quân ân, dùng nàng lời nói mà nói, nàng nghĩ y theo dựa vào năng lực của mình tấn cấp quân vương cấp, mà không phải dựa vào thần cấp thất thanh liên bảy thải liên tử. Diệp Trường Ca cũng liền để tùy đi. Trên thực tế cái này thật có khả năng đồng dạng là quân chủ cựu tinh cảnh giới, cũng là cùng nhau tiến nhập chồng chọp không gian tiến hành tu luyện. Có thể hệ lệ nạ cũng là dùng 2 ngày, ở gấp trăm lần thời gian ra tốc giới nhưng là tu luyện 200 thiên lúc này mới tu luyện tới quân chủ định phong cảnh giới. Có thể Sophie ạ nhưng chỉ là tốn nửa ngày nhiều một ngày, tối đa cũng chính là gần 2 tháng, nàng liền tu luyện đến quân chủ định phong cảnh giới. Bây giờ ở gấp trăm lần thời gian ra tốc giới, đã tu luyện không ít chuyện. Hơn nữa cảm thụ bên ngoài khí tức, Diệp Trường Ca tuyệt đối, đối phương lên cấp có khả năng rất lớn. 3 cây thần cấp vô tận chi hoa trồng, Diệp Trường Ca lại là bắt đầu chính mình tiến hành tu luyện cũng không tính là tu luyện, chỉ là sao nói là đối với long huyết chi thể cường hóa. Bởi vì trên tay hắn thần cấp long huyết tử tinh quả đã 820 có rất nhiều. Diệp Trường Ca tự nhiên là dự định đem long huyết chi thể cho nếm thử để thăng tới SS cấp. Nếu như long huyết chi thể để thăng tới SS cấp nói, Diệp Trường Ca không nói hai lời trực tiếp để thăng tự thân đẳng cấp. Mà cái này một lần, không nói khác, tấn cấp quân chủ cấp nhưng là không có vấn đề gì. Nhưng đến tận đấy có được hay không, vậy cũng chỉ có thể nhìn lấy cái này một lần thần cấp long huyết tử tinh quả tăng lên hiệu quả. Mà đang ở Diệp Trường Ca để thăng long huyết chi thể đồng thời Ở vô tận hải nơi nào đó hải vực ông, trong lúc bất chợt, chỗ này hải vực chấn động mạnh, không gian chấn động. Một đạo đặc thù lực lượng bao trùm phương viên hơn vạn dặm khu vực. Lĩnh vực, đây là phong hào quân vương lấy tự thân lĩnh vực, ở vô tận hải thành lập ra khỏi thuộc với lĩnh vực của mình. Bằng, một đạo khí tức bạo tạc dựng lên. Lĩnh vực nhất trung tâm vị trí trên hải đảo, cái kia bầu trời một đạo thân ảnh phập phềnh. Cái kia sợ rằng mà khí tức cường đại, tàn sát vừa bãi chung toàn bộ. Thỏa thích cáo chủ nhân đại. Nếu như Diệp Trường Ca ở chỗ này, sẽ phát hiện người này tướng mạo cùng Anthony cùng với Norton, có chút tương tự. Mà người này chính là Cại Dẹt Nọt Tẩn. Bây giờ hắn đã chính thức tấn cấp Phong Hào Quân Vương cảnh giới, thậm chí còn nhờ vào đó ở nơi này Hải vực thành lập thuộc về hắn lĩnh vực. Chính như Nọt Tẩn gia tộc sợ tuyên bố giống nhau, bọn họ Nọt Tẩn gia tộc thực sự ra đời một gã Phong Hào Quân Vương. Chỉ bất quá có chút đáng tiếc là, những thứ kia Nọt Tẩn gia tộc người cũng là không có chờ được ngày này. Mà những thứ kia Nọt Tẩn gia tộc cũng căn bản cũng không biết, Cại Dẹt Nọt Tẩn mặc dù có thể tấn vương, thậm chí thành lập thuộc với lĩnh vực của mình. Cái này căn bản không phải dựa vào chính hắn. Giờ này khắc này, ở Cại nơi nào đó, hai bóng người đang ở nhìn lấy hết thảy phát sinh trước mắt mà cái này hai người một người trong đó chính là khổ tâm nên vì con trai mình giữ tự huyết vương, còn như tên còn lại chính là muốn rảnh cái gọi là huyền cơ bí bảo huyền tinh trưởng lão, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 168, hệ lệ nạ cùng Sophie ạ tấn cấp quân vương cấp. Cầu hoa tươi. Vì sao cái này huyền tinh trưởng lão cùng tự huyết vương cùng cái rẻ nọt tận đợi cùng một chỗ, thậm chí còn giúp cái rẻ nọt tận một bà, làm cho đối phương chính thức tấn cấp phong hào quân vương, đây hết thảy đều từ trước tự huyết tinh trưởng lão, bước trên tìm kiếm giết chết cựu địch đường bắt đầu nói lên, làm cho huyền tinh trưởng lão thập phần bất đắc là Hắn suy tính rất nhiều lần, đều không thể xác định tự huyết vương cái này giết chết cựu địch cụ thể vị trí. Thậm chí ngay cả đối phương thân phận gì đều suy tính không đến. Nhưng mượn Huyền Thiên thần sách huyền tinh trưởng lão rốt cục vẫn phải tính tới, mình có thể ở nơi nào đó tìm được một ít cơ hội. Sau đó, bọn họ đã tìm được cái rẹn nọt tørn. Nói thật, tìm được cái rẹn nọt tørn thời điểm, hai người đều có chút khó hiểu. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là cựu địch nhân, nhưng rất nhanh tự huyết vương liền phát hiện cũng không phải là. Thậm chí ở huyền tinh trưởng lão suy tính sau đó, tự vương phát hiện đối phương ngược lại là cùng mình giống nhau vận mệnh người. Không phải, so với hắn còn kém. Bởi vì đối phương nhi tử cùng tôn tử đều bị cái kia Diệp trưởng ca đánh chết. Một mạch cái thời gian đó, Tử Huyết Vương rốt cuộc xác định kích sát con trai mình chi tên của người. Đối mặt Tử Huyết Vương cùng Huyền Tinh trưởng lao xuất hiện, cái Dạ Nột Tẩn nhưng là giật mình hết sức, thậm chí là sợ hãi. Lời nói nhảm, hắn Cải Dạ Nột Tẩn chỉ là quân vương định phong cảnh giới, nhưng lại cũng không phải là phong hào quân vương, dưới tình huống như vậy, đối mặt cho rằng phong hào quân vương, hơn nữa còn là thực lực cực mạnh phong hào quân vương, hắn có thể không sợ, bất quá, ở tại giải khai một phen sau đó, Cải Dạ lại là tụng một khẩu khí. Đối phương là đến tìm kiếm giết chết con trai mình Tử mà cái kia vị cái gì huyền tinh trưởng lao suy tính đến, từ huyết vương cựu địch cùng mình sở hữu một dạng huyết hải thông cừu. Điều này làm cho cái rẹ nọ tận động linh cơ một cái, trước tiên có liên lạc gia tộc mình người. Sau đó, biết được chính mình nhi tử cùng với tố tử đều bị một người tên là Diệp trưởng ca tân nhân đạo chủ giết chết. Kết hợp huyền tinh trưởng lão suy tính, như vậy kích sát ổ oạ nhân cũng nhất định là Diệp trưởng ca. Chuyện kế tiếp tình đơn giản. Từ huyết vương muốn tự mình báo thủ, nhưng vấn đề là hắn không cách nào tiến nhập Lam Bất quá, huyền tinh trưởng lão cũng là lấy ra một kiện đồ vật. Cái kia chính là có thể làm cho Diệp trưởng ca gia bọn hắn bây giờ trước mặt Duy nhất có chút không giống chính là cái này cần phải mượn một cái đảo chủ không gian thông đạo hơn nữa còn không phải bình thường không gian thông đạo nhất định là phong phongảo quân Vương thành lập cố định hình không gian thông đạo đạt được phong hào quân vương cảnh giới phía sau có thể thành lập cố định không gian thông đạo đi tới đi lui hai cái địa phương thậm chí là hai thế giới đây là lấy lĩnh vực xây dựng ra tới có thể cũng chính bởi vì vậy một cái phong hào quân vương có thể thiết lập cổ động không gian thông đạo cũng là tồn tại hạn chế bình thường chỉ có 3 lần thành lập năng lực mà phát động dùng thuyền tinh trưởng lao món đồ kiaa sẽ Vĩnh cửu mất đi một lần thành lập cố định không gian thông đạo năng lực cái này đại giới cũng có biết Nhưng cuối cùng cái Dạ Nọt Tẩn vẫn đồng ý nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Tử Huyết Vương nói, trợ giúp hắn tấn cấp Phong Hào Quân Vương. Dĩ nhiên, đối với Tử Huyết Vương mà nói, cũng là thấy được cái Dạ Nọt Tẩn cảnh giới đầy đủ, trở thành Phong Hào Quân Vương cũng liền kém một bước. Hắn tuy là cũng muốn đánh đổi khá nhiều, nhưng vẫn là có thể thanh toán nổi. Hơn nữa hơn nữa, cái Dạ Nọt Tẩn tấn cấp Phong Hào Quân Vương phía sau, nhưng là sẽ gia nhập vào hắn Tử Huyết nhất tộc trong phạm vi thế lực. Cái này nhiều một cái Phong Hào Quân Vương minh hữu, đối với Tử Huyết Vương mà nói cũng không thua thiệt. Sau đó, cũng liền xuất hiện trước mắt một màn này. Rất nhanh, cái đem lĩnh vực sẽ tộc chính thức tấn cấp phong hào quân vương cái dạ nột tẩn, trong lòng kích động dị thường. Hắn rốt cuộc đạt được ước muốn, nhất là cảm nhận được chính mình thời khắc này lực lượng so với phía trước không biết mạnh bao nhiêu. Thật muốn đối lập lời nói, như vậy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể ở 10 triêu bên trong, đem trước chính mình đánh bại. Cái này dạng thực lực bề thăng, làm cho cái dạ nột tẩn hết sức thỏa mãn. Không sai, một tấn cấp phong hào quân vương, là có thể xây dựng 10 vạn km lĩnh vực, xem ra cái dạ huynh đệ ngươi cũng không đơn giản à. Thấy hoa mắt, Tử huyết vương nhất thời liền xuất hiện ở cái dạ nột tẩn trước mặt. Điều này làm cho hắn con ngươi co rút lại, mới vừa lên cấp vui sướng trong nháy mắt lắng lại sóng gió. Cùng trước mắt lão bại Phong hào quân vương tử huyết vương so sánh với, thằng cái này mới vừa tấn cấp Phong Hạo quân vương người, có thể còn kém xa. Nơi đó, so với Tử Huyết vương ngươi, ta có thể kém xa." Cái Dạ Nốt Tần nói rằng. Đối với lần này, Tử Huyết vương cũng là không có phủ nhận, chỉ là nhẹ nhàng cười. Nói gì vậy chứ? Bất quá nếu là đối phó cái kia Diệp Trường Ca lợi nói, đã dư giả. Đây là khẳng định. Cải mắt sáng lên ta hiện tại liền phản hồi làm tinh, tìm cơ hội đem cái kia Diệp Trường Ca cho mang tới tất cần phải chú ý, cái tiêu Diệp Trường cao ít nhiều có chút thủ đoạn, không thể khinh thường. Huyền Tinh Trưởng lão cũng lên tới, hắn trực tiếp xuất ra một cái ngọc bàn đưa cho cái rẻ Nọt Tẩn. Cái này ngọc bản có thể phong tỏa Diệp Trường Ca toàn bộ hải đảo, đem cùng với bên ngoài hải đảo dẫn vào ta bảy lại trận. Cái này ngọc bản đối với Huyền Tinh Trưởng lão nhưng là nhất kiện bảo vật khó được. Như không phải là vì món đó Huyền Cơ bí bảo, hắn làm sao lại thiết định món bảo vật này? Bởi vì này ngọc bàn sử dụng một lần, khả năng liền biết biến mất. Huyền Tinh Trưởng lão ngươi yên tâm đi. Cái rẻ Nọt Tẩn mặt tự tin chính là một cái Diệp Trường Ca mà thôi nhưng không lo lắng cái kia Long Quốc Phong Hạo quân vương nhúng tay, ta đều có thể mạnh mẽ đem mang đến. Hèn, chính là một cái Long Quốc, nếu để cho bản vương tìm được bên ngoài lĩnh vực chỗ, căn bản luôn không đến bọn họ kiêu ngạo. Từ Huyết vương vẻ mặt bất man đối với lần này, cái rẽ nọt tẩn cũng là thuộc nằm lòng. Dù sao trước mắt vị này chính là Từ Huyết nhất tộc tử Huyết vương. Từ Huyết nhất tộc nhưng là Long Huyết chiến sĩ bên trong, nhất cường đại nhất tộc một trong. Kỳ thực, cái rẽ nọt tẩn đối với Từ Huyết nhất tộc tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ. Nhưng hắn vẫn là biết được Long Huyết chiến sĩ cường đại, cũng biết Từ Huyết nhất tộc danh hảo. Nhưng là liền không hơn. Nhưng này cũng là không trở ngại, Cải Dạ Nọt Tẩn biết được Tử Huyết Vương cùng với Tử Huyết nhất tộc cường đại. Thậm chí có thể nói, ở Tử Huyết nhất tộc trước mặt, đừng nói Lam Quốc, cho dù là toàn bộ Lam Tinh cộng lại, cũng không thể là so với Tử Huyết nhất tộc mạnh mẽ. Rất nhanh, Cải Dạ Nọt Tẩn xây dựng ra không gian thông đạo, trực tiếp trở lại Lam Tinh. Mà thôi vừa về tới Lam Tinh, Cải Dạ Nọt Tẩn cũng là thu được tin giữ. Nọt Tẩn gia tộc không có, bởi vì tấn cấp đột phá, hắn cũng không tiếp tục cùng Nọt Tẩn tộc liên hệ, tự nhiên liền cũng không biết Nọt Tẩn đối với trưởng gia tiến hành chủng tộc đối chiến. Biết được tin tức này, Cái này đối với cái Dạ Nọ Tận trùng kích nhưng là cực đại. Đó cũng không phải xuất phát từ tình cảm gì, mà là hắn trở thành Phong Hạo Quân Vương đồng thời thành lập lĩnh vực của mình, cái này cũng phải cần đại lượng nhân thủ. Nguyên bẻ nô bộc nhân gia tộc sẽ là hắn tốt nhất trợ lực, có thể cho lĩnh vực của hắn cấp tốc phát triển. Có thể bây giờ không có nọt tợ gia tộc, hắn lĩnh vực phát triển trí ít chậm 10 mấy 20 năm, thậm chí là càng nhiều. Điều này làm cho cái Dạ Nọ Tận lửa trong lòng, điên cuồng tăng vọt đối với Diệp Trưởng Ca sát cũng là từ sợ không có đùm nạp. Nhưng hắn cũng không có bởi vì lửa giận mà mất lý trí. Từ biết được tên Diệp Trưởng Ca phía sau, Huyện tỉnh trưởng lão cùng tự huyết vương rất nhanh thì đi qua một ít con đường, biết được cái này một lần đảo chủ đại tái đệ nhất danh chính là Diệp Trường Ca. Có thể ở đảo chủ đại tái thu được đệ nhất danh, thực lực kia khẳng định không đơn giản. Dĩ nhiên, vô luận như thế nào cái này đối với Cại Dạ Nột Tần mà nói, đều không đáng giá nhất tới. Bởi vì hắn Phong Hạo quân vương, bất quá, cũng chính bởi vì Diệp Trường Ca thu được đảo chủ đại tái đệ nhất danh, vậy nhất định sẽ bị Long Quốc coi trọng. Hắn có thể không để bụng Diệp Trường Ca, nhưng không thể không quan tâm Diệp Trường Ca. Xem ra chỉ có thể tìm cơ hội. Cại Dạ Nột lên. Sau đó lấy tự thân lĩnh vực biến mất không gian thông đạo, âm thầm ẩn nút đứng lên. Hai ngày sau, Diệp Trường Ca vẻ mặt tiếc nuối từ một cái trồng trọt không gian đi ra. Còn thiếu một chút ta, hắn long huyết chi thể cũng không có tấn cấp, cắm ở S cấp cùng SS cấp trong lúc đó. Nếu như S cấp cùng S, S cấp trong lúc đó tồn tại một cái đẳng cấp nói, cái kia Diệp Trường Ca cảm giác mình long huyết chi thể hiện tại liền chính là S cấp. Quá khó khăn, xem ra chỉ có thể chờ đợi thần cấp long huyết tử tinh quả cây lần thứ 5 thu hoạch thần cấp long huyết tử tinh quả. Diệp Trường Ca lắc đầu thở dài, trước mắt mà nói vẫn là không cách nào tấn cấp thành công, chỉ có thể thông thả một ít thời gian. Bất quá Cái này cũng không nội, bởi vì hắn còn có thể tân nhân đạo chủ khu vực, lại dừng lại 5 6 ngày thời gian. Có cái này thời gian mấy ngày, hắn có thể trồng trọt ra không ít 5 lần thu hoạch thần cấp long huyết tử tinh quả. Lời ngày hôm nay, đã đến cùng vương hy thời gian ước định đang cùng thông báo một số người một sự tình phía sau, Diệp Trường Ca liền trực tiếp phản hồi Lam Tinh. Mà cái này một lần, đi theo Diệp Trường Ca bên người ngoại trừ hệ Lệ nạ bên ngoài, còn nhiều hơn một người. Đó chính là Sophia, không thể không nói, Sophia tiềm lực cùng tư chất chính là khủng bố. Nàng thực sự ý theo dựa vào năng lực của mình. Từ quân chủ Cựu Tinh cảnh giới tu luyện đến quân chủ Lệnh Phong, sau đó càng là đột phá tấn cấp đến rồi quân vương cấp. Thậm chí ở tấn cấp quân vương cấp phía sau, nàng có tự mình tu luyện đến rồi quân vương nhị tinh. Helena cũng không có trước tiên sử dụng thập diệp thần cấp vô tận chi hoa, mà là tiếp tục tự mình tu luyện. Có thể nàng cũng là hao tốn Sophia ạ gấp 3 thời gian, lúc này mới tu luyện đến quân vương nhị tinh cảnh giới. Muợn nữa trợ thập diệp thần cấp vô tận chi hoa tam giới. Quả chỉ là cấp nhất tinh lực tinh so sánh với, vẫn tồn tại trên lớn. Những cái này cũng không hề nói rõ Helena thực lực, yếu với Sophia Hai người một cái chiến sĩ, một cái pháp sư, đều có riêng mình sở trường. Thật muốn chiến đấu, đồng cảnh giới rữa tình huống, ai có thể thủ thắng cũng không nhất định. Bất quá, nếu là chân chính sinh tử chém giết, ngược lại sẽ là sổ phỉ ạ hơn một chút. Bất kể nói thế nào, mang lên hai người bọn họ Diệp Trường ca tuyệt đối an toàn hống. Trừ phi là tới một cái phong hào quân vương, có thể cho dù là tới thật một cái phong hào quân vương, Diệp Trường ca cũng không hoảng sợ. Hắn có thể tùy thời mở ra một cái tốc hành vô tận hải chính mình hải đạo không gian thông đạo, chỉ cần không gian thông đạo vừa xuất hiện, là hắn có thể trong nháy mắt ra chỉ hải đảo thần lực. Giờ này khắp này hắn trên hải đảo Thần thánh chiến tranh cự thụ đã thụ nhân vương hóa. Cái này vì chính là để ngừa một phần vạn. Nhưng mà, Diệp Trường Ca cũng không biết, chính mình cẩn thận lần nữa cứu mình một mạng. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 169, Long quốc lĩnh vực hiện trạng cầu hoa tươi. Helene nã cùng Sophie song song tấn cấp quân vương cấp phía sau, Diệp Trường Ca phát hiện một cái rất ý tứ tình huống. Sophie lời nói, dựa theo nàng nói, nàng trực tiếp tu luyện tới quân vương cựu tình, thậm chí cũng không cần đạt được quân vương đỉnh phong cảnh giới, là có thể sở hữu thuộc với lĩnh vực của mình. Thay lời khác mà nói, đó chính là Sophie ạ tấn cấp quân vương cũ tinh chính là Phong Hào quân vương. Mà Helenea bên này thì sao? Cũng không kém tình huống, nhưng nàng cần tu luyện tới quân vương đỉnh phong cảnh giới mới có Phong Hào quân vương cảnh giới. Thậm chí ở nàng phía sau nguyên tố tinh linh đóm cũng đều là giống nhau. Chỉ cần đạt đến quân vương đỉnh phong cảnh giới là có thể trực tiếp trở thành Phong Hào quân vương. Ở phương diện này bên trên, Thiên Hải nhất tộc cũng là không được. Elise cũng tấn cấp, cấp Thậm chí liền trưởng lão cùng cũng đều tấn cấp quân vương cấp. Nhưng tình huống của bọn họ không với, nhất định phải khi tu luyện tới quân chủ phong cảnh giới phía sau, lại tiếp tục tu luyện Thằng đến tu luyện ra lĩnh vực, lúc này mới có thể trở thành phong hào quân vương, hay hoặc giả là lấy thủ đoạn nào đó, thu được vô tận hải tán thành, ban tặng bọn họ lĩnh vực, kể từ đó là có thể trở thành phong hào quân vương. Nhưng này dạng phong hào quân vương cũng là tồn tại nhất định được điểm, đó chính là rất khó để thăng, thậm chí nếu muốn tấn cấp trí tôn cấp cái kia gần như không có khả năng. Mà Diệp Trường Ca thuộc hạ Khôn Thiên chiến thần nhất tộc, cùng với nguyên tố tinh linh nhất tộc, cũng là có thể trực tiếp tu luyện ra lĩnh vực hơn nữa, còn là loại cảnh giới đó đạt được sau đó, là có thể trực tiếp sở hữu lĩnh vực. Một phản hồi lam tinh, Diệp Trường Ca liền trước tiên cảm nhận được vương hi khí tức. Đối phương ở ngoài cửa phòng chờ đấy. Sau khi mở cửa, quả nhiên thấy được Vương Hy. Cái này một lần, Vương Hy vẫn là mang theo hai cái quân hầu cấp bảo tiêu. Diệp đạo chủ 423, chúng ta lại gặp mặt. Vương Hy nhìn thấy Diệp Trường Ca trong mắt, chính là mặt tươi cười. Đây là phát ra từ nội tâm đừng hiểu lầm, nàng không có đối với Diệp Trường Ca có đặc thù gì ý tưởng. Coi như là có, cũng chỉ là cảm kích. Bởi vì Diệp Trường Ca ở nơi này một lần đảo chủ cuộc tranh tài biểu hiện, nhưng là làm cho Long Quốc lĩnh vực tăng lên mấy cái đẳng cấp. Thậm chí lấy bây giờ ra hộ, cho dù là Long Quốc mạnh mẽ bành trướng, Đó cũng là không có bất cứ vấn đề gì điều này làm cho Vương Hi tự nhiên đối với Diệp Trường Ca cảm kích. Không thể không nói, thành tựu của nhân, mặc dù không là phương diện chiến đấu có nhân, nhưng Vương Hy đối với Long Quốc kính dâng, tuyệt đối là chân thật. Ngươi nếu như nghĩ mỗi ngày theo ta gần mặt, ngươi có thể theo ta làm, yên tâm tuyệt đối để cho người thỏa mãn. Diệp Trường Ca đột nhiên mở miệng nói đây không phải là hắn nói đùa. Cắt Lốt hiện tại cũng không tại Diệp Trường Ca trên hải đảo. Cái này một lần cắt Lốt sau khi quay về, Diệp Trưởng Ca đem để tới quân hầu cấp, để hắn lần nữa lén vào Lâm Tinh. Bất quá, Diệp Trưởng Ca cũng không có làm cho Cắt Lốt lại đối nọt tận gia tộc xuất thủ mà lại chuyển thành âm thầm điều tra. Tốt nhất là đem Nọt Tẩn gia tộc mọi người đều điều tra rõ ràng, nói như vậy, mình mới có thể đem Nọt Tẩn gia tộc vong đánh tan. Bất quá, làm cho Diệp Trường Ca có chút im lặng lạ. Tốt nhất những thứ này Cắt Lốt thu thập được Nọt Tẩn gia tộc tình báo, đều không có chỗ nào xài. Bởi vì Nọt Tẩn gia tộc tự động đưa ra, làm cho hắn cho Chu Diệt một cái sạch sẽ. Bất quá, Cắt Lốt cũng không có nhàn rỗi, hắn ngược lại là góp nhặt không ít những tin tức khác cùng tình báo. Trong đó có cái này Vương Hy tình báo. Thân phận đối phương cũng không đơn giản, tuy là tương tự với bí thư các loại văn chức, nhưng là một cái quân khu người tổng phụ trách bí thư. Phụ trách xử lý sự vật quả thực phần nhiều là hàng hạ. Nhưng đối phương quản lý cũng là ngay ngắn có điều, đơn giản không đơn giản. Không thể không nói, Diệp Trường Ca thiếu hộ chính là người tài giỏi như thế. Vô luận là hệ Lệ nạ vẫn là Sophia, đều không phải là loại này quản lý nhân tài. Dĩ nhiên, người nếu để cho các nàng cầm quân chiến tranh, xuất trinh liệt chiến, lại là tuyệt đối tướng lĩnh, có thể xử lý rất nhiều sự vật, vậy cũng thì không được ư? Không nghĩ tới Diệp Trường Ca biết nói lời như vậy, Vương Hy trong lúc nhất thời đều ngần ra. "Hách, Diệp Đảo chủ ngươi thật là thích nói giỡn." Vương Hi rất nhanh kịp phản ứng, nàng cũng không cho rằng Diệp Trường Ca là nghiêm túc. Cố thể Diệp Trường Ca cũng là lần nữa giọng nói vô cùng vì nghiêm túc lên tiếng. "Không phải, ta là nghiêm túc, ngươi có thể suy nghĩ một chút." Hắc, lần này Vương Hy triệt để ngây ngẩn cả người. Mà lúc này đây, sau lưng nàng hai gã quân hầu cấp bảo tiêu có thể không nhìn được. "Khái khái, Vương Hy, hay là cho Diệp Đảo chủ nhìn một chút, cái này một lần chúng ta chuẩn bị. Một tiếng này xem như Vương Hy phục hồi tinh thần lại. Đối với Diệp Đảo chủ vẫn là cho ngươi xem một chút, chúng ta long quốc vì ngươi cái này đại công thần thưởng cho a." Nói, Vương Hi vừa đem một cái cứng nhắc mở ra, một bên nói với Diệp Trường Ca, Cái này một lần ngươi thu được đảo chủ đại tái đệ nhất danh, cho chúng ta Long Quốc lĩnh vực thu được cực mạnh gia hộ, đây đối với chúng ta Long Quốc nhưng là trước nay chưa có công hiến. Vì vậy, chúng ta sẽ tại Long Quốc lĩnh vực cho ngươi một cái lãnh địa. Cứng nhắc rất nhanh thì mở ra, mặt trên xuất hiện một cái bản đồ. Đây là vô tận hải bản đồ. Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đối với Vương Hi gật đầu, sau đó lại cười khổ một cái. Bất quá, cũng chỉ là chúng ta Long Quốc lĩnh vực trong phạm vi, cùng với xung quanh hải vực đại thể bản đồ, thì ra là thế. Diệp Trương Ca hiểu rõ đầu, sau đó nhìn cứng nhắc ở trên bản đồ, lại hỏi một câu. Như vậy chúng ta Long Quốc lĩnh vực lớn bao nhiêu rất lớn Vương Hy ngữ khí kiêu ngạo đứng lên chúng ta Long Quốc lĩnh vực mở mang mặc dù mới là hơn 50 năm nhưng diện tích cũng là đã vượt qua 10.000 km Long Quốc lĩnh vực diện tích kéo dài qua vượt lên trước 3.000 km hơn hơnạn cây số vương diện tích tuyệt đối khổng lồ phải biết rằng Long Quốc ở làm tinh ở trên diện tích cũng mới không đủ 1.000 km đâu đây chính là gấp 10 lần diện tích vì vậy cái này theo Vương Hy cũng là cực kỳ kiêu ngạo sự tỉnh nhưng mà với lúc đó một đạo kinh dị tiếng Vvangg lên làm cho Vương Hy trên mặtêu ngạo trong nháy mắt cứ ngã ở Mới, chỉ có, một vạn km. Cái này cũng quá nhỏ A Ở trên biển mênh mông hơi có chút thực lực trùng tộc, hải đảo đều có thể kéo dài qua mấy nghìn cây số. Mở miệng cũng là Sophia. Nàng đó cũng không phải chẳng đáng cái gì, mà là thực sự cảm thấy Long Quốc lĩnh vực không lớn. Vương Hy không biết nên nói cái gì. Nếu không phải nữ nhân trước mắt này, vẫn để cho nàng cảm nhận được nguy cơ vô hình cảm giác, nàng đã sớm đôi đi trở về. Khái khái, chúng ta Long Quốc dù sao mới, chỉ có, tiến nhập vô tận hải không bao lâu, thậm chí liền mở ra lĩnh vực cũng không phải rất dài. Cái này một lần sổ Phỉ ạ không có mượn cớ, mà là không hứng thú lắm đi tới một bên ngồi xuống. Thế thế, Vương Hy sắc mặt càng thêm lúng túng, chỉ có thể đối với Diệp Trường Ca mở miệng nói, "Cái kia, Diệp đạo chủ, cái này một lần chúng ta quân đội làm chủ, cho ngươi một khối lãnh địa, nơi đây tương đối gần chờ một chút." Diệp Trường Ca đột nhiên cắt đứt Vương Hy lời nói, chỉ vào trên bản đồ một chỗ có hồng sắc khu vực mới lên tiếng nói, "Đây là địa phương nào? Hồng sắc khu vực là có ý gì?" Cái này là Vương Hy trầm ngâm một chút, nhưng chỉ là hơi chút do dự một chút, liền mở miệng giải thích đứng lên. Nơi này là chưa thăm dò rõ ràng khu vực, trong đó có rất nhiều thực lực cường đại hung thú. Lĩnh vực bên trong cũng có chỗ như vậy. Diệp Trương Ca vô cùng bất ngờ. Nhưng này làm cho Vương Hy cũng là càng thêm ngượng ngùng. Cuối cùng, nàng hít cùng nhau. "Tính rồi, Diệp đạo chủ, ta cũng liền cùng người nói rõ thôi lắm. Chúng ta Long Quốc mặc dù đang vô tận hại thiết lập lĩnh vực, nhưng kỳ thật cái này lĩnh vực bởi vì rất nhiều nhân tố, đưa tới cũng không phải là rất hoàn mỹ. Vì vậy, bên trong lĩnh vực cũng tồn tại nhất định nguy hiểm, bất quá những thứ này khu vực chỉ cần không phải chúng ta chủ động đi trêu chọc cái kia hung thú, bọn họ là sẽ không rời đi bên kia khu vực." Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, cái này một lần bởi vì ngươi cống hiến, để cho chúng ta Long Quốc gia hộ chiếm được cực mạnh đề thăng. Hiện tại chúng ta đã cụ bị, mạnh mẽ đem lĩnh vực trong phạm vi toàn bộ nguy cơ đều cho diệt trừ lực lượng. Những lời này, nhưng chỉ có làm cho Diệp Trường Ca ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Long Quốc lĩnh vực lại còn tồn tại dạng này chỗ thiếu hụt. Cái cũng khó trách Long Quốc rất là quan tâm đảo chủ cuộc tranh tài gia hộ. Thậm chí chỉ là trước đây 10 vạn danh đề thăng tới 9 vị trí đầu 10 ngàn tiên gia hộ, để bọn họ rất cao hứng. Cái này chỉ sợ là thứ ba trước, Long Quốc lĩnh vực trong phạm vi quá mức nguy hiểm. Trên thực tế, Diệp Trường Ca thật vẫn đã đoán đúng. Cho dù là Long quốc thành lập lĩnh vực, nhưng là không cách nào cam đoan bên trong lĩnh vực chính là tuyệt đối an toàn. Cái này cùng Vô tận Hải những thứ kia chủng tộc tương đại, nhưng là cách biệt quá xa. Phải biết rằng ở trên biển Minh mông, bất kỳ chủng tộc nào chỉ cần có nhất định thực lực, vậy khẳng định là sở hữu thuộc với chủng tộc của mình lĩnh vực. Chủng tộc bên trong lĩnh vực nhưng là vô cùng an toàn. Có thể Long quốc cũng không phải như vậy. Thậm chí không chỉ là Long quốc, làm Tinh những quốc gia khác ở Vô tận Hải mở ra tới lĩnh vực, sợ rằng đều là như vậy. Bất quá, hiện tại Long quốc lại là bởi vì hắn, thu được cực mạnh gia hộ. Gia hộ đủ cường đại, Như vậy thì không cần nhân thủ, ở lĩnh vực biên giới tiến hành trong coi cùng bảo hộ. Kể từ đó, Long quốc tự nhiên có thể chống đi đại lượng cường giả, đem lĩnh vực trong phạm vi nguy cơ tiến hành quét sạch. Vẹn vẹn từ một điểm này nhìn lên, Diệp Trường Ca cống hiến liền là tuyệt đối cái người. Thì ra là thế, Long quốc sở dĩ cái này một lần đối với ta mở ra quốc khố, vậy thật ra thì chính là ta cống hiến quá lớn. Diệp Trường Ca trong lòng hiểu ra. Phía trước tất trưởng lão liền mang tin tức trở về, nói Long quốc cái này một lần cho phần thưởng của hắn, ngoại trừ lãnh địa bên ngoài, còn có một cái đặc thù thưởng cho đó chính là ở Long quốc, quốc khố chọn 10 cái bảo vật, đây chính là Long quốc quốc khố. Trong đó sở thứ nắm giữ cái kia tự nhiên là hết sức không đơn giản. Có thể chọn 10 cái, cái này cho dù là Diệp Trường Ca cũng hiểu được vậy là đủ rồi. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 170, năng lượng cây cùng Tam Long Quả. Cầu hoa tươi. Lãnh địa gì gì đó, đối với Diệp Trường Ca mà nói cũng không trọng yếu. Làm cho hắn chân chính để ý sao chọn lựa 10 cái bảo vật, Vương Hy cũng không nói nhảm, ở Diệp Trường Ca đã lộ ra phương diện này đi tứ, nàng liền mở ra cứng nhắc một cái lấy cớ. Diệp đạo chủ, đây chính là chúng ta Long Quốc bảo hộ, bên trong có đại lượng bảo khố, Người có thể từ trong đó chọn 10 cái. Diệp Trường Ca nhìn trước mắt cứng nhắc, cũng không có trả lời cái gì, mà là trước tiên tiến hành rồi xem lúc qua. Nhưng rất nhanh, Diệp Trường Ca nhưng trong lòng thì có chút bất an dĩ. Long quốc bảo khố đồ đạc thật vẫn không biết. Nhưng vấn đề là, đối với hiện tại Diệp Trường Ca mà nói, căn bản không có cái gì để ý đối với Diệp Trường Ca mà nói, hắn hiện tại cần chính là đệ thăng quân vương cấp tinh cấp linh vật. Quân chủ cấp đều không cần. Nhưng này ở Long quốc trong bảo khố, có thể đệ thăng quân vương cấp cảnh giới bảo vật, không phải là không có rất ít. Có thể quan trọng nhất là, mấy thứ này đều là đàn dược, hoặc là đã luyện chế thành hình linh vật. Vật như vậy căn bản là không cách nào tiến hành thần cấp hóa, cũng càng không cách nào làm cho Diệp Trường Ca tiến hành trồng trọt bồi dưỡng. Đây không phải là nào sao? Bất quá, đây không phải là hoàn toàn không có thứ tốt. Thì như, một loại tên là năng lượng cây đặc thù linh vật. Loại này linh vật không phải dùng để để thăng tu vi cảnh giới, thậm chí đối với đối tượng chỉ là hải đảo. Hoặc giả nói là lĩnh vực. Bởi vì năng lượng cây trồng trọt sau đó, có thể căn bản trưởng thành trạng thái, hình thành một loại đặc thù sinh ra năng lượng tác dụng. Đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca nếu là lấy chính mình nguyên tố chi hộ nguyên tố nước, tiến hành trồng chọt nói, không phải hoàn toàn có thể trực tiếp tiến hành liên tiếp lên nguyên tố chi hồ. Như vậy cái này năng lượng cây trưởng thành sau đó là có thể tự hành sinh ra, hoặc là tuần tự nguyên làm chi lực. Đây cũng tính là thứ tốt. Tuy là năng lượng cây đạn sinh năng lượng không thể dùng để tu luyện, cũng không thể dùng để hấp thu khôi phục tiêu hao, nhưng là có thể để cho tiến hành duy trì một thứ gì đó tiêu hao. Thì như, không gian kết giới hoặc là phòng ngự loại lồng bảo hộ. Rất nhiều không có gia hộ hải đảo đều là lấy năng lượng cây để duy trì không gian kết giới tiêu hao. Diệp Trương ca nghĩ rất nhiều, hắn nếu như thành lập lĩnh vực, vậy khẳng định được tu được một tiểu đạo đạo. Sau đó đặt ở lĩnh vực khu vực biên giới. Nguyên bản Diệp Trường Ca là dự định ở nơi này chút khu vực biên giới, thành lập từng cái không gian chi môn. Sau đó, mượn không gian chi môn đem nguyên tố chi hồ nguyên tố chí lực phóng thích phóng xạ đến toàn bộ lĩnh vực. Như vậy thì không cần lo lắng không gian kết giới tiêu hao. Có thể hỏi đề cứ như vậy, tiêu hao nhất định là không thấp. Tuy là nguyên tố chi hồ đã thăng cấp, biến thành càng thêm lớn, nguyên tố chi lực cũng nhiều hết mức. Nhưng theo cái này thủ hạ càng ngày càng nhiều, cùng với càng ngày càng tương đại. Nếu là lại tăng thêm một cái bao trùm toàn bộ lĩnh vực không gian kết giới, cái kia tiêu hao thật là quá kinh khủng nhất là chính mình lĩnh vực nếu như lớn hơn một ít, cái kia sợ rằng dựa vào nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố lực tốc độ, đều theo không kịp những thứ này tiêu hao. Thật muốn đến đó một bước, nguyên tố chi hồ sớm muộn biết khô kiệt. Nguyên bản Diệp Trường Ca là cảm thấy đến lúc đó, chính mình khẳng định đã đem thần cấp nông trường lại tăng nhất cấp. Nguyên tố chi hồ sẽ trở nên to lớn hơn, nguyên tố chi lực cũng sẽ càng thêm nhiều lắm. Nhưng này thứ nhất, lĩnh vực của mình phát triển sẽ chịu đến hạn chế nhất định. Hiện tại có cái này năng lượng cây cũng không giống nhau. Năng lượng cây bản thân liền là rất tốt đặc thù linh vật. Ở cơ sở này bên trên, đem tiến hành thần cấp hóa. Vậy chờ đến lớn phạm vi trồng sau đó Chính mình căn bản cũng không cần lo lắng không gian kết giới cùng với còn lại các biện pháp để phòng tiêu hao ân, cái này năng lượng cây không sai, tam mượn. Diệp Trường Ca trong lòng âm thầm gật đầu. Sau đó, hắn lại phát hiện lưỡng chủng đặc thù linh vật. Xích Long quả, Tử Long quả, hai loại linh vật, kỳ thực cũng kim Long quả giống nhau. Trên thực tế, cái này ba loại linh vật bị xưng là Tam Long quả. Bên trên một lần vương hy chỉ là lấy ra kim Long quả, hiện tại có xích Long quả cùng với Tử Long quả. Đối với lần này, Diệp Trường Ca cũng không do dự, lại lựa chọn hai thứ này. Thần cấp Kim Long Quả có thể để thăng quân hầu cấp cùng với quân chủ cấp tu vi, chỉ là một lần kết quả mới 12 khỏa có chút thiếu. Mà nhiều cái này từ Long Quả cùng xích Long Quả lời nói họ cái kia cũng rất không tệ. Có thể trừ cái này mấy thứ những thứ khác, thật lòng không có Diệp trưởng ca để ý ngược lại là có một vật, đối với Diệp trưởng ca mà nói hết sức không sai. Lĩnh vực không gian môn, đây là một loại đặc thủ không gian môn, chỉ thích hợp ở bên trong lĩnh vực thành lập. Chỉ khi nào thành lập, cái kia trên cơ bản chính là vĩnh cửu tính. Quan trọng nhất là, loại này lĩnh vực không gian môn không giống không gian chi môn, cần tiêu hao nhiều như vậy ma lực. Hơn nữa cũng tác dụng đang tiến hành truyền tống thời điểm mới, chỉ có cần tiêu hao ma lực. Bình thường không có sử dụng thời điểm, lĩnh vực không gian môn cũng ở chỗ đó, thậm chí còn có thể từ cửa nhãn chứng kiến đối diện toàn bộ sự vật. nhưng lại không cần tiêu hao bất luận cái gì ma lực. Không giống không gian chi môn, chỉ cần vừa bắt đầu chính là cần vẫn tiêu hao ma lực. Diệp Trường ca tự nhiên là không biết, vì tiết kiệm không cần thiết tiêu hao, Long Gok nhưng là hao tốn vô số tâm tư, mới chỉ có phát minh cái này lĩnh vực không gian môn. Hiện tại đem lĩnh vực không gian môn thành tựu bảo vật, làm cho Diệp Trưởng Kha tiến hành chọn. Đây chính là đặc thụ phúc lợi. Bởi vì cứ như vậy Diệp Trường Ca là có thể ở Long quốc lĩnh vực các nơi, chỉ cần tạo dựng lên lĩnh vực không gian môn, vậy có thể tùy ý tiến hành truyền tống. Có thể Long Quốc quân đội căn bản cũng không có nghĩ tới, Diệp Trường Ca hiện tại nhưng là đánh cùng với chính mình thành lập lĩnh vực ý niệm trong đầu. Vì vậy, cái này lĩnh vực không gian môn đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng là càng trọng yếu hơn. Không gian chi môn tuy là có thể tùy ý mở khải, nhưng là cần tiêu hao đại lượng ma lực. Mà cái này lĩnh vực không gian môn cũng là không cần. Năng lượng tây, Xích Long quả, Tử quả, lĩnh vực không gian môn. Cái này cũng mới là 4 dạng, còn có 6 dạng đâu, nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói Hoàn toàn không, có để ý dĩ nhiên, Long Quốc bảo khố vẫn là sở hữu để thằng quân hầu cấp, quân chủ cấp, thậm chí là quân vương cấp bảo vật. Nhưng Diệp Trường Ca mong muốn là linh vật. Hắn nhớ muốn tiến hành thần cấp hóa, sau đó chính mình chọn chọn. Nhưng phía trên này không có. Cuối cùng, hắn nhớ muốn nhìn hướng Vương Hy, mà vẫn chờ đợi Vương Hy thấy thế, lại là hai mắt sáng lên, mỉm cười nói, làm sao chọn xong rồi sao? Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái không có chỉ tuyển chọn bốn dạng. Ừ, Vương Hy sắc mặt một trận, chỉ là bốn dạng. Ngươi chẳng lẽ chướng mắt ta, trong lòng đột nhiên toát ra ý niệm như vậy, Vương Hy có thể cảm giác khó chịu. Sau đó Nàng đã nghĩ mở ra nói cái gì đó. Có thể vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, cả phòng không hiểu chấn động. Không phải, không chỉ có là phòng này, thậm chí vùng này đều mạnh chấn động một cái. Hai một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở diệp trường ca trước mặt, cũng là Sophia. Cẩn thận, có người sử dụng không gian chi lực nghĩ phải làm những gì? Cũng tương tự trước tiên phát hiện không thích hợp với Elena, càng làm một câu lời nói nhảm cũng không có, trực tiếp mở ra không gian chi môn ông, không gian chi môn vừa bắt đầu, diệp trường ca liền cảm nhận được hải đạo thần lực trong nháy mắt ra chỉ. Phong hào quân vương lực lượng, trong nháy mắt ra chỉ đến hắn tự thân. Cái này không gian chi môn là mượn nơi này không gian thông đạo, mạnh mẽ đem Diệp Trưởng Ca Hải Đảo Phàm Vi, ở làm Tinh bên trên khuyết chương đơn giản mà nói, cái này không gian chi môn mở ra trong cái mắt, nguyên tố chi hồ toàn bộ mực nước đều xuống giảm mấy cm. Lấy nguyên tố chi hồ bây giờ diện tích, giảm xuống mấy cm đơn giản là số lượng cao nguyên tố chi lực. Bất quá, đây cũng là đổi lấy. Diệp Trường Ca lúc này có thể lấy gian phòng của mình làm trung tâm, phương viên mấy cây số đều có thể thu được hải đảo thần lực gia trị. Đông dạng cùng cũng cùng nguyên tố chi hồ, tiến hành rồi liên tiếp bốn Có thể sau một khắc, làm cho Diệp Trường Ca trong lòng khiếp sợ cùng ngoại ý muốn xảy ra. Bởi vì trong nháy mắt này, Diệp Trường Ca cảm nhận được gian phòng của mình trôi ở không gian, mạnh xảy ra chuyển hoán. Phản phất bị người mạnh mẽ tiến hành rồi rời đi. Vào giờ khắc này, vô luận là thông hướng hắn Hải đạo không gian thông đạo, vẫn là mới vừa mở ra không gian chi môn đều trong nháy mắt tiêu thất. Hải đạo thân lực ra chỉ trong nháy mắt tiêu thất. Cũng trong lúc đó, hệ Lệ Nạ cùng Sở Phỉ Á cũng cảm nhận được, hai người mình cùng nguyên tố chi hộ liên tiếp ra. Chuyện gì xảy ra? Vương Hi biến sắc, nàng mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là cảm thấy hết sức không ổn. Ha, không có gì, chỉ là bị người an toán." Diệp Trường Ca nhẹ nhàng cười, gương mặt bình tĩnh. "Bị người an toán?" Vương Hy sắc mặt trong nháy mắt khó coi. "Làm sao có khả năng từ xảy ra nọt tẩn ra tộc phía trước chuyện kia, Long Quốc hiện tại cũng đã có một vị phong hào quân vương cường ra tọa trấn. Không người nào dám ở Long Quốc làm cái gì. Nhất là ngày hôm nay chính mình đi tới nơi này, cùng Diệp Trưởng Ca tiến hành trao đổi, nhưng là chịu đến cái kia vị phong hào quân vương đại nhân nhìn chăm chú. Dưới tình huống như vậy, cư nhiên cũng bị người cho an toán, điều này làm cho Vương Hy sắc mặt trong nháy mắt trầm chậm, đồng thời trong lòng cũng là cực độ lo lắng có thể ở một vị phong hào quân vương dưới mắt, tiến hành như vậy an toán, vậy hiển nhiên cũng không phải đơn giản nhân vật. Nói như thế, an toán nhiều người nửa cũng là một vị phong hào quân vương. Lần này khả năng liền không xong. Có thể làm Vương Hy chứng kiến Diệp Trường Ca vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, nàng càng là không biết nên nói như thế nào. Thậm chí không chỉ có Diệp Trường Ca như vậy, theo Diệp Trường Ca tới hai nữ nhân kia cũng là gương mặt bình tĩnh. Người ba cái sợ là còn không biết chuyện nghiêm trọng a, một nghĩ tới chỗ này, Vương Hy không nhịn được. Cẩn thận một chút, đối phương sợ rằng sẽ phong hào quân vương cấp tội đại. Ừm, ta biết Diệp Trưởng ca gật đầu, hơn nữa cũng hơn nữa không phải bình thường Phong hào quân vương. Dù sao có thể ngăn ra ta không gian thông đạo nhân, không phải bình thường Phong hào quân vương có thể làm được chuyện. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An To Hủ Tiếu các bạn ơi. Chương 171, Phong hào quân vương cấp chiến đấu cầu hoa tươi. Có thể phá ra ngươi không gian thông đạo, không phải bình thường Phong hào quân vương có thể làm được. Một câu nói như vậy, làm cho Vương hy Triệt để ngây ngẩn cả người. Thiên, ngươi biết ngươi là đang nói cái gì sao? Có thể sau một khắc, không đợi nàng mở miệng nữa nói cái gì đó, cũng là chứng kiến Diệp Trưởng ca đi ra khỏi phòng. Chờ, các loại Trước đừng đi ra. Vương Hy Hồ đang tiếp vô luận là Diệp Trường Ca vẫn là Sophia ạ cùng Elena, đều không có đưa nàng lời nói để ở trong lòng. Diệp Trường Ca tự nhiên là bình tĩnh rất, nguyên nhân rất đơn giản đó chính là không cần lo lắng. Bởi vì Diệp Trường Ca cảm nhận được, tuy là mới vừa chính mình liền cùng Lam Tinh bên trên không gian thông đạo ngăn ra, nhưng trên thực tế, đây cũng là bởi vì đối phương đem chính mình từ Lam Tinh cho ở vị trí, trực tiếp dịch chuyển không gian đến rồi khác một chỗ. Hơn nữa nơi đây nếu là không có ngoài ý muốn, chắc là vô tận hải một cái hải vực. Vậy cái này liền không có quan hệ. Diệp Trường Ca vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì hắn cảm nhận được Vô luận là mở ra không gian thông đạo, vẫn là mở ra không gian chi môn, cái này với hắn mà nói đều có thể. Thậm chí vào giờ khắc này, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, tại hắn gần đi ra cửa phòng trong ngay mắt, hắn trong gian phòng đó không gian thông đạo lần nữa mở ra. Sau đó, Diệp Trường Ca cho Vương Hy để lại một câu nói: "Vương Hy tiểu thư, kế tiếp có lẽ sẽ có chút nguy hiểm, không ngại, người đi ta trên hải đạo chờ một lát đi." Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện không gian thông đạo, Vương Hy vẻ mặt khiếp sợ. Đơn giản như vậy liền mở ra một cái không gian thông đạo, tuy là đạo chủ hoàn toàn chính xác có thể tùy ý mở khai đi thông chính mình hải đảo không gian thông đạo. Nhưng cái này tùy ý, nhưng thật ra là tồn tại rất nhiều hạn chế. Nàng cũng là đạo chủ, cần phải muốn bắt đầu đi thông nàng Hải đảo Không Gian Thông Đạo, vậy coi như khó khăn. Chí ít cùng tình huống nàng bây giờ, không cách nào mở ra đi qua chính mình Hải đảo Không Gian Thông Đạo. Sở dĩ, chứng kiến Diệp Trường Ca cái này một tay, nàng nhưng là vạn phần khiếp sợ. Còn không đợi nàng mở miệng, cũng là phát hiện Diệp Trường Ca ba người đã mở ra cửa phòng đi ra. Thấy thế Vương Hy cũng dự định theo sau. Có thể bên người nàng hai cái quân hầu cấp bảo tiêu, cũng là trước tiên đem ngăn cản. Vương Bí thư đừng đi ra. Đối với bên ngoài sợ rằng sẽ hết sức nguy hiểm chúng ta vẫn là tiến nhập Diệp trường Ca Hải Đảo a. Không. Vương Hy khẽ lắc đầu một cái, hiện tại vô luận là cái chỗ này vẫn là Diệp trường Ca Hải Đảo, đều là giống nhau. Nếu như nguy hiểm, thân là đảo chủ Diệp trường Ca một ngày xảy ra vấn đề gì, vậy hắn Hải Đảo có thể tốt đi nơi nào? Hơn nữa, ta cũng rất giống như biết, rốt cuộc là người nào dám ở chúng ta Long Quốc trên địa bàn xuất thủ. Một câu nói này nói xong, Vương Hy không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp theo đi ra ngoài. Thế thế, cái kia hai cái quân hầu cấp cao thủ cũng chỉ có thể bất đuổi kịp đi ra cửa phòng sau đó, Diệp Trưởng Ca liền phát hiện mình ở Lam Tinh căn phòng, trực tiếp bị chuyển tới một chỗ trên hải đảo. Cái này Hải đảo chắc là phù đảo, chỉ là tạm thời bị người lấy đặc thù lực lượng cố định trụ. Bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là Diệp Trường Ca vừa ra tới, liền thấy ba người. Trong đó một cái, Diệp Trường Ca vừa nhìn liền biết là ai. Cái Dẹt Nó Tận, nhưng hai người khác, Diệp Trường Ca liền không nhận ra. Bất quá, vô luận là cái Dẹt Nó Tận vẫn là một người trong đó, khí tức trên người đều là hết sức khủng bố. Phong Hào Quân Vương a, Diệp Trường Ca trong lòng cảm khái, hắn không nghĩ tới Cai Dẹt nọ Tận sự trở thành Phong Hào Quân Vương. Từ cát lốt nơi đó, Diệp Trường Ca đã biết được cái rẽ nọt tẩn một ít tin tức đồng thời cũng biết, nếu như nọt tẩn gia tộc thực sự xuất hiện phong hào quân vương. Như vậy vô cùng có khả năng chính là cái này cái rẽ nọt tẩn. Đối phương thời trẻ sẽ tùy một cái khổng lô phu đạo, theo chính mình hải đảo ly khai phiêu lượng quốc lĩnh vực tiến hành trở thành không có phong hào quân vương thực lực, liền dám ở vô tận hải trở thành, cái này kỳ thực cùng muốn chết không có gì khác nhau. Cho dù là cái rẽ nọt tẩn mang theo nhiều cái quân vương cấp, cùng với trên trăm cái quân chủ cấp thủ hạ. Nhưng cái này nếu như gặp được nguy hiểm, căn bản không khả năng sống sót nhất là đối với Vô Tận Hải một ít thế lực, loại này không có hậu đài đạo chủ, nhưng là để cho bọn họ thích. Có thể cái rẽ Nột Tẩn ngược lại là lợi hại, tra trộn nhiều năm, chẳng những không có chết đi. Thậm chí còn tấn cấp Phong Hào Quân Vương điều này không khỏi làm cho Diệp Trường Ca trong lòng cảm khái một phen. Mà Diệp Trường Ca người trước mắt, dĩ nhiên chính là cái rẽ Nột Tẩn cùng với Tử Huyết Vương, còn có cái kia vị Huyền Tinh trưởng lão. Cãi rẽ Nột Tẩn tự nhiên cũng là vận dụng, Huyền Tinh trưởng lão cho hắn một bản, lúc này mới đem đối phương mang tới đây. Khi thực trở về đến Lam Tinh sau đó, cãi rẽ bởi vì Nột Tẩn gia bị diệt, trong lòng đối với Diệp Trường Ca tràn hận lửa. Giận. Sở Dĩ hắn lại một cái ý niệm trong đầu là muốn chính mình bảo thủ. Nhưng hắn căn bản là tìm không phải Diệp Trường Ca tung tích đồng thời cũng vô pháp sở hữu hạ thủ cơ hội. Bởi vì Long Quốc hiện tại lại có một vị Phong Hào Quân Vương tọa trấn, cái này đưa tới mặc dù là Diệp Trường Ca xuất hiện, hắn cũng vô pháp độc thủ. Dù sao hắn vừa mới tấn cấp Phong Hào Quân Vương, mà Long Quốc vị này Phong Hào Quân Vương mặc dù không biết là vị nào, nhưng lập tức chính là trẻ tuổi nhất một vị kia, cũng đã tiến nhập Phong Hào Quân Vương vài chục năm. Cái này căn bản không phải hắn sợ có thể ứng phó. Sở Dĩ, cuối cùng cải rẻ nọ vẫn là vận dụng huyền tinh trưởng lão cho hắn một Chỉ là lúc này chỉ là chứng kiến xuất hiện chỉ là một cái phòng mà không phải liên quan diệp trưởng ca toàn bộ Hải đảo xuất hiện điều này làm cho cái rẻ nọt tần có chút ngoài ý muốn huyện tinh trưởng lão đây là tình huống gì Vì sao chỉ là xuất hiện như vậy một cái phòng diệp trường ca Hải đảo chưa từng xuất hiện chứng kiến diệp trường ca gian phòng vừa xuất hiện từ huyết Vương chính là những mày nói ra có thể cải rẻ nọt t đồng dạng nghi ngờ sự tình. trên thực tế đối với tình huống như vậy huyền tinh trưởng lão cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn nhưng cuối cùng hắn cũng là ngữ khí bình tĩnh nói ra đây cũng là diệp trưởng caải đảo vẫn còn tân nhân khu vực nguyên nhân bất quá Cái này không quan hệ, các ngươi cũng không cần lo lắng hắn mở ra không gian thông đạo phản hồi chính mình hải đạo, chỗ này không gian đã bị khóa được rồi, hắn là không cách nào mở ra không gian thông đạo. Nhưng mà, Huyền Tinh trưởng lão cũng là không biết, liền tại mới nói xong những lời này đồng thời, bên trong gian phòng đã bị Diệp Trưởng Ca lần nữa mở ra một cái không gian thông đạo. Ngay sau đó, Diệp Trưởng Ca liền đi ra. Chứng kiến Diệp Trường Ca trong ngay mắt, ba người không có tiếp tục trao đổi, mà Tử Huyết Vương lại là trước tiên không nhịn được. "Tiểu tử, ngươi chính là Diệp Trưởng Ca?" Tử Huyết Vương ngữ khí đè nén lửa giận, lúc nói chuyện càng là bộ phát ra vô hạn sát khí. "Ừ." Diệp Trường Ca vẻ mặt ngoài ý muốn, hắn nhận thức cái rẻ nó tợn, mà lối ra này nói chuyện phong hào quân vương, hắn cũng là không biết. Diệp Trường Ca theo bản năng cho rằng, đối phương là cái rẻ nó tợn mời tới giúp đỡ. Có thể bây giờ nhìn dáng vẻ, dường như không phải, hơn nữa, cảm nhận được đối phương bộ phát ra phát hiện khí tức, Diệp Trường Ca hai mắt hơi nhau lại. Đây là long tộc khí tức, không phải là long huyết chiến sĩ, trong lòng hơi động, Diệp Trường Ca phản phất minh bạch rồi cái gì. Nhìn lấy Tử Huyết Vương mở miệng nói, ngươi là tử huyết nhất tộc long huyết chiến sĩ. Hắc, cường cho ngươi còn nhận ra được a. Tử Huyết Vương trên người sát ý càng phát ra nồng đậm. Không sai, bản vương chính là phụ thân của Âu Ươ, ngươi hiện tại còn có gì nói? Có lời gì nói? Diệp Trường Ca cười rồi, khẽ lắc đầu một cái. Không có lời nào để nói, muốn thật muốn nói, chỉ có thể nói ngươi tới thật đúng là đúng lúc, xem như giải quyết rồi ta một vấn đề. Lời này có thể không phải giả, bởi vì ngay vừa mới rồi trong mắt Diệp Trường Ca tương đương, người này nhưng là phụ thân của Âu Ươ, nhưng là phong hảo quân vương cấp long huyết chiến sĩ, cái kia trong cơ thể long huyết tự nhiên càng tương đại, càng thuần chính. Như vậy mình nếu là hấp thu đối phương trong cơ thể huyết mạch chi lực, chính mình long huyết chi thể có phải hay không là có thể tấn cấp SSS cấp? Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca trong lòng liền một trận hừ hừ. Xách, ta còn tưởng rằng là an toán. có thể kết quả lại là tới tiến phúc lợi. Người của ta, Tử Huyết Vương không biết Diệp Trường Ca trong lòng thời khắc này ý tưởng, hắn có chỉ là phẫn nộ. Giải quyết ngươi một vấn đề. Không phải, ngươi sợ không phải hiểu lầm cái gì. Tử Huyết Vương khẽ lắc đầu một cái, gương mặt giữ tợn. Ta Tử Huyết Vương nhưng là phải giải quyết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Tử Huyết Vương chính là thân hình lóe lên, trực tiếp đánh tới Diệ Trường Ca. Yên tâm, Bản Vương sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy, Bản Vương sẽ để cho ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Từ Huyết Vương vẻ mặt nhếch răng cười xuất hiện ở Diệp Trưởng Ca trước mặt, đại thủ vỗ mạnh một cái. Sau đó, vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, một đạo không gian chi môn ra Diệp Trưởng Ca phía sau thuần hai, sáu gian xuất hiện. Ngay sau đó một cái cánh tay một dạng cánh tay, trong nháy mắt xuất hiện, hướng về phía Từ Huyết Vương đại thủ chính là đánh một quyền. Thình thịch, Từ Huyết Vương biến sắc, cả người té bay ra ngoài. Thật vất vả giữa không trung ổn định thân hình sau đó, lúc này mới phát hiện Diệp Trưởng Ca trước người nhiều một cái thụ nhân. Thụ nhân tộc. Từ Huyết Vương nhíu bằng lãnh Bản Vương tử huyết vương là tử huyết nhất tộc vương, ngươi là cái kia một cái thụ nhân tộc Phong Hạo quân vương, là dự định cùng ta tử huyết nhất tộc là đi sao?" Xuất hiện thụ nhân cũng không có làm ra cái gì trả lời, hắn trực tiếp một cái phi thân xông về tử huyết vương. Hành, thật can đảm." Tử huyết vương ánh mắt lạnh lẽo, lưỡi khí băng lánh tụ cùng. "Thật đúng là cho rằng bản vương sợ ngươi." Âm ầm, trong nháy mắt hai người chiến đấu. Thành hữu tử huyết nhất tộc vương, tử huyết vương thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ cường đại. Thậm chí đối với bên trên cái dẻn nọt cái này Phong Hạo quân vương, tử huyết vương có lòng tin ở một khắc đồng hồ bên trong đem đối phương đánh bại. Nhưng mà Trước mắt cái này thụ nhân thực lực, cũng là làm cho Tự Huyết Vương trong lòng giận mình, quá mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời cư nhiên với hắn bất phân cao thấp. Điều này sao có thể? Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An tô Hủ tiếu các bạn ơi. Chương 172, hệ Helena, Sophia liên thủ chiến phong hào quân vương cầu hoa tươi. Thụ nhân tộc cũng không phải là, cái này đột nhiên xuất hiện đồng thời cùng Tự Huyết Vương chiến đấu cùng nhau người, dĩ nhiên chính là thần thánh chiến tranh tự thụ biến thành thụ nhân vương đáng nhắc tới chính là, ở tiêu diệt nọt tợn tộc phía sau, Diệp Trường ga phát hiện thụ nhân vương lực lượng có nhất định tăng phúc. Thậm chí liền năng lực cũng nhiều hơn không ít. Trong đó rõ ràng nhất cái kia chính là có thể khống chế hình thể. Bây giờ cái này cao 3 mét thụ nhân, chính là thụ nhân Vương ngượn năng lực này biến hóa tới. Đồng thời cái này thời gian mấy ngày, thần thánh chiến tranh cự thụ đều là lấy thụ nhân Vương hình thái vừa qua. Thậm chí đều ở đây chồng chọt bên trong không gian. Chính là vì để thăng chiến lực. Vì thế, Sophia cũng cùng giao lưu một đoạn thời gian. Dù sao thụ nhân Vương chiến đấu ký xảo, ký thực cũng không phải là rất mạnh. Cứ việc cái này đưa đến, thần thánh chiến tranh cự thụ dựng dục còn lại thụ nhân thời gian. Nhưng đối với so với thụ nhân Vương có thực lực để thăng, thứ này cũng không trọng yếu. Thụ nhân tối nay tạo ra tới cũng không có bất cứ quan hệ gì. Chỉ ít Diệp Trường Ca không thèm để ý bởi vì thời gian mấy ngày đối với thụ nhân Vương mà nói, nhưng là mấy trăm ngày. Điều này làm cho lực chiến đấu của hắn tăng lên không ít. Lúc này, này mới khiến hắn có thể cùng tự hết Vương đánh khó phân thắng bại. Một màn này, làm cho Huyền Tinh trưởng lão cùng cái rẹ nọt tẩn triệt để sợ ngây người. Mà mới từ cửa phòng đi ra Vương Hy cũng triệt để trận tròn mắt. Phong Hào quân vương, Diệp Trường Ca bên người có Phong Hào quân vương cấp tự giả. Điều này sao có thể? Vương Hy vẻ mặt không dám tin tưởng. Mà đối với Diệp Trường Ca bên người sở hữu Phong Hào quân vương cấp tự giả, cải diện Lọt Tồn kỳ thực cũng không phải là rất mười chín kinh ngạc, bởi vì hắn trước đó đã cảm thấy Diệp Trường Ca bên người tồn tại Phong hào quân vương cấp cường giả. Tuy là ý niệm như vậy, cực kỳ bất khả tư nghị, nhưng hắn cũng là cảm thấy cái này không phi không có khả năng. Dù sao hắn Lọt Tồn gia tộc tuy là bị hắn mang đi một bộ phận cao cấp chiến lực, nhưng Lọt Tồn gia tộc còn có ngũ lao đâu. Bọn họ mặc dù không là Phong hào quân vương, nhưng là quân chủ cựu tình cảnh giới cỡ giả. Hơn nữa hắn rời đi thời gian cũng không ngắn, Lọt Tồn tộc thực lực tự nhiên là được tăng lên. Cái này cũng không phải là nói, Lọt tộc chỉ có xuất động Phong Hạo quân vương mới có thể tiêu diệt rơi. Mặc dù không phải phong hào quân vương, chỉ cần sử dụng số lượng nhất định quân vương cấp cường giả, nọ tợn gia tộc hay là không đánh nổi. Nhưng có một chút không giống với. Vậy chính là mình gia tộc cùng Diệp Trường ca chiến đấu, kết thúc thời gian quá ngắn. Loại trình độ này chiến đấu, thời gian ngắn như thế, chỉ có thể nói rõ một vấn đề đó chính là Diệp Trường Kha bên kia có phong hào quân vương, này mới khiến gia tộc mình cường giả không cách nào ứng phó, thời gian cực ngắn đã bị toàn diện rớt. Bởi vì này một điểm, cái rẻ nọ tợn suy đoán Diệp Trường Kha bên người không có gì bất ngờ xảy ra, thật tồn tại một gã phong hào quân vương cấp cường giả đây cũng là hắn không có thực sự ở làm tình liền ra tay với Diệp Trưởng ca nguyên nhân chủ yếu, đem đối phương mang tới nơi đây, làm cho Tử Huyết Vương đi ứng phó cái kia vị Phong hào quân vương. Dĩ nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán của hắn. Nếu như Diệp Trưởng ca bên người không có Phong hào quân vương, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Nhưng mà, một màn trước mắt làm cho Cải Dạ nột tận biết mình suy đoán được rồi, thậm chí so với hắn suy đoán còn tốt khoe trương, bởi vì Diệp Trưởng ca bên người vị này Phong hào quân vương thuộc nhân tộc, thực lực quá mức kinh khủng. May mắn có Tử Huyết Vương ở, nếu là không có Tử Huyết Vương ở, chỉ là hắn một người, tình huống kia chỉ sợ cũng hoàn toàn khác nhau. Bất quá Bây giờ nói, đối với bọn họ có lợi. Cái rẹ ngươi đi bắt lấy Diệp Trường Ca, cái kia thụ nhân tộc thực lực không đơn giản. Huyện tinh trưởng lão đột nhiên mở miệng nói đột nhiên này nhiều hơn một cái phong hào quân vương cấp độ nhân tộc, hoàn toàn là ở ngoài ý liệu của hắn tình trạng. Thậm chí hắn mới vừa thử đã tính toán một chút, nhưng kết quả lại là làm cho trong lòng hắn hết sức không ổn bởi vì cho dù là Diệp trưởng Ca ở nhãn tiến hắn đều suy tính không ra cái gì. Thậm chí liền cái kia thụ nhân tộc cũng giống vậy, điều này làm cho hắn một lần nghi, chính mình Hồng Thiên sách có phải hay không tu luyện ra vấn đề. Nhưng mà, khi hắn đối với bên người cái rẹ nọ tiến hành thời điểm, Huyện tinh trưởng lao sắc mặt càng là khó coi, bởi vì hắn đoán kết quả đơn giản là kinh thế hai tục. Bên người cải rẻ Notturn mệnh số, cư nhiên xuất hiện phân kỳ. Nguyên bản cải rẻ Notturn mệnh số ở gặp gỡ hắn cùng với Tử Huyết Vương phía sau, đây chính là tương đối tốt, trên thực tế, cũng chính bởi vì điểm này, huyền tinh trưởng lao mới để cho Tử Huyết Vương trợ giúp đối phương tấn cấp Phong Hạo quân vương. Có thể bây giờ đối phương mệnh số cư nhiên xuất hiện mệnh tổn hại chi tướng, cái này liền là nguyên bản số lượng nhất bình đột nhiên xuất hiện tiên bình một dạng mệnh số cường ngá Một cái là Quang Minh đại đạo, tương lai tôi sáng vô hạn. Một cái là vách núi chi vách tượng, một ngày bước vào liền không gì sánh được thâm uyên. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Quang Minh đại đạo bên kia càng ngày càng mơ hồ. Điều này làm cho Huyền Tinh trưởng lão không nhịn được, trực tiếp đối với Cái Dạ Nọt Tẩn mở miệng. Dĩ nhiên, chuyện như vậy không thể nói. Nếu như nói, không đúng Cái Dạ Nọt Tẩn trực tiếp chạy trốn. Cái Dạ Nọt Tẩn trốn không trốn, mệnh số xuất hiện cái gì phân kỳ, chuyện này với hắn Huyền Tinh trưởng lão mà nói đều là không trọng yếu. Nhưng vấn đề là, nếu như bây giờ đối phương chạy trốn, vậy hắn có thể đã muộn. Phải biết rằng tu vi của hắn cũng chỉ là vương giả cấp, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Cai Dẹt Nọt Tận không biết Huyền Tinh Trưởng lao suy nghĩ trong lòng, nhưng đối với Huyền Tinh Trưởng lao yêu cầu, cũng là không có cự tuyệt. Mặc dù đối phương chỉ là một cái vương giả cấp tu vi, nhưng thân phận cũng là tôn quý. Cho dù là Tử Huyết Vương đối với hắn cũng là hết sức tôn kính, không có nửa điểm bất kính. Bị cái này dạng một cái người mệnh lệnh, cái Dẹt Nọt Tận không phải là không thể tiếp thu. Hơn nữa hơn nữa, cho dù là không có Huyền Tinh Trưởng lao nói, hắn cũng sẽ trước tiên ra tay với Diệp Trường Ca. "Huyền Tinh Trưởng lão ngơi liên tâm đi, ta cái này liền đem cái này Diệp Trường Ca cầm xuống." Tiếng nói vừa dứt, cái Dẹt thân trong nháy mắt lóe lên, trực tiếp đánh tới Diệp Trường Ca. Bất quá, liền tại hắn gần tới gần Diệp Trường Ca thời điểm, Diệp Trường Ca vẫn không có nhúc đích. mà bên người hắn Sophie ạ cùng với Hề Lệ Na độc rồi. Hai người trong nháy mắt liền sông ra ngoài, cùng Cải Dạ Nột Tận chiến đấu. Điều này làm cho Cải Dạ Nột Tận tức giận. Hèn, chính là hai cái nhị tam tinh cảnh giới quân vương, cũng dám đối với bản vương xuất thủ. Cải Dạ Nột Tận lạnh rên một tiếng, ánh mắt hàn mang lóe lên, sát ý bạo phát. Các người cũng qua không biết tự lượng sức mình. Đang khi nói chuyện, Cải ra luồng đạo công kích, Hắn thấy, chỉ là khu khu hai cái quân vương nhị tam tinh tiểu nhân vật mà thôi căn bản không tiếp nổi hắn công kích, trong nháy mắt bị mất mạng, nhưng mà, sự tiến triển của tình hình hiện nhiên vượt quá tưởng tượng của hắn. Hệ Helena còn chưa kịp xuất thủ đâu, Sophia liền bạo phát. "Bang, bang!" Sophia chợt bộc phát ra hai quyền, trong nháy mắt đem Cải Dạ Nọt Tận công kích đánh tan. "Đây chính là ngươi Cải Dạ Nọt Tận lực lượng." Sophia mặt coi thường ngươi điểm ấy lực lượng xứng sao xưng là phong hào quân vương. Cải Dạ Nọt Tận sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "Rất tốt." đầy sát ý nói vốn chỉ muốn cho các ngươi một bài học, có thể hiện tại xem ra, không đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Cầm người căn bản cũng không minh bạch Phong Hạo quân vương cường đại. Nhất thời, cái rẽ nốt tơn bạo phát, kinh khủng công kích từ trên tay hắn bộ phát ra, vậy tùy một kích lực lượng, đều là kình thiên động địa. Thoáng như từng chiêu cấm chú đại bạo phát giống nhau đây chính là Phong Hạo quân vương lực lượng sao? Xa xa cửa phòng, nhìn lấy đây hết thảy vương hy, tâm thần kích chấn. Nàng không phải không gặp qua Phong Hạo quân vương. Trên thực tế, Long Quốc ngoại trừ vị đại nhân kia, những thứ khác Phong Hạo quân vương đều qua. Thậm chí ở trên quân vương, nàng cũng đã gặp không ít. Bất quá, nàng cũng là chưa từng thấy qua Phong Hạo quân vương giữa trận đấu. Vì vậy, một màn trước mắt để cho nàng hết sức chấn động. Bất khả tư nghị nhất chính là, Diệp Trường Kha bên người hai nữ nhân kia, chỉ là phổ thông quân vương mà thôi, cư nhiên có thể cũng đã là phong hào quân vương cái rẻ nọ tồn, tiến hành 720 chiến đấu như vậy, quả thực bất khả tư nghị, bất khả tư nghị, giống nhau ý niệm trong đầu, cũng ở cái rẻ nọ tồn đấy lòng xuất hiện. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là khu khu hai cái thông thường nhị tam tinh cảnh giới quân vương. Nhưng các nàng bộ phát ra lực lượng, cũng là một dạng quân vương tiểu tình, thậm chí là quân vương định phòng đều không thể đạt tới. Cái rẽ nọ tẩn tự nhiên là không biết, bởi vì cùng nguyên tố chi hổ tiến hành rồi liên tiếp đối với hệ lệ nạ cùng Sophie A mà nói, căn bản cũng không cần lưu ý tiêu hao. Cái kia mỗi một chiêu bạo phát đều là triệt triệt để để ẩn giấu tuyệt chiêu. Một như vậy chiêu thức, hai người đều là cùng cái rẽ nọ tẩn chiến đấu 1000 ngang sức năng tài. Bất quá, chuyện như vậy cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Haiz, đột nhiên, một đạo hư lệnh từ cái rẽ nọ tẩn trong miệng chuyển ra, hắn hoàn toàn nổi giận. Không nghĩ tới hai người các ngươi nho nhỏ con vương, cư nhiên có thực lực như thế, bất quá cũng đến đây kết thúc. Đối mặt Phong Hào quân vương trấn chính cường đại a. Tiếng nói vừa rớt một cỗ đặc thù cường đại lực lượng, từ cái rẽ nọt tẩn trên người bộc phát ra. Lĩnh vực, vào giờ khắc này, cái rẽ nọt tẩn vận dụng thuộc về hắn lĩnh vực. Phong Hào quân vương cùng quân vương sự chiến lệnh, nhưng chỉ có có hay không lĩnh vực sai biệt. Phong Hào quân vương một ngày sử dụng lĩnh vực, phổ thông quân vương liền không còn có phản kháng lực lượng. Trừ phi là có thể bộc phát ra, cùng với lĩnh vực đồng đàn dở lực lượng, hoặc là cường đại công kích. Nhưng tiếc là, hiện tại vô luận là Elena vẫn là Sophia, cũng còn tạm thời làm không được. Thậm chí ở cái rẽ nọt lĩnh chi là dưới, hai người trực diện kinh khủng lực lượng áp chế một dạng, thân thể đều không thể nhúc nhích. Gây tạm Nếu như ta hiện tại có quân vương thất tinh cảnh giới, có thể sử dụng một chiêu kia, trực tiếp đem cái này đồng nát đồ chơi lĩnh vực cho đánh nát. Sophia vẻ mặt không cam lòng. Hệ Lệ Na cũng là như vậy. Nhưng dù không cam lòng đến đâu, hai người cũng chỉ có thể nhận. Quả nhiên, các nàng bây giờ đối lên Phong hào quân vương vẫn là quá miễn cưỡng. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô Hủ tiếu các bạn ơi. Chương 173, Diệp Trường Ca xuất thủ. Kích sát Phong hào quân vương. Cầu hoa tươi. Hẻ Lệ Na cùng Sophia không thể nào là cãi rẻ nợ đối thủ. Thậm chí ở cái rẻ nợ tợn sử dụng lĩnh vực chi lực tối điểm, đều không thể nhúc nhích. Mắt thấy hai nàng sẽ bị cạy rẹ nọt tẩn đánh chết, Diệp Trường Ca xuất thủ. Ông, đồng dạng là không gian chấn động, một cỗ lĩnh vực chi lực bạo phát. Thụ nhân Vương đợi ở gấp trăm lần thời gian ra tốc là trồng trọt không gian dưới, mấy trăm ngày tuy là cũng ở tu luyện trên kỹ, cùng với vận dụng một ít chiến đấu kỹ xảo, nhưng tuyệt phần lớn thời gian vẫn bị kỳ dụng ở tại đối với lĩnh vực khai phát bên trên, cùng với lĩnh vực chi lực vận dụng lên. Mà Diệp Trường Ca hiện tại hại đảo thần lực gia trì, nhưng là hoàn mỹ gia trì bất luận cái gì hại đảo con dân, bao quát thủ nhân Vương trạng thái. Vì vậy, Diệp Trường Ca một phóng thích lĩnh vực chi lực Chỉ là trong nháy mắt chính là đem cái rệ nọt tẩn lĩnh vực chi lực cho trực tiếp đánh tan. Hệ lệ nạ cùng Sở Phi ạ trước tiên khôi phục tự do. Mặc dù không cam tâm, nhưng hai nàng vẫn là trước tiên lui xuống tới. Diệp Trường Ca lại là đứng dậy mà đến, trực diện cái rệ nọt tẩn. Vào giờ phút này cái rệ nọt tẩn bản thân, còn lâm vào tất cả không dám tin trạng thái. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trường Ca, nói rằng từng chữ: "Đây là lĩnh vực chi lực? A, dù cho ngươi vẫn là phong hào quân vương, liền lĩnh vực chi lực đều nhận không ra ngoài sao?" Diệp Trường đầu một cái. Có thể cái rệ nọt tẩn nhưng trong lòng thì nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Điều đó không có khả năng. Đây chính là lĩnh vực chí lực, chỉ có Phong hào Quân Vương mới có vô địch lực lượng. Nhưng này Diệp Trường Ca làm sao có khả năng sở hữu? Hắn là Phong hào Quân Vương, cái rẽ Notton trong lòng không tin đối phương nhưng là cùng cháu mình lớn bằng, chỉ là một tân nhân đạo chủ mà thôi. Thậm chí hơn một tháng trước, đối phương tối đa cũng chỉ là hát thiết đột cùng đẳng cấp. Làm sao có khả năng ở thời gian ngắn như vậy trở thành Phong hào Quân Vương? Ngươi không phải Diệp Trường Ca. Nhất thời, cái rẽ Notton phảng tới điều gì. Đối với, ngươi không thể nào là Diệp Trường Ca, Diệp Trường Ca không thể nào là Phong Hạo Quân Vương. Cai Rẽ Norton giọng nói vô cùng vì tự tin. "Ai, các ngươi những người này a?" Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái làm sao gặp gỡ chuyện mình làm không được, liền đi phủ định đâu. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, bản thân chính là Diệp Trường Ca, lần này đảo chủ cuộc tranh tài đệ nhất danh. Không có khả năng. Cái Rẽ Norton cười lạnh một tiếng, "Nếu ngươi thật là Diệp Trường Ca, làm sao có khả năng từ ngắn ngủi thời gian một tháng, liền tấn cấp Phong Hào Quân Vương rồi hả? Mơ tưởng lừa dối ta, nói cho Diệp Trường Ca ở đâu?" Có thể Cai Rẽ Norton cũng là không biết, phía sau hắn xa xa Huyền Tình Trưởng lão đã sắc mặt trắng bệnh. Huyện tinh trưởng lão cũng không thể xác định Diệp Trường Ca chính là Diệp Trường Ca. Nhưng cái này kỳ thực không trọng yếu, bởi vì vô luận đối diện người tuổi trẻ kia rốt cuộc là có phải hay không Diệp Trường Ca, này cũng không trọng yếu. Quan trọng là đối phương tuổi tác. Cứ việc suy tính không ra đối phương đại thể mệnh số, nhưng tuổi tác cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Vì vậy, huyện tinh trưởng lão suy tính đến rồi Diệp Trường Ca lứa tuổi, 18 tuổi, chỉ là minh bạch điểm này, như vậy là đủ rồi. 18 tuổi Phong Hạo quân vương cùng đối vương là không phải Diệp Trường Ca, có quan hệ gì sao? Không có, nếu chỉ là quân vương tự nói Huyện tỉnh trưởng lão nhiều lắm cũng liền hơi kinh ngạc một cái. Ở trên biển Minh Ngông, đừng nói 18 tuổi. Cho dù là 15 tuổi quân vương cấp thiên tài, hắn đều gặp qua. Đương nhiên không thể nào là đạo chủ. Vô tận Hải trở thành đảo chủ cũng phải là 18 tuổi, hơn nữa chịu đến đủ loại hạn chế. Có thể chỉ là một đường đề thăng cảnh giới, cái kia 15 tuổi trở thành quân vương cấp đều là tồn tại. Nhưng nếu muốn trở thành phong hào quân vương, đó cũng không giống nhau. Huyện tinh trưởng lão gặp quá nhiều trước 20 tuổi liền đi vào quân vương cấp, thậm chí còn có cực kỳ cá biệt thiên tài, trực tiếp đạt được quân vương đỉnh phong cảnh giới. Nhưng cho dù là 50 tuổi, đối phương cũng không có tấn cấp Phong Hào Quân Vương. Nhưng mà, trước mắt cái này tuổi trẻ cũng là một cái thứ thiệt Phong Hào Quân Vương. Chuyện này lại điều. Vào giờ khác này, huyền tinh trưởng lão trong lòng vô cùng hối hận. Vì sao chính mình muốn ham muốn một cái cái gì cũng không biết huyền cơ bí bảo đâu. Hiện tại tốt lắm, sợ là muốn đem chính mình đắp lên. Hiện tại hắn chỉ là hy vọng cái dẹt nọt tẩn có thể đánh bại đối phương, tốt nhất vội vàng đem đối phương bắt sống. Vẫn là có hy vọng, dù sao đối phương quá trẻ tuổi, cái dẹt thực lực cũng rất mạnh, cầm xuống đối phương hẳn không có vấn đề. Huyện tinh trưởng lão tự lẩm bẩm nói rằng, nhưng hắn dường như quên mất Hắn cho cái rện Notturn đoán qua mệnh số. Bất quá, không quan hệ, bởi vì sau một khắc, Diệp Trường Ca nhắc nhở hắn. Thấy cái rện Notturn hung hăng không tin mình chính là Diệp Trường Ca, Diệp Trường Ca cũng không có lao lực lại theo đối phương nói cái gì. Hắn trực tiếp độc thủ. Cái này vừa độc thủ, Diệp Trường Ca cũng không có lưu tay ý tứ, hắn nhớ trực tiếp đem cái rện Notturn đánh sát. Lúc này, Diệp Trường Ca đã đã nhìn ra, chỗ này hải vực chỉ sợ là cái rện Notturn thành lập đi ra lĩnh vực. Như vậy chuyện này thì dễ làm. Sở hữu lĩnh vực đạo chủ, một khi bị đánh chết, cái kia hải đảo cũng không biết trước tiên tan vỡ. Trước tiên hỏng mất lại là lĩnh vực, sau đó, hải đảo sẽ có một đoạn thời gian giám sóc. Nếu như lúc này, có người lấy thủ đoạn đặc biệt chiếm giữ cái này một hải đảo, đó là hoàn toàn là có thể được. Thậm chí có có thể được hoàn hảo không hao tổn hải đảo. Tuy là Diệp Trường Ca căn bản cũng không cần lưu thủ, trực tiếp dự định đem cái rện nọt tẩn kết sát. Long chi lực trong nháy mắt ra chỉ, Diệp Trường Ca đánh ra một quyền. Không tiên thần quyền, một quyền này, trực tiếp đem phía dưới nước biển cho chấn động, gắng lượm xuống mười mấy mét mực nước. Mà cái rện nọt tẩn lại là trước tiên cảm nhận được, một cú không cách nào nổi lực lượng. Làm sao mạnh như vậy, cái rện nọt trong lòng cả kinh. Lần nữa buộc phát ra tự thân lĩnh vực chi lực. Bằng một cú lực lượng sao động, lĩnh vực chi lực trong nháy mắt bạ phát. Cuối cùng, lúc này mới đem Diệp Trường Ca công kích đỡ. Nhưng mà, còn không đợi Khải Dạ Nột Tẩn tụng một hơi thời điểm, Diệp Trường Ca lại là một quyền đánh xuống tới. Mà cái này một lần, lĩnh vực chi lực ở trên người hắn chấn động. Không tốt, cảm nhận được uy lực của một quyền này, Khải Dạ Nột Tẩn sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, trong lòng càng là cực độ không ổn. Cho ta ngăn trở. Khải Dạ Nột Tẩn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể lực lượng điên cuồng bạ phát. Lĩnh vực chi lực càng là liên tục chấn động, đáng tiếc, một quyền này đánh kích xuống phía sau trực tiếp đem cái rẻ nọt tẩn bạo phát lĩnh vực chi lực trong nháy mắt đánh tan. Cự hạn bạo phát lĩnh vực chi lực đều không thể chống đỡ được như vậy công kích, điều này làm cho cái rẻ nọt tẩn trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Thình thịch, một tiếng vỡ rợ, cái rẻ nọt tẩn cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thân thể cả người xương cốt, ở thừa nhận Diệp Trường Ca công kích trong nháy mắt, cũng đã hoàn toàn bẻ nát, không có một chỗ hoàn hảo, cuối cùng rơi đập vào khơi, lượng quanh hồng một khối nước biển phía sau, càng là trực tiếp xuống phía dưới. Diệp Trưởng Ca lại là không để ý đến, mà là ngẩn đầu nhìn về phía trên bầu trời. Trên bầu trời tụ nhân vương cùng tự huyết vương chiến đấu, đã tiến nhập sự nóng sáng hỏa. Hai người chiến đấu vẫn là kỳ phùng địch thủ dáng vẻ đánh tới đùi. Diệp Trường Ca nhìn Sophie ạ cùng Elena liếc mắt, đối với hai người gật đầu, sau đó liền nhằm phía trên bầu trời. Nhất thời, Diệp Trường Ca gia nhập chiến đấu. Tình huống đối với Tử Huyết Vương càng ngày càng khốc ổn. Cùng lúc đó, Elena cùng Sophie ạ nhưng là đối với Sơn Lưng Không Gian Chi môn phất phắt tay. Nhất thời, liên tiếp nhân từ Không Gian Chi môn đi ra. Không nhiều lắm, nhưng là có 12300 người, mà trong những người này, cảnh giới thấp nhất đều là vương giả cấp. Bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là trấn áp cạy rẻ lĩnh vực phạm vi toàn bộ khu vực. Cái này nhiệm vụ đối với Helena cùng Sophie mà nói, quả thực không muốn quá đơn giản. Cho dù là trải qua những năm gần đây, cái dãy Nọt Tẩn đem chính mình hải đảo phát triển so với toàn bộ Nọt Tẩn gia tộc đều mạnh hơn. Thậm chí liền quân vương cấp tướng giả, đều có sắp xỉ 20 người đáng tiếc, chỉ cần không phải phong hào quân vương, cái kia vô luận là Helena vẫn là Sophie đều có thể ung dung ứng đối đồng thời ở Helena cùng Sophie tấn cấp quân vương cấp phía sau. Nguyên tố tinh linh bên trong cũng có 5 người, ở trong thời gian 2 ngày này tấn cấp quân cấp. Từ sở hữu chồng trò chọn gian phía sau, trường ca trên hải đảo những thứ kia tiềm lực kinh người đảo con dân cũng đều rốt cuộc phát huy ra, các nàng sở hữu tiềm lực cùng tư chất, tốc độ tu luyện hết sức không sai, vì vậy có 5 cái nguyên tố tinh linh tu luyện đến quân chủ đỉnh phong cảnh giới. Sau đó, Nguyện Thần cấp thất thải thanh liên bảy thải liên tử trực tiếp tấn cấp quân vương cấp. Ngoài ra còn có Hẻ Ly Sệ cũng tấn cấp quân vương cấp. Nàng là ở Sophie ạ cùng Lệ Lệ Na sau đó tấn cấp quân vương cấp. Chỉ những phía sau mấy người tấn cấp quân vương cấp, bởi vì không có thập diệp thần cấp vô cũng không có để thang. Bây giờ còn chỉ là quân vương một sao giới. Ngược lại là Lc đã đạt đến nhất phong giới, tin tưởng mặc dù là dựa vào năng tự mình tu luyện Vậy cũng tối đa chỉ là mấy ngày gấp trăm lần thời gian ra tốc dưới, là có thể tấn cấp quân vương nhị tinh cảnh giới. Nhưng vô luận là Elly sẽ vẫn là năm cái khác nguyên tố tinh linh, cấp nàng dù cho chỉ là quân vương một sao cảnh giới, thực lực của bản thân liền đầy đủ cùng đại bộ phận quân vương tam tinh cảnh giới cường giả tương đương. Ngoại giới cùng nguyên tố chi hồ liên tiếp tình huống, cho dù là đối lên quân vương ngũ lục tinh cảnh giới cường giả, các nàng cũng có thể ứng phó. Mặc dù không thể nói đánh bại, nhưng ngăn chặn đối phương cũng là đủ rồi. Sở dĩ, kế tiếp đảo cùng với bên ngoài lĩnh vực trong phàm cũng đã bị triệt để trấn rồi. Phản kháng quân vương cấp cường giả trực tiếp bị Sophia cùng lẽ Lệ giải quyết rơi. Kỳ thực phản kháng lực lượng cũng không phải rất lớn chuyển. Mặc dù là cái rẽ nọt tørn mở ra lĩnh vực, nhưng trải qua ít năm như vậy phát triển, cái rẽ nọt tørn trên hải đảo đã sớm thu phục một ít trên biển Mên Ngông chủng tộc nhỏ đối với những người này mà nói, không phải là đổi một chủ nhân mà thôi. Bọn họ có thể thần phục cái rẽ nọt tørn, tự nhiên cũng có thể tuyển trạch thần phục Diệp Trường Ca. Hơn nữa Diệp Trường Ca có thể kích sát cái rẽ nọt tørn, hiển nhiên là thực lực càng cường đại hơn. Ở trên biển Mên Ngông không có thực lực cường đại chủ tộc, tiến hành thần phục cũng là một cái sách lược. Cùng với nói bị ép thần phục Cái này ngược lại là bọn họ sinh tồn thủ đoạn, đẩy ra sương ngủ dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 174, Phong Hạo quân vương cấp huyết mạch chi lực cầu hoa tươi. Cái rẽ nọt tấn hại đạo cùng với lĩnh vực, kết quả gì đã coi như là hoàn toàn quyết định. Hiện tại thì nhìn trên bầu trời chiến trường. Trên bầu trời, từ huyết vương càng đánh trong lòng càng là chấn động, bởi vì này thụ nhân tộc thực lực quá mạnh mẽ. Nhất là hắn sử dụng hòa hệ chiến kỹ, cư nhiên đối với đối phương cũng không có ảnh hưởng gì. Hỏa hệ không khắc chế thụ nhân tộc, điều này hiển nhiên không thích hợp. Hơn nữa đối phương lực lượng cường hãn, quả thực có chút khó tin. Bất quá coi như là như vậy tự huyết vương cũng không có cảm thấy chính mình thất bại. Thậm chí hắn cảm thấy chỉ cần phía dưới cãi rèn nọ tởn, đem Diệp Trường Ca bắt được, cái này thụ nhân tộc sẽ thúc thủ chịu trói, dầu gì cũng sẽ có chút kiên kỵ. Nhưng rất nhanh làm cho tự huyết vương sững sờ sự tình xảy ra. Cái kia Diệp Trường Ca cư nhiên bạo phát ra phong hào quân vương cấp lực lượng, hơn nữa rất nhanh thì đem cái rèn nọ tởn đánh bại. Cái này tình huống gì? Đây là Diệp Trường Ca, Phong Hào Quân Vương, trong lúc nhất thời, tự huyết vương trong lòng chưa tính toán gì dấu chấm hỏi. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn bắt đầu khó coi. Bởi vì cái kia Diệp Trường Ca cư nhiên tới rồi đối mặt hai cái Phong Hào Quân Vương. Tử Huyết Vương trong nháy mắt cảm giác được áp lực tăng gấp bội. "Tiểu tử, người rốt cuộc là người nào?" Tử Huyết Vương gầm nhẹ, sắc mặt như trước giữ tợn. "Ngươi nếu không phải cái tên Diệp Trường Ca, liền cho bản vương tránh ra, hôm nay ta tất sát Diệp Trường Ca." Diệp Trường Ca không để ý đến, trực tiếp buộc phát ra cường đại công kích đánh phía Tử Huyết Vương. Thụ Nhân Vương cũng không có chậm lại, từng chiêu công kích đánh ra điều này làm cho còn muốn mở miệng nói gì Tử Huyết Vương, trong lúc nhất thời chỉ có thể bị động chống đỡ. Nhưng này cũng là làm cho hắn nổi giận. "Đáng chết." Tử Huyết Vương mạnh vừa hô các ngươi thực sự cho rằng hai đánh một gần, có thể đánh bại bản vương sao? Vọng tưởng, 913 một tiếng gầm này, Tử Huyết Vương khí tức trong nháy mắt chấn động. Một cỗ cường hãn dị thường huyết sắc khí tức, từ trên người Tử Huyết Vương bốc lên bạo phát. Cuốn ngực hư không, tầng mây xé rách, khí chấn động bắt vương, Long hóa, thân là Long huyết chiến sĩ, mạnh nhất chiêu thức tự nhiên là Long hóa. Cái này Tử Huyết Vương tự nhiên cũng là như vậy. Tiến nhập Long hóa trạng thái hắn, mới là hắn chân chính tối cường từ thái. Có thể để cho ta tiến nhập Long hóa, hai người các ngươi đã đủ kiêu ngạo. Long hóa dưới trạng thái Tử Huyết Vương, thanh âm đều biến đến nặng nề đồng thời hắn khí tất cả người, cũng biến thành hết sức bằng bạc. Hiện tại liền đi chết đi cho ta. Từ Huyết Vương nhất thời bộ phát ra khủng bố lực lượng, trực tiếp đánh ra lượng đạo huyết quang. Cái này huyết quang so với hắn phía trước uy lực công kích, sợ là tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Hết sức khủng bố, nhưng mà, vừa lúc đó, Trụ Nhân Vương cũng là chấn động mạnh. Âm ầm, một tiếng vang thật lớn, Trụ Nhân Vương thân thể trong nháy mắt bay chướng. Chỉ là trong nháy mắt chính là tăng tới rồi ngàn mét cao tới, phủ giơ mà lên. Ở trụ Nhân Vương hình thể tăng vọt thời điểm, Từ Huyết Vương bạo phát lượng đạo huyết quang, trực tiếp bị cái kia cường đại lực lượng làm vỡ nát đây là gì, thấy như vậy một màn, Từ Huyết Vương có chút trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là cái gì thụ nhân tộc, làm sao còn có như vậy tư thái? Hơn nữa Tử Huyết Vương có thể rõ ràng cảm nhận được, đó cũng không phải đối phương vận dụng cái gì trên kỹ, mới chỉ có biến thành khổng lột như vậy tư thái. Chi bằng nói, đây mới là đối phương chân chính tư thái. Tử Huyết Vương có thể rõ ràng điểm này, nhưng bây giờ đã không có thời gian dư thừa, làm cho hắn đi suy nghĩ những vấn đề này. Bởi vì ở thụ nhân vương khôi phục chính mình nguyên bản tư thái phía sau, cũng đã trước tiên đối với Tử Huyết Vương chủ động khởi xướng công kích tầm ầm, tự đại cảnh cây bản tay khủng lồ, trực tiếp đánh tới. Tử Huyết Vương cũng là không sợ, gầm nhẹ một tiếng, đã biến thành lòng chảo tay phải cũng là mạnh một chảo đánh đối. "Beng, từ huyết vương một chảo này đánh ra, trực tiếp đánh ra một cái hình thể không thua với thụ nhân vương cánh tay lớn đại hư ảnh lòng chảo." Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa ổ. Cư đại hư ảnh lòng chảo trong nháy mắt ngừng nát. "Xé cái này lại sẽ?" Tử huyết vương sắc mặt kinh biến, so đấu lực lượng, hắn cư nhiên thua. Điều đó không có khả năng a, nhưng rất nhanh thụ nhân vương để hắn hiểu được, đó cũng không phải cái gì chuyện không thể nào, mà là rất có thể sự tình. Thụ nhân vương từng chiêu bạo phát, một kích kia phát ra lực lượng, đều là hết sức khủng bố cho dù là tiến nhập long hóa trạng thái, các phương diện đều được tăng lên rất cao tự huyết vương, cư nhiên chỉ có thể bị đánh liên tục rút lui, chỉ có thể mệt mỏi phòng ngự. Tình huống như vậy, làm cho tử huyết vương trong lòng hết sức không ổn. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn đã phát hiện, trước mắt cái này thụ nhân tộc dường như căn bản cũng không quan tâm tiêu hao, mỗi nhất kích đều là kinh khủng dị thường công kích. Điều này làm cho tự huyết vương sắc mặt hết sức khó coi. Như không phải là bởi vì tình huống này, hắn căn bản cũng sẽ không cảm giác mình sẽ thua bởi đối phương. Có thể bây giờ đối phương ma lực dường như rất khủng lồ, căn bản cũng không quan tâm tiêu hao. Dưới tình huống như vậy, một lúc sau với hắn mà nói, ngược lại là hết sức bất lợi. Thậm chí dựa theo tốc độ như vậy, nhất lại tới 30 năm 50 chiều trong cơ thể hắn ma lực liền muốn hao hết cũng không thể ở tiếp tục như vậy. Tử huyết vương trong lòng hung ác, nhất thời quanh thân huyết quang đại tác, tử huyết mạch sắc thức. Âm ầm, một đạo huyết quang từ trên người Tử huyết vương bạt phát, tụ tập bên ngoài hai móng. Nhưng mà, vụn mạnh lên, một đạo huyết quang chạm đánh trong nháy mắt đánh ra. Huyết quang chỗ đi qua, không gian vặn vẹo nghiến Chấn động không ngừng, uy lực cực kỳ bất phàm. Tuy là tụ Nhân Vương cũng bị đạo này trảm kích, trực tiếp đánh lui hơn 1000m, thậm chí trước người đều trảm kích mở một cái cự đại vết thương. Bất quá, nhưng là bị tụ Nhân Vương cường đại chữa trị năng lực, rất nhanh thì cho khôi phục lại. Nhưng mà, Tử Huyết Vương cũng không có thừa dịp cái này cơ hội, đối với tụ Nhân Vương tiếp tục bạo phát công kích, mà là hắn trực tiếp xoay người chạy trốn, đối với, hắn chạy trốn, có chút kinh người ngoài ý muốn. Cho dù ai cũng không nghĩ tới Tử Huyết Vương biết chạy trốn. Có thể chuyện như vậy cũng là thực sự xảy ra. Tử Huyết Vương chạy trốn đối với Tử Huyết Vương mà nói, hắn xem như là hiểu một điểm. Vậy cứ tiếp tục đối tiếp, người bị đánh bại nhất định là hắn. Thậm chí cái rẻ not tẩn chính là của hắn vết xe đổ. Sở dĩ, hắn chợt buộc phát ra một đạo công kích, chính là trực tiếp xoay người hóa thành một đạo huyết quang, muốn trốn chui xa mà chạy. Nhưng tức là, hắn dường như quên mất. Hắn đối mặt cũng không phải là chỉ có thụ nhân vương. Một Diệp Trường Ca một cái lật mình, vừa từ huyết vương biến thành huyết quang, cho trực tiếp trả lại. Cho bản vương cũng này. Từ huyết vương bạo hống, một quyền bạo phát. Một quyền này cũng là dùng hết toàn lực của hắn. Có thể hay không kích sát Diệp Trường Ca, hắn cũng không thèm để ý, hắn chỉ nghĩ đẩy lùi Diệp Trường Ca, sau đó làm cho hắn thoát đi nơi đây. Từ Huyết Vương đã nghĩ xong, cái này một lần tự mình tính là ngã xuống, nhưng không quan hệ, chờ hắn sau khi trở về, cái này một lần trực tiếp mang lên Tự Huyết nhất tộc chiến sĩ qua đây. Hắn cũng không tin, chính là một cái Diệp Trường Ca, còn có thể là hắn tử Huyết nhất tộc đối thủ. Nhưng mà, cái này một nguyện vọng nhất định là Tự Huyết Vương không cách nào thực hiện. Bởi vì đối mặt hắn cái kia toàn lực bạo phát một quyền, Diệp Trường Ca cũng xuất thủ. Với anh, Diệp Trường Ca cũng là đấm ra một quyền. Mà một quyền này của hắn càng là khủng bố đấm ra một quyền, lực lượng kinh thiên động địa, thậm chí trực tiếp đánh xuyên không gian, dẫn phát một loại không rõ long ngâm rầm to. Thình thịch Tự Huyết Vương bị cái này một kinh khủng nắm tay, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Long lực, làm sao lại như vậy? Thân là Long huyết chiến sĩ, ở mới vừa trong nháy mắt đó, Tự Huyết Vương liền cảm nhận được, quả đấm đối phương bên trên bạo phát khủng bố long lực. Thậm chí ẩn chứa trong đó huyết mạch chi lực, lại còn tại hắn cái này Long huyết chiến sĩ bên trên. Long tộc, đây là Tự Huyết Vương trong lòng cái thứ hai ý niệm trong đầu. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều cái gì, một đạo hắc ảnh phô thiên cái địa đột tới. Cũng là hắn bị đánh bay đến thụ nhân vương trước mặt, sau đó bị thụ nhân vương xuất thủ công kích. Thụ nhân vương cũng là phẫn nộ, cư nhiên chạy trốn. Liên cái này còn cái gì Tự Huyết Vương? làm cho hắn tại chủ nhân trước mặt mất thể diện, không thể nh nhịn, nhất thời, chủ nhân Vương Bạo Phát kinh khủng lực lượng chính mình tụ tập cánh tay, hung hăng nghĩ tự huyết vương đè xuống tới. Mà giờ khắc này tự huyết vương bị Diệp Trường Ca một quyền đánh cho, toàn thân đều tạm thời mất đi trí giác. Trong lúc nhất thời đều không thể nhúc đích, càng là không có khả năng tránh né, cũng không khả năng phòng ngự. Âm ầm, chủ nhân Vương một cái này, tiếp tiếp thật thật hung kích đến chủ nhân Vương trên người, đem đánh vào cái rẹ một tiếng nổ vang, từ huyết vương phảng đạn pháo giống nhau, đánh vào cái rẹ nọt đảo thậm chí bởi vì lực lượng vô cùng cường đại, trực tiếp đánh xuyên cái rẹ nọt tơn toàn bộ hải đảo, làm cho cả hải đảo trong nháy mắt trở nên có chút chia 5 xẻ 7. Tử huyết vương chìm vào hải đảo, không rõ sống chết. Nhưng trên thực tế, tử huyết vương còn không có tắt thở. Long hóa phong hào quân vương không có dễ dàng như vậy kích sát. Có thể mặc dù là không có chết, tử huyết vương cũng không chịu nổi. Chìm vào hải đảo hắn, đã rời khỏi long hóa trạng thái, thân thể cơ hồ không có một khối hết địa phương tốt đang bị Diệp Trưởng Ca vớt đi lên phía sau, tử huyết vương hoàn toàn đã hôn mê. Nhưng Diệp Trưởng Ca nhưng cũng phát hiện, thân thể của đối phương đã bắt đầu đang chậm rãi khôi phục bất khả tương nghị sinh mệnh lực. Cái này Long huyết chiến sĩ quả nhiên khác nhau, sinh mệnh lực mặc dù không như Long tộc cường đại, nhưng so với chủng tộc khác, nhưng là phải mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Trường Ca cũng không do dự cái gì, hắn trực tiếp nắm lên Tử huyết vương về tới chính mình hải đảo. Hắn làm sao rút ra Tử huyết vương trong cơ thể huyết mạch chi lực? Cái này một lần, Diệp Trường Ca cảm giác mình Long huyết chi thể tuyệt đối có thể tấn cấp SSS cấp. Mà ở Diệp Trường Ca rút ra Tử huyết vương trong cơ thể huyết mạch chi lực phía trước, cũng dặn dò một sự tình, làm cho hệ Lệ Nạ đem Vương Hi đám người xử lý một chút. Dĩ nhiên, cái này xử lý chỉ là để cho bọn họ trở lại Lâm Tinh. Có thể không phải thật xử lý xong, trở lại Lam Tinh, điểm này có thể đơn giản, chỉ cần trở lại Diệp Trường Ca trên hải đảo, sau đó sẽ lần liên tiếp mở ra đi thông Lam Tinh không gian thông đạo. Như vậy Vương Hi đám người dĩ nhiên chính là trở lại Lam Tinh lên. Thậm chí hiện tại đều không cần Diệp Trường Ca người đảo chủ này, có hệ lệ nạ các nàng những thứ này phó đảo chủ ở, đều là có thể ung dung làm được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 175, Long huyết chi thể tấn cấp SS cấp huyết mạch thiên phú cầu hoa tươi. Vương Hi khai, nàng mang theo không cách nào hình dung chấn động ly khai. Vốn là chỉ là tới cùng diệp trường ca xác định hắn cần bảo vật có thể kết quả lại là bị phong hào quân vương cho thủ hơn nữa thế mà còn là hai cái lần này nhưng rất khó lượng. nhưng mà liền tại vương Hy cho là mình đám người gần xong đời thời điểm kế tiếp chuyện xảy ra hoàn toàn để cho nàng chấn động đến thoáng váng đầu tiên là diệp trưởng ca bên này cũng xuất hiện một cái phong hào quân vương sau đó cùng đối phương cái kia vị tối cường phong hào quân vương chiến đấu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào kế tiếp Diệp trường ca bên người cái kia hai nữ tử càng là đổi mới nàng thế giới quan lấy quân vương cấp thực lực Hơn nữa còn là quân vương nhị tam tinh cảnh giới, cùng cãi rẽ nọt tẩn cái này phong hào quân vương chiến đấu thậm chí còn chiếm cứ thượng phong. Thằng đến cãi rẽ nọt tẩn vận dụng lĩnh vực chí lực, lúc này mới đem hai nàng trò chế phục. Nhưng mà, kế tiếp mới là trọng đầu hí. Diệp Trường Ca xuất thủ. Nhìn lấy Diệp Trường Ca cùng cãi rẽ nọt tẩn đánh lực lượng ngang nhau, thậm chí cuối cùng còn đem cãi rẽ nọt tẩn đánh bại. Vương Hy một lần cho là mình là ở nằm ngõm. Thậm chí thẳng đến lần lại Lam tinh, cho là mình là ở nằm Có thể nhìn trước mắt tình huống, minh bạch đó không phải Nguyên bản tại, đã hoàn toàn ghế chống rớt. Phản rất là bị nào đó mạnh lực lượng gắng gượng bị kéo đi tình huống như vậy làm cho Vương khi triệt để mình mà rồi đó cũng không phải nằm động là sự thực cho nên diệp Trương ca không đến sở hữu phong hào quân vương cấp thủ hạ thậm chí bản thân vẫn là một cái phong hào quân vương có dám hay không khen nữa trương nhất điểm bà bà bá ở Vương Hy ba người vừa về tới Lam tinh chính là mấy đạo thân ảnh xuất hiện mà trong đó một đạo chính là ngồi chấn long nước cái kia vị phong hào quân vương Vương Hy đã xảy ra chuyện gì cái tiêu phong hào quân vương mở mới hỏi sắc mặt rất là xấu xí ở dưới con mắt của hắn gây sự đây hoàn toàn là không có đưa hắn để vào Mada Hắn chính là Phong Hạo Quân Vương, xuất hiện chuyện như vậy, thật lòng là một điểm mặt mũi cũng không có. Có thể đối mặt trước mắt Phong Hạo Quân Vương hỏi, Vương Hy trong lòng chỉ có cười khổ. Nàng có thể nói như thế nào? Cuối cùng, trầm ngâm một chút, Vương Hi mở miệng nói, "Đại nhân, chúng ta đi về trước đi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều đã kết thúc, kế tiếp mới là trọng yếu." Đối với chuyện kế tiếp mới là trọng yếu nhất. Một cái sở hữu Phong Hạo Quân Vương thuộc hạ, bản thân cũng là Phong Hạo Quân Vương Diệp Trường Ca, này quả không đơn giản. Phía trước sức lực đều cần triệt để lật ngã. Diệp Trường Ca trên đảo. Lúc này, Hán hải đảo đã nhiều có thể một cái vĩnh cửu tính không gian thông đạo, mà cái này cái vĩnh cửu không gian thông đạo chính là cái rẽ nọt tận lĩnh vực bên kia. Hiện tại Diệp Trường ca một ít hải đảo con dân đang ở cái rẽ nọt tận trên hải đảo, tiến hành một vài sự vật xử lý. Cái này một lần, thân phục người thật đúng là không ít. Cho dù là Diệp Trường ca mệnh lệnh sẽ chết chung cái rẽ nọt tận nhân, đều cho xử lý nhanh chóng. Nhưng bây giờ cái rẽ nọt tận trên hải đảo, vẫn có vượt lên trước 10 và người. Trủng tộc ngược lại là có nhiều cái, thậm chí có mấy cái số lượng chỉ là hơn 10 20 người chủng tộc, cũng chỉ là cải rẻ nợ tận từ một ít địa phương mua được nô lệ đối với những người này, Diệp Trường ca dự định đều thu. Bây giờ hải đảo diện tích lớn, điều này cần nhân thủ nhiều hết mức. Cho dù là dùng để đánh một chút hạ thủ, cái kia cũng không có quan hệ gì. Dĩ nhiên, nếu là có thể thực sự trở thành Diệp Trường ca hải đảo con dân, ân chính là trung thành trị số đạt được mát trị số lời nói, cái kia Diệp Trường ca tự nhiên cũng sẽ đem đối phương xem thành chính mình chân chính đạo con dân. Bất quá, hiện tại Diệp Trưởng ca quan trọng nhất là nhưng lại rút ra cùng hấp thu tự huyết vương trong cơ thể huyết mạch chi lực. Thần thánh sinh mệnh chi thụ một cái phòng, Diệp Trường Ca trước mặt tự huyết vương lại là đã bị trói go lên. Đây là Diệp Trường Ca sử dụng thần thánh sinh mệnh chi thụ lực lượng, diễn sinh ra một ít cây đằng đen tự huyết vương cho khống trụ. Lấy tự huyết vương trạng thái bây giờ, căn bản cũng không khả năng thoát ly. Diệp Trường Ca lúc này mà bắt đầu thôi động long huyết chi thể hấp thu năng lực, bắt đầu hấp thu tự huyết vương trong cơ thể huyết mạch ống, trong cơ thể chấn động, một cỗ mênh mông lực từ hô trưởng ca trên người bộc phát ra, phản phất một dạng, trực tiếp đánh về phía trong hôn mê tự huyết vương. Chỉ là trong náy mắt Diệp Trường Ca liền cảm nhận được, một cỗ liên tục không ngừng huyết mạch chi lực từ từ huyết vương trong cơ thể hấp thu qua đây. Thật là mạnh huyết mạch chi lực, Diệp Trường Ca trong lòng giận mình, nhưng càng nhiều hơn vẫn là kinh hỉ, bởi vì cứ như vậy hắn long huyết chi thể nhất định có thể tấn cấp S cấp. Ở trong cơ thể huyết mạch chi lực bị hấp thu thời điểm, Tử huyết vương liền cả người bắt đầu co có giật. Không lâu sau, hắn liền thức tỉnh. Thức tỉnh trước tiên, Tử huyết vương mà bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Bởi vì hắn biết Diệp Trường Ca là ở đối với hắn làm cái gì? Rút ra hắn huyết mạch lực. Đáng chết, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tử Huyết Vương giãy giụa giống giận đắng tiếc, hắn vô luận là bộ phát ra nhiều mạnh lực lượng, đều bị những cây đó đang hấp thu hết. Thạch Châm Đại Hải, phản phất bản thân hắn một điểm lực lượng đều không có. Diệp Trường Ca không để ý đến hắn, mà là tiếp tục hấp thu hắn huyết mạch chi lực. Ngươi không phải Long tộc, ngươi là Yêu Nguyệt Chi Long." Tử Huyết Vương thanh âm trầm thấp. Yêu Nguyệt Chi Long, đây là Diệp Trường Ca lần thứ hai nghe được cái tên này. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, cũng trong lúc đó vận dụng tinh thần hệ ma pháp, dự định từ Tử Huyết Vương trong đầu thu hoạch một ít tin tức. Nhưng mà, liền tại tinh thần lực hắn mới tiếp xúc được Tử Huyết Vương trên người trong ngáy mắt, đã bị một cổ vô hình lực lượng cho làm vỡ nát. Từ Huyết Vương châm chọc tiếng cười, tùy theo truyền đến. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là đủ buồn cười, cư nhiên đối với Phong Hạo Quân Vương sử dụng tinh thần chi lực. Thật quá ngu xuẩn, mặc kệ ngươi là nghi không chế ta, vẫn là mê hoặc ta, này cũng là không, có khả năng, ngươi chẳng lẽ không biết Phong Hạo Quân Vương sở hữu tự đi linh hồn bảo hộ sao? Điều này cũng không biết, còn tình tình, Từ Huyết Vương lời nói hoạt cây mà thôi, cũng là Diệp Trưởng ca trực tiếp một quyền oanh đến trên đầu hắn, trực tiếp đem đối phương oanh đi thôi. Sau đó, Diệp Trưởng ca tiến hành rồi một phen nếm thử. Quả nhiên, tinh thần lực của hắn không cách nào lén vào Từ Huyết Vương đầu góc, có một tầng bảo hộ lực lượng ở căn bản là không, có cách đột phá. Trừ phi hắn đem tinh thần hệ lực lượng cũng để thăng tới phong hào quân vương cấp. Không phải, lấy tử huyết vương nặng như vậy tổn thương trạng thái, kỳ thực chỉ có quân vương cấp liền có thể. Nhưng tiếc là, cái kia sở hữu tinh thần hệ thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh linh, hiện tại cũng liền mới chỉ là quân hầu cấp. Khoảng cách quân chủ cấp đều sai một khoảng cách, thì càng thêm đừng nói quân vương cấp. Tính rồi, có huyết mạch chi lực để cho ta để thăng long huyết chi thể là được rồi. Diệp Trường Ca lắc đầu một cái, liền không lưu ý những thứ này. Sau đó, hắn trực tiếp thôi động long huyết chi thể phát huy mạnh hấp thu lực lượng. Rất nhanh, từng cột một khổng lỗ huyết mạch chi lực đánh thẳng tới. Thậm chí không lâu sau, Diệp Trường Ca liền được một đạo đặc thủ tiếng nhắc nhở chúc mừng sơ giai đạo chủ Diệp Trường Ca, ngươi huyết mạch thiên phú S cấp long huyết chi thể lên cấp làm S, S cấp huyết mạch thiên phú. Lên cấp. Nhưng Diệp Trường Ca cũng không có dừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được, từ huyết vương trong cơ thể còn có khổng lồ hơn huyết mạch chi lực. Thậm chí hắn hấp thu hấp tự thu huyết vương trong cơ thể, 2/3 huyết mạch chi lực, còn có 1/3 huyết mạch chi lực đâu, tiếp tục hấp thu, thẳng đến Diệp Trường Ca đem tự huyết vương trong cơ thể huyết mạch chi lực hoàn toàn cho hấp thu xong. Sau đó, Chuyện bất khả tư nghị xảy ra đang bị Diệp Trường Ca rút ra hết sở hữu huyết mạch chi lực phía sau, Tử Huyết Vương cư nhiên từ Phong Hạo Quân Vương cảnh giới trực tiếp rơi xuống. Thậm chí một đường rơi xuống, cuối cùng dừng lại ở Quân Vương Tam Tinh cảnh giới. Không chết? Diệp Trường Ca lông mày nhíu lên, hắn có thể cảm thụ được, Tử Huyết Vương không có chết đi. Thậm chí dựa theo hắn bây giờ tình trạng, chỉ sợ cũng sẽ không hoàn toàn chết đi. Có ý tứ, cái này Long Huyết Chiến Sĩ sinh mệnh lực thật vẫn cường hơn đầu. Diệp Trường Ca do dự một chút, cuối cùng không có đem Tử Vương kết sát, bởi vì hắn hiện tại có thể còn rất nhiều sự tình, muốn từ trên người Tử Huyết Vương biết rõ ràng. Chỉ ít hắn được biết rõ ràng tự huyết nhất tộc thực lực, đến cùng mạnh bao nhiêu. Như là đã bắt lại một cái tự huyết vương, như vậy cầm xuống một cái tự huyết nhất tộc, không phải cũng là chuyện đương nhiên sao? Dĩ nhiên, những thứ này cũng phải bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ nói, vẫn là nhìn chính mình SS cấp Long huyết chi thể thuộc tính a, diệp trường K2 mắt sáng lên, trước tiên mở ra chính mình cá nhân thuộc tính giao diện. Sau đó, mở ra Long huyết chi thể thuộc tính chi phú, Long huyết chi thể đẳng cấp SS cấp năng lực 1, trời sinh long huyết, huyết mạch hiển hóa, năng lực 2, long hóa, năng lực 3, chưa giải khóa quân vương cấp giải tỏa trời sinh long huyết, huyết mạch hiển hóa, năng lực này có thể khó lường. Nói như thế, Diệp Trường Ca hiện tại chính là lấy Long tộc tự cho mình là, cái kia cũng không có ai đối với lần này hoài nghi gì. Bởi vì hắn Long huyết chi thể làm cho hắn có trời sinh Long huyết, nhất là huyết mạch hiển hóa đây hoàn toàn chính là một cái sống sở sở Long tộc. Năng lực hai Long hóa, vậy càng là đạt tụ. Diệp Trường Ca Long hóa, cũng không phải là nghĩ tự huyết vương cái loại này Long hóa. Hắn thử một cái, cũng là phát hiện, chính mình Long hóa cuối cùng phát triển sẽ là bản thân triệt để Long hóa cái chủng loại kia. Hơn nữa không phải cái gọi là cự Long nhất tộc. Cái gọi là cự Long nhất tộc, kỳ thực chính là làm tinh tây phương trong thần thoại cái chủng loại kia Tây phương cự Long. Diệp Trường Ca long hóa chính là đồng Phương Thần Long, chân chính thần long nhất tộc. Nhưng bây giờ nói, long hóa không cách nào hoàn toàn tiến hành. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng là có thể lấy năng lượng tiến hành long hóa. Thì như, lấy khổng lỗ ma lực cấu tạo một chỉ thần long long trảo, thậm chí chỉ cần ma lực đầy đủ, Diệp Trường Ca đều có thể lấy ma lực cấu tạo ra một chỉ hoàn chỉnh thần long. Lấy loại này thần long ra chỉ, Diệp Trường Ca chiến lực nhưng là có thể để thăng không ít. Cái này đối với những người khác có lẽ là một vấn đề, nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, đây hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vì hắn chính là không bao giờ thiếu ma lực. Có nguyên tố chi ở, long hóa cấu tạo ra một cái thần long, hoàn toàn là một bữa ăn sáng cái. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé Vu An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 176, tấn cấp cuốn chủ, 300 lần thời gian ra tốc. Cầu hoa tươi. Cái này thật đúng là là làm người đau đầu a. Xem cùng với chính mình tình huống trong cơ thể, Diệp Trường Ca bất đắc di thở dài. Hắn hiện tại sớm liền tiến vào trồng trọ không gian, lấy gấp trăm lần thời gian gia tốc trạng thái tiến hành tu luyện. Kỳ thực cũng chính là sử dụng thần cấp linh vật để thăng cảnh giới của hắn. Nhưng vấn đề là tình huống của hắn có cái gì không đúng cũng không biết là có phải hay không long huyết chi thể tấn cấp S cấp, đưa tới Diệp Trưởng ca cần càng thêm năng lượng để để thăng cấp bậc của mình. Một cái 10 năm niên đại thần cấp xích nguyên hỏa linh quả, đối với những người khác mà nói, ở vương giả cấp nhưng là có thể để thăng hai cái tinh cấp. Nhưng đối với Diệp Trưởng ca mà nói, hiện tại sợ rằng chỉ có thể để thăng một cái tính cấp. Nguyên bản lấy Diệp Trường ca tình huống, sử dụng một viên trong năm thần cấp xích nguyên hỏa linh quả là có thể để thăng tới vương giả đỉnh phong cảnh giới. Trực tiếp để thăng ba cái tính cấp. Có thể cuối cùng đâu, chỉ là để thăng một cái tính cấp. Hơn nữa sử dụng nữa một viên trăm năm thần cấp xích nguyên hỏa linh quả Diệp Trường Ca cũng là có phát hiện không chút nào để thăng tác dụng. Khá lắm, đây coi như là hắn long huyết chi thể tấn cấp phía sau tệ là sao? Bất quá, cũng dễ hiểu. Nguyên bản Diệp Trường Ca bởi vì long huyết chi thể, hắn tự thân có ma lực liền hết sức khổng lồ. S cấp long huyết chi thể làm cho trong cơ thể hắn có thể chứa được ma lực, là cùng cảnh giới a đại hơn 10 lần. Thậm chí liền đệ Lụy Sệ cũng không bằng trong cơ thể hắn ma lực nhiều. Cũng chính là nguyên tố tinh linh so với Diệp Trường Ca trong cơ thể ma lực nhiều. Nhưng còn bây giờ thì sao? SSS cấp long huyết chi thể làm cho Diệp Trường Ca trong cơ thể ma lực, so với lần hạ cấp nàng những thứ này nguyên tố tinh linh có ma lực đều muốn nhiều hơn rất nhiều. Lấy A Đại tới nêu ví dụ trên nói, ma lực của hắn vì một đơn vị. Như vậy S cấp Long huyết chi thể Diệp Trường Ca, ma lực chính là 15 đơn vị tạp hữu. Nguyên tố tinh linh lời nói, chắc là 20 đơn vị. Phải biết rằng Á Đại cũng không phải là phổ thông tiêu chuẩn. Ma lực của hắn sẽ kém một điểm, nhưng so với người bình thường tiêu chuẩn, ma lực của hắn chí ít cũng phải cần cao hơn gấp 5 ba lần. Mà bây giờ Diệp Trường Ca Long huyết chi thể tấn cấp S, S cấp, như vậy trong cơ thể hắn có khả năng tổn chữ ma lực, chí ít đã đạt đến 340 đơn vị. Thậm chí cái này còn không là cực hạn, Diệp Trường Ca có thể cảm thụ được chính mình Long huyết chi thể Sinh ra biến hóa cũng không có triệt để dừng lại. Đề Thăng vẫn còn ở cực hạ, chờ, các loại, hết thảy đều lắng lại xong, gió, cái kia ma lực của hắn chắc là đồng cảnh giới A đại 45 đến 50 đơn vị trong lúc đó. Vẹn vẹn là biến hóa như vậy, cũng đã làm cho Diệp Trưởng ca Minh rồi, chiến lực đẳng cấp tăng lên sợ là không có dễ dàng như vậy. Cuối cùng, hắn còn là thêm lên một viên ngàn năm thần cấp phục linh quả, mới chỉ có tấn cấp vương giả định phong cảnh giới. Cũng may, thần cấp thất thải thanh liên Sen, loại trợ giúp này lên cấp thần cấp linh vật, đối với Trưởng Kha mà nói, như trước có cái này tác dụng cực lớn điều này làm cho hắn thuận lợi tấn cấp quân hầu cấp. Sau đó, cũng liền phát hiện, quân hầu nhất tinh cảnh giới hắn, sử dụng 3 viên 10 năm niên đại thần cấp kim long quả, mới chỉ có thuận đề thăng tới quân hầu nhị tinh cảnh giới. Trong năm thần cấp kim long quả một viên cũng chỉ là làm cho hắn đề thăng nhất tinh, đạt tới quân hầu tứ tinh cảnh giới. Diệp Trường Ca đạt được quân hầu tam tinh là ăn, ngàn năm thần cấp xích nguyên linh quả tăng lên. Hơn nữa vẫn là 3 viên mới, chỉ có tăng lên một cái tinh cấp. Kế tiếp, Diệp Trường Ca lại là sử dụng thần cấp xích long quả, cùng với thần cấp tử long quả. Cái này hai kiện vật ở bế quan hấp huyết huyết trước, cũng đã tiến hành rồi thần cấp hóa. Sau đó, trông chọt đến rồi trông chọt không gian đâu, mà lượng chủng linh vật thần cấp hóa sau thổ tính, ký ức cùng thần cấp kim long quả không sai biệt lắm. Thần cấp xích long cây ăn quả, thần cấp linh vật, một ngày thành thụ, một lần có thể kết quả 12 viên thần cấp xích long quả. Mỗi trưởng thành một ngày, niên hạn có thể gia tăng 10 năm. 10 năm thần cấp xích long quả, sử dụng sau, quân hầu cấp bên trong có thể tăng lên một cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân hầu cửu tinh. Trong năm thần cấp xích long quả, sử dụng sau, quân hầu cấp bên trong có thể tăng lên ba cái cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân hầu phong. Ngàn năm thần cấp xích quả, sử dụng sau Quân chủ cấp bên trong có thể tăng lên một cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân chủ lục tinh. Và năm thần cấp xích long quả, sử dụng sau, quân chủ cấp bên trong có thể tăng lên 3 cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân chủ cửu tinh. Thần cấp tử long cây an quả, thần cấp linh vật, một ngày thành thục, một lần có thể kết quả 12 viên thần cấp tử long quả. Mỗi trưởng thành một ngày, niên hạn có thể gia tăng 10 năm. 10 năm thần cấp tử long quả, sử dụng sau, quân hầu cấp bên trong có thể tăng lên một cái cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân hầu cửu tinh. Trong năm thần cấp tử long quả, sử dụng sau Quân hầu cấp bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân hầu đỉnh phong. Ngàn năm thần cấp tử long quả, sử dụng sau, quân chủ cấp bên trong có thể tăng lên 1 cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân chủ lục tinh. Và năm thần cấp tử long quả, sử dụng sau, quân chủ cấp bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân chủ Kiểu tinh. Hai loại thần cấp linh vật thuộc tính cùng tiêu hao, không thể nói cùng thần cấp kim long quả không sai biệt lắm. Đây hoàn toàn có thể nói hiệu quả giống nhau. Cái này ba loại thần cấp linh vật đặt ở còn lại trên người, đủ để cho bọn họ ở quân hầu cấp trực tiếp từ quân hầu nhất tinh tiêu đến quân hầu đỉnh phong. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, lại còn chưa đủ. Tốt vào lúc này, Diệp Trường Ca cũng trổng chọt ra khỏi một ít vạn niên thần cấp phục linh quả. Cuối cùng vài loại thần cấp linh vật kết hợp phía dưới, làm cho Diệp Trường Ca lúc này mới đạt tới quân hầu đỉnh phong cảnh giới. Như là đã là đạt tới quân hầu đỉnh phong, vậy kế tiếp dĩ nhiên chính là tấn cấp quân chủ cấp. Thần cấp thất thải thanh liên 6 thải liên tử sử dụng bên trên, ở gấp trăm lần thời gian ra tốc dưới, Diệp Trường Ca rất nhanh thì tấn nhưng Ca nếu muốn tiếp tục tấn cấp, cấp vậy cũng thì không được. Ngàn cấp kim quả, Trường Ca ngược lại là có. Có thể thần cấp xích long quả cùng thần cấp tử long quả cũng là không có đồng thời vô luận là thần cấp linh hoàng thất tinh thảo vẫn là thần cấp trung nguyên quạ, Diệp Trường Ca bây giờ trên tay đều không có gì sống sót đều nhường lợn hạ các nàng sử dụng. Nếu không, các nàng nằm cái cùng với hệ Ly Thế, làm sao có khả năng đã tấn cấp quân vương cấp? Bất quá, không quan hệ. Bởi vì chỉ là quân chủ cấp đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng là đã đủ rồi nhân vật, Diệp Trường Ca chức nghiệp, Sơ giai đảo chủ Thiên Phú, Hải đảo chi chủ SS cấp, thời không chi lực cấp phú, Long chi thể cấp, nguyên tố chi thể cấp đẳng cấp, quân chủ nhị tinh kỹ năng, tinh linh hệ truyền ma pháp, hoàng tộc chiến kỹ. Không gian ma pháp, thiên hải bí thuật, khôn thiên chiến thần quyết, khôn thiên thánh điện trang bị, Vệ Vũ Châu. Tích phân 230 vạn 583 không hải đảo con dân, 2 vạn 393 quân chủ nhị tinh, cái này đối với Diệp trưởng, Ca mà nói, kỳ thực cũng không coi vào đâu. Hắn chân chính coi trọng là, chính mình tu vi đẳng cấp đề thăng, theo tới đó chính là hán thiên phú để thăng đệ nhất thiên phú hải đảo chi chủ đã là SSS cấp, cái này một lần để thăng bảy cái năng lực biến hóa không lớn, thậm chí có thể nói cơ hội không có. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao đã là SSS cấp phú, không có khả năng bởi vì mình tu vi đẳng cấp để thăng đi lên, là có thể xuất hiện biến hóa cực lớn. Cái thứ 8 năng lực cũng phải cần đạt được quân vương cấp tài năng mới có thể giải tỏa. Trên thực tế, Hải đảo chi chủ chỉ có mỗi một lần đạt được giải tỏa thời điểm, các loại năng lực mới có tương ứng để thăng. Long huyết chi thể biến hóa cũng không phải rất lớn, tối đa chỉ là ở ma lực tồn chứa bên trên, biến đến càng thêm hơn nhiều. Nhưng này đối với sở hữu nguyên tố chi hồ diệp trưởng ca mà nói, biến hóa này đối với ảnh hưởng của hắn cũng không phải là rất lớn. Trừ phi hắn tiến nhập cùng nguyên tố chi hồ không cách nào chỗ giáp nhau, cái này ma lực tồn chứa mới có thể có đất dụng võ. Nguyên tố chi thể lời nói cũng có tương ứng đề thăng. nhưng biến hóa cũng không phải rất lớn. Bất quá, những thứ này đều không phải là trọng yếu, làm cho Diệp Trường Ca chân chính để ý, vẫn là thời không chi lực biến hóa. Thời không chi lực năng lực 3 nhưng là quân hầu cấp liền giải tỏa. Hơn nữa để cho Diệp Trường Ca để ý là, thời không chi lực năng lực 1 thời gian gia tốc. Mà cái này một lần thời không chi lực tăng lên, tổng thể làm cho Diệp Trường Ca cảm giác vẫn là hết sức hài lòng thiên phú, thời không chi lực đẳng cấp SS cấp năng lực 1, sở hữu đối với hải đảo bất luận cái gì một chỗ không gian 1000m, tiến hành 300 lần thời gian gia tốc năng lực 2. Sở hữu đối với hải đảo bất luận cái gì một cái mục tiêu, thi hành một cái 30 lần thời gian ra tốc trạng thái năng lực 3, sở hữu 3 giây bên trong thời không chuyển hóa năng lực năng lực. 4. Chưa giải khóa phong hào quân vương cấp giải tỏa 300 lần thời gian gia tốc năng lực, tăng lên. Từ một tăng lên 100 lần đến 300 lần, đối với lần này, Diệp Trường Ca tự nhiên là hết sức thỏa mãn. Nguyên bản cần 10 ngày, tài năng mới có thể trổng chọt đi ra vạn năm thần cấp kim long quả, hiện tại chỉ cần 3 ngày rơi không đến, là có thể trồng chọt đi ra 3.5. Nguyên bản cần tháng 1 năm 10 ngày, tài năng mới có thể thành thần cấp thánh linh vật thần thiên hải thánh quả. Hiện tại 36 ngày là có thể thành thụ. Không phải, bởi vì lúc trước chồng một đoạn thời gian. Hiện tại chỉ cần một tháng, Diệp Trường ca là có thể đem thần cấp thánh linh vật thiên hải thánh quả cho chồng chọn đi ra. 300 lần thời gian ra tốc quả nhiên ra sức. Hơn nữa bây giờ đang ở 300 lần thời gian ra tốc chồng chọn không gian. Đối với hệ lẽ nạ số phì ạ cùng với Diệp Trường ca sở hữu hải đảo con dân, đều là thập phần có lợi. Bởi vì cứ như vậy, dưới tay hắn hải đảo con dân nhất là nguyên tố tinh linh. Sợ rằng có thể ở thời gian cực ngắn, đều rối rít tấn cấp quân vương cấp đối với Diệp Trưởng ca mà nói, thời không chi lực trợ giúp lớn nhất, liền là để một cái năng lực thời gian gia tốc. Khi thời gian gia tốc để thằng tới 300 lần thời gian gia tốc thời điểm, cái kia sự giúp đỡ dành cho hắn càng là cực kỳ cực đại. Nhất là bây giờ hắn gần ở vô tận hải, mở mang thuộc với lĩnh vực của mình, cái này 300 lần thời gian gia tốc tự nhiên cũng liền trọng yếu hơn. Bất quá, Diệp Trường ca rất nhanh liền phát hiện, thời không chi lực cái thứ 2 năng lực cũng tăng lên. Là tối trọng yếu thời không chi lực tức tỉnh cái thứ 3 năng lực, quả thực làm cho hắn có chút không dám tin tưởng. Cường Hãn đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 177, Lịch Thiên Thần Kỹ thời không chuyển hoán cầu hoa tươi. Năng lực 2, sở hữu đối với hải đạo bất luận cái gì một cái mục tiêu, thi hành một cái 30 lần thời gian ra tốc trạng thái. Năng lực này không có gì đáng nói, chỉ định thi hành tốc độ tăng lên. Từ tăng lên 10 lần đến 30 lần. Cái này nhìn qua không có gì, nhưng trên thực tế diệp trường ca cái này thi hành mục tiêu, cũng là dùng ở nguyên tố chi hồ bên trên điều này làm cho hắn nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố lực tốc độ, khả năng liền biến đến càng phát kinh khủng. Nhưng vẫn là một câu nói kia, nguyên tố chi lực có thể chuyển hóa thành ma lực, linh lực, nguyên lực gì gì đó. Dù sao thì là càng nhiều càng tốt. Nhiều lên lấy mê vụ châu năng lực, đem thần thánh sinh mệnh chi thụ đều bao trùm bên trên. Hiện tại thần thánh sinh mệnh chi thụ cũng còn không có tiến hành bao trùm. Kỳ thực Diệp Trường Ca hiện tại có một cái càng thêm cuồng vọng giá tâm đó chính là lấy mê vụ châu năng lực, đem nguyên tố chi hồ nguyên tố nước vụ hóa đứng lên, bao trùm toàn bộ lĩnh vực. Cái này tờ giờ khả năng liền qua chương. Trên thực tế, Diệp Trường Ca cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Thật muốn đạt được loại trình độ đó, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình thậm chí sẽ rất khó. Dù cho cũng chỉ là ở sát biên giới một vòng bao trùm lên vụ hóa nguyên tố nước, cái kia đều phải cần số lượng cao nguyên tố chi lực. Ách, dĩ nhiên, bây giờ nói, Diệp Trường ca lĩnh vực còn không có tạo dựng lên. Bất quá, hiện tại có 30 lần làm cho nguyên tố chi hổ cộng thêm trạng thái, nó như vậy không chừng có thể thành công đâu. Cùng năng lực này so sánh với thời không chi lực cái này một lần thức tỉnh năng lực, mới chỉ có, gọi Diệp Trường Ka chấn kinh rồi năng lực 3, sở hữu 3 giây bên trong thời không chuyển hóa năng lực. Cái này ngay từ đầu xem không hiểu bộ dạng, Diệp Trường Ka 21 cũng rất mê hoặc nhất là một cái ba giây, vậy làm sao xem đều không phải là rất mạnh à, có thể trên thực tế, ở nhìn kỹ rõ ràng năng lực này phía sau, Diệp Trường ca chỉ có thể nói một câu treo tạc thiên. Lúc này xe chạy không đổi năng lực tuyệt đối là nghịch lịch tiên cấp thần cấp kỹ năng, bởi vì thời không chuyển hoán có thể sử dụng đặc thù thời không trì lực, đem thời gian nhất định cùng không gian trong phạm vi mục tiêu, tiến hành chuyển hóa. Tuy là Diệp Trường ca cái thời không này chuyển hoán mục tiêu, chỉ có thể định nghĩa tại hắn tự thân, cùng với hắn hải đạo con dân trên người. Hơn nữa cũng chỉ có chính là 3 giây. Nhưng năng lực này lại là chân chính thiên đơn giản mà nói. Diệp Trường Ca có thể cùng 3 giây bên trong chính mình tiến hành thời không chuyển hoán. Loại này cũng không phải nói đem một giây phía trước quá khứ của mình, cùng với một giây sau đó tương lai của mình, cùng một giây mình bây giờ tiến hành chuyển hóa. Cái này chuyển hoán chỉ là trạng thái, không minh mạch, vậy nói như vậy tốt lắm. Hiện tại cái này trong một giây Diệp Trường Ca bị thương rồi. Vậy hắn có thể mang 3 giây phía trước không có bị thương chính mình, cái loại này hoàn hảo trạng thái chuyển hóa qua đây. Trong nháy mắt khôi phục, cho dù là chịu đến trí mạng công kích, chỉ cần Diệp Trường Ca trước giờ đem thời không chuyển hoán tiến hành rồi thiết định, cái kia trong nháy mắt sẽ gây ra. Trở lại 3 giây phía trước trạng thái. Loại năng lực này nói theo một ý nghĩa nào đó, hoàn toàn chính là bất tử thần kỹ, tuy là như vậy thiết định cần vẫn duy trì, vậy cũng là thời khắc đều tiêu hao diệp trưởng ca trong cơ thể ma lực. Nhưng điểm ấy ma lực diệp Trường ca căn bản cũng không quan tâm. Thậm chí như vậy thiết định, hắn còn có thể thi hành ở trên người những người khác. Tuy là thi hành ở trên người những người khác sẽ để cho đối phương tiêu hao ma lực, là diệp trưởng ca thi hành tự thân duy trì tiêu hao ma lực mấy lần. Nhưng này là vấn đề sao? Căn bản không phải, duy nhất chỉ là làm cho diệp trưởng ca có chút không vui, đó chính là cái này thời không chuyển hoán năng lực, tuy là có thể đối với những người khác đi nhanh thi hành Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể thi hành 11 cái thời không chuyển hoán, tính là chính bản thân hắn cũng chỉ có thể lại thi hành 10 cái. Tự hồ là hắn không có để thăng một cấp bậc, là có thể nhiều một cái thi hành thời không chuyển hoán danh nghịch. Cái này đã rất tốt. Diệp Trường Ca rất hài lòng. Trên thực tế, ở Diệp Trường Ca, vì sổ phỉ á thi hành cái năng lực này rất thích hợp, nàng đều đã triệt để chấn kinh rồi. Còn có năng lực như thế, cho dù là lúc linh nhất tộc sử dụng thời gian quay lại năng lực, bởi vì không cách nào đem một cái người bị chết phục sinh. Thậm chí đối với tự thân tình huống, tối đa cũng chính là chính mình thời gian quay lại, có thể khôi phục thương thế trên người. Nhưng thế giới như vậy hóa thân, nhưng là sẽ tiêu hao lúc linh nhất tộc bản thân phò mệnh. Có thể diệp trường ca thời không chuyển hoán năng lực, lại không có bất kỳ đại giới. A, vẫn có giá cao, đó chính là nhất định phải lấy ma lực vẫn duy trì. Nếu không, cái kia thì sẽ mất đi hiệu quả. Nhưng như vậy đại giới, có thể tính đại giới sao? Căn bản tính không. Bất quá nha. Sophia ạ hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng, trong lòng càng là kích động. Có cái này, đây chẳng phải là có thể để cho ta sử dụng một ít không cách nào vận dụng cấm chiêu rồi hả? Nếu như phía trước có lúc này xe chạy không đổi năng lực, kia cái gì cái cãi rẻ Norton, cho dù là hắn sử dụng lĩnh vực chí lực, ta đều có thể một cái tát sợ chết hắn. Diệp Trường Ca căn bản cũng không biết, chính mình cho sổ Phỉ ạ thêm lên thời không chuyển hoán năng lực, hoàn toàn chính là làm cho đối phương càng thêm không kiêng nể gì cả. Thực lực đề thăng sau đó, Diệp Trường Ca lại là bắt đầu chuẩn làm thành lập lĩnh vực chuẩn bị. Không thể không nói cãi rẻ Norton lựa chọn cái này một vùng biển, đích thật là thập phần tốt. Lấy hễ lệ nạ đáng dò tình huống, chí ít trong vòng ngàn dặm khu vực là không có gì cường đại chủng tộc. Chúng tộc có, nhưng đều cũng không phải là rất cường đại. Tối đa cũng chính là phía trước thiên hải nhất tộc cường độ, ngược lại là hung thú có không ít. Nhưng này không quan hệ, hung thú gì gì đó căn bản cũng không phải là vấn đề. Còn như thế nào đem chính mình hải đảo chuyển dời đến bên này, đây cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Ly khai mới tệ tí mạ chủ khu vực, nếu như tuyển trạch nào đó cái thế lực lĩnh vực, vậy sẽ bị trực tiếp chuyển tống đi qua. Tuy là cái rẽ nọt tận lĩnh vực đã bị triệt để phá hủy, cái rẽ nọt tận cuối cùng vẫn không có kháng trụ diệp trường ca 1 quyển kia, chờ, các loại bị đánh vết lên tới phía sau, đã hoàn toàn tắt thở. Vì vậy, lĩnh vực của hắn cũng bèn nát. Bất quá Hải đảo cũng là vẫn còn ở Diệp Trường Ca cuối cùng vẫn xác định địa phương tọa độ, đem hải đảo cho rời đi tới rồi. Nói thật, Diệp Trường Ca làm ra quyết định như vậy, Vương Hy nhưng là khuyên bảo thật lâu, bởi vì theo Vương Hy, Diệp Trường Ca nếu là có thể gia nhập vào Long Quốc lĩnh vực, cái kia đối với Long Quốc lĩnh vực thực lực tổng hợp, tuyệt đối là có thể để thăng không ít. Hơn nữa còn có một cái tình huống, đó chính là Diệp Trường Ca ở nơi này hải vực thành lập lĩnh vực vẫn là quá mức nguy hiểm. Đáng tiếc Diệp Trường Ca cũng sớm đã quyết định, tự nhiên cũng sẽ không ở nói với Vương Hi cái gì. Hải đảo vừa bị truyền tống đến bên này phía sau, cái kia liền không khả năng lại tiến vào Long Quốc lĩnh vực trong phạm vi. Trừ phi là đem hải đảo từ trên biển Minh ngông, vượt qua không biết nhiều khoảng cách xa, tìm được Long Quốc lĩnh vực vị trí. Bằng không căn bản không khả năng làm cho Diệp Trường Ca hải đảo tiến nhập Long Quốc lĩnh vực phạm vi. Nhưng đối với Long Quốc cho mình ở Long Quốc lĩnh vực lãnh địa, Diệp Trường Ca cũng là không có cư tuyệt. Hắn dự định ở chỗ đó thành lập một cái cứ điểm, bảo trì cùng Long Quốc liên hệ, đồng thời cái kia lãnh địa cũng đem là Diệp Trường Ca mở ra đi thông Lam Tinh không gian tông đạo. Diệp Trường Ca đã không tính ở cái này trên hải đảo thành lập phản hồi làm tinh không gian tông đạo. Chủ yếu là bảo hiểm một điểm Bởi vì một ngày đạt được phong hào quân vương cảnh giới như vậy cũng tồn tại từ không gian thông đạo bên trong tiến nhập hải đảo tình huống Tuy là tỷ lệ không lớn nhưng cũng là một vấn đề khi thực đối với diệp trường ca mà nói đây cũng chỉ là mở ra một cái chính mình lĩnh vực đi thông long quốc lĩnh vực vĩnh cửu không gian thông đạo mà thôi nói cho cùng cũng vẫn là một khối thậm chí hắn đều dự định phái ra một vị phó đạo chủ sau đó tại cái kia trong lĩnh vực từ bên ngoài đảo chủ trên tay mắc câu một cái đạo chủ hắn cũng không phải là phát triển cái gì cường đại hải đảo dù cho chỉ là một cái 10 km phạm vi hại đảo cái kia đều đã hoàn toàn vậy là đủ rồi Hải đảo bị chuyển rời đến cái rẻ nọt Tẩn Hải đảo phụ cận phía sau, Diệp Trường Ca tự nhiên không có làm lỡ cái gì, trực tiếp để cho mình Hải đảo bắt đầu thôn phệ cái rẻ nọt Tẩn Hải đảo. Kỳ thực cái rẻ nọt Tẩn Hải đảo cũng không phải là rất lớn. Hiện tại Diệp Trường Ca đã rõ ràng 287, cũng không phải nói giai bậc càng cao đạo chủ, bên ngoài hải đảo diện tích cũng liền đại. Cũng có hải đảo diện tích không lớn. Chí ít trước mắt cái rẻ nọt Tẩn Hải đảo, diện tích thì không phải là rất lớn, chỉ có hơn 300 km. Nhưng hắn cái này hải đảo cũng là cụ bị Phật phiên năng lực, hơn nữa còn là có thể chủ động phiêu lưu năng lực. Điều này làm cho Diệp Trường Ca động khởi tâm tư. Hiện tại Diệp Trường Ca Hải đảo đã tiến hóa ra khỏi một cái năng lực mới, đó chính là phân hóa. Đem Hải đảo một bộ phận phân hóa thành mấy cái tiểu đảo đảo, kỳ thực cũng chính là phụ thuộc tiểu đảo đảo. Diệp Trường Ca gọi ngay bây giờ tính ở thôn vệ cái rẹ nọt tẩn Hải đảo thời điểm, đem Hải đảo phân hóa ra một bộ phận. Tốt nhất chính là bảo lưu cái này phiêu lưu năng lực này. Kết quả là phấn khởi ở cắn nuốt cái rẹ nọt tẩn Hải đảo phía sau, Diệp Trường Ca Hải đảo chính là bước vào đường kính 500 km đại quan đồng thời ở phân hóa năng lực bên trên, còn chiếm được tăng lên thêm một bước. Cái kia chính là có thể đem Hải đảo phân hóa đi ra, sau đó đầu có thể lần hợp lại. Phân phân hợp hợp vẫn là một cái chính thể. Hơn nữa phân hóa phía sau tiểu đảo đảo đều là tồn tại phật phẩm về năng lực. Điều này làm cho Diệp Trường Ca nhưng là hết sức kinh hỉ. Quả nhiên, chính mình Hải đảo có thể tiến hành thôn phệ tiến hóa, năng lực như thế quả thực quá tuyệt vời. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không cần từ còn lại nhân thủ bên trên mua sắm đảo nhỏ, trực tiếp phân hóa một cái đảo nhỏ đảo. Sau đó, làm cho cặc đỡ Dịn mang tới Long Quốc lĩnh được thuộc với lãnh địa của mình là được. Chỉ cần làm cho cặc đỡ mở mang một cái có tính cách tạm thời thứ nguyên không gian, đem tiểu đảo đảo thu nhập đi vào, vậy hoàn toàn có thể. Trên thực tế, nếu như đội người khác Biện pháp này căn bản không thể thực hiện được. Thật sự cho rằng ẩn tàng tại bên trong không gian, khiến người ta là có thể tùy ý mang cái này tiến nhập không gian thông đạo đâu. Cũng không phải là cái này dập khuôn biết tiêu hao kết sủ năng lượng. Nếu không phải là như thế, như vậy một tân nhân trên hải đạo đều có thể lấy phương thức như vậy, làm cho một cái phong hào quân vương xuất hiện. Ngẫm lại đều là chuyện không thể nào. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô Hủ Tiếu các bạn ơi. Chương 178, Phù Hà Vương tử dã vọng cùng hành động cầu hoa tươi. Không gian thông đạo cũng không tồn tại an gian gì gì đó. Thậm chí ngược lại lấy không gian thủ đoạn dẫn người, hoặc là mang vật cái tiêu ngược lại cần càng thêm lớn đại giới. Có thể Diệp Trường Ca bên này không giống với, hắn không gian thông đạo hoàn toàn có thể không cần bất kỳ giá nào, thậm chí hoàn toàn không có hạn chế đi qua. Chỉ cần hắn mở mang một cái đi thông long quốc lĩnh vực không gian thông đạo, vậy hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, trước đó, hắn liền không có cách nào mở ra lĩnh vực của mình. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn bây giờ còn là thuộc về Long Quốc lĩnh vực phạm vi người. Thậm chí Long Quốc hiện hữu siêu cường gia hộ, cái kia đều hay là bởi vì hắn lúc này mới ra chỉ đến. Vì vậy, chỉ cần Diệp Trường Ca không gia nhập còn lại lĩnh vực, cùng với kiến tạo ra lĩnh vực của mình Như vậy thì có thể trực tiếp mở ra đi qua Long Quốc lĩnh vực không gian thông đạo, hơn nữa còn là vĩnh cửu tính không gian thông đạo. Diệp Trường ca cũng liền đăng một đoạn thời gian chờ, các loại trước tiên ở Long Quốc lĩnh vực mở ra một cái tốc hành bên này vĩnh cửu không gian thông đạo phía sau, mới chính thức bắt đầu thành lập lĩnh vực của mình. Cái này cũng sẽ không quá làm lỡ cái gì, hơn nữa hiện tại bên này cũng đều đang làm chuẩn bị. Phân hóa năng lực tăng lên, cái kia Diệp Trường ca tự nhiên là dự định phân hóa ra một bộ phận hải đảo. Số lượng có thể nhiều hơn chút, phân bố đến chính mình lĩnh vực khu vực biên giới. Diệp Trưởng ca hiện tại đã tiêu hao chính mình lĩnh vực bên này ngay từ đầu chỉ lập phạm vi không cần bao lớn. Ân, có phương viên 53000 km là được, đây cũng là hắn hiện tại thu phục không ít nhân thủ, bằng không chỉ là bằng vào cái kia những người này, căn bản cũng không đủ. Phân hóa đi ra tiểu đạo đảo, cũng không cần bao lớn. Chỉ là phòng hộ trông coi từng cái cứ điểm, không cần bao lớn, có đường kính 3 năm km như vậy đủ rồi. Đồng thời những thứ này, tiểu đảo đảo còn sở hữu một cái tác dụng đó chính là trồng trọt thần cấp năng lượng cây ở đem xích long quả cùng tử long quả tiến hành thần cấp hóa đồng thời, Diệp Trường Ca tự nhiên cũng đem năng lượng cây tiến hành rồi thần cấp hóa. Thần cấp năng lượng cây, mà thần cấp năng lượng cây tác dụng, viện siêu từ Diệp Trường Ca dự liệu So với năng lượng cây, cái này thần cấp năng lượng cây có thể đản sinh năng lượng, chẳng những càng thêm khổng lồ, thậm chí cũng còn có thể khiến người ta tiến hành tu luyện. Tuy là kém xa nguyên tố chi hồn nguyên tố chi lực thuần túy, nhưng cũng là thập phần tốt. Nếu như phóng tới ngoại giới, khẳng định cũng là thập phần khiến người ta điên cuồng. Có thể tại Diệp Trường Ca nơi đây chỉ là có một cái tác dụng, đó chính là chờ, các loại mở mang lĩnh vực phía sau, cung cấp không gian kết giới năng lượng điểm. Một gốc cây thần cấp năng lượng cây năng lượng ẩn chứa, không so một cái quân vương cấp cường giả thiếu. Thậm chí lúc này mới chỉ là kém nhất thần cấp năng lượng cây. Thần cấp năng lượng cây cũng tổn tại niên hạ. Bất quả, thần cấp năng lượng cây niên hạn là mỗi nhiều một năm, là có thể tổn chữ cùng với sinh ra càng nhiều hơn năng lượng. trong trọt bên trong không gian, một ngày thì tương đương với trưởng thành 300 năm đồng thời chỉ cần đạt được năm niên hạn, là có thể tiến hành phân bộ cây. Một lần phân bội cây tuy là chỉ có thể phân ra 3 quả mầm non. Nhưng bây giờ diệp trường ca trồng trọt không gian nhưng là 300 lần thời gian ra tốc, một ngày thì tương đương với 300 thiên. Còn đối với thần cấp năng lượng cây mà nói cũng là tương đương với lớn lên 300 năm, có thể tiến hành 3 lần phân bộ cây. vì vậy Một gốc cây thần cấp năng lượng cây trong vòng một ngày là có thể phân ra 9 cây mầm, nhưng trên thực tế cũng là không chỉ có như vậy. Bởi vì 9 quả mầm non chi đệ nhất bắt đầu chia bội cây ba quả, cũng là có thể cấp tốc trưởng thành, thậm chí còn lại một ngày thời gian, ở 300 lần thời gian ra tốc dưới cũng đều phân bội cây 2 lần đồng thời phân bội cây đệ một lần, cũng vẫn còn ở còn lại một ngày thời gian, cũng tiến hành một lần phân bội cây. Sở dĩ đối với Diệp Trường Ca mà nói, ở 300 lần thời gian ra tốc dưới, chỉ cần 2 3 ngày là có thể sở hữu đại lượng thần cấp năng lượng cây đến lúc đó một cái đường kính 3 km hải đảo trồng chọn hơn mấy khóa thậm chí là hơn 10 khóa thần cấp năng lượng cây, vậy cũng là hoàn toàn có thể. Bất quá, Diệp Trường ca kế hoạch càng thêm khoa trương. Một cái đảo nhỏ đảo bên trên, tất cả đều trồng chọn thần cấp năng lượng cây. Có ở đây không ảnh hưởng mỗi một khóa thần cấp năng lượng cây trưởng thành dưới tình huống, hết khả năng nhiều loại bên trên một ít số lượng. Sau đó, sử dụng mê vụ châu đem nguyên tố chi hầu nguyên tố nước, tiến hành rồi vụ hóa sau đó, bao trùm toàn bộ tiểu đảo đảo bên trên đây cũng là bởi vì Diệp Trường ca phát hiện, cái này thần cấp năng lượng cây có chút đặc thù, có thể lấy đặc thù bồi dưỡng phương thức tiến hành tiến hóa. Cứ như vậy Thần cấp năng lượng cây là có thể tiến hóa ra sinh ra nguyên tố lực trạng thái đặc thủ bất quá dựa theo diệp trường ca phòng trừng cái này sợ là đã thành vừa được ngàn năm thậm chí là vạn năm thần cấp năng lượng cây tài năng mới có thể tiến hóa đến một bước này hiện tại hắn liền tại tiến hành như vậy đến thử ở trong trọn bên trong không gian liên tiếp nguyên tố chi hổ đầu nhập vào đại lượng nguyên tố chi lực sau đó tr trong trọn tượng thần cấp năng lượng cây C một bên ngoài tiến hóa tiếp nhận Kỳ thực ở 300 lần thời gian giat tốt trạng thái đã trải qua hơn 500 tiền tương đương với lớn lên hơn 500 năm thần cấp năng lượng cây bên ngoài sở tổn trữ năng lượng đã có nguyên tố hóa xu thế Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng cái này liền chứng minh Diệp Trường Ca suy đoán đúng. Hiện tại Diệp Trường Ca tác giả mở mang lĩnh vực chuẩn bị thời điểm, tại phía xa Vô Tận Hải một chỗ khác một chỗ. Phù Hà bên trên ở từ đảo chủ đại tái không gian đặc thù sau khi quay về, Phù Hà Vương tử nhưng là hăng hái, thuộc hạ rốt cuộc có cường binh. Hắn trước tiên xuất lĩnh tăng lên thực lực một vạn cường binh, trực tiếp đem nhìn trộm Phù Hà nhất tộc đảo nhỏ thế lực, cho trực tiếp khu trừ đối phương chỉ là sở hữu 1 2 vương giả cấp tiểu thế lực, lấy Phù Hà Vương tử bây giờ lượng, không đáng để lo. Bất quá, Phù Hà Vương tử khu trừ những thế lực kia sau đó, cũng không có trước tiên tiếp tục trấn thắng truy kích, mà là lựa chọn trước tiên bế quan. Sở hữu Diệp Trường Ca đưa tặng thần cấp thất thải thanh Liên Hà Sen, Phù Hà Vương tử đã khẩn cấp muốn tấn cấp vương giả cấp. Cuối cùng chỉ là hao tốn ngắn ngủi 3 ngày, Phù Hà Vương tử chẳng những tấn cấp vương giả cấp, thậm chí còn hoàn toàn củng cố trước mặt lực lượng, điều này làm cho hắn cực kỳ hưng phấn. Thậm chí làm cho cả Phù Hà nhất tộc người đều là vô cùng vui mừng đều cho rằng bọn họ Phù Hà Vương tử là thiên tài ngàn năm trước gặp, là Phù khởi nữa Ở tấn cấp vương giả cấp phía sau, Phù Hà Vương tử bắt đầu hành động. Trước tiên đem trước nhìn trộm hắn phù hà nhất tộc tiểu thế lực đều cho tiến hành tiêu diệt. Trải qua thời gian nửa tháng, những thứ này tiểu thế lực đều đã bị hắn cầm xuống. Thân phục thần phục, không phải thần phục đều đều đã chu diệt. Trong nháy mắt phù hà nhất tộc đảo nhỏ, tại vận dụng không ít xác nhập thẻ phía sau, đã biến thành một cái sở hữu mười mấy hải đảo bảng đại hải đảo đàn. Dĩ nhiên, cái này khổng lồ chỉ là đối ứng với nhau cái tiểu khu vực nhỏ này. Đối lập toàn bộ phù hà, vẫn là quá nhỏ. Nhưng mà, đây là xảy ra vấn đề. Tựa hồ là phù hà nhất tộc phát triển quá nhanh, đưa tới bị một ít cường đại thực lực để mắt tới rồi. Thậm chí ngay mới vừa rồi có vài vị quân hầu cấp tướng giả hiện thân, đối với Phù Hà nhất tộc đảo nhỏ tiến hành rồi công kích, cuối cùng vẫn bị Phù Hà đại trận cho chặn lại. Phù Hà vương tử cũng không mù quáng, hắn cũng không có bị chính mình tấn cấp vương giả cấp thực lực, trở nên không ai bị nổi. Trên thực tế, hắn sở dĩ thu phục đại lượng tiểu thế lực, đã xác nhập rơi bọn họ hải đảo đây đều là muốn kích thích ra Phù Hà nhất tộc hải đảo phòng ngự lại trận. Phù Hà nhất tộc hải đảo nhưng là truyền thừa xuống, là trước đây Phù Hà đạo chân chính tâm. Mặc dù đã bể nát, biến đến vương viên không đủ chăm trạng thái, nhưng Phù Hà đạo cũng là ẩn giấu cái này Phù Hà nhất tộc cuối cùng thủ đoạn. Đó chính là phù Hà đại trận. Phù Hà đại trận có thể công có thể chịu, sở hữu cực mạnh lực lượng. Nhưng phù Hà đại trận cần nhất định hải đạo chí lực, tài năng mới có thể kích hoạt. Cái gọi là hải đạo chí lực kỳ thực chính là hải đảo bản thân lực lượng. Vốn lấy phù Hà nhất tộc bây giờ phù Hà đảo tình huống, căn bản không khả năng kích phát. Vì vậy phù Hà vương tử ở tấn cấp vương giả cấp phía sau, liền trước tiên thu phục những thứ kia tiểu thế lực, đem hòn đảo của bọn họ đều tiến hành rồi sáp nhập. Cái này cuối cùng làm cho phù Hà đạo miễn cưỡng kích hoạt rồi phù Hà đại trận. Mà phía trước mấy cái quân hầu cấp Cường giả xuất hiện chính là bị phù Hà đại trận ngăn cản ở phù Hà đại trận phòng ngựa dưới mấy cái quân hầu cấp cường giả công kích xong toàn bộ không có bất kỳ tác dụng không thể không nói phù Hà đại trận thật là hết sức cường đại ở mấy cái quân hầu cấp cường giả xuất hiện thời điểm phù Hà đảo bên trên những người khác cũng đều là kinh hái không gì sẽ được có thể tại quân hầu cấp Cường giả công kích vô hiệu căn bản không có thể lay động phù Hà đại trận cuối cùng bất đắc di thối lui thời điểm mọi người đều hoan hô hahaha ha, đi rút lui những thứ kia quân hậu cấp Cường giả đều lui đi thấtất quá chúng ta có phù Hà đại trận cũng không sợ những thứ này quân hậu cấp Cường giả Không sai, chúng ta bây giờ căn bản cũng không cần lo lắng thế lực khác. Còn như kế hoạt rồi Phù Hà đại trận, chúng ta Phù Hà nhất tộc từ đây có thể gối cao không lo. Quả nhiên xứng đáng là của chúng ta Phù Hà vương tử, từ giờ trở đi, chúng ta Phù Hà nhất tộc gần khôi phục thượng cổ vinh quang. Ha ha ha, thật tốt quá. So sánh những người khác hưng phấn, Phù Hà vương tử bản thân cũng là cực kỳ lãnh tĩnh, thậm chí trong lòng còn có cười khổ. Gối cao vô ưu, khôi phục thượng cổ vinh quang, các người nghĩ cũng quá tốt rồi đây chỉ là Phù Hà đại trận mà thôi. Phải biết rằng bây giờ Phù Hà đại trận uy lực không bằng toàn thắng thời kỳ 1 phần vạn. Nhưng năm đó phù Hà đại trận mạnh nhất thời điểm, đều bị người hoàn toàn đánh bể. Như bây giờ phù Hà đại trận có thể kiên trì bao lâu? Không sai, chỉ là quân hầu cấp cường giả nói, căn bản lay động không được phù Hà đại trận. Cho dù là yếu nhất phù Hà đại trận, có thể đây cũng chỉ là cái này một lần. Dưới một lần đâu, nếu như dưới một lần đi lên mấy cái quân chủ cấp cường giả, càng thậm chí hơn là quân vương cấp cường giả nói, cái kia chỉ sợ cũng sẽ khác nhau. Quả nhiên, lấy ta bây giờ lực lượng, cho dù là dùng hết toàn bộ, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được hiện tại trình độ này. Nhưng nếu là Phù Hà Vương tử đầu góc trong nháy mắt xuất hiện một đạo thân ảnh, trong lòng có chút kích động. Nếu là thật thần phục một vị kia, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, không phải hiện tại, nhìn lấy Chu Vi hưng phấn tộc nhân, Phù Hà Vương tử âm thầm lắc đầu phủ. Nếu như hắn nói làm cho Phù Hà nhất tộc thần phục với người nào đó, sợ rằng những thứ này tộc nhân đều sẽ phát cuồng. Bây giờ còn chưa phải lúc. Hơn nữa, nói thật, hắn Phù Hà Vương tử cũng không phải thật hướng thần phục bất luận cái nào. Nếu như kế tiếp không có nguy hiểm gì lợi nói, như vậy chính là như vậy âm thầm phát triển tiếp, cũng là thập phần tốt, đây cũng là Phù Hà Vương tử trong lòng vẽ mộng mơ. Bởi vì thực sự như vậy, vậy hắn liền không cần thận phục bất kỳ kẻ nào. Đáng tiếc, cái này vẻ mong đợi nhất định là không cách nào thực hiện hy vọng xa vời. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An To Hủ Tiếu các bạn ơi. Chương 179, ngân hành nguyên linh quả cùng đặc thù cổ thụ. Cấu hoa cây đây chính là Long Quốc linh vực sao? Diệp Trường Ca nhìn trước mắt mênh mông vô bờ ngoài khơi, trong lòng khẽ động. Bởi vì hắn ở chỗ này cảm nhận được một tia áp lực đến từ lĩnh vực áp lực. Thời gian đã tới 3 ngày sau. Ngày hôm nay lúc này, Diệp Trường Ca mở ra một cái vĩnh cửu tính không gian thông đạo. Từ chính mình hải đạo liên tiếp đến Long Quốc lĩnh vực đầu tiên là làm cho một cái hoàng kim cấp hải đảo con dân, theo Vương Hy đi tới Long Quốc lĩnh vực. Sau đó, đi trước thuộc với lãnh địa của mình. Tuy là Diệp Trường Ca không có tỏ vẻ ra là chính mình muốn mở mang lĩnh vực ý tứ, nhưng vô luận là Vương Hy vẫn là Long Quốc cường giả, đều đã nhìn thấu Diệp Trường Ca dự định. Diệp Trường Ca muốn mở mang lĩnh vực của mình. Dù sao Diệp Trường Ca nhưng là sở hữu một cái phong hào quân vương thủ hạ. Còn như Diệp Trường Ca bộ phát ra phong hào quân vương thực lực, điều này làm cho Long Quốc cường giả nhất trí cho rằng, đây là Diệp Trưởng Ca thủ đoạn nào đó. Không ngoài hô là Diệp Trưởng Ca phú văn không chính là một loại đặc tù nào đó đảo chủ nói cụ. Đảo chủ đại tái tồn tại hoán đổi vật phẩm sự tình, bọn họ hiện tại cũng đều biết. Bởi vì Diệp Trường Ca thu được hạng nhất diễn cớ, đưa tới Long Quốc cũng có lẽ không ít liên quan tới đảo chủ cuộc tranh tài một ít tin tức. Sở dĩ, bọn họ cho rằng nhất định là Diệp Trường Ca lấy chiến tích điểm, hối đoán ra khỏi đặc thù đạo cụ. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Trường Ca trên hải đảo tồn tại phong hào quân vương cấp lực lượng. Như vậy tự nhiên sẽ thành lập lĩnh vực của mình. Nhưng Long Quốc cũng không có vì thế, cự tuyệt Diệp Trường Ca ở Long Quốc bên trong lĩnh vực sở hữu một khối lãnh địa. Khi thực long quốc cao tầng càng là nghĩ lấy khác một cái ý tứ ở Vô tận Hải thành lập lĩnh vực cũng không phải là dễ dàng như vậy, cho dù là sở hữu một vị phong hào quân vương cường giả tọa chấn. Nếu như Diệp Trường Ca thành lập lĩnh vực, có thể cuối cùng không có kiên trì nổi. Như vậy Long quốc lãnh địa bên này có thể 747 liền là đối phương đường lui. Kể từ đó, Diệp Trường Ca cuối cùng vẫn là sẽ trở thành Long quốc nhân. Dĩ nhiên, nếu như Diệp Trường Ca có thể kiên trì nổi, cái này cũng là chuyện tốt. Dù sao lĩnh vực trong lúc đó cũng tồn tại kết minh. Nói tóm lại, Diệp Trường Ca ở Long quốc lãnh địa làm cái gì? chỉ cần không phải nguy hại Long Quốc lĩnh vực sự tình, trên cơ bản đều là không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, Diệp Trường Ca để Vương Hi đem chính mình một cái hoàng kim cấp hải đảo con dân, từ Lam Tinh dẫn tới Long Quốc lĩnh vực chính mình cái kia lãnh địa. Sở dĩ mang lên hoàng kim cấp hải đảo con dân, nguyên nhân này rất đơn giản. Kỳ thực chính là Diệp Trường Ca lo lắng đẳng cấp rất cao, không cách nào đi qua đi trước không gian thông đạo. Giờ này khác này, nhìn bên người cái này hoàng kim cấp chiến sĩ, Vương Hy hoàn toàn không biết Diệp Trường Ca đang lộng cái gì. Xem không hiểu, bản thân ngươi không đến, tới một cái hoàng kim cấp hải đảo con dân là mấy cái ý tứ? Vương Hy tuy là hỏi Diệp Trường Ca rất nhiều lần, nhưng cuối cùng chỉ đạt được một câu nói: "Chờ ngươi đem ta cái này hại đảo con dân mang tới ta cái kia lãnh địa, ngươi sẽ biết." Đối với lần này, Vương Hy nhưng là hết sức hiếu kỳ. Lúc này, người đã dẫn tới. Cái kia tiếp được đâu? kế tiếp chuyện xảy ra, khả năng liền làm cho Vương Hy chấn kinh rồi. Bởi vì vừa lúc đó, một đạo không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện. Cái này không gian thông đạo xuất hiện đột nhiên như thế, điều này làm cho Vương Hy sợ hết hồn. Còn không đợi nàng có phản ứng gì, sau một khắc, nàng liền thấy đi một mình đi ra ngoài. Sau đó, liên xảy ra trở lên một màn. Bước vào Long Quốc lĩnh vực đối với Diệp Trường ca mà nói, cũng là thừa nhận rồi một ít áp lực. Không phải, phải nói là áp chế, loại này áp chế còn không ít, cho dù là phong hào quân vương tới, dưới bình thường tình huống, thực lực đều sẽ bị áp chế ba thành. Một cái phong hào quân vương bị áp chế ba thành thực lực, cái này đã rất khoa trương. Diệp Trường ca minh bạch, đây là Long Quốc lĩnh vực tự bảo vệ mình cơ chế. Thậm chí hắn kỳ thực liền tại hắn mới vừa mở mang tốc hành bên này không gian thông đạo, cũng không phải thoáng cái liền khai thông mới vừa có ít nhất 3 đạo sóng tinh thần, đối với hắn mở ra không gian thông đạo tiến hành rồi quét hình cùng ngăn cản đều là phong hào quân vương cấp tồn tại ở Diệp Trưởng Ca cho thấy vô cùng phía sau, đối phương lúc này mới ở lĩnh vực bên trên tạm thời mở ra một cái đế trống, làm cho Diệp Trưởng Ca thuận lợi mở ra cái này không gian thông đạo. Nếu không, cái này không gian thông đạo thật đúng là không nhất định có thể mở mang được điều này làm cho Diệp Trưởng Ca minh bạc rồi. Hắn cái này không gian thông đạo tuy là có thể tùy ý mở tích, hơn nữa còn là vĩnh cựu tính. Nhưng nếu muốn ở đối phương bên trong lĩnh vực mở ra một cái không gian thông đạo, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy. Không gian thông đạo mở mang sau đó quyết quyết tiếp đơn giản. Cắt Đởn ở Diệp Trường Ca sau đó đã đi tới. Sau đó, ở không có vật gì trên mặt biển, trực tiếp mở ra tự mình mở ra thứ nguyên không gian. Âm ầm, sau một khắc, một cái đường kính 10 km tiểu đảo đảo, trực tiếp từ thứ nguyên không gian để xuống. Điều này làm cho vốn là muốn mở miệng nói gì Vương Hy, chợt đệ ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì? Đây là hải đảo, Diệp Trường Ca thao tác, hoàn toàn ngoài Vương Hy dự liệu. Thậm chí đều nhường nàng hoàn toàn xem không hiểu. Diệp Trường Ca cũng là không có để ý nàng, trực tiếp đem mở ra không gian thông đạo ở tiểu đảo đảo bên trên củng cố đứng lên. Vĩnh Cửu Tính Không Gian Thông Đạo sẽ tập kết. Cũng trong lúc đó Diệp Trường Ca cũng cảm nhận được một cái làm cho hắn rất là ngoài ý muốn sự tình. Cái kia chính là Không Gian Thông Đạo triệt để củng cố sau đó, hắn phía trước nhận được áp chế cư nhiên thư dẫn rồi. Đó cũng không phải Long Quốc lĩnh vực đối với hắn áp chế yếu bớt. Loại này áp chế là không có khả năng tùy ý như vậy Không chế đó chính là nói, ở Hải đảo thần lực ra chỉ có thể trung hòa như vậy áp chế sao? Ngoài ý muốn phát hiện điểm này, làm cho Diệp Trường Ca tâm tình rất tốt đảo nhỏ này, đạo dĩ nhiên chính là Diệp Trường Ca Hải Đạo phân hóa đi ra. Tuy là mang rời khỏi đến nơi này, nhưng có Vĩnh Cửu Tính Không Gian Thông Đạo Cái này như trước xem như là diệp trường ca Hải đảo đồng thời Hải đảo thần lực rất nhiều năng lực cũng ở đây cái trên Hải đảo cũng là ủng có hiệu quả thậm chí diệp trường ca thử một cái ly khai đảo nhỏ này đảo 3 km cũng là tồn tại hiệu quả thậm chí nguyên tố chi hồ liên tiếp đều có thể phóng xạ đến Hải đảo xa nhất hơn 20 km tình huống như vậy làm cho diệp trường ca hết sức thỏa mãn bởi vì nếu là hắn tương lai dự định công chiếm những người khác lĩnh vực như vậy hoàn toàn có thể mượn một chiêu này trực tiếp ở đối phương bên trong lĩnh vực mở ra một cái không gian thông đạo sau đó liên tiếp mở ra đại lượng không gian trí môn Như vậy vô luận là hắn hải đảo thần lực gia trì, vẫn là nguyên tố chi hồ liên tiếp, đều có thể ở đối phương lĩnh vực thông suốt ở Diệp Trường Ca đem tiểu đảo đảo thành lập sau đó, hắn rời rời đi tiểu đảo đảo, về tới chính mình trên hải đảo. Vương Hi lại là đi theo qua. Sau đó, nàng trầm mặc. Nơi này là trước đây cái kia cái rẻ nọt tẩn thành lập lĩnh vực địa phương, nhưng bây giờ cái rẻ nọt tẩn lĩnh vực tự nhiên không có đồng thời cái rẻ nọt tẩn hải đảo cũng mất. Ân, Diệp Trường Ca đảo biến đến càng gia tăng. Mặc dù không biết Diệp Trường Ca hải đảo sở hữu thôn vệ tiến hóa năng lực, nhưng nàng nhìn ra được Diệp Trường Ca đảo huyết Dĩ nhiên Vương Hy cũng chỉ là theo bản năng cho rằng, Diệp Trường Ca là đem cái rẻ mạt tổn tiến hành rồi xác nhập. Đối với hiểu lầm như vậy, Diệp Trường Ca đương nhiên sẽ không giải thích cái gì. Vương Hy cái này một lần qua đây, hoàn toàn chính là cho Diệp Trường Ca tới tặng đồ. Mười mà khác, Diệp Trường Ca chỉ là lựa chọn bốn dạng. Còn lại Diệp Trường Ca có ý tứ là đổi thành quân vương cấp để thăng linh vật, hơn nữa còn là những thứ kia có thể trồng trọt linh vật. Cái này một lần, Diệp Trường Ca nhưng là nói rõ. Bất quá, phía trước Vương Hy cũng nói, quân vương cấp tăng lên linh vật, Long Quốc cũng không nhiều còn nữa có thể trồng trọt trên cơ bản đều là long quốc cực kỳ chân quý linh vật, không phải có thể đơn giản lấy ra tiến hành giao dịch. Nếu như Diệp Trường Ca phải thay đổi lời nói, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy. Đối với lần này, Diệp Trường Ca cũng không để ý rất nhanh, trải qua rung động ban đầu, Vương Hy còn là nghĩ đến chính mình tới trước mục đích. Nàng đem đã sớm chuẩn bị xong đồ đạc mang tới. Đây là một bội ngân hạnh nguyên linh quả mầm non, người nếu có thể trồng trọt đi ra, cái kia có thể có được ngân hạnh nguyên linh quả. Vương Hi xuất ra một cái đặc thú hộp hạng, bên trong có một bội mấy c mầm non. Một viên ngân hạnh nguyên linh quả có thể cho quân vương lục tinh bên trong, để một cái tinh cấp. Vật này không tệ, ta muốn." Diệp Trương ca hai mắt sáng lên. "Cái này ngân hạnh nguyên linh quả không có thần cấp hóa sau đó, liền đủ có hiệu quả như thế, cái kia thần cấp hóa phía sau, hiệu quả tuyệt đối sẽ tăng thêm. Không hổ là Long Quốc, nội tình vẫn là hết sức phong phú." Vương Hy không có nhiều lời, mà là lần nữa lấy ra một gốc cây mầm non. "Bất quá, cái này một viên do dự cũng là lớn hết sức, có cao hơn một thước. Đây là cổ thụ, có thể kết xuất đặc thù linh quả, dựa theo chúng ta chuyên gia của phương diện này suy đoán, nếu là có thể đem trồng chọn thành thủ. kết xuất linh quả thậm chí có thể cho quân vương thất tinh để thăng 1-2 cấp. Khá lắm, chuyên gia suy đoán." Diệp Trường Ca có chút chứng đau. Hắn đối với nào đó hai chữ nhãn, nhưng là có đặc thù hiểu rõ. Bất quá, Vương Hy lấy ra tới cây giống, cũng đích xác là cổ thụ. Cái gọi là cổ thụ, nói như vậy, chí ít đều là viễn cổ thời đại sản vật, là đặc thù linh vật. Nhưng bởi vì thời đại lâu đời, đến bây giờ đã không có người nhận ra loại này linh vật chủng loại, cũng có lẽ là Long Cốc Nhân không nhận ra mà thôi. Bất quá, cổ thụ xác thực là đồ tốt, có thể căn cứ bên ngoài ẩn chứa năng lượng đặc thù bao nhiêu, đại thể suy đoán ra sau khi chín linh quả, cũng có hiệu quả như thế nào. Thậm chí cổ thụ theo một ý nghĩa nào đó có điểm giống đột thịt. Bởi vì cổ thụ trên căn bản là niệm phong đứng lên, lâu dài tuế ngự dưới, tự thân bị năng lượng đặc thù bao vây lấy. Thậm chí cho dù là biết được bên ngoài chủng loại, cũng có khả năng ở dài dòng niêm phong tuế nguyện sinh ra đặc thù tiến hóa cùng với dị biến. Không có kết xuất linh quả phía trước, tình huống gì đều có thể phát sinh. Có thể đụng đại vận bạo phát một lớp, cũng có khả năng hộ tâm bồi dưỡng cổ thụ, cuối cùng kết xuất tới linh quả cũng là tạm được đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 180, thần cấp nông trưởng năng lượng mới. Cầu hoa tươi. Tuy là Vương Hi nói, gốc cây này cổ thụ đã được đến giám định, có thể kết xuất hiệu quả cực tốt linh quả. Nhưng diệp trường ca cũng là c nhạt. nhà cổ thụ làm sao có khả năng chắc chắn chứ dù cho chính là sở hữu nguyên tố tinh linh nhất tộc chuyển thừa trí nhớ hệ lạiạ cùng với sở hữu khôn thiên nhất tộc không ít chuyển thừa trí nhớ sổphi ạ các nàng cũng không dám chắc chắn một gốc cây cổ thụ tình huống không phải diệp trường ca khinh thường Long Quốc mà là lấy long Quốc nội tình những cái được gọi là chuyên gia phóng tới trên biển mê mông căn bản cũng không giá trị nói nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý cổ thụ liền cổ thụ a cái này cũng không có gì ngược lại có một gốc cây ngân hành nguyên linh qua cây thì thực cũng đã rất tốt diệp trường ca không có cao bao nhiêu chờmông mà cái này một lần Vương Hy cũng chỉ là lấy ra hai món đồ này. Đơn giản mà nói, chính là sáu món khác cuối cùng biến thành lưỡng dạng. Bất quá, cái này cũng không tệ. Thậm chí Diệp Trường Ca cần không gian truyền tống môn, đã đổi thành không gian truyền tống môn cụ thể phương pháp chế tạo. Hết sức cần kẽ. Long Quốc quân đội đã coi như là thấy rõ, Diệp Trường Ca muốn cái này cũng không phải là muốn thành phẩm. Nhất định là muốn tại chính mình lĩnh vực thiết lập. Trên thực tế, cái này không gian truyền tống môn mới là Long Quốc chân quý nhất vật. Không phải hao tổn năng lượng, lại có thể tùy thời thông qua không gian truyền tống môn, cái này cho dù là đặt ở trên biển Minh Ngông, cũng là rất giỏi thủ đoạn. Long Quốc có thể nghiên cứu ra cái này không gian truyền tống môn đã rất làm cho Diệp trường ca ra mình cho dù là sổ phỉ hạ đều cảm thấy cái này không gian truyền tống môn là một cái thập phần độ tốt khuyết điểm duy nhất chính là chỉ có thể ở bên trong lĩnh vực sử dụng diệp trường ca đương nhiên không thấy sổ phỉ ạ trong mắt khuyết điểm này bởi vì hắn thấy cái này căn bản cũng không phải là cái gì khuyết điểm ở được biết không gian truyền tống môn toàn bộ tin tức cản kẽ phía sau diệp trường K trong lòng tùng một khẩu khí hắn lo lắng nhất chính là cái này không gian truyền thống môn cần cái gì tài liệu đặc biệt bất quá cũng không cần Tuy là tài liệu rất ch quý nhưng chỉ cần có tích phân Vậy cũng là có thể mua được. Cái này chế tạo không gian truyền tống môn chân quý nhất, kỳ thực cũng chính là lĩnh vực chi lực. Nhưng này đối với Diệp Trường Ca mà nói, không phải tính là cái gì. Chỉ cần thành lập được lĩnh vực của mình, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Rất nhanh, Vương Hy rồi rời đi. Lần nữa trở lại Long Quốc lĩnh vực Diệp Trường Ca tiểu đảo đảo bên trên, trong lòng nàng vẫn như cũ hết sức không bình tĩnh. Phía trước từ Diệp Trường Ca thiết lập không gian thông đạo, nàng liền cảm nhận được không cùng một dạng tình huống đó chính là từ Diệp Trường Ca không gian thông đạo phản hồi lam tinh, quả thực không muốn quá dung. Phải biết rằng nàng từ Long Quốc lĩnh vực phạm vi lam tinh thời điểm đi những thứ kia không gian thông đạo đều là mang có áp lực nhất định, có thể tại Diệp Trường Ca không gian thông đạo bên trên cũng là không có cảm giác như vậy, Nguyên bản còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng này một lần cũng là không giống nhau. Từ Diệp Trường Ca tiểu đảo đảo đến Diệp Trường Ca trên hải đảo, Vương Hy liền nghiêm túc chú ý cùng với cảm ứng. Sau đó, nàng liền chấn kinh rồi, thật không có áp lực chút nào. Cái này liền phản phất là đi qua một cái bình thường thông đạo giống nhau, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Đi một lần trở về một lần, đều là như vậy. Như vậy phát hiện, nhưng là làm cho Vương Hi trong lòng nhắc lên kinh đảo hải lãng, cư nhiên có chuyện như vậy hoàn toàn không nói đạo lý a, nhưng mà này còn là trực tiếp đi qua Long Quốc lĩnh vực không gian thông đạo, cho dù là Long Quốc lĩnh vực đối với Diệp Trường ca mở ra, cái kia áp chế nhất định là tồn tại. Nhưng ở không gian thông đạo bên trong, Vương Hy cũng là không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực. Ra khỏi không gian thông đạo phản hồi Long Quốc lĩnh vực sau đó, Vương Hy lại là trước tiên cảm nhận được áp lực. Có thể Vương Hy căn bản cũng không biết, chỉ cần là Diệp Trường ca hải đảo con dân, như vậy mặc dù là ở Long Quốc lĩnh vực trong phạm vi, chỉ cần không ly khai Diệp Trưởng Kha tiểu đạo đảo, đảo với một định hải vực, vậy cũng là không cảm giác được bất luận cái gì áp chế. Có thể mặc dù là như thế cũng đầy đủ làm cho Vương Hy rung động ở Vương Hy sau khi rời khỏi, Diệp Trường Ca lại là trước tiên đối với ngân hạnh nguyên linh quả, tiến hành rồi thần cấp hóa. Sau đó, hắn trực tiếp đem thần cấp hóa sau thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả mầm non, chủng đến rồi trong đó một cái trồng chọn không gian. Rất nhanh, Diệp Trường Ca liền thu được thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả cây thổ tính. Thậm chí cũng giải tỏa thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả độ giám. Thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả, đặc thù thần cấp linh vật, 100 ngày sẽ thành quân thuộc. Có thể kết quả 36 khóa, đồng thời mỗi trưởng thành 100 ngày, niên hạn có thể gia tăng 10 năm. 10 năm thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả, sử dụng sau Quân vương cấp bên trong có thể tăng lên một cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân vương tam tinh. Trong 5 thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả, sử dụng sau, quân vương cấp bên trong có thể tăng lên một cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân vương lục tinh. Ngàn thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả, sử dụng sau, quân vương cấp bên trong có thể tăng lên 2 cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân vương cửu tinh. Vạn thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả, sử dụng sau, quân vương cấp bên trong có thể tăng lên 3 cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân vương định Thuộc tính này có thể a, Diệp Ca trong lòng vui vẻ. Tuy là thành hạn dài rồi, Nhưng là cái này thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả cây một lần cũng là có thể kết quả 36 quả. Phải biết rằng Diệp Trường Ca trên tay đồng dạng có thể để thăng quân vương cấp đẳng cấp, cho dù là thần cấp vô tận chi hoa cũng đều là một lần đơn độc một bội. Dĩ nhiên theo Diệp Trường Ca, thần cấp vô tận chi hoa đề thăng quân vương cấp tu vi tác dụng, kỳ thực chỉ là thứ yếu. Thần cấp vô tận chi hoa chân chính năng lực, đó là sở hữu thần cấp tiềm lực. Cái này thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả đối với Diệp Ca mà nói, nhưng là thập tốt. Bất quá, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào bồi dưỡng được vạn năm niên đại thần cấp ngân nguyên linh quả không, không thiên tài tăng thêm 10 năm niên Cái kia 1000 thiên tài là 100 năm 0000 thiên tài là 1000 năm, nếu muốn bồi dưỡng chồng chọt ra vạn năm thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả, cái này cũng phải cần 10 vạn thiên. Cho dù là Diệp Trường Ca trồng chọt không gian sở hữu 300 lần thời gian gia tốc, vậy ít nhất cũng cần 334 ngày cái này cũng đã gần 1 năm. Thậm chí liền ngàn năm thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả, cũng cần 1 tháng nhiều một chút thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn lời nói, Diệp Trường Ca tối đa cũng đó là có thể trồng chọt ra 10 năm nhân đại, cùng với trăm năm niên đại thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả. Thậm chí chỉ là 10 năm nhân đại thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả, Trường Ca hiện tại đều có thể một ngày thu hoạch 3 lần. Cái này ngược lại không tệ. Chí ít rốt cuộc nhưng cũng làm cho dưới tay mình quân vương cấp thủ hạ, không lại chỉ là khu khu quân vương nhất tinh cảnh giới. Xem ra, càng là đặc thù thần cấp linh vật, cái này càng là cần càng thêm thời gian dài. Diệp Trường Ca sờ lên cằm trầm tư, bất quá cái này cũng không quan hệ. Hắn hiện tại mặc dù mới là quân chủ cấp, nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian, thu hoạch đầy đủ thần cấp linh vật. Như vậy để thăng tới quân chủ đỉnh phong cảnh giới, đó cũng chỉ là ở trọng chọn không gian nghỉ ngơi mấy giờ là được. Cho dù là 1 giờ đồng hồ, trong trọng không gian cũng là 300 giờ đồng hồ, tuyệt đối đủ để thăng lên cấp thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả cây trồng giải khai sau đó, Diệp Trường Ca liền không còn quan tâm. Thậm chí hắn đã đem chính mình cao nhất thần cấp nông trường tiểu trợ thủ Lăn Na, cho phái đến trồng trọt thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả cây trồng trọt không gian. Lăn Na hiện tại thu hoạch thần cấp linh vật bên trên, nhưng làm muốn gì được đấy. Diệp Trường Ca chỉ phụ trách trồng trọt, căn bản cũng không cần quan tâm thu hoạch sự tình. Giao cho Lăn Na là được rồi. Sau đó, Diệp Trường Ca ánh mắt dừng lại ở trước mắt cổ thụ bên trên. Thứ này có chút nhu thụ, mới vừa Hẻ Lena cùng Sophie ạ cũng tới. Mặc dù biết không quá có thể, nhưng Diệp Trường Ca hãy để cho các nàng sang đây xem một cái, có thể hay không nhận ra cái này cổ thụ. Thậm chí liền đệ Lỷ Sệ cũng tới rồi đáng tiếc, tam nữ đối với cái này quả cổ thụ cũng không nhận ra. Thậm chí dùng sổ phỉ a lời nói mà nói, đó chính là cùng còn lại cổ thụ giống nhau, làm sao có khả năng phân biệt ra được? Chỉ có thể gieo xuống đi. Nhưng là Diệp Trường Ca cũng là làm cho Diệp Trường Ca làm khó. Tuy là hắn cái này thần cấp hóa danh ngạch đã có 50 cái, nhưng hắn đã sử dụng 35 cái thần cấp hóa danh nghịch. À, không đúng, xem như là mới vừa thần cấp hóa thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả cây, đó đã là 36 cái chỉ còn lại có 14 cái thần cấp hóa danh ngạch, tuy là nhìn qua cũng không thiếu, nhưng Diệp Trường Ca cũng là không có cảm thấy có bao nhiêu, bởi vì phải muốn thần cấp nông trường thăng cấp đến cấp 6, cái kia đều không biết cần phải bao lâu thời gian đâu. Cái này nhưng là một cái thời gian dài thăng cấp kế hoạch. Sở dĩ, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Trường Ca chỉ có cái này 14 cái thần cấp hóa danh ngạch, 4 cái thần cấp hóa danh ngạch cũng phải dùng đúng địa phương. Nhưng này cổ thụ hiệu quả không ổn. Nếu như tiến hành thần cấp hóa, một phần thua thiệt đối với Long Quốc những chuyên gia kia giám định, Diệp Trường Ca căn bản cũng không tin tưởng. Liên Sophie ạ cùng Nghệ đều không thể tiến hành giám định, những chuyên gia kia lại tại sao có thể giám định ra được? Nhưng mà, rất nhanh làm cho Diệp Trường Cang một chuyện không nghĩ tới xảy ra. Liên tại quanh hắn lấy cái kia khỏa cổ thụ mầm non chuyển tầm vài vòng phía sau, trong lúc bất chợt một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Thần cấp nông trường cư nhiên đối với cái này cổ thụ có phản ứng keng, phát hiện đặc thù linh vật cổ thụ, xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao nhất định tích phân, tiến hành thần cấp hóa sau giám định. Ừ? Đồ chơi gì? Diệp Trường Cang ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh điểm này, tình huống ở kiểm tra một hồi sau đó, Diệp Trường Ca lúc này mới phát hiện đây là thuộc về thần cấp nông trường ẩn giấu tính năng lực. Giám định công năng, hơn nữa cái này giám định thật không đơn giản, giám định sau khi thành công, đều có thể thu được thần cấp hóa sau thuộc tính, thậm chí là thần cấp linh vật độ giám Còn như vì sao cái này ẩn nút giám định năng lực, hiện tại mới chỉ có gây ra đi ra. Nguyên nhân rất đơn giản đó chính là Diệp Trường Ca nhất định phải tiếp xúc được đặc thù không biết linh vật, lúc này mới biết gây ra cái này giám định công năng. Mà Diệp Trường Ca trước mắt cái này khỏa cổ thụ liền phù hợp điều kiện này, đây không phải là bất luận cái gì cổ thụ đều có thể gây ra mà cột tụ bản thân liền nằm ở thập phần tình huống đặc thủ, mới có thể gây ra. Sở dĩ điều này cũng làm cho Diệp Trường Ca minh rồi. Trước mắt cái này khỏa cổ thụ mầm non tuyệt đối không đơn giản. Như vậy còn do dự cái gì, trực tiếp giám định, nhưng là rất nhanh, Diệp Trường Ca liền phát hiện nhất kiện làm cho hắn thập phần đau chứng sự tình bên trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 181, giả chết đến xuất thần nhập hóa huyền tinh trưởng lao cầu hoa tươi. Tích phân không đủ, giám định thất bại. Chứng kiến như vậy một đạo gợi ý của hệ thống tiếng, Diệp Trường Ca đều không biết nên nói những gì. Cái này giám định cần tích phân, cũng không phải là cái gì khác tích phân mà là đạo chủ tích phân. Tuy là Diệp Trường Ca đã kích phát thần cấp nông trường giám định năng lực, nhưng cái này vẫn còn cần tích phân tiến hành giám định đồng thời lần đầu tiến hành giám định cần tích phân hết sức khoa trước nữa, Người dám tin, Diệp Trường Ca cũng không dám thư, bất quá, 100 triệu điểm tích phân đối với hiện tại Diệp Trường Ca mà nói, kỳ thật cũng không khó. Dù sao tùy ý kích sát một chỉ truyền kỳ cấp hung thú, đều có thể thu được một vạn điểm tích phân. Nhất tính một vạn điểm, cửu tính 9 vạn điểm, vương giả cấp nói, vậy càng là 10 vạn tích phân phải bước. Quân hầu cấp trăm vạn tích phân phải bước. Quân chủ cấp nhìn vạn. Nếu là có thể kích sát quân vương cấp hung thú, một con kia liền ít nhất là một ước điểm tích phân. Mà cái này một vùng biển dường như có không ít hung thú kia mà. Vốn là Diệp Trường Ca liền định quét sạch phụ cận đây hải vực hung thú, bây giờ nói coi như là tiệt thể. Rất nhanh, Diệp Trường Ca đem dưới tay của chính mình chiến sĩ hầu như đều phải đi ra ngoài. Chuyện như vậy, đối với Sophie A mà nói, nhưng là hết sức vui mừng. Chiến đấu nha, đây là chuyện tốt. Chỉ là ngắn ngủi thời gian một ngày, lấy Diệp Trường Ca hải đảo làm trung tâm phương viên 3000 km trong phạm bi, đã sẽ không còn được gặp lại một chỉ hung thú. Cho dù là ẩn tàng tại hải đảo ở chỗ sâu trong hai, 3 vạn mét địa phương, cũng đều bị đi tìm tới cấp tiêu diệt. Điều này làm cho Diệp Trường ca tích phân điên cùng tăng vọt 100 triệu tích phân đã sớm góp đủ rồi. Cứ việc cái này phương viên 3000 km bên trong, không có quân hầu cấp lấy trở lên hung thú. Thậm chí liền vương giả cấp hung thú cũng mười mấy con. Nhưng những thứ khác hung thú đều, hắc thiết cấp cùng thanh đồng cấp hung thú cũng là rất nhiều, mấy trăm ngàn số lượng. Cho dù là sử thi cấp cùng truyền kỳ cấp hung thú, ngày này đánh chết số lượng cộng lại cũng vượt qua 10 số lượng, vẹn vẹn là những hung thú này còn kém không kém nhiều Diệp Trường ca thu được 100 triệu điểm tích phân. Thêm lên còn lại đẳng cấp hung thú, 100 triệu tích phân hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng quét sạch còn chưa kết thúc. Diệp Trường Ca tiếp tục khiến người ta kích sát, đồng thời nếu như gặp được một ít trùng tộc nhỏ, cũng đều trực tiếp thu phục. Không phải thần phục vậy hủy diệt đi. Hắn đều dự định ở khu vực này thành lập lĩnh vực của mình, cái kia tự nhiên là muốn đem cái này một mảnh phạm vi bên trong khu vực đều cho hoàn toàn sửa sang một chút. Tích phân đạt được 100 triệu điểm phía sau, Diệp Trường Ca dĩ nhiên là bắt đầu lựa chọn đối với cái kia cổ thụ bắt đầu giám định. Mà cái này một giám định nhưng rất khó lường, trực tiếp đem thuộc tính đã thục thần cấp linh vật đều cho giám định ra tới thần cấp lĩnh vực cổ thụ, thần cấp cổ thụ, trăm năm trưởng thành kết quả, một lần có thể kết thúc 3 viên thần cấp lĩnh vực chi quả. Thần cấp lĩnh vực chi quả, sử dụng sau, quân vương đỉnh phong cảnh giới có thể trực tiếp thu được lĩnh vực, thành tựu phong hào quân vương. Cái này, chứng kiến như vậy thuộc tính, Diệp Trường Ca đã triệt để chấn động đến rồi. Thần cấp lĩnh vực cổ thụ, hơn nữa đây không phải là thần cấp lĩnh vật, cũng không phải đặc thù thần cấp linh vật, mà đơn độc thuộc tính thần cấp cổ thụ, tuy là trăm năm, tài năng mới có thể nở hoa kết trái. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, đây hết thảy đều không trọng yếu. Nguyên nhân quá đơn giản, Bởi vì này thần cấp lĩnh vực quả nhưng là có thể trực tiếp đắp nặn phong hào quân vương khủng bố cây ăn quả. Đây quả thực quá cho lực. Tuy là cần 100 năm, nhưng cái này cũng không cái gì ở 300 lần thời gian ra tốc dưới trạng thái, cũng chính là hơn 120 thiên. 4 tháng, ân, chờ nổi. Diệp Trường Ca rất bình tĩnh. Kế tiếp tự nhiên là không cần đang do dự cái gì, trực tiếp bắt đầu thần cấp hóa. Thần cấp hóa thành công. Người thu được thần cấp cổ thụ thần cấp lĩnh vực cổ thụ mầm non một gốc cây. Rào rào. Nhất thời, vốn chỉ là 1m ra mặt thần cấp lĩnh vực cổ thụ, mạnh lên, trực tiếp biến thành cao 3m. Diệp Trường Ca trước tiên đem trồng. Sau đó, Diệp Trường Ca liền phát hiện càng thêm phấn khởi sự tình đó chính là cái này thần cấp lĩnh vực cổ thụ thuộc tính, lần thứ 2 phát sinh biến hóa. Thần cấp lĩnh vực cổ thụ, thần cấp cổ thụ, 30 năm trưởng thành kết quả, một lần có thể kết thúc 3 viên thần cấp lĩnh vực chi quả. Thần cấp lĩnh vực chi quả, sử dụng sau, quân vương đỉnh phong cảnh giới có thể trực tiếp thu được lĩnh vực, thành tựu phong hào quân vương. Thần cấp lĩnh vực chi quả thuộc tính không có biến hóa. Thậm chí kỳ thực chính là thần cấp lĩnh vực cổ thụ thuộc tính, cũng không có phát sinh biến hóa gì. Duy nhất biến hóa chính là trưởng thành thế giới. Từ trong năm rút ngắn vị 30 năm. Diệp Trường Ca trước tiên nghĩ tới, chính mình thần cấp nông trường cái thứ 5 năng lực, năng lực 5, có thể đem thần cấp thánh linh vật thời gian trưởng thành tiến hành nhất định suy yếu. Tuy là cái này thần cấp cổ thụ cũng không phải là thần cấp thánh linh vật, nhưng là có thể chịu đến thần cấp nông trường năng lực 5 ảnh hưởng. Diệp Trường Ca hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là chuyện tốt, bởi vì cứ như vậy, tối đa chỉ cần hơn 30 ngày là hắn có thể thu hoạch 3 viên thần cấp lĩnh vực chi quả. Như vậy lưu một viên cho ta chính mình, thủ hạ của ta bên trong cũng có thể lần thứ hai nhiều hơn hai gã phong hào quân vương. Diệp Trường Ca ngữ khí có chút kích động cùng chờ mong. Sophia lời nói chỉ cần đạt được quân vương Cựu Tinh, vậy có thể tự hành lĩnh ngộ lĩnh vực. Helena cần đạt được quân vương đỉnh phong. Còn lại nguyên tố tinh linh cũng là như vậy. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, đạt được quân vương đỉnh phong liền nhất định có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Sophia lời nói, nếu như quân vương Cựu Tinh không cách nào lĩnh ngộ lĩnh vực, như vậy tu vi của nàng cảnh giới đạt được quân vương tột cùng thời điểm, sẽ tự nhiên giác tỉnh ra lĩnh vực. Không tiên chiến thần chiến thần lĩnh vực, có thể nguyên tố tinh linh lời nói, trừ phi là sở hữu thần cấp tiềm lực, hơn nữa chí ít cũng phải đạt được thần cấp 3 sao 3 tiềm lực. Nếu không, phòng trường rất khó tu luyện ra lĩnh vực. Không phải là không thể, mà là rất khó, nhưng bây giờ có cái này, thần cấp lĩnh vực cổ thụ đó cũng không giống nhau. trăm có thể giác tỉnh lĩnh vực. Cư nhiên có thể sở hữu vật như vậy, cái này đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, đều là ngoại ý muốn kinh hỉ. Hơn nữa hiện tại chỉ cần hơn một tháng thời gian ân, hiện tại thì nhìn một cái, có thể hay không có người đạt được quân vương đỉnh phong cảnh giới. Đáng tiếc, Diệp Trưởng Ca đột nhiên lắc đầu. Ta bây giờ trên tay linh vật, cũng chính là vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, cùng với vạn năm thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả mới có thể làm cho người để thăng tới quân vương đỉnh phong. Nhưng là thời gian quá dài. Diệp Trưởng Ca một khẩu khí, Vạn Diệp thần cấp vô tận chi hoa một năm đậu phụ lá, trong năm vạn Diệp. Mà lấy 300 lần thời gian gia tốc trồng trọt không gian, cái này cũng cần 122 ngày, tài năng mới có thể trồng trọt bồi dưỡng ra. Còn như vạn năm thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả thời gian này khả năng liền càng thêm dài rồi, cũng phải cần 334 ngày, tài năng mới có thể trồng trọt bồi dưỡng ra. Vẫn còn cần thời gian a. Tính rồi, ngược lại cũng chỉ là cần một ít thời gian, những người khác coi như muốn tăng lên đều không biện pháp đâu. Diệp Trường Ca bừng lòng tinh thần. Cái cái rẽ nhỏ tẩn đạt quân vương đỉnh phong cảnh giới, nhưng là có nhiều năm Thậm chí nếu không phải cái này, một lần Tử Huyết Vương cùng Huyền Tinh Trưởng lao trợ giúp, hắn nếu muốn tấn cấp Phong Hạo Quân Vương còn có được ngao đầu Phong Hạo Quân Vương cũng không phải là dễ dàng như vậy đã được. Nói đến Tử Huyết Vương cùng cái kia Huyền Tinh Trưởng lao, Diệp Trường Ca cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tử Huyết Vương lời nói, vẫn là kiên cường. Lạ quẻ cùng tất trưởng lão thẩm vấn Trừng mấy ngày, đều không có lấy đến tin tức hữu dụng gì. Cái kia Huyền Tinh Trưởng lão càng là thái quá, cư nhiên không biết vận dụng thủ đoạn gì, tiến nhập trạng thái chết giả. Nói thật, lúc đó Diệp Trường Ca đệ một lần thấy được Huyền Tinh Trưởng lão thời điểm, thật vẫn một vị đối phương treo. Có thể kỳ thực không có. Sophia nhìn thấy đối phương cũng chưa chết, chỉ là lấy thủ đoạn đặc biệt gia nhập trạng thái chết giả, mà cái này chủ trạng thái chết giả hết sức rất thật, thậm chí thân thể đều sẽ cùng tử vong thi thể giống nhau, sẽ xuất hiện có mùi, cùng với thi ban những bệnh trạng này. Bất quá, ngày hôm nay cũng là tối hậu kỳ gian, nếu như đến rồi ngày hôm nay, cái kia Viện Tình trưởng lão còn không khôi phục lại, như vậy cái này một lần giả chết thì trở thành chết thật. Diệp Trường Ca trồng trọt hết thần cấp lĩnh vực cổ thụ phía sau, liền đi tới một chỗ lao, Viện Tình trưởng lão đang ở bên trong nằm chết. Diệp Trường Ca trực tiếp lấy một tòa ghế qua đây, sau đó liền an tĩnh như vậy nhìn lấy. Còn cần bao lâu?" Diệp Trương Ca đột nhiên hỏi một câu hỏi chủ nhân nói, dựa theo sổ phỉ á ý của đại nhân, người này tối đa còn có một giờ sẽ khôi phục. Lạc Kệ vẻ mặt cung kính nói, lúc này, hắn đã là quân vương cấp tu vi. Mặc dù chỉ là quân vương nhị tinh, nhưng loại tu vi này là hắn trước đây tuyệt đối không thể tin được sự tình. Hơn nữa bọn họ Thiên Hải nhất tộc không giống với, chỉ cần tu luyện tới quân vương cấp. Như vậy chờ, các loại để thăng tới quân vương định phong cảnh giới, có thể kích hoạt huyết mạch. Do đó giác tỉnh ra Thiên Hải nhất tộc đặc thù lĩnh vực, huyết mạch lĩnh vực Vì sao vô tận hải chủng tộc một ngày cường đại lên thì sẽ một một mạch cường đại, thậm chí càng cường đại hơn xuống dưới. Đây chính là nguyên nhân. Chúng tộc có thể kéo dài truyền thừa huyết mạch, thậm chí liên huyết mạch lĩnh vực đều có thể tiếp tục truyền thừa bốn, sáu cùng kế thừa. Trời sinh đứng ở tại tuyệt đối cao độ bên trên. Bất quá, thiên hải nhất tộc huyết mạch bây giờ đã nhỏ bé không gì sánh được. Ngoại trừ huyết mạch phản tổ hệ Lycee, những người khác nếu muốn giác tỉnh huyết mạch thiên phú, đó cũng không phải là dễ dàng như vậy. Có thể ít so với cái như vậy, ở quân vương phong tấn cấp phong muốn dễ hơn nhiều. Cũng chính bởi vì điểm này, Lạc Kệ đối với Diệp Trường Ca vô cùng cung kính. Tuy là hắn cũng đã sớm làm mát trị số trung thành chỉ số, nhưng hắn đối với Diệp Trường Ca trung thành phía trước cũng sẽ không biểu hiện ở bên ngoài. Giống nhau trung thành, cũng không phải là mọi người đều là giống nhau thái độ ân, đơn giản mà nói, phía trước Lạc Kệ vẫn là một cái trung thành cảnh cảnh lãnh quốc nam. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn liếm chó. Tuy là nói như vậy hơi quá đáng, nhưng sự thực lại cũng là như vậy. Một giờ sau, Diệp Trường Ca gật đầu không thành vấn đề, vậy thì chờ chờ, các loại a. Đối với cái này cái huyền tinh trưởng lão thân phận, hắn có thể là rất hiếu kỳ. Bởi vì Tử Huyết Vương nói hắn bắt Huyền Tinh Trưởng lão, chẳng khác nào đắc tội rồi đế tử. Sở dĩ đế tử lại là người nào, Diệp Trường Ca nhưng là rất muốn biết. Bất quá, cái này nói đi nói lại thì, cái này Huyền Tinh Trưởng lao thật đúng là đặc biệt nương là một cái người mới, chỉ có à. Giả chết đến loại trình độ này, tuyệt đối xuất thần nhập hóa cấp. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, läo Vo An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 182, Thất Tinh Hải vực. Vô Tận Hải 13 đại hải vực cầu hoa tươi. Một giờ cũng chưa tới, Huyền Tinh Trưởng lão thi thể liền phát sinh biến hóa. Nguyên đã bắt đầu thối rữa thân thể cư nhân lấy một loại phương thức quỷ dị cấp tốc khôi phục, thậm chí chỉ là ngắn ngủi mấy phút, liền hoàn toàn khôi phục sinh cơ. Thủ đoạn này có thể à? Diệp Trường Ca trong lòng cả kinh, nói thật nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin. Lại còn có như vậy bí thuật, thân thể hồi phục, căn bản cũng không phải là thi thể. Thậm chí Diệp Trường Ca đều cảm nhận được, huyền tinh trưởng lao tim nhảy lên. Theo tim này lên, huyết dịch cũng bắt đầu lưu động đứng lên. Sinh cơ thịnh vượng, cái này căn bản cũng không phải là một người chết đột nhiên, Diệp Trường Ca cảm nhận được cái gì, khóe miệng hơi giật lên. Như lại đã tỉnh, vậy đứng lên đi. Ai Một đạo tiếng thở dài văng lên, nguyên Bản nhắm chặt hai mắt Huyền Tinh trưởng lão, đột nhiên ngồi dậy. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp trường ca Diệp đào chủ thủ hạ người tài ba thật đúng là không thể tầm thường so sánh, ngay cả ta cái này tiểu lao đầu một ít thủ đốn nhỏ, đều có thể nhìn pha a. Huyền Tinh trưởng lao rất bất đắc dĩ. Hắn lấy hao tổn tu vi đẳng cấp cùng với bộ phận thọ mệnh làm giá, thi triển ra cái này đã đủ dĩ giả loạn chân giá chết thuật, có thể tại mới vừa hồi phục thời điểm, hắn liền đã nhận ra chu vi có người. Thiến thêm một bước cảm nhận được Diệp trưởng ca khí tức, không có biện pháp Diệp Trương ca kích sát cái rẹ nọt tơn thời điểm, cái loại này khí tức cường đại, huyền tinh trưởng lão căn bản không thể nào biết quên. Tình huống như vậy, làm cho huyền tinh trưởng lão minh bạch rồi, chính mình giả chết kế hoạch hoàn toàn thất bại. Bất đắc gì a. A, ngươi thủ đoạn này cũng không phải là thủ đoạn nhỏ. Diệp Trường ca nhẹ nhàng cười, sau đó cũng không nói nhảm thập 27 sao, đi thẳng vào vấn đề. Giới thiệu một chút chính mình a. Huyền tinh trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm không chừng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là gật đầu. Nếu Diệp đạo chủ muốn biết, cái tên tiểu lão đầu ta hãy nói một chút ta. Tiểu lão đầu Huyền Thiên thần cơ môn một vị phổ thông trưởng lão. Hiện nay ở đế tử bên người hốn cái tiểu chức vị Huyền Thiên Thần Cơ môn, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, cũng là không có cắt đứt Huyền Tình trưởng lao ở Huyền Tình trưởng lao nói một phen sau đó, Diệp Trường Ca cái này mới biết được. Huyền Thiên Thần Cơ môn là một cái đặc thù thế lực, bọn họ chủ tu Huyền Thiên thần sách, thôi diễn tiên cơ, đo lường tính toán mệnh số. Thuyết phục tục một điểm, đó chính là coi bói. Nhưng ở trên biển mênh Ngum, đối với loại người này, cũng không phải là gọi là cái gì coi bói. Bọn họ đều có một cái chức nghiệp xưng hô, đó chính là Thiên Mệnh sư. Trắc tiên cơ, tính mạng người, dĩ nhiên, cái gọi là mạng người chính là số mạng của người, là mệnh số. Ở Diệp Trường ca hỏi sau đó, mới phát hiện Huyền Thiên Thần Cơ môn cũng là không thấp thế lực. Dựa theo Huyền Tinh trưởng lao nói, bọn họ Huyền Thiên Thần Cơ môn giáo hảo rất nhiều thế lực lớn, hơn nữa bọn họ lại không dễ dàng đắc tội với người, cái kia tự nhiên là địa vị có chút siêu nhiên. Có thể tại Huyền Tinh trưởng lao nói đến đây thời điểm, Diệp Trường ca cũng là quá qué e dị nhìn đối phương liếc mắt, không dễ dàng đắc tội với người. Diệp Trường ca ngữ khí có chút mà bị, nếu là ta không có đoán sai, cái kia tử huyết vương phải là người mang tới chứ? Huyền Tinh trưởng lão nhất thời liền có sử. Hắn có thể nói như thế nào đây, nguyên bản hắn cho rằng Diệp Trưởng ca chỉ là người mang Huyền Cơ bí bảo che đậy tự thân mệnh số. Có thể hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Cái này Diệp Trường Ca cùng đế tử giống nhau, bản thân liền là sở hữu đại khí vật người. Không lường được, không thể coi là chí ít hắn không được. Cái này chỉ sợ sẽ là sư phụ nói đại thế tranh. Quả nhiên, thế hệ này chính là đại thế thời gian. Loại này phong vân hội tụ thời đại, thiên tài bối xuất, sinh ra đại khí vật người, đây cũng là nhất chuyện không quá bình thường. Mà cái này Diệp Trường Ca chỉ sợ cũng cái thời đại này một trong những nhân vật chính. Huyền Tinh trưởng lão trong lòng càng khái. Vì vậy, ở Diệp Trường Ca hỏi đệ tử sự tình phía sau, Huẩn Tinh Trưởng lão cũng không có dấu diếm, nói thẳng ra, Vô Tận Hải rất lớn đạt được lấy Diệp Trường Ca cho ở khu vực phương viên hơn vạn dặm kilômét, thậm chí là càng lớn Phavi cũng chỉ là thuộc về Vô Tận Hải một bộ phận. Cái này một bộ phận gọi chung là Thất Tinh Hải vực, Vô Tận Hải sở hữu 13 đại hải vực. Nhưng lại đây chỉ là đã biết hải vực, Vô Tận Hải càng rộng lớn địa phương đều là không biết hải vực. Mà Thất Tinh Hải vực lại là từ 7 đại thế lực không biết. Nhất tông nhị môn tứ hoàn hướng, nhất là Thất Tinh tông, vì Thất Tinh nhất cường thế lực. Thậm chí Thất Tinh Hải mặc dù có thể mở ra tới, chính là năm đó Thất Tinh Tông khai sơn lão tổ Thất Tinh lão tổ Lấy đại thần thông khu trừ vô số hung thú cùng yêu ma. Lúc này mới có thể có một phương làm cho từng cái chủng tộc sinh tồn hại vực. Nhị môn là thiên cơ môn cùng bách thú cửa, huyền thiên thần cơ môn thoát thân với thiên cơ môn, xem như là thiên cơ môn phụ thuộc thực lực. Bách thú cửa cũng là thập phần cường đại, tuy là nhân số là bảy đại thế lực ít nhất thế lực. Nhưng bất luận cái gì một cái bách thú cửa người, cũng có đại lượng chiến thú. Một người thành quân, có thể đổ thành diện quốc, tứ hoàng hướng chính là thất tinh hại Bốn cái hoàng triều yếu nhất chính là Bách Quốc Hoàng Triều đây là từ trên trăm cái vương quốc liên hợp tạo thành hoàng triều, thế lực sầm tạm. Nhưng thực lực nhưng cũng là rất mạnh. Mặc dù không như mặt khác ba cái hoàng triều, nhưng cũng là mạnh mẽ cái người. Chiến chi tri hoàng triều đây là một cái toàn dân chiến sĩ hoàng triều. Cũng là hoàng triều chi chủ chiến hoàng, dễ dàng nhất cũng là khó nhất lấy được. Bởi vì chỉ phải có đầy đủ thực lực, vậy có thể khiêu chiến chiến hoàng. Người thua chết, người thắng trở thành mới chiến hoàng, hiệu lệnh toàn bộ chiến tri hoàng triều. Không hỏi gia sinh, không hỏi huyết mạch, không hỏi chủng tộc. Dù cho ngươi còn lại hoàng triều người, chỉ cần ngươi thể chiến thắng chiến hoàng như vậy ngươi liền mới chiến hoàng. Bất quá, thế hệ này chiến hoàng từ 3000 năm bắt đầu vẫn đảm nhiệm, trong lúc tự nhiên cũng có khiêu chiến nó người khiêu chiến. Có thể đều không ngoại lệ đều thất bại. Thần dự hoàng triều, cái này một cái diệp trường ca đã biết được, thậm chí đã giải ngoại trừ đến rồi. Vẹn vẹn là năm chục ngàn cái truyền kỳ cấp tạo thành thần dự quân sự, liền biểu hiện ra thập phần kinh khủng lực lượng. Nhưng này còn không phải là thần dự hoàng triều thực lực chân chính. Bởi vì chân chính thần dự đại quân bị trở thành thần dự quân đoàn, mà có thể đi vào thần dự quân đoàn chiến sĩ, chí ít đều là quân hầu cấp. Liên vương giả cấp đều không có tư cách gia nhập vào, mà quân hầu cấp giả Phóng nhãn toàn bộ thất tinh hải vực, không ít địa phương đều có thể trở thành một chủng tộc tiểu thủ lĩnh. Có thể tại thần vực trong quân đoàn lại chỉ là một cái tiểu binh. Thậm chí quân chủ cấp chiến sĩ cũng chỉ là một cái đội trưởng. Quân vương cấp mới là một người tướng lãnh, nhưng cũng chỉ là tướng lĩnh, cũng không phải là thống suất. Diệp Trường Ca xem như là minh bạch rồi thần vực hoàng triều cương đại, mà cái kia thất vương tử tình huống, Diệp Trường Ca cũng cùng Huyền Tinh trưởng lão hỏi một cái. Điều này làm cho Huyền Tinh trưởng lão rất không nói. Hắn tận đến giờ phút này mới nhớ tới, dường như thần hoàng vương tử ở nơi này một lần nhân đạo chủ đại tái bên trên, bị người bức bách đến bỏ thi đấu. Sở dĩ chính là trước mắt vị này làm. Thất vương tử lời nói cũng không phải cái dạng gì. Thân là thân dưỡng hoàng triều nhỏ nhất một cái vương tử, bây giờ còn chỉ là ở dành hoàng tử chi vị. Hoàng triều bên trên, vương tử chỉ là phổ thông thân phận. Vừa sinh ra là có thể thu được. Thậm chí một ít hoàng tộc cũng đều có thể thu được vương tử danh xưng. Dĩ nhiên, lấy thất vương tử mấy cái chữ này xưng hô, chỉ có thân dưỡng hoàng triều thân dưỡng hoàng nhi tử mới có tư cách sở hữu vương tử bên trên vì hoàng tử. Vương tử chỉ là tượng trưng của thân phận. Hoàng tử tiến hơn một bước, sở hữu kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách. Thậm chí chỉ cần làm ra đầy đủ công hiến Dù cho không phải thần dự hoàng con nối dòng cũng có thể trở thành hoàng tử. Căn cứ huyền tinh trưởng lao thuyết pháp, đương triều thần dự hoàng chính là một vị thần dự hoàng triều con trai của vương hậu, làm ra một phen cống hiến sau đó trở thành hoàng tử, cuối cùng thậm chí trở thành thần dự hoàng. Đối với thần dự hoàng triều mà nói, chỉ cần là hoàng tộc huyết mạch, đều không là vấn đề. Dù sao thần dự hoàng triều cũng không phải là chỉ có một cái thần dự hoàng, biết được thần dự hoàng triều là như thế một cái quái vật lớn, Diệp trưởng ca cũng là hết chỗ nói rồi. Chính mình bất tri bất giác liền trêu chọc một cái đại địch, dựa theo huyền tinh trưởng lão 423 thuyết pháp, thất vương tử cũng không đáng sợ. Dù sao chỉ là một cái vương tử mà thôi, không có hoàng tử địa vị, có thể động dụng một bộ phận thần dược đại quân cũng phải tiến hành tương tự với đảo chủ đại tái tình huống như vậy, mới có thể đi vào đi xin. Bất quá, thất vương tử thân phận không đơn giản. Mẹ là đương đại thần dược hoàng hoàng hậu, là một phương đại tộc công chúa nhân vật, thân phận cực kỳ không đơn giản. Thậm chí ý nào đó mà nói, thân phận cũng không thua ở thần dược hoàng bao nhiêu. Đồng thời điểm này không tính là, vị này hoàng hậu sinh dục một gái một trai. Nhi tử chính là vương tử, hiện tại mới làm 18 tuổi. Mà nữ nhi cũng là thần hoàng trưởng công chúa, chân chính thiên tài tuyệt thế. Thiên tư yêu nghiệt tụ cùng Thậm chí đối với các đời chỉ là lấy nam tính vì hoàng thân dưng hoàng triều, đều mơ hồ có lập nữ hoàng ý tượng. Vị này thần dưng hoàng triều trưởng công chúa mạnh bao nhiêu? Nghe đến đó, Diệp Trường Ca không khỏi hỏi Huyền Tinh Trưởng lão một câu. Huyền Tinh Trưởng lão cũng là trầm mặc. Sau đó, một hồi lâu lúc này mới lên tiếng. Tuyệt thế yêu nghiệt, kỳ tài ngũ trời, kinh thế kỳ nữ. Khá lắm, cái này ba cái hình dung từ quả thực hơi quá đáng. Nhưng còn chưa đủ rõ ràng đến cùng mạnh bao nhiêu a, nói rõ. Có thể tiếp nhận xuống tới Huyền Tinh Trưởng nói, tuy là Diệp Trường Ca đều kinh hãi. Bởi vì này vị trưởng công chúa trời sinh liền sở hữu lực Lúc đó toàn bộ thần dự hoàng triều Đế Đô đều bị vô số thiên tượng vây quanh, mơ hồ có thánh nhân ánh sáng cựu thải hào quang hiện thế. Trời sinh giác tỉnh lĩnh vực, chính là trời sinh Phong Hào Quân Vương. Bây giờ cũng chính là 2425 tuổi mà thôi, nhưng 15 tuổi phía trước, có người nói vị này trưởng công chúa liền bước ra một bước kia. Cái gọi là một bước kia, tự nhiên là Phong Hào Quân Vương cái kia một tầng thứ. Bước ra đi, chính là trí tôn cấp, trí tôn cấp cường giả cho dù là ở Vô Tận Hải 13 đại hải vực, cũng đã là tuyệt đối cường giả. Một cái vương triều cho dù là truyền thừa vô số năm, cái kia cũng không khả năng trở thành hoàn Chỉ có sinh ra chí tôn cấp cường giả mới có xương hoàng quyền lợi, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 183, thành lập lĩnh vực. Đế tử phù Hà Vương tử xin giúp đỡ cầu hoa tươi. Ở Vô tận hải chỉ có sở hữu chí tôn cấp cường giả, tài năng mới có thể tính được là là một cái thế lực lớn. Không có chí tôn cấp tòa trấn, cái kia tối đa chỉ có thể thành lập một cái lĩnh vực. Thậm chí như vậy lĩnh vực nếu như Phong hào quân vương không nhiều nói, đều cực kỳ dễ dàng bị phá hủy đừng xem cái rẻ ngoặt tẩn dám một cái người liền thành lập lĩnh vực, đây cũng là bởi vì hắn gia nhập tự huyết vương tộc ở thực lực không phải gia nhập vào tự huyết nhất tộc. Trên thực tế, Tử huyết nhất tộc những thứ này, Long huyết chiến sĩ cũng đều là thuộc về Thiên Vũ Hoàng triều thế lực. Thiên Vũ Hoàng triều rất mạnh, so với Thần Dực Hoàng triều cũng mạnh hơn một ít, nhưng là chỉ là một ít, không có mạnh lên nhiều lắm. Nếu là thật có mạnh như vậy nói, Thất tinh hải vực 4 cái hoàng triều chỉ sợ sớm đã chỉ còn lại có một cái. Trên thực tế, thành tựu nhất cái cây cây Bách Quốc Hoàng triều, ban đầu cũng là miễn bị chiếm đoạt hạ trạng. Lúc này mới liên tục kết minh đứng lên, cuối cùng thành lập Bách Quốc Hoàng triều. Thậm chí bây giờ Bách Quốc Hoàng triều cũng còn đang điên cuồng nhận người, chỉ cần là vương triều, thậm chí là một ít chủng tộc Muốn gia nhập vào Bạch Quốc hoàng triều đều có thể điều này làm cho Diệp Trường ca minh bạc rồi, hoàng triều bên trong mạnh nhất phải là Thiên Vũ hoàng triều cùng Thần Dực hoàng triều. Đồng thời hai cái này hoàng triều cũng là cực kỳ giá tâm hoàng triều đều ở đây hướng ra phía ngoài bành trướng. Tình huống như vậy, đưa đến Bạch Quốc hoàng triều sinh ra. Còn chiến chi tri hoàng triều, hoàn toàn chính là đặc thu hoàng triều. Cái này hoàng triều nhân số mặc dù không nhưng, nhưng vô luận là Thiên Vũ hoàng triều vẫn là Thần Dực hoàng triều đều sẽ không dễ dàng đi trêu chọc nguyên nhân rất đơn giản, toàn bộ chiến chi tri hoàng triều đều là chỉ biết là chiến đấu người điên. Nếu đánh thật đó hoàn toàn là liều lĩnh. Mặc dù là có thực lực đó cầm xuống chiến tri chi hoàn triều, cái kia đối với tự thân mà nói, cũng là tổn thất cực đại. Mà Huyền Tinh Trường lão sau lưng cái vị kia đế tử, dĩ nhiên chính là Thiên Vũ Hoàng triều đế tử. Hoàng triều bên trong tồn tại vương tử, hoàng tử, đế tử, nhất cấp đại nhất cấp, hoàng tử chỉ cần có nhất định công hiến, hoặc là thiên phú siêu nhiên, vậy có thể trực tiếp thu được. Có thể đế tử không giống với từ hoàng tử đến đế tử, trong này biến hóa nhưng là cực đại. Đế tử chính là đã xác định là vị kế tiếp hoàng triều hoàng. Trở thành đệ tử vậy ý nghĩa, thực lực đã cùng hoàng lệch không bao nhiêu. Trở thành hoàng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà một cái hoàng triều hoàng, vậy ít nhất đều là trí tôn cấp tồn tại. Sở dĩ, chính mình cái này xem như là đắc tội rồi một cái trí tôn cấp đế tử. Diệp trường ca hở hứng đối với kết quả như vậy, hắn thật lòng không biết nên nói như thế nào. Tính rồi, ngược lại bỏ chó nhiều không sợ ngứa. Không phải là trí tôn cấp sao, sợ cái gì? Hơn nữa tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn, cái kia vị đế tử không có khả năng đối với hắn tiến hành cái gì phương pháp làm. Cho dù là mặc dù là phái ra người đến, tìm kiếm huyền tinh trưởng lao gì gì đó. Cái kia cũng không khả năng trực tiếp phái ra trí tôn cấp cường giả chứ, vậy chỉ cần là Phong Hạo quân Vương nói, cái kia Diệp Trưởng Ca liền không lo lắng. Thụ Nhân Vương thực lực tuyệt đối cường đại. Quan trọng nhất là có nguyên tố chi hồ thành tựu ma lực trợ rút, chiến đấu thời gian Thụ Nhân Vương căn bản cũng không cần lo lắng ma lực vấn đề. Cũng tạo thành, Thụ Nhân Vương mỗi một đạo công kích đều có thể đạt được cực hạn công kích. Dưới loại tình huống này, nếu muốn đánh bại Thụ Nhân Vương đây chính là khó khăn. Hơn nữa còn có một cái Diệp trường Ca ở Hải Đảo thân lực ra trì xuống tới, bây giờ có thể tiến hành hoàn mỹ ra chỉ Diệp Trưởng Ca. Nói không khoa trương chút nào một câu, là chính mình Hải Đảo tối cường Tuy là hắn tu vi thật sự chỉ có quân chủ cấp là được vì vậy Diệp trường ca ngược lại là rất an tâm chỉ cần không phải tới một cái trí tôn cấp Cường giả là được cho dù là tới vậy cũng không quan hệ cùng lắm thì chính mình mang theo Hải đảo chạy trốn Diệp trường ca cảm thấy lấy bây giờ nguyên tố chi hồ ma lực lượng hắn lấy Hải đảo thần lực ra chỉ đến thụ nhân vương thế giới vậy tuyệt đối có thể chế tạo một cái cáirung nạp chính mình Hải đảo thứ nguyên không gian sau đó mở ra không gian thông đạo trực tiếp chạy trốn chạy đến Long Quốc bên kia không phải thật muốn đến rồi cái kia thời gian Long Quốc bên kia cũng không an toàn bất quá Diệp Trường Ca cũng là phát hiện một cái rất ý tứ sự tình đó chính là hắn đem Hải đảo chuyển rời đến tới bên này sau đó, phát hiện mình lại còn có thể mở ra một cái tốc hành Tân Nhân Hải đảo khu vực không gian thông đạo đây cũng chính là nói, hắn còn có thể tiến nhập Tân Nhân Hải đảo khu vực. Tân Nhân Hải đảo khu vực cái này người bình thường nhưng là không cách nào tiến vào. Nào đó trên lý thuyết mà nói, đây tuyệt đối là an toàn khu vực. Thậm chí Diệp Trường Ca cũng chia hóa một cái đường kính ngắn mét, cũng chính là một km tiểu đạp đảo, đảo, đã sắp đặt đến rồi Tân Nhân Hải đảo khu vực. Kỳ thực Tân Nhân Hải đảo khu vực cũng không phải tuyệt đối an toàn. Bằng không trước đây Anthony đảo cũng sẽ không đi trước Diệp trường ca Hải Đảo. Thậm chí liền Anthony Norton đều có thể sử dụng xâm lấn thẻ, trực tiếp xâm lấn Diệp trường ca Hải Đảo. Bất quá, mấy vấn đề này vốn có lĩnh vực sau đó, cái thiết nhưng là khác rồi. Thậm chí tồn tại Phong hào quân vương ngồi trấn Hải Đảo, cho dù là sử dụng đặc thù đi nữa đảo chủ nói cụ, cái này cũng không khả năng xâm lấn Hải Đảo ở tại giải những tin tức này sau đó, Diệp trường ca như trước rất bình tĩnh. Sau đó, bắt đầu thành lập lĩnh vực. Thành lập lĩnh vực kỳ thực cũng rất đơn giản. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chủ nhân Vương đã triệt để thể hiện rồi người tư. Sau đó, phóng ra cường đại lĩnh vực chi lực. Cái này lĩnh vực chi lực lấy bạo phát liền đem diệp trường ca hải đạo, cùng với phương viên 2000 3000 km hải vực đều cho hoàn toàn che phủ. Bảo chí như vậy bao trùm hình thức, kiên trì 3 ngày thời gian, cái này sẽ được vô tận hải tán thành, thành lập được lĩnh vực. Chỉ cần thành lập này lĩnh vực phong hảo quân vương không phải vẫn là. Như vậy cái này lĩnh vực là có thể một mực tồn tại tiếp. Kiên trì 3 ngày đối với thụ nhân vương mà nói, căn bản không tính bất cứ vấn đề gì. Nếu như những người khác, còn cần phải mượn đại lượng khôi phục vật phẩm. Nhất là khôi phục lĩnh vực chi lực vật chất quý. Có thể tại diệp trường ca nơi lấy, hoàn toàn không cần. Có nguyên tố chi ở trực tiếp cô lại vào, là có thể giải quyết toàn bộ tiêu hao. Tại kiến lập lĩnh vực thời điểm, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, cũng trực tiếp tiến hành hải đảo thần lực gia trì, đồng dạng đem lĩnh vực chi lực bổ phát ra. Cái này tương đương với hai cái thụ nhân vương lĩnh vực. Có thể Diệp Trường Ca thả ra lĩnh vực chi lực có chút không giống, trong đó sáp nhập vào nguyên tố tinh linh hệ thống sức mạnh, còn có Khôn Thiên chiến thần hệ thống sức mạnh, cùng với thiên hải nhất tộc hệ thống sức mạnh. A, còn có Diệp Trường Ca tự thân lực lượng, Long huyết chi thể đặc thù long chi lực, rất nhiều lực lượng gia trì, cái này dạng lĩnh vực chi lực so với thụ nhân vương lĩnh vực chi lực cũng mạnh hơn không? Ý. Mà cái này dạng xây dựng ra tới lĩnh vực cũng tồn tại đặc thù lực lượng. Bởi vì như thế thứ nhất, kết hợp lĩnh vực tiến hành không gian kết giới chế tạo, cái kia dĩ nhiên là có thể kiến tạo ra càng thêm cường đại không gian kết giới. Thậm chí lúc này, các đệ tử đã bắt đầu đắp nặn không gian kết giới. Lúc này liên thông lĩnh vực cùng nhau kiến tạo không gian kết giới, hoàn toàn có thể mượn diệp trưởng ca cùng với thụ nhân vương lực lượng. Cái này dạng kiến tạo ra không gian kết giới, tuyệt đối hết sức cường đại. cùng Sophie cũng xuất thủ tương trợ. Thậm chí sở hữu nguyên tố tinh linh đều điều chỉnh đến chính mình lực lượng, gia nhập vào kiến tạo không gian kết giới trong sức mạnh. Thiên Hải nhất tộc cùng với Hoang tộc chiến sĩ cũng không nhàn rỗi. Lúc này, bọn họ tự nhiên là ở lĩnh vực khu vực biên giới cảnh giác toàn bộ. Cứ việc trải qua cái này thời gian mấy ngày, đã đem phương viên mấy nghìn km đều cho quét sạch toàn bộ thế lực đối nghịch cùng với vô số hung thú. Nhưng loại thời điểm này, phong thủ vẫn là ắt không thể thiếu. Tuy là xuất hiện nguy hiểm cơ hội cũng không phải là rất lớn. Trên thực tế, 3 ngày xuống tới, cũng không có bất kỳ nguy hiểm xuất hiện. Thành lập lĩnh vực thời điểm rất thuận lợi. Không gian kết giới cũng ở lĩnh vực phơi bày trong mắt, trực tiếp ngưng tụ mà thành. Ở không gian kết giới hình thành thời điểm, Diệp Trường Ca tụng một khẩu khí. Bởi vì hắn cảm nhận được, chính mình cái này không gian kết giới cực kỳ cứng hãn. Diệp Trường Ca không có đem không gian kết giới thiết định cả công lẫn thủ hình thức, mà là trừ công kích, đổi lấy mạnh nhất phòng ngự lực lượng. Cũng tạo thành hắn lĩnh vực không gian kết giới cực kỳ cứng hãn. Như vậy lực phòng ngự cho dù là hắn toàn lực bạo phát, đều không thể lay động mấy may. Như vậy cường đại lực phòng ngự, cho dù là tới thật một vị trí tôn cấp cường giả, nhất thời nửa cũng không khả năng phá vỡ điều này, làm cho Diệp Trưởng Ca rất là tâm. Tận đến giờ phút này, Diệp Trưởng Ca lúc này mới bắt đầu đáp lại một cái thỉnh cầu. Đến từ phù Hà Vương tử thỉnh cầu. Cùng với nói thỉnh cầu còn không bằng nói là xin giúp đỡ ở Diệp Trường Ca vừa mới bắt đầu thành lập lĩnh vực thời điểm, Phù Hà Vương tử cũng đã bắt đầu tiến hành thỉnh cầu. Ít nhiều có chút trung thành trị số, Diệp Trường Ca phía trước đối với Phù Hà Vương tử nói, hắn ở trên người đối phương thi hành đặc thù bí thuật, chỉ cần tâm thành một điểm, hô hoán tên của hắn, vậy hắn là có thể nghe được. Trên thực tế, cái này căn bản là nói vớ vẩn. Phù Hà Vương tử trung thành trị số chỉ cần đạt được 80 điểm ở trên, Diệp Trường Ca là có thể đi qua hai người phía trước khế ước, tiến hành mơ hồ giao thông. Mà phía trước Phù Hà Vương tử đệ một lần hô hoán, cái kia trung thành chỉ số cũng vượt qua 80 điểm thậm chí đạt tới 83 điểm, nhưng cái kia thời gian, Diệp Trường Ca đang ở thành lập lĩnh vực, làm sao lại đáp lại Phù Hà Vương tử hô hoán? Sau đó, không bao lâu Phù Hà Vương tử mà bắt đầu lần thứ 2 hô hoán, thậm chí là lần thứ 3, lần thứ 4, cho tới bây giờ đều không biết đã có bao nhiêu lần. Đối với tình huống như vậy, Diệp Trường Ca cũng là cười rồi. Diệp Trường Ca mỗi một lần hô hoán, Phù Hà Vương tử đối với hắn trung thành trị số hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đề thăng một ít. Đến rồi ngày hôm nay, Phù Hà Vương tử đối với hắn trung thành chỉ số đã vượt qua 95 điểm, tuy là còn không có đạt được mức chỉ số 100 điểm. Nhưng cái này dạng trị số trung thành trị số kỳ thực đã hết sức khó gặp. Hơn nữa cái này cũng miễn cưỡng đã tới, Diệp Trường Ca có thể lấy Hải đảo con dân chỗ vị trí, tiến hành mở ra không gian thông đạo tình trạng. Cũng chính là Diệp Trường Ca tấn cấp quân chủ cấp hảo. Hải đảo chi lực có chút đề thăng, nếu không, còn chưa nhất định có thể sẽ đột tâm lĩnh. Lại là một lần hô hoán, Phù Hà Vương tử trung thành trị số đạt tới 96 điểm. Diệp Trường Ca không do dự nữa, trực tiếp xác định Phù Hà Vương tử vị trí. Không gian thông đạo mở ra, Phù Hà sao, đây tựa hồ là một cái địa phương không tệ. Diệp Trường Ca cười nhạt, sau đó bước vào mở ra không gian thông đạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An To Hủ Tiếu các bạn ơi. Chương 184, quân chủ nhị tinh. Cường giả, Người sợ là không biết vì sao cường đại cầu hoa tươi. Phu Hà, Phu Hà đảo, vào giờ phút này phù Hà Vương tử sắc mặt hết sức lo nghĩ. Trong khoảng cách một lần cái kia quân hầu cấp rời đi, đã có một đoạn thời gian. Sau đó, 3 ngày trước cái kia quân hầu cấp cường giả lại tới rồi. Hơn nữa cái này một lần đối phương dẫn theo 7 cái quân hầu cấp cường giả. 8 vị quân hầu cấp cường giả đồng thời xuất thủ, Phu Hà đại trận bị chuyển. Cũng là không có bị phá vỡ. Nhưng Phù Hà Vương tử trong lòng đã nhận thấy được không ổn. Hắn cũng rất quả đoán, trước tiên bắt đầu hô hoán Diệp Trường Ca. Không có được đáp lại điều này, làm cho Phù Hà Vương tử theo bản năng cho rằng đây là chính mình không đủ thành tâm. Sau đó, hắn lần lượt hô hoán đều là vô cùng thành tâm. Cái này cũng đưa tới hắn đối với Diệp Trường Ca trung thành trị số, ở ngắn ngủi 2 3 ngày, liền tăng lên vượt lên trước 10 điểm. Hiện tại cũng đã là 96 điểm. Nhưng mà, Phù Hà Vương tử vẫn là không có đạt được Diệp Trường Ca đáp lại. Thật chẳng lẽ muốn chính mình triệt để thần phục đối phương sao? Vương tử điện hạ không xong, đối phương trận doanh tới một cái khí tức siêu nhiên cường giả. Xem ra sợ là quân chủ cấp cường giả. Đột nhiên, có người mặt hốt hoảng đã chạy tới. Cái gì? Phù Hà Vương tử biến sắc, biến đến cực kỳ xấu xí. Quân chủ cấp, đơn này riêng là chống đỡ 8 cái quân hầu cấp cường giả công kích, Phù Hà đại trận cũng đã rất miễn cưỡng. Thậm chí toàn bộ Phù Hà đảo nhân đều là này cống hiến chính mình lực lượng, toàn bộ vùi đầu vào Phù Hà trong đại trận, lúc này mới kiên trì chịu đựng. Tuy là kiên trì như vậy rất miễn cưỡng, có thể trên thực tế, chỉ là 8 cái quân hầu cấp cường giả nói, đây là có thể kiên tiếp. Thậm chí chính là lại tới 2 cái quân hầu cấp cường giả, cũng vẫn là có thể miễn cưỡng kiên tiếp. Nhưng phụ Hà Vương tử cũng là rất rõ ràng, cái này 8 cái quân hầu cấp cường giả rõ ràng đều là 130 cái thế lực người, mà có thể khu sử 8 cái quân hầu cấp cường giả người, vậy khẳng định là quân chủ cấp cường giả. Cái này không phải nói, bây giờ còn là quân hầu cấp cường giả xuất hiện, cái này còn tốt, có thể vạn nhất xuất hiện quân chủ cấp cường giả, cái kia chỉ sợ cùng xong đời. Thậm chí thật vất vả lần nữa mở ra Phù Hà đại trận, cái này một lần sợ là sẽ phải lần nữa nghiền nát. Như vậy nếu muốn lần nữa mở ra Phù Hà đại trận, cái kia cũng không biết là lúc nào. Không phải, có lẽ cái này một lần phụ Hà đại trận nghiền nát sau đó chính là phù hà nhất tộc triệt địa diệt vong thời điểm. Vào giờ khắc này, Phù Hà Vương tử trong lòng tuyệt vọng, đối mặt quân chủ cấp từng giả, Phù Hà nhất tộc tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội. Xong đời, điều này làm cho Phù Hà Vương tử nhịn không được phát ra một tiếng thấp giọng bi thương âm. Chỉ cần có thể cứu ta Phù Hà nhất tộc, ta nguyện ý trả giá toàn bộ. A, chuyện như vậy, ngươi nói sớm không được sao? Một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Phù Hà Vương tử mạnh ngẩng đầu một cái, lúc này mới phát hiện trước người mình không biết khi nào nhiều một đạo không gian thông đạo. Điều này làm cho hắn con người co rúm lại. Cánh minh Phù Hà đại trận còn ở đây, Cái này liền có thể mở ra không gian thông đạo rồi hả, đây là cái gì thủ đoạn? Xuống nhất khác, chứng kiến trong đó một đạo người quen đi ra, phù hà vương tử hóa ra là có chút mừng đến chảy nước mắt. Diệp. Diệp đạo chủ. Phát hiện người trước mắt chính là Diệp Trường ca phía sau, phù hà vương tử cả người đều kích động. Được cứu rồi, phù hà nhất tộc được cứu rồi. Một đoạn thời gian tìm không thấy, người đây là chỉ là vương giả cấp A. Diệp Trường ca liếc mắt liền nhìn ra phù hà vương tử tu vi. Nhưng đây cũng chỉ là vương giả một sao cảnh giới có thể thấy được đối phương chỉ là ăn chính mình chuẩn bị cho hắn thần cấp thất thải thanh liên hạ sen, tấn cấp vương giả cấp phía sau liền sẽ không có gì có tiến bộ rồi. Bây giờ phù hà nhất tộc quả nhiên không có gì nội tình. Diệp Trường Ca trong lòng ít nhiều có chút hơi thất vọng. Thiên hải nhất tộc cái dạng nào xuống dốc còn có một quả thiên hải thánh quả đâu? Cái này phù hà nhất tộc sợ là liền thiên hải nhất tộc cũng không bằng. Bất quá, không quan hệ. Mình nhìn chúng cũng không phải là phù hà nhất tộc, mà là toàn bộ phù hà. Đối mặt Diệp Trường Ca lời nói, phù hà vương tử có chút lúng túng. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến hiện tại phù hà đang nguy cơ. Diệp Đào chủ lời thừa thải đừng nói là, ta bên này nhưng là rất nguy hiểm, đã có quân chủ cấp cường giả xuất hiện, ta cái này Phù Hà đại trận đã không tiên trì nổi. Càng nói Phù Hà vương tử càng nói hoảng loạn. Kỳ thực hắn cũng không xác định Diệp Trường Ca có thể hay không giải quyết Phù Hà đảo nguy cơ. Dù sao đối phương nhưng là quân chủ cấp cường giả, nhưng mà, hắn lời vừa mới nói xong, chính là một đạo chẳng đáng nghe âm chuyển đến. Chính là quân chủ cấp cũng gọi là cường giả. Người tiểu tử này làm sao một đoạn thời gian tìm không thấy, càng ngày càng kém đi rồi hả? Phù Hà vương tử sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn lại, chứng kiến người nói chuyện phía sau, nguyên bản có chút lựa giận hắn. Trong nháy mắt liền sợ rồi. Sophia tiểu thư, hồi lâu không thấy. Đối với trước mắt Sophia, Phù Hà Vương tử thật lòng kinh sợ. Đối phương tự hồ đối với Phù Hà lai lịch đều biết được, thậm chí liền Phù Hà nhất tộc bên trong bí tân kình tiêu nhất tộc đều là biết được, hắn cũng không dám đắc tội. Âm ầm, đột nhiên, một đạo nổ chuyển đến, cắt đứt Phù Hà Vương tử lúng túng. Thậm chí làm cho Phù Hà Vương tử sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Bởi vì hắn biết, loại trình độ này công kích chỉ sợ là cái kia vị quân chủ cấp cường giả xuất thủ. Xem ra ngươi tình huống của bên này vẫn là rất nguy cơ. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái thôi được, chờ Cứ loại, đem những này phiền thoái nhỏ giải quyết rồi, lại nói những chuyện khác. Nói xong, Diệp Trường Ca dẫn đầu đi ra ngoài trước, Sophie ạ cùng với Lena trước tiên đuổi kịp. Cái này một lần, Diệp Trường Ca cũng không mang theo bao nhiêu người, kỳ thực cũng không cần mang lên bao nhiêu người. Cái này không gian thông đạo đã bị cố định lên. Hơn nữa Diệp Trường Ca cũng cảm nhận được, vô luận là Phù Hà Đạo vẫn là Phù Hà đại trận đều không có ngăn cản hắn. Vì vậy, dựa theo Diệp Trường Ca dự tính, lấy không gian thông đạo làm trung tâm, phương viên hơn 10-20 km đều ở đây hắn hải đạo tần lực ra chỉ trong phạm vi Elena cùng Sophie ạ cùng nguyên tố chi hồ liên tiếp, sợ là vượt qua 50 km. Rất nhanh, Diệp Trường Ca đi ra bên ngoài. Sau đó, Diệp Trường Ca lúc này mới phát hiện chu vi cư nhiên có không ít người. Trên thực tế, khi nhìn đến Diệp Trường Ca cái này, ba cái người xa lạ đột nhiên xuất hiện, điều này làm cho phù Hà nhất tộc người giật này mình. Cũng may chung quanh một ít chiến sĩ, chính là trước đây tiến nhập Diệp Trường Ca hải đảo, thực lực mang tăng lên những người đó. Bọn họ tự nhiên nhận được Diệp Trường Ca. Thậm chí trải qua những thứ này chiến sĩ nhuộm đẫm, toàn bộ phù Hà đạo đều biết được Diệp Trường Ca cái này thần bí đạo chủ. Ngay từ đầu không biết Diệp Trường Ca có thể trải qua những thứ này chiến sĩ vừa nói, cái kia tự nhiên là nhận ra. Lại là cái kia vị thần bí đạo chủ, đây chẳng lẽ là vương tử điện hạ mời tới trợ giúp, kể từ đó, chúng ta phù hà đảo chẳng phải là được cứu rồi. Diệp Trường Ca không để ý đến phù hà đảo người trên, hắn ánh mắt dừng lại ở phù hà đảo bên ngoài. Chính xác mà nói, chắc là phù hà đại trận bên ngoài mấy đạo thân ảnh trên người. Nhân số không nhiều lắm, chỉ có 9 người, có thể một người cầm đầu cũng là quân chủ cấp, còn lại đều là quân hầu cấp. Chỉ bất quá, quá yếu. Diệp Trừng Ca khẽ lắc đầu một cái, không nói cái kia 7 cái quân hầu cấp chính là cái kia quân chủ cấp cái gọi là cương giả, kỳ thực cũng mới chỉ là quân chủ nhị tinh cảnh giới. Lúc này, cái kia quân chủ nhị tinh cảnh giới cao thủ, cũng trước tiên phát hiện Phù Hà Vương tử. Hắn không để mắt đến Diệp Trường Ca ba người, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Phù Hà Vương tử trên người, cười lạnh một tiếng. "À, Phù Hà Vương tử ngươi xem như đi ra, ta còn tưởng rằng vẫn cứ làm rụt đầu ô quý đâu." Phù Hà Vương tử không nói gì, bởi vì hắn đã thấy Sophie ạ không nhịn được. "Đồ chơi gì, ngươi cái tên này lai lịch gì, nói ra ngươi sau lưng chủ tử, ta cho ngươi một cái thông khái." Sophie ạ khó chịu mở miệng nói. "Từ phương diện nào đó mà nói, Sophia nhưng là rất thoải mái người. Lời nói nhảm gì gì đó, hoàn toàn sẽ không. Thật muốn có thập Cái kia trực tiếp chính là không nói hai lời, đấu võ. Nhưng cái này cũng không hề nói rõ Sophia không có đầu bóc. Trên thực tế, nàng cũng nhìn ra được, phù hà vương tử cùng với toàn bộ phù hà nhất tộc đều là bị cố ý nhầm vào. Chỉ ít nàng không có từ trước mắt cái này quân chủ nhị tinh chiến sĩ trên người, thấy cái gì lãnh đạo khí chất đơn giản một mạch bạch nhất điểm tới nói, cái gia hỏa này cũng chính là một cái đại đầu binh nhân vật. Ừ. Cái kia quân chủ nhị Tinh cao thủ hơi sửng sở, hắn không nghĩ tới Phù Hà Vương tử không có mở miệng, ngược lại là một cái không giải thích được nữ tử lên tiếng. Chờ, các loại, cô gái này." Khi nhìn rõ Sở phỉ ạ dung nhan sau đó, quân chủ nhị Tinh cao thủ hai mắt sáng lên, trong lòng càng là một trận vui sướng. "Như vậy tuyệt sắc, xem ra vận khí ta không tệ, chờ, các loại, đem cô gái này mang cho thiếu chủ, ta đây sợ rằng khoảng cách quân chủ Tam Tinh cũng không xa." Một nghĩ tới chỗ này, hàng này nụ cười dần dần bắt đầu không giải thích được, nhưng này cũng là làm cho Sophie A một trận nổi giận. Ánh mắt này thật là tâm cho ta đem đại trận rút lui. Sophie thanh thinh biến đến không gì sánh được băng lãnh. Phù Hà Vương tử ngay từ đầu sửng sốt, không thế nào minh mạch. Có thể làm Sophie A nhìn về phía hắn thời điểm, hắn nhất thời liền hiểu. Đây là làm cho hắn đem Phù Hà đại trận cho rút lui. Phải biết rằng bọn họ toàn bộ Phù Hà đảo mặc dù có thể kiên trì đến bây giờ, có thể cũng là bởi vì cái này Phù Hà đại trận. Nếu như triệt bỏ, vậy coi như triệt để lạnh lạnh. Nhưng mà, Phù Hà Vương tử chỉ là hơi hơi dừng một chút, liền trực tiếp làm ra tuyển trạch. Trong lòng hơ động, Phù Hà Vương tử trao đổi Phù Hà đại trận. Thank you Phù Hà nhất tộc dòng chính huyết mạch. Phu Hà đại trận tự nhiên chịu đến hắn toàn phương diện trường khống, ông, Phu Hà đại trận chấn động mạnh, liền hoàn toàn tiêu thất. Điều này làm cho toàn bộ Phu Hà đạo nhân đều là một mảnh sương sao. Có thể không chờ bọn họ mở miệng, sau một khắc liền thấy hoài nghi cuộc sống một màn. Bá, chỉ thấy một đạo thân hình trong nháy mắt lóe lên, liền ra hiện tại cái kia không gì sánh được cường đại quân chủ nhị tinh cường giả trước mặt. Sau đó, với anh, tự hồ chỉ là một cước, cái kia quân chủ nhị tinh cường giả đều bị cái kia một đạo thân ảnh trực tiếp đá bay. Chờ, các loại, không đúng, vậy hẳn là lại trực tiếp đá bệ. Thình thịch, một tiếng nổ vang. Giữa không chung một đoàn huyết vụ trong nháy mắt hiện ra. Quân chủ nhị tinh cương giả, "Tốt, đẩy ra xương ngũ dày đặc, giải khai cái bĩ động trời." Chương 185, Phù Hà vương tử, tấn cấp quân vương chỉ cần mấy giờ. Cầu Hoa tươi. Cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một màn như thế, mọi người đều xem lên người, cũng đều thấy choáng. Cái quỷ gì? Cái kia vô địch một dạng quân chủ nhị tinh cương giả, cứ như vậy bị đánh giết? Chờ, các loại, cô gái kia là ai?" Cùng lúc đó, Phù Hà vương tử cũng chấn kinh rồi. Hắn biết Sophie A rất mạnh, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới, Sophie mạnh đến nỗi như vậy quá. Một cái quân chủ nhị tinh cảnh giới cường giả, tư nhiên một cước liền đá bể. Quả thực bất khả tư nghị, nhưng rất nhanh, Phù Hà Vương tử liền phát hiện đối mặt một mặt này, vô luận là Diệp Trưởng, Ca vẫn là hệ Lệ nạ đều là vẻ mặt bình tĩnh. Quả nhiên, Diệp đạo chủ cường đại viễn siêu tử tưởng tượng của ta ở một cước đá bể cái kia quân chủ nhị tinh cảnh giới cường giả phía sau, Sophia chỉ là nhìn cái kia 8 cái quân hầu cấp cao thủ liếc mắt. 8 người này kém chút nữa dọa đại ra. Phản kháng gì gì đó căn bản lại không tồn tại. Trực tiếp thúc thủ chịu trói. Một hồi làm cho Phù Hà nhất tộc kém chút nữa diệt vong nguy cơ, kết thúc như vậy. Đây quả thực làm người ta không dám tin tưởng. Thậm chí bao gồm Phù Hà Vương tử ở bên trong, sở hữu phù Hà đảo nhân đều thoáng như giống như nằm mơ, thiệt hay giả đều không phân rõ. Tám cái quân hầu cấp chiến sĩ bị bắt làm tù binh, thậm chí bọn họ đều không có nửa điểm phản kháng, kế tiếp chính là lạ kẻ sự tình. Rất nhanh, lạ kẻ bọn họ cũng tới rồi. Dù sao coi như là bắt lại, nhưng là lấy phù Hà đảo tình huống, căn bản không có thể chấn áp 8 người này. Dù cho bọn họ cũng đã là bắt làm tù binh. Nhất là Thẩm Vân nói, sợ rằng hỏi không ra cái gì có tin tức. Hơn nữa còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất, đó chính là phù Hà đại trận hủy bỏ sau đó nhất thời nữa không có khả năng lần nữa mở ra. Diệp Trường Ca gọi tới một số người, coi như là bảo hộ phù Hà Đảo. Giải quyết phù Hà Đảo nguy cơ phía sau, Diệp Trường Ca chỉ là đại khái đi dạo một cái. Sau đó, liền phản hồi chính mình Hải Đảo. Cái này một lần, hắn mang theo phù Hà Vương tử trở lại chính mình Hải Đảo phía sau, Diệp Trường Ca cũng không có đối với phù Hà Vương tử nói cái gì, chỉ là an bài một cái, làm cho tất trưởng lão mang theo phù Hà Vương tử bắt đầu tu luyện. Điều này làm cho phù Hà Vương tử vẻ mặt ngậm cây vòng. Hoàn toàn không rõ sợ Diệp Trường Ca muốn làm gì đối với lần này hắn cùng với tất trưởng lão nói ra một lần. Nam ngở cũng là gặp tất trưởng lão Bạch Nhãn. Lời nói nhảm, liền ngươi cái này yếu kê một dạng tu vi, ngươi không tu luyện như vậy làm sao chủ nhân thủ hạ tìm đường chết? Ta, yếu kê, phù Hà Vương tử được kêu là một cái cảm giác khó chịu à, chính mình dù sao cũng là vương giả cấp tu vi, làm sao có khả năng cùng yếu kê trở thành nói chuyện? Có thể tại tất trưởng lão biểu hiện ra bên ngoài tu vi cảnh giới sau đó, phù Hà Vương tử trầm mặc. Quân vương cấp, cái này Lý Mã, có thể hay không khen nữa chương nhất điểm? Hơn nữa còn là quân vương tam tinh. Cái này so với bắt đầu phụ thân của hắn cũng mạnh hơn không biết. Mặc dù hắn phụ thân được xưng phù Hà vương, nhưng trên thực tế cha hắn tu vi mới là miễn cưỡng đạt đến quân vương nhị tinh cảnh giới. Mặc dù có thể xưng là phù Hà vương, đó là vận dụng phù Hà đại trận lực lượng. Cái kia thời gian phù Hà đại trận còn cụ bị lĩnh vực chí lực, một ngày mở ra, chỉ cần cụ bị quân vương cấp cảnh giới, vậy có thể sở hữu phong hào quân vương chiến lực, nhưng cũng không thể duy trì bao lâu. Nhưng dù cho như thế, điều này cũng làm cho hơn ngàn năm không có phù Hà vương phù Hà nhất tộc Dương Mi thổ khí một bà, thậm chí còn thu phục mười mấy phụ thuộc thái Có thể một lần ngoài ý muốn, làm cho phụ thân hắn vẫn là bỏ mình. Thậm chí Liền Phù Hà đại trận đều bị lần nữa đánh bể. Hiện tại mặc dù là lần nữa mở ra, vậy cũng không cách nào mở ra Phù Hà lĩnh vực, không cách nào lấy quân vương cấp tu được phong hào quân vương lực lượng. Những thứ này cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là bên trên một lần hắn nhớ kỹ trước mắt Tất trưởng lão, dường như cũng không phải là quân vương cấp tu vi mới đúng đảo chủ đại tái trong lúc, hắn chính là ở nơi này Hải Đạo đợi trường mấy ngày. Tất trưởng lão cũng là người quen. Mười ACN sở dĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phù Hà vương tử có chút không biết, nhưng sau đó làm cho hắn càng thêm run sợ trong lòng sự tình xảy ra. Đó chính là cái này trên Hải Đạo lại còn có thời gian gia tốc địa phương, chính là cái này cái gọi là trổng chọt không gian, chuyên môn dùng để trổng chọt đặc thù linh vật. Phù Hà Vương tử trận tròn mắt, thậm chí biết được cái này trổng chọt không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua, cư nhiên cao tới 300 lần thời gian gia tốc phía sau, hắn hoàn toàn rung động 300 lần thời gian ra tốc, hơn nữa như vậy trổng chọt không gian toàn bộ trên hải đảo, lại còn có chọn 1000 cái. Chuyện như vậy, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Diệp đảo chủ rốt cuộc là người nào, liền thời gian gia tốc năng lực đều có, quả thực bất khả tư nghị. Đồng thời Phù Hà Vương tử cũng phát hiện một điểm, đó chính là Diệp trưởng ca hải đảo xuất hiện biến hóa. Cùng bên trên một lần hắn lúc tới, tăng lên quả thực không muốn quá khoa trương. Toàn bộ hải đảo đường kính đột phá 500 km. Người dám tin, hắn thật lòng không dám, có thể sự thực đặt ở trước mắt, điều này làm cho hắn không thể không tin. Nửa ngày, không phải, sợ rằng liền nửa ngày đều không có. Phù Hà Vương tử chỉ là nhớ ký hắn ở trồng trọt không gian đợi, cũng không đến gần 2 tháng. Thậm chí chờ hắn trở lại Phù Hà đảo thời điểm, cái này mới biết được hắn rời đi thời gian, cư nhiên chỉ có 4 giờ bộ dạng. Nhưng là chính là cái này 4 giờ, bản thân của hắn cũng là sẽ ra long trời lở đất biến hóa. Vừa nghĩ thay đổi của mình, Đây càng thêm làm cho Phù Hà Vương tử kiên định ý niệm trong lòng. Nếu như lúc này Phù Hà Vương tử có thể chứng kiến chính mình đối với Diệp Trưởng Ca trung thành trị số, như vậy hắn sẽ phát hiện mình đối với Diệp Trưởng Ca trung thành trị số đã đạt đến 99 điểm, khoảng cách này mát trị số 100 điểm, chỉ kém 1 điểm. Phản hồi Phù Hà đạo phía sau, Phù Hà Vương tử triệu tập bây giờ toàn bộ Phù Hà nhất tộc cao tầng. Mặc dù là cao tầng, nhưng là trên thực tế, cũng chỉ là mấy cái lâu năm vương gia cấp, thậm chí là chuyển kỳ cấp tộc lão. Mà những cái này tộc lão đã sớm lòng hiếu kỳ tràn đầy. Hiện tại vừa thấy được Phù Hà Vương tử, cái kia tự nhiên là bắt đầu hỏi. Vương tử điện hạ, vị kia là không phải chính là Diệp đạo chủ. Như đối phương thực sự Diệp đảo chủ, như vậy có thể đủ từ trong tay đối phương mua sắm một ít đặc thù linh vật. Đối với chính là cái loại này trực tiếp cấp tốc tăng cao tu vi đẳng cấp linh vật, chúng ta Phù Hà nhất tộc vẫn còn có chút đồ vật. Ta đề nghị vài thứ kia, có thể toàn bộ lấy ra mua sắm những thứ kia tăng cao tu vi linh vật, tốt nhất có thể cho chúng ta Phù Hà nhất tộc lần nữa nhiều hơn mấy cái vương giả cấp. Không chỉ có như vậy, tốt nhất vẫn là cùng cái kia vị Diệp đảo chủ thành lập có quan hệ tốt, cứ như vậy chúng ta Phù Hà đạo cũng sẽ an toàn không ít. Không sai. Cái kia vị Diệp đảo chủ thủ hạ nhưng là hết sức cường đại, nếu là có thể dựa vào nói, đây đối với chúng ta Phù Hà đảo nhưng là thiên đại chỗ tốt. Nghe mấy vị tộc lao nói, Phù Hà vương tử trong lòng có chút giỡ khóc giỡ cười. Mua sắm linh vật, thật đúng là cho là chúng ta Phù Hà nhất tộc đồ đạc, có thể vào vị đại nhân kia nhãn sao? Nghĩ lúc đó liền ta bắt ra Phù Hà thần quyết, vị đại nhân kia đều không chút nào để ý đâu. Điểm này, nhất là đã trải qua 300 lần thời gian ra tốc dưới 2 tháng, Phù Hà vương tử càng là thấu hiểu rất rõ. Bởi vì 2 tháng này cùng tất trưởng lão tu luyện, đối phương biểu hiện ra chiến ký, nhưng là cực kỳ cường đại. Thậm chí tất trưởng lão đệ thấp tự thân cảnh giới, đến so với hắn đều thấp hơn 2 3 cái tinh cấp, hắn đều không cách nào lấy phù Hà thần quyết phù Hà chiến ký kích bại đối phương, ngược lại vẫn bị đối phương không ngừng đánh bại. Cũng chính là phía sau khá hơn nhiều, có thể miễn cưỡng duy trì bất bại. Mà căn cứ tất trưởng lão lời nói, hắn chiến kĩ nhưng là Khôn Thiên chiến thần nhất tộc chiến kĩ. Mà cái kia vị sổ phỉ a đại nhân chính là Khôn Thiên chiến thần nhất tộc Điều này làm cho phù Hà vương tử triệt để minh bạch rồi, chính mình phù Hà nhất tộc ở vị đại nhân kia trong mắt căn bản cái gì cũng không phải, nhưng có một chút không giống với đó chính là người. Tất trưởng đều đã nói rất rõ. Bây giờ vị đại nhân kia hải đảo vừa mới bắt đầu phát triển, thiếu người, bên trên một lần vị đảo chủ kia đại nhân trên nào, mới chỉ có chính là hơn hai vài người. Cái này một lần không giống nhau, trên đảo nhiều không ít, đã vượt qua 10 vài người. Có thể tất trưởng lão lại nói, cái này nhiều hơn hơn 10 vạn người không giống với. Bởi vì bọn họ cũng chỉ là mới vừa vị đại nhân kia đánh hạ một vị phong hào quân vương lĩnh vực phía sau, sở thu phục nô lệ người bình thường đều là làm lao động. Chỉ có biểu hiện làm mới có thể tấn thăng làm hải đảo con dân. Nhưng nếu là hắn cái này Phù Hà vương Tử dẫn dắt toàn bộ Phù Hà nhất tộc, đầu nhập vào vị đại nhân kia lời nói, cái này nhưng là khá rồi. Mặc dù bây giờ đã xuống dốc, nhưng Phù Hà đảo bên trên còn có hơn 200.000 nhân khẩu. Kỳ thực sớm vài năm Phù Hà đảo nhân khẩu nhưng là vượt lên trước 500.000 người. Thậm chí lại sớm một chút thời điểm, cha mình khi còn sống, Phù Hà đảo càng thêm bên trên mười mấy phụ thuộc hải đảo, cái kia nhân khẩu nhưng là nghìn vạn cấp đáng tiếc đã chết nhiều lắm. Cha mình sau khi ngã xuống, thế giới phụ thuộc hải đảo không phải là bị diệt, chính là phản bội. Mà chính mình Phù Hà đảo nhân cũng là chết trận vô số đưa tới hiện tại cũng liền mới, chỉ có 200.000 suất đầu. Thậm chí thuộc về bọn họ Phù Hà nhất tộc hết mấy người, càng là đã không đủ trăm người. Quá thế lương Cũng chính bởi vì điểm này, đây càng thêm làm cho Phù Hà Vương tử hạ quyết tâm. Hơn nữa có hơn 200.000 người ở, chính mình đầu nhập vào vị đại nhân kia tại loại này thời kỳ, tuyệt đối có lợi chỗ. Thậm chí trong đó một bộ phận chỗ tốt, hắn đã thu được. Vì vậy, nhìn lấy nghị luận ầm ĩ mấy vị tổng lão, Phù Hà Vương tử đột nhiên lên tiếng. "Các vị tổng lão, mời an tĩnh một chút, hãy nghe ta nói. Không thể không nói ở đã trải qua chuyện lúc trước món, mang đi một vạn tiền lính, cuối cùng trở về toàn bộ trở thành truyền kỳ cấp phía sau." Phù Hà Vương tử địa vị đã triệt để xuất hiện biến hóa. Phía trước hắn cái này Phù Hà Vương tử chỉ là dựa vào huyết mạch, mới chỉ có ngồi vững vàng xuống. Nhưng bây giờ đã là dựa vào hắn tự thân nỗ lực. Quả nhiên, hắn cái này vừa mở miệng để mấy vị tộc lao trong nháy mắt tiến đến lại. Thấy thế Phù Hà Vương tử trực tiếp mở miệng nói: "Ta đã quyết định dẫn dắt chúng ta Phù Hà nhất tộc, đầu nhập vào Diệp trưởng ca đại nhân, trở thành Diệp trưởng ca đại nhân hải Đảo con Dân trưởng, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bãy động trời." Chương 186: Phù Hà nhất tộc thần phục cầu hoa tươi. Cái gì? Phù Hà Vương tử cái này vừa mở miệng, nhưng lại để ở chàng mấy vị tộc lão đều ngẩn ra. Vạn bạn không nghĩ tới a, vua của bọn họ từ điện hạ lại nói lên như vậy mấy câu nói. Chờ cấp loại, vương tử điện hạ ngươi mới vừa nói gì? Ta không có nghe rõ, ngươi lập lại lần nữa. Một vị tộc lao nhịn không được mở miệng nói, hắn thật lòng hoài nghi mình ngay lầm. Tuy là hắn là vương giả năm sao cảnh giới, nhưng tuổi tác dù sao đặt ở cái kia, có lẽ cũng thực sự đạo mắt mờ lúc, nhưng mà, Phù Hà vương tử trả lời, làm cho hắn triệt để minh bạch rồi. Cho dù là hắn tuổi như vậy, nhưng dù sao vẫn là vương giả năm sao tu vi, mắt mở gì gì đó căn bản lại không tồn tại. Lập lại lần nữa. Phù Hà vương tử nhìn lấy mấy vị tộc lão cái kia vẻ mặt không dám tin dáng vẻ, có thể ngự khí cũng là tự sợ không có ngưng trọng cùng chăm chú lại nói mấy lần đều giống nhau, ta dự định dẫn dắt phù hà nhất tộc đầu nhập vào Diệp trường ca đại nhân. Cái này một lần, thực sự nghe rõ ràng. Sau đó, mấy vị tộc lao liền hoàn toàn xù lông. "Ta không đồng ý, Vương tử điện hạ ngươi hồ đồ a, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Không sai, hồ đồ như vậy ý tưởng, ngươi là làm sao có? Chúng ta phù hà nhất tộc làm sao có khả năng thần phục với hắn bậy lẻ loi? Vương tử điện hạ ngươi quá làm cho lão phu thất vọng rồi, nguyên bản lao phu nghĩ đến ngươi là phù hà nhất tộc hy vọng, hiện tại xem ra vẫn là lão phu có điểm mắt mở. Vương tử điện hạ ý niệm như vậy không thể có, nghĩ cũng không thể đi nghĩ." Chờ cái loại, vương tử điện hạ có phải hay không cái kia Diệp Trường ca nguy hiểm ngươi? Hắn là nghĩ muốn cường đại thực lực để cho ngươi khuất phục, không nghĩ tới cái này Diệp Trường ca lại là như vậy người, ép buộc chúng ta Phù Hà nhất tộc thần phục hắn sao? Điều đó không có khả năng. Đối với, không có khả năng, chúng ta Phù Hà nhất tộc thề sống chết không theo. Nay cũng cái gì cùng cái gì à, nhìn lấy từng cái vô cùng kích động tộc lão, Phù Hà vương tử trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thực hắn cũng dễ hiểu. Dù sao ở gặp phải Diệp Trưởng ca đại nhân phía trước, hắn cũng không có ý nghĩ như vậy. Cho dù là phù hà nhất tộc chết đến người cuối cùng, cái kia cũng không khả năng thần phục cùng bất luận kẻ nào, nếu không, phụ thân của hắn thậm chí là đời đời những thứ kia tổ tiên, chẳng phải chính là chết vô ích. Thật muốn thần phục nói, bọn họ phù hà nhất tộc làm sao có khả năng lưu lạc tới mức như thế, nhưng cái này một lần không giống với, Phù Hà Vương tử mắt sáng lên, trong con ngươi dần hiện ra từ sở không có tia sáng. Không phải, ta không có bị bức bách. Phù Hà Vương tử nhìn lấy mấy vị tộc lao, ngữ khí hết sức chăm chú. Ta biết, mấy vị tộc lao các ngươi không dám tin tưởng, nhưng đây là trên thực tế, hơn nữa đối với chúng ta phù hà nhất tộc mà nói, Cái này đường ra duy nhất, liền thân phục với Diệp trường ca đại nhân. Câm miệng. Có tộc Lao không nhịn được, vẻ mặt phẫn nộ nhìn lấy phủ Hà Vương tử. Di chuyển diệu sông, như ngươi vậy không làm thất vọng liệt tổ liệt tông sao? Ngươi cái này đồ hỗn hào. Vị này tộc Lao quả là nhanh giận đi lên. Cái gì Vương tử điện hạ cũng không xưng hô, trực tiếp kêu phủ Hà Vương tử bản danh. Thậm chí không chỉ có như vậy, hắn còn dự định độc thủ. Lão phu ngày hôm nay liền đem ngươi cầm xuống, cho ta quỷ gói từ đường đi đối với liệt tổ liệt Nói, hắn liền đưa tay hướng Phù Hà Vương tử chụp tới. Vị này tộc lao cũng là phù Hà đảo tối cường chi nhân vương giả cựu tinh cảnh giới, cách Ly vương giả định phong cảnh giới cũng không phải rất xa. Nhưng tiềm lực cũng chỉ có thể làm cho hắn đi đến một bước này. Vận khí tốt, có thể tấn cấp vương giả định phong. Không tốt, sợ rằng chết già ngày nào đó, cũng chỉ là vương giả cựu tinh cảnh giới. Hơn nữa lấy hắn bây giờ tình trạng cơ thể, không có khả năng có tấn cấp quân hầu cấp có khả năng. Nhưng dù vậy, hắn chính là vương giả cựu tinh cảnh giới. Hắn thấy, lấy hắn vương giả cựu tinh cảnh giới, cầm xuống phù Hà vương tử tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà, ngay một khắc này, Phù hạ Vương tử thân thể rất nhỏ chấn động ầm ầm, một cỗ siêu nhiên cường đại khí tức từ Phù Hà Vương tử trên người bộc phát ra. Khí tức như biển, cuồn cuộn dâng trào, ngập trời cường đại, đây là mấy vị tộc lão hoàn toàn bị khiếp sợ đến. Thậm chí xuất thủ vị vương giả kia cựu tinh tộc lão, tức thì bị cái này một cố khí tức trấn được liên tục rút lui. Thậm chí nếu không phải Phù Hà Vương tử không có ác ý, sợ rằng vẹn vẹn chính là cái này một cỗ khí tức là có thể đem trọng thương. Quân vương cấp. Ngươi, ngươi làm sao trở thành quân vương cấp? Cái tối cường tộc lão triệt để trợn mắt. Hắn mặc dù chỉ là vương giả cựu tinh cảnh giới, nhưng hắn vẫn là biết được quân hầu cấp cùng với quân chủ cấp khí tức, thậm chí liền quân vương cấp khí tức, hắn cũng từ phù hà vương tử trên thân phụ thân cảm nhận được quá. Mà bây giờ phù hà vương tử trên người bạo phát khí tức, cũng là thứ thiệt quân vương cấp. Nhưng điều này sao có thể? Ta thế nào lại là quân vương cấp? Phù hà vương tử cười nhạt đây đều là Diệp Trường Ca đại nhân ban tặng ta. Cái gì? Lại còn có chuyện như vậy? Không có khả năng. Mặc dù là có cường đại đặc thù linh vật, cũng không khả năng ở ngắn ngủi mấy cái giờ, để cho ngươi từ vương giả cấp tấn cấp quân cấp. Cái kia tối cường tộc trực tiếp lắc đầu phủ quyết. Mấy vị khác tộc lão cũng là vẻ mặt không tin. Thậm chí bọn họ một lần hoài nghi, trước mắt Phù Hà Vương tử cũng không phải thật Phù Hà Vương tử, mà là bị người giả mạo đáng tiếc, Phù Hà Vương tử đã sớm biết bọn họ sẽ có ý nghĩ như vậy. Sau một khắc, trong cơ thể hắn chấn động, cường đại Phù Hà nhất tộc huyết mạch khí tức, trong nháy mắt đánh tới. Đối mặt cái này cường đại huyết mạch chi lực, mấy vị tộc lão nhưng là vừa mừng vừa sợ. Thật là Phù Hà Vương tử, hơn nữa loại này Phù Hà huyết mạch cường độ, so với phía trước Phù Hà Vương đô nhiều tháng. Cái này kích hoạt rồi tổ mạch giống nhau. Thiên đại viết vui à, thấy mấy vị tộc lão biểu tình, Phù Hà Vương tử tiếp tục mở miệng nói, ngắn ngủi mấy cái giờ hoàn toàn chính xác không cách nào để cho ta thu được như vậy để thằng, nhưng nếu là ở sở hữu thời gian gia tốc không gian đặc tú đâu. Thời gian gia tốc, cái này. Có thể sao? Có thể, nhưng đây chính là thời gian gia tốc à, kế tiếp một đoạn thời gian, Phù Hà Vương tử đem trên người mình chuyện đã xảy ra, cùng với Diệp trưởng Ca Hải đảo một ít gì đó, có mang tính lựa chọn nói rõ một cái điều này làm cho mấy cái tộc lao chấn động sợ nói không ra lời. Cuối cùng, Phù Hà Vương tử ngữ khí ngưng trọng nói ra, ta biết mấy vị tộc lao ý tưởng, cùng với đối với Phù Hà nhất tộc kiểm tra. Thế nhưng Diệp trưởng Ca đại nhân cũng nói, chúng ta Phù Hà nhất tộc mặc dù là thần phục hắn, ta đây vẫn như cũng phụ hà vương tử, thậm chí là tương lai phù hà vương. Thậm chí ta còn sẽ là Diệp đại nhân thuộc hạ phó đảo chủ một trong, cái này là chúng ta cơ hội, một cái làm cho phù hà nhất tộc tái hiện huy hoàng cơ hội ta để thằng các ngươi cũng xem tới được, thậm chí căn cứ tất trưởng lão lời nói, sau này sẽ là để cho ta trở thành phong hào quân vương, đều là nhất kiện thập phần sự tình đơn giản. Thậm chí so với phong hào quân vương càng cường đại hơn, đến lúc đó chúng ta phụ hà nhất tộc sẽ lần nữa thống linh toàn bộ phù hà, chúng ta biết trùng kiến phụ hạ đế quốc. Mặc dù sẽ trở thành một cái phụ thuộc thế lực. Một câu nói này, phụ hạ vương tử không có nói ra. Nhưng ở chàng mấy vị tộc lao đều hiểu, nhưng là, chuyện như vậy thật không cách nào cự tuyệt, lại hoặc quá lớn, thậm chí so với nhìn không thấy hy vọng tình huống so sánh với, cái này một lần hoàn toàn khác nhau. Bởi vì trước mắt Vương tử điện hạ có thể chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. 5 giờ cũng chưa tới, liền trực tiếp tấn cấp quân vương cấp. Như vậy cái kia vị diệp trường ca đại nhân sở hữu khiến người ta tấn cấp phong hào quân vương thủ đoạn, bọn họ tự nhiên cũng là cảm thấy tồn tại. Dù cho là chuyện như vậy không thể tưởng tượng nổi, nhưng trước mắt Vương tử điện hạ tình huống, để cho bọn họ không thể không tin tưởng. Cái này đối với phù Hà nhất tộc mà nói, cũng là một cái cực đại cơ hội. Có lẽ phù hà nhất tộc thần phục, không còn là độc lập tự chủ. Nhưng nếu là trở thành dạng một vị nhân vật vĩ đại, vậy cũng không phải là chuyện không thể nào. Dù sao từ một phương diện khác mà nói, bọn họ phù hà nhất tộc coi như là có chủ nhân đó chính là Kình Tiêu nhất tộc, tuy là nói như thế rất mơ hồ, nhưng phù hà nhất tộc nhân vật trọng yếu đều trở thành chính mình phù hà nhất tộc là Kình Tiêu nhất tộc hậu duệ, hoặc là truyền thường một bộ phận huyết mạch người. Phù hà nhất tộc xác thực không thể thần phục bất luận kẻ nào. Cần phải là người này từ sở không có địch thủ cùng cương đại, như vậy nhưng chỉ có khác một cái tình huống. Phù hà nhất tộc thần phục, đối với lần này, Diệp Trường ca căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu không phải thần phục nói, cái kia chỉ sợ cũng không thể không. Chính như Phù Hà Vương tử nghĩ giống nhau, mình đích sắc là thiếu người. Hải đảo càng lúc càng lớn, có thể hải đảo con dân cũng là còn rất ít. Bây giờ chính mình trên hải đảo mặc dù có vượt lên trước hai, tháng 5 năm một không vài người, nhưng trong đó chín thành đều không phải là Diệp Trường ca hải đảo con dân, chỉ là cạy rẽ nọ tợn trên hải đảo, bởi vì mình thực lực mà tuyển trạch thần phục người. Trong vậy vào những thứ này, chủng tộc đối với mình trung thành trị số đạt được mát chỉ số. Cái này sợ là có điểm si tầm phỏng tưởng, mặc dù là có thể đạt được, vậy cũng xa xa không phải bây giờ lúc này. Còn nếu là Phù Hà Vương tử mang theo toàn bộ Phù Hà nhất tộc thần phục, như vậy là muốn thi hành thi triển một ít thủ đoạn. Kỳ thực cũng không cần thủ đoạn gì, đến lúc đó chỉ cần đã sớm đại lượng quân hầu cấp cùng với quân chủ cấp tương giả, vậy đã quá làm cho Phù Hà nhất tộc điên cuồng. Lại tới hai ba cái quân vương cấp, cái kia trung thành trị số tự nhiên sẽ có bó lớn người tăng lên điên cuồng đi lên. Thủ đoạn như vậy, Diệp Trường Ca cũng không phải là đệ một lần sử dụng. Ban đầu Thiên Hải nhất tộc có thể không phải chính là như vậy. Nói tóm lại, Phù Hà nhất tộc thần phục, đối với Diệp Trường Ca là tuyệt tốt, thậm chí rất nhanh, Diệp Trường Ca liền đem ban đầu cái kia một vạn danh phù Hà nhất tộc chiến sĩ, lần nữa triệu hoán đến chính mình trên hải đảo. Sau đó, tới một lớp đề thăng, một vạn danh chiến sĩ số lượng xác thực rất nhiều. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, cái này kỳ thực cũng liền như vậy. Thậm chí đem cái này một vạn danh chiến sĩ đề thăng tới quân hầu cấp, vậy cũng không phải là không thể. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vu an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 187, linh vật thần cấp hóa sau lần thứ 2 tiến hóa cầu hoa tươi. Bây giờ hắn thần cấp nông trường nhưng là hết sức không giống nhau. Hắn 1000 cái trồng trọt không gian bên trên, đừng nói thần cấp cây nông nghiệp cùng thần cấp dược liệu. Chính là một dạng chỉ là tăng cao tu vi thần cấp linh vật, Diệp Trường Ca đều đã không phải trồng. Đều dùng tới trồng trọt tăng cao tu vi đẳng cấp thần cấp linh vật, cùng với đặc thù thần cấp linh vật. Những thứ khác thần cấp linh vật đều đã sở hữu đầy đủ hạt giống, Diệp Trường Ca nhưng là làm cho hoang tộc cùng với thiên hạ nhất tụ người, ở trên hải đảo tiến hành trồng. Bây giờ Diệp Trường Ca hải đảo cũng sớm đã mở ra đại lượng trồng vườn. Bên trong trồng thần cấp dược liệu, cùng với một dạng thần cấp linh vật. Con như thần cấp cây nông nghiệp đã trở thành chân chính cây nông nghiệp, ở toàn bộ trên hải đảo mọc lên như nấm mà Diệp Trường ca 1000 cái trồng trọt trong không gian, trong đó có 100 cái trồng trọt không gian, đều là chuyên môn dùng để trồng trọt thần cấp thất thải thanh liên. Cái này vì chính là làm cho tiềm lực chưa đủ người, sở hữu đề thăng tấn cấp đến cảnh giới kế tiếp. Thậm chí có thể nói, là từ truyền kỳ đỉnh phong cảnh giới bắt đầu, một đường đạt được quân chủ cấp, thậm chí là quân vương cấp, lấy trồng trọt không gian 300 lần thời gian ra tốc trạng thái, cái này 100 cái trồng trọt không gian một ngày đều có thể thu hoạch đại lượng thần cấp thất thải thanh liên Hà Sen. Cho dù là bại thải liên tử cũng chỉ là tháng 3 năm 60 ngày là có thể thành thục ở 300 lần thời gian gia tốc dưới trạng thái, một ngày chính là 300 thiên. Lại hơi chút nhiều một ít thời gian thất thải thanh liên liền thành 9 bất quá hiện giai đoạn diệp trưởng 27 bài hát cũng không có phạm vi lớn trồng trọt 7 thải liên tử trên cơ bản chỉ là 4 thải liên tử ngũ thải hạ sen cùng với 6 thải liên tử chỉ là 4 thải liên trên nói một ngày xuống tới đều có thể thu hoạch 21 lần ngũ thải hạ sen một ngày cũng có thể thu hoạch 6 lần liền 6 thải liên tử một ngày cũng có thể thu hoạch 2 đến 3 lần mấy ngày kế tiếp là có thể làm cho diệp trưởng ca trên tay có không ít thần cấp thất thải thanh liên hạ sen bất quá nếu như xem như là phù hà nhất tôi nói vậy hắn tổ chưa thần cấp thất thải thanh liên hạ sen hay là yếu Dĩ nhiên, làm cho một vạn giành chiến sĩ tấn cấp vương giả cấp, không đáng kể chút nào đồng thời Diệp trưởng ca trên tay có thể để cho vương giả cấp để thăng tinh cấp thần cấp linh vật, hiện tại cũng có lượng chủng. Thần cấp Xích Nguyên Hỏa Linh Quả cây cùng thần cấp Phục Linh Quả, 10 năm thần cấp Xích Nguyên Hỏa Linh Quả, sử dụng sau, vương giả cấp bên trong có thể tăng lên 2 cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến vương giả thất tinh trong năm thần cấp Xích Nguyên Hỏa Linh Quả, sử dụng sau, vương giả cấp bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến vương giả đỉnh 10 năm thần cấp Phục Linh Quả, sử dụng sau, vương giả cấp bên trong có thể tăng lên 1 cái. Tinh cấp Tối cao có thể tăng lên đến vương giả tam tinh. Trong năm thần cấp phục linh quả, sử dụng sau, vương giả cấp bên trong có thể tăng lên 2 cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến vương giả lục tinh. Ngàn năm thần cấp phục linh quả, sử dụng sau, vương giả cấp bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến vương giả đỉnh phong. Chỉ là hai loại cũng đủ để cho bất luận cái gì một cái vương giả một sao chiến sĩ, trực tiếp để thẳng tới vương giả đỉnh phong cảnh giới. Hai loại thần cấp linh vật, Diệp Trường Ca chỉ là mỗi một chủng trồng 50 cái trồng trọt không gian. Nhìn qua trồng trọt không gian số lượng cũng không phải là rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng là không biết. Bởi vì thần cấp xích nguyên hỏa linh quả cây một lần thành thụ, nhưng là kết quả 81 quả. Hơn nữa chỉ cần 5 giờ đồng hồ, 50 giờ đồng hồ là có thể thành thụ trăm năm liên đại. Cái này một ngày xuống tới, nhưng là có thể thu lấy được vượt lên trước 140 lần. Thu hoạch thần cấp xích nguyên hỏa linh quả càng là hơn vạn số lượng. Cho dù là thần cấp phục linh quả cần một ngày trưởng thành 10 năm liên hạn, cái kia một ngày xuống tới ở 300 lần thời gian gia tốc trồng chọn không gian dưới, cũng có thể thu hoạch 3 lần, 3 lần chính là 108 khoảng ngàn năm thần cấp phục linh quả, nếu như 10 năm cùng với trăm năm, cái kia số lượng biết càng nhiều hơn. Vì vậy đừng nói làm cho một vạn danh chiến sĩ từ vương giả nhất tinh đề thăng tới vương giả đỉnh phong cảnh giới, cho dù là mấy vạn người, lấy Diệp Trường Ca bây giờ chữ hàng, đều là có thể đạt được. Hơn nữa chỉ cần đạt được vương giả đỉnh phong cảnh giới, như vậy thì có thể tấn cấp quân hậu cấp. Mà quân hậu cấp tăng lên thần cấp linh vật, đó cũng là rất đầy đủ. Ngàn năm thần cấp xích nguyên hỏa linh quả để quân hầu cấp có thể để thăng một cái tiến cấp. Nhưng Diệp Trường Ca cũng không tính trọng trọng như vậy thần cấp linh vật. Thậm chí liền vạn đối ứng cấp cấp lên cấp phục quả, đều bị Diệp Trường Ca trực tiếp bỏ quên. Bởi vì hắn liền càng tốt hơn đó chính là thần cấp kim Long quả. Thần cấp xích long quả cùng với thần kinh tử long quả, 10 năm thần cấp kim long quả, sử dụng sau, quân hầu cấp bên trong có thể tăng lên một cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân hầu cựu tinh trăm năm thần cấp kim long quả, sử dụng sau, quân hầu cấp bên trong có thể tăng lên ba cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân hầu đỉnh phong ngàn năm thần cấp kim long quả, sử dụng sau, quân chủ cấp bên trong có thể tăng lên một cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân chủ lục tinh. Vạn năm thần cấp kim long quả, sử dụng sau, quân chủ cấp bên trong có thể tăng lên ba cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân chủ cựu tinh. Cái này ba loại thần cấp linh vật hiệu quả hoàn toàn tương tự. Hơn nữa vô luận là quân hầu cấp vẫn là quân chủ cấp, đều có thể tiến hành đề thăng tinh cấp. Hơn nữa đều là mỗi một chủng thần cấp linh vật hạn mức cao nhất, là đề thăng bốn cái tinh cấp. Cái này tương đương với chồng chọt cái này ba loại thần cấp linh vật, kỳ thực là có thể từ quân hầu nhất tinh một đường đề thăng tới quân chủ cựu tinh cảnh giới. Cái này ba loại thần cấp linh vật chồng chọt bên trong không gian một ngày trưởng thành, nhưng là có thể tăng thêm 10 năm niên hạn. Chỉ là 10 năm niên đại nói, lúc đó thật một ngày chồng chọt không gian 300 lần thời gian gia tốc dưới, nhưng chỉ có 300 thiên, có thể thu lấy được 300 lần, trăm năm niên đại nói, một ngày 300 lần thời gian gia tốc dưới 300 thiên. Cái này cũng đều có thể thu hoạch 30 lần. Ngàn năm niên đại một ngày xuống tới, có thể thu hoạch 3 lần, và năm niên đại kém chút nữa, cần không sai biệt lắm 3 ngày, tài năng mới có thể thu hoạch 1 lần. Nhưng cũng không tệ. Ba loại thần cấp linh vật dưới, Diệp Trường Ca rất dễ dàng bồi dưỡng được quân chủ cựu tinh cảnh giới chiến sĩ. Nhưng nếu muốn đạt được quân chủ đỉnh phong cảnh giới lời nói, vậy coi như không phải quá dễ dàng. Hiện tại chỉ có thể là chính mình tiến hành tu luyện. Nếu không, biết chỉ có thể chờ đợi. Hiện tại Diệp Trường Ca trên tay có thể đề thăng tới quân chủ phong cảnh giới thần cấp linh vật, ngược lại là có lưỡng Thần cấp linh hoàng thất tinh hào cùng với thần cấp chu nguyên quả, nhưng bạn năm thành thục thần cấp linh hoàng thất tinh thảo cần 34 thiên. Thần cấp chu nguyên quả càng là cần 50 ngày, đây là 300 lần thời gian ra tốc trạng thái, đổi được thời gian trưởng thành tốc độ, vậy coi như càng tiến trưởng. Bất quá, Diệp Trường Ca cuối cùng vẫn là dùng 200 cái trọng chợt không gian đi trồng thần cấp chu nguyên quả. Nguyên nhân này rất đơn giản, thần cấp linh hoàng thất tinh thảo lời nói chỉ là một bộ, có thể thần cấp chu nguyên quả cũng là có thể kết quả 12 quả, 200 cái trồng chợt không gian, đó chính là 240 không quả. Nếu không phải trọng không gian không đủ, Diệp Trường Ca đều muốn trồng càng nhiều hơn thần cấp chu nguyên quả. Bởi vì một viên vạn năm thần cấp chu nguyên quả, nhìn qua chỉ là có thể để cho một cái quân chủ cựu tinh cảnh giới chiến sĩ, để thăng tới quân chủ đỉnh phong cảnh giới. Nhưng trên thực tế cái này đối với có đầy đủ nhiều thần cấp thất thải thanh liên bảy thải liên chết diệp trưởng ca mà nói, hoàn toàn chính là một cái quân vương cấp chiến sĩ. Chỉ cần đạt được quân chủ đỉnh phong vậy có thể tấn cấp quân vương cấp. Hiện tại diệp trưởng ca 1000 cái trồng trọt không gian, thần cấp thất thải thanh liên chiếm cứ 100 cái trồng trọt không gian. Thần cấp xích nguyên quả cùng thần cấp phục Linh quả lại, cũng chiếm cứ 100 cái trồng trọt không gian, thần cấp chu nguyên quả 200 cái mà thần cấp kim long quả cùng với thần kinh tử long quả còn có thần cấp xích long quả, cái này ba loại thần cấp linh vật lại là chiếm cứ 300 cái chổng chọt không gian. Sau đó, chính là thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả chiếm giữ 100 cái, thần cấp vô tận chi hoa cũng chiếm cứ 100 cái. Đây chính là 900 cái chổng chọt không gian. Còn lại chổng chọt không gian tắc là linh linh tán tán chổng chọt những thứ khác thần cấp linh vật. Thậm chí trong đó một cái chổng chọt không gian còn chuyên môn dùng để chổng chọt thần cấp tinh anh thảo. Cái này kỳ thực chính là vì thu hoạch thần cấp tinh anh thảo hà hả? rỗng. Hải đảo diện tích trở nên lớn, tự nhiên cần càng nhiều hơn thần cấp tinh Bởi vì không tính là nguyên tố tinh linh, cái này thần cấp tinh anh thảo đối với những người khác cũng là có thể hoặc nhiều hoặc ít đưa đến 550 tu luyện tác dụng đồng thời còn có thần cấp năng lượng cây. Trải qua mấy ngày này trồng trọn, Diệp Trường Ca đã triệt để xác định, thần cấp năng lượng cây đạt được ngàn năm sau, có thể chứa được năng lượng biết chuyển hóa thành nguyên tố chi lực. Thậm chí nếu như cùng nguyên tố chi hồ tiến hành liên tiếp, đều có thể tùy thời tiến hành bổ sung. Nhưng phấn bội cây đi ra thần cấp năng lượng cây mầm non, còn là không thái hành, không cách nào sở hữu nguyên tố chi lực. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng là phát hiện, chính mình thần cấp nông trường giám định năng lực, vào lúc này đưa đến tác dụng hao tốn 100 vạn tích phân, hắn giám định thần cấp năng lượng cây kết quả thu được thần cấp năng lượng cây đặc thù độ giảm. Hoặc là phải nói là thần cấp năng lượng cây tiến hóa phương thức đơn giản mà nói, chính là ở nguyên tố chi lực nồng nặc trong hoàn cảnh, trưởng thành đến vạn 5 cái kia sẽ xuất hiện tiến hóa. Một ngày tiến hóa thành hình. Như vậy cái này vạn 5 thần cấp năng lượng cây sẽ sinh ra nguyên tố chi lực, thậm chí có thể nói là một cái tiểu hình nguyên tố chi hồ. Dĩ nhiên, cùng chân chính nguyên tố chi hồ so sánh với, một gốc cây vạn năm thần cấp năng lượng cây căn bản cũng không khả năng so sánh với. Cho dù là trăm khoảng thậm chí là một vạn khoảng thần cấp năng lượng cây cũng giống vậy vô pháp so sánh. Bất quá, cái này dùng để duy trì không gian kết giới lời nói, đây quả thực không muốn quá tốt. Hoàn toàn có thể giảm bất nguyên tố chi hồ gánh vác. Hơn nữa bạn năm thần cấp năng lượng cây tiến hành phân bộ cây, như vậy phân bội cây đi ra thần cấp thần cấp năng lượng cây mầm non, chính là cụ bị sinh ra nguyên tố lực thần cấp năng lượng cây. Diệp Trường Ca đem xưng là thần cấp năng lượng nguyên tố cây. Kỳ thực cũng đã phát hiện, không chỉ có là thần cấp năng lượng cây, không ít thần cấp linh vật, nếu như trổng chọt ở trổng chọt không gian, liên tiếp nguyên tố chi hồ dưới vào đầy đủ nguyên tố chi lực. Như vậy, đợi nó trưởng thành thời gian nhất định, cái kia đều sẽ sản sinh biến hóa như vậy. Là biến dị hay hoặc giả là tiến hóa, phương thức này dường như cũng chỉ là tại hắn thần cấp hóa phía sau, những thứ kia thần cấp linh vật bên trên xuất hiện. Đây hoàn toàn chính là linh vật thần cấp hóa sau lần thứ 2 tiến hóa, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô Hủ Tiếu các bạn ơi. Chương 188, vượt biển bực không gian thông đạo cầu hoa tươi. Đây chính là tiến hóa, thậm chí trong đó để cho Diệp Trường Ca mong ngợi, chính là cái kia thần cấp Long huyết tử tinh quả, ở trong trọt thu hoạch 5 lần sau đó, thần cấp Long huyết tử tinh quả cây sẽ tiến nhập một trạng thái đặc biệt. Tồn tại nhất định tỉ lệ tiến hóa đây cũng là Diệp Trường Ca kiên định đi ra kết quả. Bây giờ hắn chỉ để lại 10 quả thần cấp long huyết tử tinh quả cây, cất đặt chồng chọt không gian dưới vào nồng nặc nguyên tố chi lực, thậm chí nồng nặc đến vụ hóa trạng thái nguyên tố nước. Dưới tình huống như vậy, biết sản sinh dạng gì tiến hóa, Diệp Trường Ca cũng không được biết rồi. Nhưng căn cứ dám định ra tới kết quả, cái kia tiến hóa phía sau thần cấp long huyết tử tinh quả cây, cũng sẽ căn cứ một chút tỷ lệ. Xuất hiện bất đồng tầng thứ để thăng thần cấp long huyết tử tinh quả hiệu quả đây cũng là vì sao, Diệp Trường Ca biết chồng chọt 10 quả thần cấp long huyết tử tinh quả cây nguyên nhân. Đến lúc đó tuyển tốt nhất một gốc cây tiến hành lâu dài chồng chọt đương nhiên, nếu như hiệu quả tốt lời nói Hắn tự nhiên cũng sẽ phạm vi lớn tiến hành trong chọp. Để thăng kết thúc, thời gian chỉ là dùng đi 3 ngày, nhưng mà, chính là 3 ngày này thời gian làm cho cái kia 1 vạn danh phù hà nhất tộc chiến sĩ, dồn dập từ chuyển ngân kỳ cấp tấn cấp đến rồi quân chủ cấp đối với chính là quân chủ cấp. Kỳ thực nguyên bản Diệp trưởng cao ý tưởng là đem cái này 1 vạn người tấn cấp đến quân hầu cấp, cái này liền đã rất tốt. Nhưng rất hiển nhiên, cái này 1 vạn danh chiến sĩ tình huống làm cho Diệp trưởng ca hết sức ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ ở tấn cấp đến vương giả cấp thời điểm, đối với Diệp trưởng ca trung thành chỉ số liền đã vượt qua 80 điểm. Thậm chí trong đó một ít trung thành chỉ số cao chiến sĩ, đối với Diệp Trường Ca trung thành chỉ số càng là vượt qua 85 điểm. Trên thực tế, trải qua đảo chủ đại tái trong lúc cường hóa, để những thứ này chiến sĩ đối với một đạo trung thành trị số phổ biến có cái 40-50 điểm. Cái này hay là bọn hắn trung thành phù Hà nhất tộc giữa tình huống. Mà cái này một lần, Diệp Trường Ca giải cứu phù Hà nhất tộc, tiêu tan trừ bọn họ ra nhất tộc bị nguy cơ diệt tộc. Điều này làm cho những thứ này chiến sĩ đối với Diệp Trường Ca trung thành trị số, trên cơ bản đều tăng lên mười mấy điểm. Mà ở phù Hà Vương tự tuyên bố thần phục Diệp Trường Ca sau đó, Cái này một vạn danh phủ hạ nhất tộc chiến sĩ đối với diệp trưởng ca trung thành trị số, sẽ không có thấp hơn 70 điểm. Sau đó, một phen đề thăng đạt được vương giả cấp, càng làm cho bọn họ vô cùng kích động, đối với diệp trưởng ca càng thêm trung thành. Bây giờ trực tiếp đề thăng tới quân chủ cấp, vậy càng là không giống nhau. Một vạn danh chiến sĩ bên trong, đối với diệp trưởng ca thấp nhất trung thành trị số, đều đã vượt qua 90 điểm. Đại bộ phận đều là 95 điểm ở trên. Thậm chí đạt được mát trị số trung thành trị số chiến sĩ, cũng là có khới người chính là bởi vì những thứ này chiến sĩ trung thành chỉ số, làm cho Diệp Trường Ca cải biến chú ý đem tu vi của bọn họ đăng cấp cho để thăng tới quân chủ cấp. Hiện tại cái này một vạn tên lính thấp nhất đều là quân chủ nhất tinh. Bất quá, có chút không cùng một dạng là, cái này một vạn dành chi bên trong đẳng cấp tối cao đã đạt đến quân chủ tam tinh. Đó cũng không phải bọn họ sử dụng quá nhiều thần cấp linh vật. Mặc dù có thể để thăng tới quân chủ tam tinh, đây hoàn toàn là bọn họ tự thân tiềm lực. Sớm đã có ví dụ, Diệp Trường Ca thần cấp linh vật cho dù là không cụ bị để thăng tiềm lực, vậy chỉ cần năng nhiều Huơn nữa chủng loại đạt đến tới trình độ nhất định, như vậy thì tồn tại tỷ lệ nhất định để thăng tự thân tiềm lực. Phạm là có thể đạt được quân chủ tam tinh cảnh giới chiến sĩ, tiềm lực của bọn hắn thấp nhất đều đạt tới kim sắc cấp bậc, thậm chí còn là cực kỳ cao màu sắc rực rỡ đẳng cấp. Con như một vạn danh chiến sĩ bên trong, có người hay không tấn cấp màu sắc rực rỡ tiềm lực. Đáp án dĩ nhiên là có, đối phương là phù Hà vương tử một vị tộc đệ, tiềm lực bản thân liền là kim sắc ở không có bất kỳ đề thăng tiềm lực thần cấp linh vật ở dưới, cư nhiên có thể đề thăng tới màu sắc dục rỡ tiềm lực. Có Sở lời nói mà nói, đó chính là người này huyết mạch lực không sai xem như là một cái hạt giống tốt. Có thể nói lời nói thật, Diệp Trường Ca cũng không thế nào lưu ý thậm chí nếu không phải đối phương đối với mình trung thành trị số là mát trị số, hắn đều sẽ không làm sao chú ý tới. Hạt giống tốt, cho dù tốt có thể có dưới tay mình nguyên tố tinh linh được không? Bây giờ Diệp Trường Ca thuộc hạ nguyên tố tinh linh đã có 52 người. Xem như là hễ lệ nạ cùng cắt đở dịn. Mặt sau này lại ra đời hai nhóm nguyên tố tinh linh đối với nguyên tố tinh linh, Diệp Trường Ca nhưng là rất để ý phía trước là không có trọng trọng không gian, càng thêm không có 300 lần thời gian gia tốc trạng thái. Nhưng bây giờ có Vì vậy, chỉ cần nguyên tố tinh linh một sinh ra, như vậy thì có thể ở ngắn ngủi thời gian mấy ngày, liền trực tiếp dọc theo đường đi đến quân chủ Cựu Tinh. Còn như quân chủ Định Phong cảnh giới, bởi vì không có đối với ứng với tăng lên thần cấp linh vật, cái này cũng chỉ có thể dựa vào các nàng chính mình đi tu luyện. Bất quá, nói thật lấy nguyên tố tinh linh tiềm lực của các nàng cùng với tư chất, ở 300 lần thời gian gia tốc chồng chọt bên trong không gian, mình cũng có thể tu luyện tới quân chủ Định Phong cảnh giới. Ngoan 1 2 ngày, chậm cũng chính là 4 năm ngày, mà chỉ cần đạt được quân chủ Phong cảnh giới, như vậy thì có thể đương nhiên ngăn cản quân vương cấp. Vì vậy, mấy ngày này xuống tới Diệp Trường Ca thuộc hạ Nguyên Tổ Tinh Linh, đã có mười mấy người đều dối rít tu luyện tới quân chủ đỉnh phong cảnh giới. Sau đó, càng là tấn cấp quân vương cấp ở nơi này, một vạn danh chiến sĩ đều tập thể tấn cấp quân chủ cấp phía sau, Phù Hà Vương tử bắt đầu hành động. Không có Diệp Trường Ca mệnh lệnh. Trên thực tế, đây là Sophie yêu cầu. Nàng ngồi không yên, trực tiếp xuất lĩnh cái này hơn vạn danh phụ hà nhất tộc chiến sĩ, bắt đầu tiến hành rồi phù hà nhất tộc báo thủ. Phù Hà Vương tử ngược lại bị nuốt rồi đợi ở Phù Hà đạo bên trên. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Trường Ca cần hắn đợi ở Phù Hà đạo bên trên. Chi như vậy, Đó là Diệp trường ca đã chính thức mệnh danh phù Hà Vương tử vì mình hải đảo phó đạo chủ đối với phù Hà đảo Diệp trường ca cũng không có để cho mình hải đảo tiến hành thôn vệ nguyên nhân có hai điểm điểm thứ nhất đó chính là phù Hà đảo rất lớn cho dù là phù Hà nhất tộc đã xuống dốc nhưng phù Hà đảo diện tích như trước lớn hơn diệp trường caải đảo Húng chi phù Hà đảo phụ cận còn có mấy cái phụ thuộc hải đảo thật muốn cắn muốn nói cái này sợ rằng còn mở ra hơn 10 cái thậm chí là trên trăm cái cực lớn không gian thông đạo mà phù Hà cách mình Hải đảo địa phương sở tại đây chính là tương đối xa xôi Bởi vì Phù Hà đảo cũng không tại Thất Tinh Hải vực, mà là tại mặt khác một cái hải vực. Đó chính là Phù Hà hải vực. Sở hữu Phù Hà hải vực đây chính là vượt biển vượt khoảng cách, cũng chính là Diệp Trường Ca hải đảo chi chủ Thiên Phú, có bị không hao tổn mở ra không gian thông đạo năng lực. Nếu không, vẹn vẹn là mở ra không gian thông đạo tiêu hao, liền so với từ nơi này đến Lam Tinh đều cần nhiều hơn hơn trăm lần không ngừng. Hải đảo thôn phệ tự nhiên không có khả năng dựa vào không gian thông đạo tiến hành. Tuy là cái này dạng kỳ thực cũng có thể làm cho Diệp Trường Ca đảo đối với Phù Hà đảo bên này đi nhanh thôn vệ. Nhưng này thời gian hao phí chỉ sợ là một cái phi thường phấn khởi chữa số, vì vậy, chỉ có mở ra đại lượng cực lớn không gian chi môn, cũng đừng nói hơn 10 cái, cho dù là một cái loại này vượt biển vực không gian chi môn, trong này tiêu hao đều là thập phần cự đại. Diệp Trường Ca thử một cái, lấy nguyên tố chi hộ nguyên tố chi lực thay thế tự thân để duy trì không gian chi môn. Cái này 3 năm cái còn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu là vượt lên trước 10 cái lời nói, Diệp Trường Ca liền hoàn toàn cảm thụ được, nguyên tố chi hổ sinh ra nguyên tố lực tốc độ đã bị tiêu hao bao trùm. Phải biết rằng bây giờ nguyên tố chi nhưng là bị Diệp Trường Ca thi hành, một cái 30 lần thời gian gia tốc trạng thái. Sinh ra như thế nguyên tố lực tốc độ, nhưng là cực kỳ kinh khủng. Có thể coi là là như thế này, 10 cái cực lớn không gian chi môn thì không được. Cái này nếu như đi lên hơn 10 cái không gian chi môn lời nói, chỉ sợ cũng liền Diệp trường ca bây giờ nguyên tố chi hộ đều không thể duy trì bao lâu. Căn bản không đủ chính mình Hải đảo tiến hành tán ướt. Cái nguyên nhân thứ hai, cái thứ ngay tại lúc này Diệp trường ca Hải đảo đã cụ bị không cần tồn phệ, là có thể dung hợp còn lại Hải đảo năng lực đây chính là đồng hóa, lấy Phù Hà đảo làm thí dụ. Hiện tại Phù Hà đảo đạo chủ đã là Phù Hà vương tử đáng nhắc tới chính là thứ ba trước Phù Hà đảo đảo chủ kỳ thực cũng không phải là Phù Hà Vương tử, mà cái kia vị mạnh nhất Phù Hà nhất tộc tộc lão cũng không phải là cái kia vị tộc lao tham luyến đảo chủ chi vị, mà là không thích hợp. Phù Hà Vương tử còn quá trẻ, hơn nữa phía trước ngoại trừ một vạn danh chiến sĩ tăng lên, căn bản không có bao nhiêu công tích. Trực tiếp đảm nhiệm đảo chủ còn là không quá tốt, dựa theo Phù Hà nhất tộc mấy vị tộc lao kế hoạch, còn phải cần một khoảng thời gian mới sẽ đem Phù Hà đảo chuyển thừa đến Phù Hà Vương tử trên tay. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn trước giờ, trở thành Phù Hà Đạo Đạo chủ. Sau đó, tự thân rồi hướng Diệp Trường Ca sở hữu mát trị số trung thành chỉ số Cái này đã hoàn toàn trở thành Diệp Trường Ca Hải Đảo con dân. Vì vậy, Diệp Trường Ca ban tặng chính hắn Hải Đảo Phó Đảo chủ chi vị, cái này liền nói theo một ý nghĩa nào đó, thân là phù hà đảo đảo chủ Phù Hà Vương tử, bản thân hắn để Phù Hà Đảo trở thành Diệp Trường Ca phụ thuộc Hải Đảo. Cái này liền kích phát Diệp Trường Ca Hải Đảo phân hóa đảo nhỏ, một cái xem như là lên cấp năng lực đồng hóa. Farm là thuộc về Diệp Trường Ca phụ thuộc Hải Đảo, đều có thể bị hắn Hải Đảo tiến hành đồng hóa. Như vậy đồng hóa, thì tương đương với đem các loại phụ thuộc Hải Đảo đều chuyển hóa thành, Diệp Trường Ca Hải Đảo từng cái phân hóa đi ra tiểu đảo đảo giống nhau. Bất quá Phù Hà đảo đúng là vẫn còn Phù Hà đảo, là năm đó Phù Hà Đế quốc hay tâm. Thậm chí năm đó Phù Hà Đế quốc đế cũng ngay tại lúc này Phù Hà đảo. Chỉ bất quá đã hư hại nhiều lắm, cũng bị người Quang Lâm nhiều lần lắm thì đế quốc đế cũng dáng dấp một điểm cũng không nhìn ra. Nhưng dù cho như thế, Phù Hà đảo như trước không đơn giản. Điểm này Diệp Trường Ca nhưng là đã nhận ra. Tuy nói đồng hóa phụ thuộc hải đảo biến thành chính mình phân hóa tiểu đảo đạo, ở phương diện tốc độ so với thôn vệ phải chậm hơn rất nhiều. Nhưng cái này đồng hóa Phù Hà Đạo thời điểm, tốc độ nhưng là quá chậm. Có nhất định trở lực. Thậm chí nếu không phải chấp hành đồng hóa Phó đạo chủ, bản thân liền là Phù Hà đảo đảo chủ Phù Hà Vương tử, cái kia gần như không có khả năng tiến hành đồng hóa, chỉ có thể chậm rãi đợi. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 189, Hải Đảo đại lục. Phong hào giá trị, Cầu hoa tươi, Phù Hà đạo cần đồng hóa. Thank you Phù Hà đảo đạo chủ, đồng thời cũng là Diệp trường ca thủ hạ Phó đảo chủ Phù Hà Vương tử, cái tự nhiên là không thể tùy ý ly khai. Bởi vì cần hắn cái này, đồng thời là Phó đạo chủ cùng đạo chủ nhân, tòa trấn Phù Hà đạo mới có thể đi vào đi đồng hóa. Thẳng đến hắn Phù Hà đạo đạo chủ thân phận Chuyển hóa thành phó đạo chủ, như vậy đồng hóa coi như là hoàn thành. Mà phía trước cầm xuống cái kia 8 cái quân hầu cấp cao thủ đều đã bị Lạc Kệ thẩm hỏi được rồi. Cái kia 8 cái quân hầu cấp cao thủ nói, trong đó có 5 người là phụ cận một cái hải đảo chủng tộc cường giả. Bọn họ đều là cái kia trên hải đảo phụ thuộc chủng tộc. Mà cái kia bị sổ Phỉ a một tước đá bể quân chủ cấp cao thủ, chính là cái kia hải đảo đạo chủ nhất mạch cường giả. Đối phương rõ ràng chính là định ra tay với Phú Hà đảo. Phú Hà đảo mặc dù chỉ còn lại có một cái hải đảo, đó cũng là sở hữu cực cao giá trị. Dĩ nhiên, có thể coi trọng người cũng không nhiều. Vì vậy Cái kia Hải đảo đạo chủ, kỳ thực bản thân cũng không phải rất mạnh. Thuộc hạ cường giả nhiều nhất cũng chính là có mấy cái quân vương cấp. Như vậy một cái hải đảo, làm sao lại là sổ phỉ ạ đối thủ, thậm chí mang lên một vạn dành quân chủ cấp phù hà nhất tộc chiến sĩ, nhất định chính là rết gà dùng đao mổ châu nhịp điệu. Chiến đấu rất nhanh thì kết thúc. Diệp Trường ca mặc dù không có đi, nhưng bên kia vẫn là mở ra một cái không gian chi môn. Phù Hà đảo tuy là bây giờ còn chưa phải là triệt để thuộc về Diệp Trường ca phụ thuộc Hải đảo, nhưng cũng miễn cưỡng xem như là. Bằng vào quan hệ như vậy, chỉ cần Diệp Trưởng ca người đạo chủ này tọa trấn Phù Hà đạo, Như vậy ngược lại là cũng có thể mở ra mấy cái không gian chi môn. Dĩ nhiên, trên cơ bản cũng chỉ là tiểu hình, một lần chỉ có thể đi qua hai, ba người cái chủng loại kia không gian chi môn. Nhưng cũng đủ rồi, kỳ thực cái này dạng mở ra không gian chi môn cũng là phòng ngừa ngoài ý muốn. Bất quá, cuối cùng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Cái kia hải đảo trực tiếp bị Sophie ạ cầm xuống 397. Thậm chí ngay cả mang chung quanh mấy cái hải đảo cũng đều bắt lại. Sau đó, đồng dạng cùng đi tất trưởng lao xuất thủ. Hắn mang theo mấy cái quân chủ cấp thiên hải nhất tộc chiến sĩ, không phải chiến đấu, mà là sử dụng bọn họ thiên hải nhất tộc năng lực Cầm đến dưới những thứ kia hải đảo đều cho rời đến Phù Hà đảo bên này, thậm chí một vạn danh Phù Hà nhất tộc chiến sĩ, tận đến giờ phút này, mới chỉ có phát huy ra bọn họ tác dụng chân chính. Trợ giúp Thiên Hải nhất tộc chiến sĩ di động hải đảo. Chỉ là ngắn ngủi số lượng này, Phù Hà đảo xung quanh liền lục tục xuất hiện mười mấy hải đảo. Phù Hà nhất tộc nội tình mặc dù cũng không phang phú, nhưng vẫn là có một ít đảo chủ nói cụ, thì như, sáp nhập thẻ thì có không ít. Thậm chí Diệp Trường Ca kích sát cái rẻ phía sau, trực tiếp lấy được cái rẻ nợn toàn bộ tài sản việc vì đột phá phong hào quân Vương cả nó tẩn bản thân thân ra cũng không phải phong phú nhưng cũng là có một ít đảo chủ nói cụ đem cái này bởi mấy Hải đảo tiến hành sát nhập cũng không coi vào đâu vấn đề cũng chính là phù Hà đảo còn không có triệt để đồng hóa hết nếu không Diệp trường ca cũng có thể làm cho phù Hà đảo bắt đầu thôn vệ những thứ này hải đảo từ diệp trường ca Hải đảo phân hóa đi ra đảo nhỏ Tuy là cũng là phụ thuộc hải đảo bộ dạng nhưng trên thực tế diệp trường ca càng muốn gọi là phân thânải đảouyên do bởi vì cái này phân thân Hải đảo cụ bịải đảo trình độ nhất định công năng Chỉ ít phân thân Hải Đạo đồng dạng sở hữu thôn vệ tiến hóa năng lực, hơn nữa phân thân Hải đảo thôn vệ sẽ cùng với Diệp trường ca chủ Hải Đạo thôn vệ giống nhau. Cứ việc phù Hà đảo sáp nhập càng nhiều hơn Hải đảo, biết đưa tới đồng hóa quá trình trở nên chậm, cần thời gian dài hơn. Nhưng những thứ này đều là không sao cả. Bởi vì thời gian càng dài, ngược lại càng là có thể nói rõ, cái này đồng hóa sau đó chính mình Hải đảo lấy được chỗ tốt biết càng nhiều hơn. Diệp trường ca rất rõ ràng điểm này. Vì vậy, đối với sổ Phỉ dự định điên cuồng đi công chiếm từng cái Hải Đạo, hắn hoàn toàn không thèm để ý Vô Hải, Thất Tinh Hải vực, Thiên Vũ Hoàng Triều. Tiên Vũ Hoàng Triều ngồi tại ở một cái khổng lồ trên hải đảo. Cái này đã chưa tính là hải đảo, mà là đại lục. Trên thực tế, hải đảo còn có một cái đặc thù tiến hóa lộ tuyến. Ngoại trừ đảo chủ giai cấp, hải đảo bản thân cũng cụ bị giai cấp. Không phải sơ giai, cao giai những thứ này. Hải đảo ngay từ đầu là ban đầu hải đảo. 3. C0. Sau đó, chính là hải đảo, mà khi hải đảo bành trướng tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ tiến hóa thành hải đảo quốc gia. Mà nếu muốn tiến hóa thành hải đảo quốc gia, cái kia toàn bộ hải đảo đường kính nhất định phải vượt lên trước 1000 km. Đồng thời cũng chỉ có đảo quốc gia đảo mới có truyền thừa tư cách, có thể chỉ định người trở thành nhiệm kỳ kế đạo chủ. Cái này không cần cái gì đảo chủ nói cụ. Hải đảo quốc gia lần nữa tiến hóa, vậy sẽ trở thành hải đảo đại lục. Hải đảo đại lục đường kính ít nhất là 1 vạn km đây chỉ là ít nhất. Thậm chí có chút hải đảo đại lục đường kính đều vượt qua 10 vạn km. Mà trước mắt Tiên Vũ Hoàng triều chính là một cái đường kính vượt lên trước 10 vạn km hải đảo đại lục không vạn cây số lớn bao nhiêu, Lam Tinh Sích đạo trưởng 4 vạn km, 10 vạn km có thể lượn quanh 2 vòng nữa, nhưng mà, cái này, nhưng chỉ là Tiên Vũ Hoàng triều chỗ hải đảo đại lục một cái đường kính. Bởi vậy có thể thấy được Cái này Thiên Vũ Hoàng Triều có bao nhiêu khổng lồ. Chỉ có như vậy khổng lỗ Hải Đảo Đại Lục, đừng nói ở Vô Tận Hải. Mặc dù là Vô Tận Hải cái này thất tinh hải vực, đó cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Giờ này khác này, ở nơi này Thiên Vũ Hoàng Triều cái kêu hoàng thành hoàng Cung. Nơi này đế tử cung điện đế tử Vũ Hoàng nơi ở Thiên Vũ Hoàng Triều một ngày kế thừa mà bị, bên điên là kế thừa Thiên Vũ Hoàng danh xưng. Cái này sẽ đạt được toàn bộ Thiên Vũ Hoàng Triều gia trị. Hải Đảo tiến hóa thành Hải Đảo Đại Lục không chỉ có riêng chỉ là diện tích, cùng với tên xuất hiện biến hóa. Cái này đối với đạo chủ nhưng là sở hữu cực mạnh giá trị. Nói như thế, cho dù là một cái mộng mộng đồng đổng hài đồng, trở thành Thiên Vũ Hoàng Triệu Thiên Vũ Hoàng, như vậy sẽ được toàn bộ Thiên Vũ Hải đảo Đại Lục gia trì. Chỉ. chỉ tay giết chết một dạng chí tôn, cũng không phải là nói mỏ, mà là thật đả thật sự thực, nhưng toàn bộ Thiên Vũ Hải đảo Đại Lục sẽ không chỉ làm cho Thiên Vũ Hoàng thu được gia trì, những người khác cũng có thể gia trì. Mà một khi trở thành đế tử, vậy có thể thu được Vũ Hoàng Phong hảo. Tuy là không thể có Thiên Vũ Hoàng như vậy gia trì, nhưng cái này Vũ Hoàng Phong Hạo gia trì cũng tuyệt đối không thấp. Thậm chí đáng sợ nhất chính là, loại này gia trì cho dù là ở cách xa Thiên Vũ Hoàng chiều vị trí, cũng là có thể sử dụng. Dĩ nhiên, không lại Thiên Vũ Hoàng triều trong phạm vi thế lực lời nói, vô luận là di truyền Thiên Vũ Hoàng danh xưng, vẫn là Vũ Hoàng phong hào giá trị, đều phải cần đánh đổi khá nhiều. Vũ Hoàng gia chỉ làm cho đế tử thực lực càng tương đại. Bất quá, giờ phút này vị đế tử cũng là mặt lộ vẻ không thích. Cho nên nói, các ngươi tử huyết nhất tộc tử huyết vương, đem bản đế tử nhân mang đi, cho tới bây giờ còn không có tin tức. Đế tử Vũ Hoàng là một vị nhìn qua chừng 20 người anh tuấn, tuy là vẻ mặt hờ hững, không vui không giận. Nhưng này làm cho quỷ ở phía dưới tự nhất tộc mấy vị trưởng lão, nhưng là có chút kinh hồn táng đảm. Cũng xin đệ tử bất giận, trong này là có nguyên do. Nhưng thật ra là được rồi. Đế tử thản nhiên nhìn tự huyết nhất tộc mấy vị trưởng lão liếc mắt bản đế tử không muốn nghe những thứ này. Bản đế tử hiện tại biết được biết, Huyền Tinh trưởng lao đến cùng ở địa phương nào, sau đó trở lại lúc nào bản đế tử bên này. Các người cũng có thể rõ ràng, như không phải là bởi vì hỏa diễm long tộc nguyên nhân, các người cái này tự huyết nhất mạch long huyết chiến sĩ, đã biến mất ở cái này trên biển mêng ngum. Đế tử ngữ khí không có nửa phần sát ý, nhưng nói ra lời này, cũng là làm cho tử huyết nhất tộc mấy vị trưởng lão cả người đẩm chiến. Cũng xin đế tử ngài bất giận, chúng ta tự huyết nhất tộc tuyệt đối sẽ đem Huyền Tinh trưởng lão an nhiên tìm về. Ồ, thần sao? Đệ tử như trước vẻ mặt bình tĩnh điều này làm cho Tử Huyết nhất tộc đại trưởng lão cắn răng một cái, thanh âm kiên định nói ra, đế tử, chúng ta Tử Huyết nhất tộc thái thượng trưởng lão đã gần hồi phục. Ngài yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta biết thôi động tử huyết đạo cùng nhau, đi trước chúng ta Tử Huyết vương cùng với Huyền Tinh trưởng lao chỗ vị trí." "Ừ, cái này một lần." đế tử sắc mặt rốt cuộc một tiêu biến hóa, nhiều một tiêu kinh ngạc. "Tử Huyết nhất tộc thái thượng trưởng lão, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Bởi vì đối phương trăm năm trước trùng kích chí tôn chi vị, kết quả lại là thất bại. Ngoại giới truyền thuyết, đối phương đã bỏ mình Nhưng đệ tử cũng là biết, cái kia vị tử huyết nhất tộc Thái thượng trưởng lao cuối cùng vẫn là còn sống. Tuy là cuộc đời này đã triệt để đoạn tuyệt, tấn cấp trí tôn cấp con đường. Nhưng này một lần trùng kích thất bại, đối với hắn vẫn có trợ giúp không ít. Chí ít để thăng tăng lên không ít đã không phải là Phong hào quân vương, mà là nửa bước chí tôn. Phong hào quân vương nhìn như cùng nửa bước trí tôn là thuộc về cùng một cái giới. Nhưng trên thực tế cũng không phải đơn giản mà nói, Phong hào quân vương lĩnh vực chi lực là dựa vào vô tận hải. Đây coi như là mượn ngoại lực. Có thể nửa bước chí tôn cũng là dựa vào tự thân có lĩnh vực chi lực. Trên thực tế Tấn cấp Chí Tôn cấp chính là đem lĩnh vực chi lực dung nhập tự thân, do đó ngưng tụ trí Tôn chi vị. Trung kích Chí Tôn chi vị thất bại, nếu như may mắn phía dưới còn sống, thân thể kia cũng hoặc nhiều hoặc ít sáp nhập vào lĩnh vực chi lực. Thực lực này tự nhiên so với Phong Hào Quân Vương cường đại, nhưng cũng chính bởi vì sáp nhập vào một ít lĩnh vực chi lực, không cách nào nữa lần tiến hành dung hợp. Nửa bước trí Tôn là không có khả năng trở thành trí Tôn, có thể căn cứ đệ tử hiểu rõ, từ huyết nhất tộc vị này nửa bước cường giả Chí Tôn, dường như đã nằm ở tọa hóa trạng thái. Điều này có thể động thủ số lần, sợ rằng cũng không nhiều. Thậm chí nếu như chiến đấu kịch liệt, một lần sau khi chiến đấu sẽ trực tiếp tỏa hóa. Tuy nhiên làm cho vị này xuất thủ lần, ít nhiều có chút thành ý đế tử khẽ gật đầu rất tốt. Đã như vậy, chỉ cần các ngươi có thể đem Huyền Tinh Trưởng lão bình yên vô sự mang về, như vậy bản đế tử cũng sẽ không truy cứu cái gì. Đa tạ đế tử. Từ huyết nhất tộc đại trưởng lao rốt cuộc tùng một khẩu khí đối mặt tình huống như vậy, những lời này mới là hắn mong đợi. Kể từ đó, từ huyết nhất tộc là có thể bảo toàn được. Mặc dù có chút xin lỗi lão tổ, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, gẻo Vuhanto hữu tiếu các bạn ơi. Chương 190, tấn cấp quân vương. Thiên phú lại rất tỉnh. Cấu hóa tươi nhân vật, Diệp Trường Ca chức nghiệp, Sơ giai đảo chủ Thiên Phú, Hải đạo chi chủ SS cấp, thời không chi lực SS Thiên Phú, Long huyết chi thể SS cấp, nguyên tố chi thể S đẳng cấp, quân vương nhất tính kỹ năng, tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp, hoang tộc chiến kỵ, không gian ma pháp, thiên hải bí thuật, khôn thiên chiến thần quyết, khôn thiên thánh điện trang bị, mê vụ châu tích phân, 37383 vạn 3000 hải đạo con dân, nam. Vạn 8936 phụ thuộc hải đạo, phu hạ đạo chưa hoàn thành xem cùng với chính mình cá nhân thuộc tính giao diện, Diệp Trường Ca mỉm cười. Sophia vội vàng chinh chiến từng cái hải đảo. Nói thật, chuyện này đối với nàng cái này chiến đấu cùng nhân mà nói, như vậy chinh chiến rất để cho nàng thất vọng, bởi vì không có gặp gỡ đầy đủ cường đại đối thủ. Dù cho nàng chỉ là quân vương tam tinh cảnh giới, nhưng đối với bên trên quân vương sáu thất tinh cảnh giới cương giả, nàng cũng chỉ là một chiêu sự tình. Bất quá, phù hà rất lớn. Sớm muộn sẽ xuất hiện cường đại đối thủ. Tại chính thức chiến đấu phía trước, tới chút món ăn khai vị cũng là không sai. A đại cùng Lạc kẻ cũng xuất động. Hai người mang theo một bộ phận phù hà nhất tộc chiến sĩ, thêm lên chính mình nhất tộc chủ chiến lực, cũng ở chinh chiến từng cái hải đảo. Dưới tình huống như vậy, Diệp Trường Ca tự nhiên là chỉ có thể tọa trấn phù Hà đảo. Dù sao cần hắn mở ra không gian chi môn. Helena lại là tọa trấn Diệp Trường Ca Hải đảo. Bất quá, bây giờ đại bộ phận nguyên tố tinh linh đều tụ tập ở Diệp Trường Ca bên người. Cho dù là Diệp Trường Ca sở hữu Hải đảo thần lực gia trị, hắn trung quanh hộ vệ cũng là sẽ không giảm bớt. Dĩ nhiên, Diệp Trường Ca cũng sẽ không vẫn đợi ở phù Hà đảo bên trên. Một ngày trong thời gian, Diệp Trường Ca vẫn sẽ phân ra mấy canh giờ trở lại chính mình trên Hải đảo. Sau đó, tiến nhập trồng trọt không gian ở 300 lần thời gian gia tốc dưới trạng thái, bắt đầu để tăng thực lực của chính mình. Cuối cùng cho tới bây giờ, hắn tấn cấp quân vương cấp. Một tấn cấp quân vương cấp, Diệp Trường Ca các đại thiên phú tự nhiên là năng lực, chiếm được nhất định để thăng. Quan trọng nhất là tấn cấp quân vương cấp, thiên phú của hắn đều có thể giác tỉnh năng lực mới ở lên cấp trước tiên, Diệp Trường Ca dĩ nhiên chính là bắt đầu tra nhìn mình đệ nhất thiên phú Hải đảo chi chủ biến hóa cùng với hắn mong đợi nhất cái thứ 8 năng lực, Thiên phú, Hải đảo chi chủ đẳng cấp, SS cấp năng lực 1, sở hữu Hải Đạo tuyệt đối chủ quyền, tuyệt đối không thể bị xâm phạm, năng lực 2, sở hữu thành lập đi qua những thế giới khác vĩnh cửu tính không gian thông đạo, có Thể mạnh mẽ mở ra trung thành trị số mát trị số hải đảo con dân cho ở không gian thông đạo năng lực 3, sở hữu hoàn mỹ phục chế hải đảo con dân kỹ năng quyền hạn, năng lực 4, sở hữu hải đảo thần lực có thể hoàn mỹ ra chỉ bất luận cái gì hải đảo con dân trạng thái, năng lực 5, sở hữu chúc phúc thần lực, có thể ban tặng bất luận cái gì một cái hải đảo con dân ba cái năng lực hạt thủ. Năng lực 6, sở hữu thiết định 5 cái phó đảo chủ quyền lợi, năng lực 7, sở hữu ở vô tận hải bất luận cái gì khu vực thành lập lĩnh vực quyền hạn, năng lực 8, sở hữu thành lập phụ thuộc hải đảo quyền lợi, năng lực 9, chưa giải khóa chí tôn cấp giải tỏa trước mấy cái năng lực đều không có biến hóa quá lớn cũng chỉ là lần nữa thu được cường hóa, ngược lại là thứ năm năng lực, Diệp Trường Ca lấy chúc phúc thần lực có thể ban tặng Hải đảo con dân năng lực đặc thù, từ 2 cái trực tiếp tăng đến 3 cái. 3 cái năng lực đặc thù đã rất nhiều, chí ít có thể lấy làm cho càng thêm nhiều Hải đảo con dân sở hữu không gian chi môn. Phía trước vô luận là một cái vẫn là hai chỗ, đều là có ít. Không gian chi môn trên cơ bản chỉ chúc phúc những thứ kia nhân viên hậu cần bên trên, chủ chiến thành viên rất ít sở hữu không gian chi môn. So với không gian chi môn, chúc phúc bọn họ một ít chiến đấu phương hướng kỹ năng cùng năng lực mới là trọng yếu nhất. Kỳ thực 3 cái cũng không phải rất nhiều. Nhưng đây cũng là có thể để cho một bộ phận chủ chiến thành viên sở hữu một cái không gian chi môn không gian chi môn nhất diệp trường ca Hải đảo mà nói có thể là tuyệt đối đại lợi khí tao nộ Cương địch tới một cái không gian chi môn vô luận là liên tiếp nguyên tố chi hổ vẫn là hô hoán trợ trợrốt đây đều là nửa phút sự tình bất quá để cho diệp trường ca ngoại ý muốn vẫn là thành lập phụ thuộc Hải đảo quyền lợi cái quyền lợi này nhìn qua kỳ thực không có gì đáng lo nhưng phối hợp chính mình Hải đảo đồng hóa năng lực đây quả thực không muốn quá nhanh đơn giản mà nói nguyên bản phù Hà đảo cần dài đến mấy tháng thậm chí thời gian dài hơn tài năng mới có thể hoàn toàn bị Diệp Trưởng Ca Hải Đảo tiến hành đồng hóa, nhưng bây giờ không cần a, có Phù Hà Vương tử ở là được, bởi vì Phù Hà Vương tử nhưng là Phù Hà đảo đảo chủ đối với Diệp Trưởng Ca sở hữu mát trị số trung thành trị số, thỏa thỏa Diệp Trưởng Ca trên Hải Đảo hải đảo con dân. Hơn nữa cái này liền càng thêm không cần phải nói, Phù Hà Vương tử vẫn là Diệp Trưởng Ca phó đạo chủ. Dưới tình huống như vậy, Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể lấy Phù Hà đảo làm cơ sở, trực tiếp thành lập chính mình Hải Đảo phụ thuộc Hải Đảo đây hoàn toàn liền vượt qua đồng hóa quá trình này. Không phải, không thể nói là hoàn toàn lúc qua chỉ có thể nói là nhanh hơn ở tại giải khai thành lập phụ thuộc hải đảo quyền hạn sau đó, Diệp Trường Ca minh rồi. Thành lập phụ thuộc hải đảo cũng không cần thời gian bao lâu, chỉ cần thời gian nhất định tiến hành tương tự với đồng hóa dung hợp. Bất quá, bởi vì Diệp Trường Ca Hải Đảo cùng Phù Hà Đảo trên lệ khoảng cách, thật sự là quá mức xa xôi. Cứ việc cái này dạng cũng có thể tiến hành dung hợp, nhưng là cần thời gian nhất định. Lấy Phù Hà Đảo tình huống hiện tại, tối đa cũng chính là 3 năm tiếng, liền hoàn toàn có thể làm xong. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng không định hiện tại liền đem Phù Hà Đảo thành lập trở thành chính mình đệ một cái phụ thuộc hải đảo. Nguyên nhân rất đơn giản, Hiện tại Phù Hà đảo bên này thỉnh thoảng có từng cái hải đảo đưa tới, sau đó đều xác nhập đến Phù Hà đảo bên trên. Vì vậy, Diệp Trường Ca dự định chờ một chút, chỉ chờ các loại Phù Hà đảo đạt đến tới trình độ nhất định. Chính là cái loại này một ngày dung hợp, trở thành chính mình phụ thuộc hải đảo phía sau, liền có thể làm cho mình hải đảo trực tiếp tân cấp. Không phải tiến hóa, chỉ là tân cấp, từ sơ giai hải đảo đạt được trung giai hải đảo cảnh giới. Những người khác hải đảo đường kính mấy trăm km cũng sớm đã là trung giai thậm chí là cao giai hải đảo. Có thể Diệp Trường Ca mới chỉ là sơ giai hải đảo. Diệp Trường Ca đảo tân cấp không cần làm cái gì chỉ cần hải đảo diện tích đạt tiêu chuẩn. Chính thức đạo chủ thời điểm, hắn hải đảo đường tính đạt được 100 km, cái này liền đạt tới hạn mức cao nhất. Sau đó, Diệp Trường Ca hải đảo lên cấp làm sơ giai hải đảo, hắn cũng liên lẹ vào thành sơ giai đạo chủ. Mà sơ giai hải đảo hạn mức cao nhất là đường kính 1000 km. Diệp Trường Ca bây giờ hải đảo đường tính đã đột phá 500 km. Vì vậy, chỉ cần phù hà đảo bên này có nhất định diện tích, vậy hắn là có thể liên lẹ vào thành trung giai đạo chủ. Hách, sở hữu đường tính 1000 km đảo trung giai đạo chủ. Cái này dường như nói ra hơi giò người. Vì vậy, Diệp Trường Ca đợi lần nữa Giờ, các loại phù hà đảo bên này xác nhập hải đảo số lượng quá nhiều, diện tích đầy đủ sau đó, hắn lại đem phù hà đảo thành lập thành chính mình phụ thuộc hải đảo. Kể từ đó, hắn hải đảo tuyệt đối có thể tấn cấp trung giai hải đảo. Diệp Trường Ca luôn là cảm giác mình hải đảo tấn cấp trung giai hải đảo phía sau, tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa đặc thù. Thậm chí lần thứ 2 giác tỉnh năng lực gì, đây cũng là nói không chừng. SS cấp thiên phú hải đảo chi chủ thức tỉnh năng lực, làm cho Diệp Trường Ca rất hài lòng. Hơn nữa Diệp Trưởng Ca phát hiện, chính mình hải đảo chi chủ lại còn có thể giác tỉnh thứ 9 năng lực. Cái này đủ để chứng minh chính mình hải đảo chi chủ kỳ thực không so một dạng thần cấp thiên phú kém. Hải đảo chi chủ tăng lên làm cho Diệp Trường Ca hết sức thỏa mãn. Mà S cấp thiên phú nguyên tố chi thể cũng là không có quá nhiều biến hóa, duy trì có cũng liền nhiều một cái, có thể cho nguyên tố chi lực tiến hành chuyển hóa thành ma lực, hoặc là còn lại năng lượng năng lực. Mà cái này cái chuyển hóa nhưng là trong nháy mắt là có thể hoàn thành. Đơn giản mà nói, hiện tại Diệp Trường Ca nguyên tố chi thể đã để hắn thực sự trở thành nguyên tố tinh linh giống nhau, có thể mang nguyên tố chi lực trở thành ma lực sử dụng. Tuy là biến hóa cũng không phải là rất lớn, nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, kỳ thực cũng là rất rất tốt nhất là thi triển ma pháp thời điểm. Trước đó, diệp trường ca thi triển ma pháp thời điểm, tối đa cũng đó là có thể làm được thất giai trở xuống ma pháp thuần phát. Đồng thời đơn giản một chút thất giai ma pháp cũng là có thể tiến hành thuần phát. Cần phải nghĩ thi triển bắt giai cấm chú lời nói, vậy cũng thì không được. Mai Nghệ Lệ nã đâu, chỉ cần cùng nguyên tố chi hồn liên tiếp lên, coi như là kiểu giai ma pháp, nàng cũng có thể làm được thuần phát. Trên thực tế, cũng chính là mượn một cái chớp mắt này phát bát giai cựu giai cấm chú năng lực, này mới khiến hệ Lệ nạ có thể cùng số Sophie ạ giao thủ đó cũng không phải nói nguyên tố tinh linh nhất tộc không bằng khôn thiên nhất tộc chỉ có thể nói nguyên tố tinh linh nhất tộc không bằng Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc. Thành hữu thái cổ thời đại huyết mạch truyền thừa dạ Khôn Thiên nhất tộc đang bị thần cấp hóa phía sau, bây giờ nhưng là Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc. Không thể phủ nhận, nguyên tố tinh linh đối lập Khôn tiên nhất tộc, đó là căn bản so ra kém. Thậm chí nếu không phải Diệp Trường Ca đối với thần thánh sinh mệnh chi thụ tiến hành rồi cùng thần cấp nông trường chói chặt. Lẽ nạ sợ rằng liền cùng Sophie ạ giao thủ tư cách đều không có. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, chính là bởi vì thần thánh sinh mệnh chi cùng Diệp Trường Ca thần cấp nông trưởng tiến hành rồi chói chặt, vậy chỉ cần cấp nông trưởng thăng cấp, như vậy nguyên tố tinh linh nhất tộc tự nhiên sẽ đạt được từng hóa. Khi thực điểm này, đã rất rõ ràng ở thần cấp nông trường vẫn là cấp 4 thời điểm, nguyên tố tinh linh nhất tộc kim sắc tiềm lực nguyên tố tinh linh nhóm, nếu muốn để thăng tiềm lực sở hữu thần cấp màu sắc rực rỡ tiềm lực đây đều là rất khó khăn. Nhưng còn bây giờ thì sao, cho dù là không có thần cấp vô tận chi hoa, sở hữu kim sắc tiềm lực nguyên tố tinh linh đều có thể tiến hóa xuất thần cấp màu sắc rực rỡ tiềm lực. Thậm chí diệp trường ca thuộc hạ cái này 52 cái nguyên tố tinh linh nhóm, đã có mười mấy người tiềm lực tấn cấp cấp màu sắc Nhất là gần nhất thánh sinh mệnh tạo ra nguyên tố tinh linh, tiềm lực tuy là đều là kim sắc Nhưng đều là cực kỳ tiếp cận thần cấp màu sắc rực rỡ cái loại này tầng thứ đệ cứ theo đà này, sợ rằng chờ, các loại thần cấp nông trường thăng cấp cấp 6, cái kia thần thánh sinh mệnh chi thụ mỗi một lần tạo ra nguyên tố tinh linh, có lẽ đều là sở hữu thần cấp màu sắc rực rỡ tiềm lực. Khả năng như vậy cũng không phải là không thể thực hiện. Còn thần cấp nông trường thăng cấp. Phàm. Bạn đang nghe ra đi dừng lại khoảng 2s, ghé vu an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 191, vui mừng ngoài ý muốn. Ngìn lần thời gian gia tốc. Cầu hoa tươi. Thần cấp nông trưởng cấp cấp 6, cần 10 và điểm kinh nghiệm. Cái này thực sự rất nhiều. Nhưng bây giờ Diệp Trường Ca cũng là không cảm thấy rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cái này một ngày xuống tới, đạt được điểm kinh nghiệm cũng đều không ít. Những thứ không nói, liền lấy thần cấp kim long quả, thần cấp xích long quả cùng với thần kinh tử long quả làm thí dụ a, một cái trồng chọn bên trong không gian, nếu chỉ là thu hoạch 10 năm niên đại thần cấp kim long quả, cái kia một ngày xuống tới nhưng là có thể thu lấy được 300 lần, cái này ba loại thần cấp linh vật chỉ là 10 năm lời nói, một lần thu hoạch điểm kinh nghiệm cũng không phải là rất nhiều. Nhưng cái này cũng có 1000 điểm, như vậy trồng chọn không gian có 100 cái, vì vậy, cái này một ngày xuống tới Vẹn vẹn chính là cái này, 100 cái chồng chọn không gian là có thể làm cho Diệp Trưởng ca thu được 3000 vạn điểm. Thậm chí chỉ là cái này 3 loại thần cấp linh vật, một ngày thu hoạch xuống tới có khả năng thu được điểm kinh nghiệm, kỳ thực liền vượt qua 20 chút hơn nữa đây còn là bởi vì cái này ba loại thần cấp linh vật, bản thân thu hoạch điểm kinh nghiệm cũng không cao. Giống như thần cấp Chu Nguyên Quả lời nói, một ngày cho dù là thu hoạch 10 năm nhân đại, đó cũng chỉ là 20 lần. Có thể thần cấp Chu Nguyên Quả thu hoạch điểm kinh nghiệm cao à, một lần một buổi là có thể thời điểm 10 vạn điểm 20 lần chính là 200 vạn điểm kinh nghiệm, 200 cái trồng trọt không gian, trong đó 100 cái chính là chuyên môn thu hoạch 10 năm niên đại thần cấp chu nguyên quả đây chính là 2 ức, nói tóm lại, Diệp Trường Ca một ngày xuống tới thu được 100 ức điểm kinh nghiệm, đều là dễ dàng sự tình. Thậm chí có thời điểm gặp gỡ niên hạn dáng dấp thần cấp linh vật chúng mùa lớn, một ngày thu hoạch 23.000 3000 ức điểm kinh nghiệm, cái kia cũng là có. Diệp Trường Ca hiện tại cũng đã sở hữu vượt lên trước 1 vạn ức điểm kinh nghiệm. Dựa theo tốc độ như vậy xuống phía dưới, tối đa chỉ là cần 2 tháng hắn thần cấp nông trưởng là có thể cấp. Không đúng, hiện tại không cần dài như vậy. Bởi vì thiên phú của hắn thời không chi lực cũng xuất hiện biến hóa thiên phú, thời không chi lực nâng cấp, SS cấp năng lực 1, sở hữu đối với hải đảo bất luận cái gì một chỗ không gian 3000m, tiến hành 1000 lần thời gian gia tốc năng lực 2, sở hữu đối với hải đảo bất luận cái gì một cái mục tiêu, thi hành một cái gấp 100 lần thời gian gia tốc trạng thái năng lực 3, sở hữu trong vòng 3 phút thời không chuyển hóa năng lực năng lực 4, chưa giải khóa phong hào quân, vương cấp giải tỏa thời gian gia tốc không gian nhiều 2000m. Ấn, cái này có thể ở thần cấp nông trường phụ cận, thành lập một cái độc lập tu luyện không gian. Diệp Trương Ca trong lòng hơi động. Cái này thậm chí đem thần cấp cây nông nghiệp hoặc là thần cấp dữ liệu, thậm chí là còn lại thần cấp linh vật, thu hoạch mầm mống thời điểm, chổng chọt đến như vậy bên trong không gian. Mặc dù không là thần cấp nông trường phạm vi, không cách nào thu được thần cấp nông trường bên trong cấp tốc trưởng thành. Nhưng bây giờ thời gian gia tốc cũng không đồng dạng. Từ nguyên bản 300 lần thời gian gia tốc trực tiếp tăng đến 1000 lần thời gian gia tốc, như vậy để thăng Thấy Thế vượt lên trước Diệp trường Ca dữ liệu. Nguyên bản Diệp trường Ca cảm thấy cái này một lần thời không chi lực tăng lên, có lẽ có thể đem 300 lần thời gian gia tốc để thăng tới 400 lần cũng có thể là gấp 500 lần, có thể gấp 500 lần cũng đã là diệp trưởng ca dự tính bội số lớn nhất đến. Có thể kết quả đây, thứ này lại có thể là 1000 lần thời gian gia tốc, hoàn toàn vượt quá diệp trưởng ca dữ liệu. Nhưng này cũng là chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt, một ngày ở 1000 lần thời gian gia tốc dưới trạng thái, vậy coi như là 1000 thiên. Mà 1000 thiên ở trổng chọt bên trong không gian, vậy càng là có thể phát sinh long trời lở đất biến hóa. Thân cấp ngân hạnh nguyên linh quả 100 ngày sẽ thành quen thuộc, sau đó mỗi trưởng thành 100 ngày, niên hạn có thể gia tăng 10 năm, 10 hàng năm phân thân cấp ngân hạnh nguyên linh quả Hiện tại một ngày khả năng liền có thể thu lấy được 10 lần, đáng nhắc tới chính là cái này thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả thu hoạch một lần, dù cho chỉ là 10 năm nhân đại, cái kia cũng có thể làm cho Diệp Trường Ca thu được 10 vạn điểm, 10 lần chính là 100 vạn điểm kinh nghiệm. Nhưng mà này còn chỉ là một bội. Diệp Trường Ca bây giờ thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả cây, nhưng là bởi vì lúc trước vẫn thu hoạch 10 năm, lấy được không phải thiếu hạt giống. Hiện tại đều gieo. Một ngày xuống tới, lấy 1000 ngày lần thời gian gia tốc trồng trọt không gian, vẹn vẹn là cái này thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả đều có thể lấy được lấy không ít điểm kinh nghiệm. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không trọng yếu. Chào Diệp Trưởng ca quan tâm nhất chính là thần cấp lĩnh vực cổ thụ, cùng với thần cấp thần cấp thiên hài thánh quả tây. Cái này hai kiện một cái cổ thụ một cái thánh linh vật, cái này thành thời gian dài có thể không phải thấp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thần cấp lĩnh vực cổ thụ căn bản không cần Diệp Trưởng ca chờ thêm thời gian quá lâu, thậm chí phía trước trổng một đoạn thời gian. Hiện tại chỉ cần 11 thiên là có thể thành thục. Mà bây giờ nói, chỉ cần 7 ngày. 7 ngày sau đó, chính mình là có thể thu hoạch 3 viên thần cấp lĩnh vực chi quả. Đến lúc đó, có thể làm cho mình ba cái thủ hạ tấn cấp phong hào quân vương. điều kiện tiên quyết là chính mình trồng trọt ra đầy đủ thần cấp vô tận chi hoa. Nhất Thầy, Diệp Trường Ca bắt đầu rồi một phen thao tác, đó chính là bắt đầu điên cuồng thu hoạch thần cấp vô tận chi hoa. Dùng cái này thu hoạch đầy đủ là giống. Sau đó, mở rộng thần cấp vô tận chi hoa trồng chọt số lượng. Thần cấp vô tận chi hoa một năm sẽ thành quân thuộc, vì thập diệp chi hoa. Sau đó mỗi trưởng thành một năm, có thể ra tăng đậu phụ lá, 1000 lần thời gian ra tốc dưới trạng thái trồng chọt không gian, một ngày có thể không sai biệt lắm thu hoạch 3 lần trăm diệp thần cấp vô tận chi hoa đây cũng chính là nói, cho dù là vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa đối với hiện tại Diệp Trường Ca mà nói, đó cũng chỉ là 3637 thiên là có thể trồng đi ra. Nói tóm lại vẹn vẹn là 1000 lần thời gian gia tốc, cũng đã có thể cho Diệp Trường Ca Hải Đảo tiến nhập cao tốc giai đoạn phát triển đại lượng sản sinh quân vương cấp chiến sĩ, đã gần trở thành sự thực, bởi vì hiện tại cho dù là vạn niên thần cấp kim long quả, thần cấp xích long quả cùng với thần kinh tử long quả, cái kia ở 1000 lần thời gian gia tốc dưới, chỉ cần 1 ngày là có thể thành thụ. Một cái trồng trọt không gian là có thể thu hoạch 12 viên. Diệp Trường Ca trực tiếp mở ra 100 cái trồng trọt không gian tới trồng trọt vạn niên 3 loại thần cấp linh vật. Một ngày lấy xuống, nhưng chỉ có có thể thu lấy được 1200 quả có thể cho 1200 cái quân chủ lục tinh cảnh giới chiến sĩ, trực tiếp đề thăng tới quân chủ cựu tinh cảnh giới. Còn như đề thăng quân chủ cựu tinh cảnh giới thần cấp linh vật, Diệp Trường Ca trực tiếp mang tính lựa chọn rạm bất bộ phận thần cấp linh vật, đem chồng chọn thần cấp chu nguyên quả chồng chọn không gian tăng lên tới 100 cái, tất cả đều chồng chọn vạn năm niên đại thần cấp chu nguyên quả. Tuy là cần 15 ngày, tài năng mới có thể thu hoạch. Có thể nói cách khác, một năm ngày sau, Diệp Trường Ca là có thể thu hoạch 1200 quả vạn năm thần cấp chu nguyên quả. Có thể cho 1200 cái quân chủ cựu tinh chiến sĩ, trực tiếp đề thăng tới quân chủ phong cảnh giới, điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn có thể trực tiếp sáng lập ra 1200 cái quân vương cấp. Tình huống như vậy, nhưng là hơi giò người. Thời gian gia tốc chỉ là thời không chi lực một cái năng lực. Tuy là người thứ tư năng lực còn không có giác tỉnh, nhưng cái thứ ba theo Diệp Trường Ca tuyệt đối nghịch tiên cấp thần kỹ thời không chuyển hoán, lần nữa tăng lên. Hơn nữa tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm. Từ 3 giây tăng lên tới 3 phút, đây chính là ban đầu 60 lần, cứ việc thời không chuyển hoán 3 giây cũng đã đủ rồi. Nhưng này thời gian càng dài, cái kia tự nhiên là càng thêm tốt. Nói tóm lại, đối với thời không chi lực tăng lên, Diệp Trường Ca rất là thỏa mãn. Vô cùng thỏa mãn, sau đó chính là long huyết chi thể tăng lên đồng thời cái này, một lần long huyết chi thể cũng thức tỉnh một cái năng lực mới, Thiên phú, long huyết chi thể đẳng cấp SS cấp năng lực 1, trời sinh long huyết, huyết mạch hiển hóa, năng lực 2, long hóa, năng lực 3, long huy, năng lực 4, chưa giải khóa trí tôn cấp giải tỏa long uy, đây mới thật là long uy, nguyên bản Diệp trưởng Ka lấy long huyết chi thể cũng cụ bị hơi thở của long tộc, thậm chí có thể nói là long chi uy nghi. Nhưng cái này cùng chân chính long uy so sánh với, có thể vẫn có chênh lệch lớn. Nói như thế, sở hữu long uy Diệp trưởng ca, lấy bây giờ long huyết chi thể đẳng cấp, lần nữa đối lên Tử Vương lời nói, Như vậy thực lực của đối phương sẽ đại biên độ suy yếu. Bởi vì Long Huy có thể cho cường đại long tộc, lấy huyết mạch đẳng cấp áp chế huyết mạch không kịp tự thân tồn tại. Nhất là á long tộc, cùng với một ít long thú. Long thú liền sở hữu long tộc huyết mạch đặc thù hướng thú, hoặc là còn lại thú loại. Thậm chí đối mặt chân chính long uy, dù cho chỉ là quân hầu cấp long tộc, đều có thể áp chế quân vương cấp long thú. Cho dù là kích sắt long thú, vậy cũng là có thể làm được. Cái này liền là chân chính long uy. Người mang long uy, làm cho Diệp Ca sở hữu thân phận của long tộc, vậy coi như càng thêm kiến không hở. Hơn nữa sở hữu long uy sau đó, hắn long hóa cũng cường đại hơn thêm. Thậm chí Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể tiêu hao khổng lồ ma lực, ngưng tụ ra một cái thần long, tự thân bị bao quạ ở bên trong tiến hành thao túng. Diệp Trường Ca thử một cái, mà lấy hắn bây giờ quân vương một sao cảnh giới, tiến hành như vậy long hóa. Cái này cho dù là hệ Lệ nạ đều không phải là đối thủ của hắn 32 bởi vì hệ Lệ nạ thủ đoạn đều xuất hiện, đều không thể đánh tan Diệp Trường Ca ngưng tụ ra thần long bên ngoài thể, công kích được bản thân hắn. Trên thực tế, cho dù là bị hư hao, Diệp Trường Ca đều có thể thời khắc lấy nguyên tố chi hồn nguyên tố chi lực, trước tiên tiến hành khôi phục. Phải biết rằng, bây giờ nguyên tố chi hổ bị Diệp Trường Ca thi hành thời gian ra tốc trạng thái, nhưng là chọn gấp trăm lần. Khi đó khắp đạn sinh nguyên tố chi lực nhất định chính là rộng lượng. Dưới tình huống như vậy, như vậy Long Hóa đối với Diệp Trường Ca căn bản không ảnh hưởng. Diệp Trường Ca đem xưng là thần long hình thức. Trên thực tế, hiện tại hắn mặc dù là không tiến hành hải đảo thần lực gia trì, không tính là thụ nhân vương lời nói, chiến lực của hắn tuyệt đối là mạnh nhất. Thậm chí nếu như gia trì thụ nhân vương trạng thái, như vậy chiến lực của hắn đều có thể mạnh hơn thụ nhân vương bên trên một cái tầng thứ. Thần Long tiểu mẫu đề thăng, đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, thực lực hoàn toàn có thể nói là tăng lên một cấp bậc. So với phía trước hoàn toàn không thể sánh bằng điều này, làm cho Diệp Trường Ca ở Phù Hà đảo bên này khu vực càng thêm không ý kỵ cái gì. Nhưng mà, làm cho Diệp Trường Ca không có nghĩ tới là, hắn thực lực này mới để thăng đi lên. Cái này liền đã sẽ ra chuyện. Bất quá, sẽ ra chuyện cũng không phải là Phù Hà đảo bên này, lại là hắn thành lập lĩnh vực khu vực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 192, nguy cơ. Không phải, đây là tới cho ta tiến hải đảo cầu hoa tươi. Vô tận hải, thất tinh hải vực. Lúc này, có một cái khủng lô hải đạo đang lấy tốc độ cực nhanh, tiến hành lưu. Không phải Cái này không nên nói là phiêu lưu, phải nói hành xử mới đúng, bởi vì toàn bộ hải đảo tốc độ rất nhanh. Hơn nữa còn là có mục đích tính hành sử đồng thời toàn bộ trên hải đảo bao phủ một tầng tử huyết sắc lồng ánh sáng, đem ngoại giới hết thảy đều tiến hành rồi cắt đứt. Cho dù là toàn bộ hải đảo chạy tốc độ rất nhanh, kích khởi hơn mấy trăm ngàn mét sóng biển, cũng đúng hải đảo bên trong không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Mà cái này cái hải đảo chính là tự huyết nhất tộc tự huyết đảo ở đương nhiên ly khai Thiên, Vũ Hoàng Triều, đế tử hành cung phía sau, tự huyết nhất tộc mấy vị trưởng lão trước tiên bắt đầu hành động. Vô luận như thế nào đều muốn đem Huyền Tinh trưởng lão an toàn mang trở về. Và không bọn họ tự huyết nhất tộc sợ là liền muốn hoàn toàn xong đời. Tự huyết đảo cùng những thứ khác hải đạo là không cùng một dạng đường xem cái này tự huyết đảo mới vừa vặn đường kính 1000 km, có thể bên ngoài đẳng cấp cũng là đã vượt qua cao giai hải đảo Thậm chí đã nằm ở tiến hóa trạng thái, có hướng hải đạo đại lục phương hướng tiến hóa. Có thể tự huyết đạo phát triển không giống với, bởi vì tự huyết nhất tộc cũng không thèm để ý hải đạo diện tích. Dù sao bọn họ tử huyết đảo cũng đều là cái gì nhất tộc những thứ này long huyết chiến sĩ sinh hoạt. 1000 km như vậy đủ rồi. Vì vậy, ở tiến hóa thành hải đạo quốc gia thời điểm, Tử huyết nhất tộc đưa bọn họ Hải Đạo tiến hóa phương hướng cố định ở cường độ bên trên, mà không phải diện tích bên trên. Bây giờ toàn bộ Tử huyết Đạo lĩnh vực cái giới, cường độ hết sức khoa trương. Phong Hạo quân vương cấp tồn tại, hầu như không tồn tại đánh vỡ trình độ 27. Thậm chí nếu muốn đánh tan Tử huyết Đạo lĩnh vực cái giới, vậy ít nhất phải là trí tôn cấp cường giả xuất thủ. Đồng thời còn có một cái tình huống, đó chính là Tử huyết đảo lĩnh vực gia trị. Bởi vì chú trọng cường độ yên tâm tiến hóa. Cái này đưa tới toàn bộ Tử huyết Đạo lĩnh vực lực lượng, có thể mang mấy tên quân vương cấp giả, trực tiếp gia trì đến Phong Hạo quân vương cảnh giới toàn bộ tập trung ở trên người một người, thậm chí có thể đối mặt trí Tôn cấp công kích. Dĩ nhiên, chỉ là đối mặt công kích, cũng không thể chính diện tác chiến. Nếu muốn cụ bị trí Tôn cấp chiến lực, trừ phi hắn tự huyết đạo lần thứ hai tiến hóa, đạt được Hải đảo đại lục cao độ. Kể từ đó, Hải đảo lĩnh vực gia trì mới có thể đạt được như vậy cường đại tình trạng. Như không phải là bởi vì điểm này, sau đó tự huyết đạo có thể hành xử di động, mấy vị này tự huyết nhất tộc trưởng lão, cũng không dám đối với đế tử làm ra vậy cũng cam đoan. Mấy vị trưởng lão nghĩ rất rõ ràng, có thể để cho bọn họ tự huyết nhất tộc vương, không cách nào phản hồi tự nhất tộc. Thậm chí còn vẫn dừng lại một chỗ. Điều này hiển nhiên là bị nắm lên tới. Cái kia đối phương nhất định là Phong hào quân vương cấp thượng giả. Hơn nữa số lượng tuyệt đối không chỉ có một cái. Lấy bọn họ tự huyết nhất tộc vương thực lực, muốn bắt sống dưới tình huống, sợ là có ít nhất 3 vị Phong hào quân vương. Bất quá, cái này không quan hệ. Có tự huyết đọng ở, bọn họ cái này năm cái trưởng lão đều có thể phát huy ra Phong hào quân vương thực lực, nhất là bọn họ còn có một vị lão tổ. Lúc này, cái này 5 vị trưởng lão tiểu tại này tiến hành trao đổi. Các vị, dựa theo tự huyết vương ký chúng ta phải nhờ vào gần đối phương, kế tiếp chính là một hồi đại chiến. Hẹn, sợ cái gì? Có chúng ta 5 người ở bằng vào chúng ta từ huyết đảo gia trị nhất định có thể cầm xuống đối phương không sai đến lúc đó chúng ta trực tiếp lái xe tử huyết đảo nhảy vào đối phương lĩnh vực bằng vào chúng ta từ huyết đảo lĩnh vực đối phương lĩnh vực khẳng định không phải là đối thủ đây là khẳng định chúng ta từ huyết đảo nhưng là chuyển thừa vài vào năm hơn nữa đi nhưng là cường hóa lộ tuyến ngược lại là nhất định có thể phá vỡ đối phương lĩnh vực mang theo chúng ta sát tiến đi không nên bình thường, đối phương có ít nhất 3 vị phong hào quân Vương thậm chí là bốn vị Nam vị cũng có nói sợ cái gì coi như ai cũng phong hào quân Vương nhiều hơn nữa chúng ta còn có lao tổ đối với Có lão tổ ở, thêm lên chúng ta tự huyết đạo lĩnh vực gia trị, làm sao đều sẽ không thua. Thua? Trừ phi đối với sở hữu chí tôn cấp cường giả, có thể nếu là thật có trí tôn cấp cường giả, đã sớm thẳng hướng chúng ta tử huyết nhất tộc. Không phải, có thể không làm cho lão tổ động thủ, vậy tốt nhất cũng không cần làm phiền hắn lao nhân ra, dù sao lão tổ có thể động thủ số lần cũng không nhiều. Yên tâm đi, không phải vạn bất đắc dĩ, lao tổ cũng sẽ không xuất hiện, hơn nữa ta cảm thấy chỉ là chúng ta 5 người cũng đã đủ rồi. Khẳng định đủ rồi, lại tăng thêm chúng ta tự huyết nhất tộc long hóa, cho dù là không có lĩnh vực gia trì, có thể tại tử huyết đảo trong phạm vi quân vương cấp cũng có thể cùng phong hào quân vương qua hai chiêu hành cái này một lần chúng ta tử huyết nhất tộc nhưng là lấy ra toàn bộ nội tình ta cũng không tin đối mặt chúng ta 5 cái phong hào quân vương cấp chiến lực cùng với vượt lên trước 50 người quân vương cấp chiến lực đối phương còn có thể khi được thứ không biết chết sống dám đối với chúng ta từ huyết vương nhất là đối với đế tử nhân xuất thủ để chúng ta tiến đối phương lên đường đi 5 vị trưởng lão ngữ khí tràn đầy sát ý mà giờ khác này toàn bộ tửết trên đảo cũng là đằng đằng khí từ huyết nhất tộc long huyết chiến sĩ nhóm cũng sớm đã chuẩn bị thỏa chỉ chờ khai chiến Mà trước mắt cái này đội ngũ hình vương đội hình càng là cương đại. Phía trước nhất là hơn 50 cái quân vương cấp cường giả. Xếp phía sau lại là số lượng vượt lên trước 300 người quân chủ cấp long huyết chiến sĩ. ngấp thang thứ 3 lại là hơn ngàn người đến quân chủ cấp long huyết chiến sĩ. Tầng thứ 4 thê chính là vượt lên trước 3 vạn người đến vương giả cấp long huyết chiến sĩ. Lui về phía sau nữa chính là vương giả cấp trở xuống long huyết chiến sĩ. Số lượng vượt lên trước 10 vạn người. Hơn nữa thấp nhất đều là sự thi cấp không có sử thi cấp trở xuống Long huyết chiến sĩ đội hình như vậy, thêm lên 5 vị có thể bộc phát ra phong hào quân vương cấp đứng tử huyết nhất tộc trưởng lão, cho dù là Long quốc gặp được, vậy cũng là một hồi chiến đấu khốc liệt. Nếu như tính lại là tử huyết nhất tộc vị Lao tổ kia, Long quốc đối mặt lên, chỉ có kết quả thất bại. Như vậy Diệp Trường Ca đâu? Diệp Trường Ca trên hải đảo. Nghe trước mắt một vị chiến sĩ bẩm báo, Diệp Trường Ca lông mày nhíu lên. Có hư hư thực thực địch nhân xuất hiện, hơn nữa còn là mang theo toàn bộ hải đảo cực nhanh, hướng cùng với chính mình bên này chạy tới. Đừng hư hư thực thực, dưới loại tình này, vậy khẳng định là địch nhân rồi. Thậm chí Diệp Trường Ca đã biết được thân phận của đối phương. Từ huyết nhất tộc những thứ kêu Long huyết chiến sĩ sao? Diệp Trường Ca khỏe miệng hơi vảnh lên, ở dưới tay hắn cái kia vị sở hữu tinh thần hệ cái này, một thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh linh, đạt được quân vương cấp phía sau, có thể tinh thần hệ lục soát năng lực, nhưng là tăng lên trên diện rộng. Sau đó, ở tất trưởng lão cùng lạ kệ tất cả dân vật ở dưới, đều không chút nào mở miệng tử huyết vương, rốt cuộc bị tinh thần lực lượng cho xâm lấn thành công. Người đều hành hạ không biết hình dáng gì. Thêm lên đẳng cấp để thăng đi lên, cái này tự nhiên là trực tiếp tiến hành khống chế. Bất quá, dù cho là như vậy trạng thái, Tử Huyết Vương cũng vẫn là tuyệt không dễ dàng bị khống chế, cuối cùng cũng chỉ là lấy được một ít tin tức. Sau đó, Tử Huyết Vương cả người đã bị hoàn toàn chỉnh tinh thần hỏng mất đơn giản mà nói, đối phương ký ức đã hoàn toàn bị rửa sạch giống nhau, người đều ngốc nghếch. Nguyên bản Diệp Trường Ca là muốn kết quả đối phương, có thể Sophie ạ cũng là nói, có thể mang bên ngoài luyện chế thành chiến binh khôi lỗi. Bất quá, còn cần chờ, các loại, đợi nàng tấn cấp nửa bước tuấn giả, cũng chính là nắm giữ linh vực chi lực phía sau, mới có thể đi vào đi luyện chế. Hiện tại cũng có thể luyện chế, nhưng luyện chế không triệt để. Rất có thể tồn tại trải qua nàng như thế vừa luyện chế Tự Huyết Vương ngược lại khôi phục do đó khôi phục trở về tình huống. Diệp Trường Ca cũng liền khiến người ta chiếu khán, bao nhiêu là một cái phong hào quân vương cấp chiến lực. Nếu là có thể luyện chế thành chiến binh khối lỗi, cái này cũng là rất không tệ. Hơn nữa chiến binh khối lỗi cũng là có thể tiến hành tăng lên điều này làm cho Diệp Trường Ca tuyệt đối biện pháp như thế rất tốt. Nếu như lấy thêm giới phong hào quân vương cấp tưởng giả, như vậy cũng có thể tùy trạch làm như vậy. Mặc dù không có đem tử Huyết Vương hoàn toàn không chế được, nhưng là thu được tự huyết nhất tộc tin tức. Đồng thời cũng để cho Diệp Trường Ca biết được tự huyết đảo, cái này đặc thù hải đảo. Không đi diện tích tiến hóa phương thức, mà là đi cường hóa trình độ. Đây chính là rất hiếm thấy. Dù sao hải đảo càng lớn, đây mới là chuyện tốt. Hơn nữa hải đảo cần cường hóa sao? Không cần, dù sao hải đảo bản thân theo tấn cấp, liền tồn tại nhất định cường độ 100. Quan trọng nhất là, không phải là chính mình sở hữu cường đại thực lực, có thể bảo vệ mình hải đảo sao? Nhưng này tử huyết nhất tộc nhưng ngược lại là đặc thủ, cư nhiên nghị trăm phương ngàn kế đối với hải đảo tiến hành cường hóa. Sau đó, mượn hải đảo lực lượng để đề thăng tới bảo vệ mình. Xá bản cầu mặt a." Diệp Trường ca khẽ lắc đầu một cái, trong lòng rất là coi thường. Nhưng không phải có thể phủ nhận là, tử huyết nhất mượn tự huyết đảo lực lượng hay là thật là hết sức cường đại. Diệp Trường Ca sở dĩ lưu lại Tử Huyết Vương, còn có một nguyên nhân, đó chính là chờ mong Tử Huyết nhất tộc chủ động tìm tới. Đáng nhắc tới chính là, Huyền Tinh Trưởng lão vị này, Diệp Trường Ca nhưng là tham ăn tham vô cung. Thậm chí ở Diệp Trường Ca trên hải đảo, Huyền Tinh Trưởng lão còn có nhất định tự do thân thể. Chi như vậy, đó là Diệp Trường Ca đối với Huyền Tinh Trưởng lão Huyền Thiên Thần Sách cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, chứ không nói đối phương không có khả năng chủ động giao ra Huyền Thiên Sách, hơn nữa hắn cũng không giao ra được. Bởi vì Huyền Thần Sách tu giả, cũng đều là trải qua phương thức đặc thù tu luyện. Huyền tinh thần sách càng là trải qua thủ đoạn đặc biệt bảo hộ, không tồn tại mạnh mẽ tức đoạn. Có thể Diệp Trường Ca cũng là muốn cho Huyền Tinh Trưởng lao đối với mình để thăng trung thành chỉ số, cái này cũng không phải là không thể. Chí ít hiện tại Huyền Tinh Trưởng lao đối với Diệp Trường Ca liền tồn tại nhất định trung thành chỉ số. Tuy là vẫn chỉ là liền 30 điểm đều không có, nhưng đây chính là khởi đầu tốt. Dù sao thử một chút, cũng không có cái gì. Hơn nữa Huyền Tinh Trưởng lão cũng rất phối hợp, chí ít hắn chủ động bắt đầu Diệp Trường Ca, giữ lại tự vương lời nói, sẽ bị tự nhất tộc tìm tới. Huyền Tinh Trưởng lão đề nghị là làm cho Diệp Trường Ca trực tiếp đem tự huyết vương cho soạn soạn rơi một chết trong song, có thể Diệp Trường Ca cũng là nhìn chúng tử huyết nhất tộc. Bởi vì dựa theo hắn từ tử huyết vương cái kia lấy được tin tức, nếu như tử huyết nhất tộc thực sự tìm tới, sẽ mang bọn họ tử huyết đạo. Kết quả, nói thế nào, hiện tại những thứ kia tử huyết nhất tộc có thể không phải liền tới cho hắn tiễn hải đảo rồi sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô Hủ Tiếu các bạn ơi. Chương 193, Thập đại quân vương tụ cùng khổng lồ chiến tranh thụ nhân cầu hoa tươi. Tử huyết nhất tộc hoặc hứa cương đại, nhưng cạnh mình cũng không kém a. Diệp Trường Ca rất là bình tĩnh. Tử huyết đạo tốc độ rất nhanh, nhưng cái này còn phải cần một khoảng thời gian chấp chí dựa theo tử vết đạo tốc độ, cái này sợ là còn cần một ngày nhiều thời giờ. Diệp Trường Ca trong nháy mắt liền bình tĩnh. Sau đó, hắn đem chổng trọ không gian một bộ phận thần cấp linh vật, trực tiếp tiến hành diệt trừ. Tiếp đấy, vô luận là thần cấp vô tận chi hoa vẫn là thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả, đều mở rộng đến rồi hơn 200 chổng trọ không gian 1000 cái chổng trọ không gian hơn một nửa vị trí, liền chổng trọ hai thứ này thần cấp linh vật. Dĩ nhiên, diệt trừ những thứ kia thần cấp linh vật cũng sẽ không báo hỏng. Chỉ là đưa chúng nó từ thần cấp nông trường tạm thời ghép đến rồi, thần cấp nông trường bên ngoài khu vực. Cái này một cái khu vực 2000 m không gian cũng vẫn là sở hữu 1000 lần thời gian ra gia tốt trạng thái, chỉ là hiệu quả xa không có thần cấp nông trường tốt như vậy mà thôi, mà sở dĩ chỉ là trồng trọt hai loại thần cấp linh vật, nguyên nhân này có thể đơn giản. Diệp Trường Ca dự định trong vòng một năm, trồng trọt ra đại lượng thập diệp cùng với trăm diệp thần cấp vô tận chi hoa, cùng với 10 năm cùng trăm năm thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả. Thần cấp vô tận chi hoa 1 năm sẽ thành quen thuộc, thành thục tức là thập diệp thần cấp vô tận chi hoa. Mà trưởng thành 1 năm, liền trực tiếp là đậu phụ lá. Sau đó, mỗi trưởng thành đã hơn 1 năm đậu lá. Diệp Trường Ca hiện tại chỉ cần thập diệp cùng đậu phụ lá Cái này một cái ở tự huyết nhất tộc đến phía trước, đều có thể thu hoạch ba lần. Một cái lại là có thể thu hoạch một lần. Thập Diệp Thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau, quân vương cấp bên trong có thể tăng lên một cái tính cấp, đồng thời có thể được kim sắc tiềm lực. Tối cao có thể tăng lên đến quân vương tam tình. Trong Diệp Thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau, quân vương cấp bên trong có thể tăng lên ba cái tính cấp, đồng thời có thể được thần cấp màu sắc rực rỡ tiềm lực. Tối cao có thể tăng lên đến quân vương ngũ tình. Tiềm lực gì gì đó không trọng yếu, hiện tại Diệp trưởng ca chỉ cần để thằng quân vương cấp tu vi hiệu quả. Đồng dạng thần cấp ngân hải nguyên linh quả. 10 năm chỉ cần 100 ngày là có thể thành thục. Trong năm thì còn lại là 1000 thiên, ở 1000 lần thời gian ra tốc dưới trạng thái trồng trọt bên trong không gian, 10 năm 1 ngày đều có thể thu hoạch 10 lần. Trong năm một ngày có thể thu lấy được một lần 10 năm thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả, sử dụng sau, quân vương cấp bên trong có thể tăng lên một cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân vương tam tinh 100 năm thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả, sử dụng sau, quân vương cấp bên trong có thể tăng lên một cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân vương tinh. Ừ, tính toán một chút, đây coi như là bốn loại có thể quân vương cấp tu đẳng cấp, cấp linh vật. Tăng cấp nhất sau đó tới một đóa thập diệp thần cấp vô tận chi hoa trực tiếp để thăng tới quân vương nhị tinh. Sau đó, một viên 10 năm thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả là có thể để thăng tới quân vương tam tinh cảnh giới. Lại tới một đóa trăm diệp thần cấp vô tận chi hoa, đó chính là quân vương ngũ tinh cảnh giới. Kỳ thực đây là có chút lãng phí. Theo đạo lý nói để nói, cái này trăm diệp thần cấp vô tận chi hoa là có thể để thăng tam tinh cảnh giới, nhưng chịu đến tối cao chỉ có thể để thăng tới quân vương ngũ tinh, cũng chỉ có thể như thế. Tuy là điều này có thể đem 10 năm thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả bất đi Nhưng sử dụng trước 10 năm thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả sử dụng nửa trăm diệp thần cấp vô tận chi hoa lời nói, cái kia trên cơ bản có thể tấn cấp quân vương ngũ tinh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong cảnh giới đến thiếu ngải lệ nạ dựa theo phương thức như vậy, là quân vương ngũ tinh đỉnh phong cảnh giới. Cuối cùng, lại tới một viên trăm năm thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả, hệ lệ nạ tấn cấp quân vương lục tinh thời điểm, trực tiếp đạt đến tới được đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí ở không tu luyện sau một thời gian ngắn, bây giờ là quân chủ giới, là không vẫn là 300 lần thời gian gia thời điểm, diệp trường ca dùng rất nhiều ngày mới chỉ có trồng trọt đi ra thần cấp vô tận chi hoa cùng với thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả, để cho hắn để thăng ở trên. Sophia vốn là không có tăng dự định, nàng như trước tự mình tu luyện. Bất quá biết được tử huyết nhất tộc gần làm đến nơi đến chốn nàng cũng ngồi không yên đến lúc đó nhưng là có chí ít 5 cái phong hào quân vương cấp cực giả, nếu nàng vẫn là quân vương tam tinh cảnh giới, cái kêu căn bản cũng không đủ xem. Vì vậy, nàng cũng trước tiên bị Diệp Trường ca triệu trở về, bắt đầu điên cùng để thăng. Hơn nữa Diệp Trường ca đối với Sophia cùng với Helena, nhưng là ôm lòng tin cực lớn Dù sao hiện tại trồng trọt không gian đã là 1000 lần thời gian ra tốc, 1000 ngày kế tiếp, cho dù là không có thần cấp linh vật, chỉ dựa vào mình xuống tới, vậy cũng có thể để thăng cảnh giới. Thậm chí theo Diệp Trường Ca, nếu như Sở Phỉ ạ xuống tới đến quân vương Cựu Tình, giác tỉnh lĩnh vực chi lực trực tiếp tấn cấp nửa bước tồn giả. Không phải phong hào quân vương mà là nửa bước tồn giả. Đây chính là tồn tại khác biệt. Rất nhanh, chỉ là nửa ngày, bởi vì nguyên bản Diệp Trường Ca trồng trọt thần cấp vô tận chi hoa cùng với ngân nguyên linh quả. Vì vậy, chỉ là nửa ngày, liền hai mươi trăm diệp vô tận Thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả càng có thể liền nhiều hết mức. Bởi vì một bội thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả cây một lần có thể kết quả 36 quả, chỉ là mấy gốc cây để Diệp Trường Ca thu hoạch hơn 100 quả trong năm thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả. Sau đó, chỉ là ngắn ngủn 1-2 giờ, Diệp Trường Ca thuộc hạ nguyên tố tinh linh, chỉ cần tấn cấp quân vương cấp, như vậy đều trực tiếp đạt được quân vương lục tinh cảnh giới, hơn nữa chỉ ít đều quân vương lục tinh trung kỳ cảnh giới. Dựa theo tình huống như vậy, đợi ngày mai tự huyết nhất đến, đều có thể đạt được quân vương thất tinh cảnh giới. Mà cái kia thời gian, sợ là hắn sở hữu nguyên tố tinh linh thủ hạ, đều có thể tấn cấp quân vương cấp thậm chí đến lúc đó một người tới một đóa trăm diệp thần cấp vô tận chi hoa, cái kia tiềm lực đều có thể đạt được thuần một sắc thần cấp màu sắc rực rỡ. Càng thậm chí hơn chỉ cần trải qua một đoạn thời gian, diệp trường ca thuộc hạ bất luận cái gì một cái quân vương cấp, có lẽ đều sẽ sở hữu thần cấp màu sắc rực rỡ tiềm lực. Hơn nữa khẳng định vẫn là nhất thải khai bức, cao nói, sợ là hai màu, ba màu thậm chí là càng cao tiềm lực đều có thể xuất hiện. Đây hết thể đều cần thời gian, chỉ cần cho ta thời gian, ta không sợ bất luận cái gì thực lực. Tử huyết nhất tộc, cười, thần dược hoàng, Triều, hoàng Triều, đích thật là quái vật lớn, nhưng là chỉ là hiện tại mà thôi. Ngày thứ 2 đã cực nhanh chạy từ huyết đảo, bắt đầu thông thả chậm lại. Bởi vì dựa theo cảm ứng bọn họ nhất tộc Tử Huyết Vương Phi Tộc, bọn họ đã tới gần mục đích, chỉ còn lại có 2000-3000 km. Rốt cuộc, đang đến gần mục đích chỉ còn lại có 1000 km thời điểm, Tử Huyết trên đảo tử huyết nhất tộc Long Huyết Chiến Sĩ đã mơ hồ thấy được xa xa hải đảo. Chỉ là quá mức xa xôi, bây giờ thấy được cũng chỉ là một điểm đen. Nhưng bây giờ đã có thể chuẩn bị chiến đấu. Thậm chí Tử Huyết nhất tộc năm vị trưởng lão đã đứng ở phía trước nhất. Hơn nữa bọn họ dự định trước tiến hành một lớp thăm dò, dự định phái ra một cái ngàn người tiểu đội tiên phong đi gặp một hồi cái kia hải đảo tìm một chút thực lực của đối phương. Nhưng mà, liền tại 1000 người này mới đứng dậy bay đến giữa không trung trong nháy mắt, ngoài ý muốn liền đống xảy ra. Bá, bá, bá, bá, bá, bá, bá, bá, bá. bá, Ở tử huyết đảo chu vi đồng loạt từng đạo môn đỉnh xuất hiện, bộc phát ra cường đại không gian phi tức. Không gian chi môn, hơn nữa cái này một lần, vừa xuất hiện trực tiếp xuất hiện 12 đạo. Mỗi một đạo đều là có thể đồng thời đi qua hơn 120 người cao thấp, trực tiếp xuất hiện đem trọn cái tử huyết đạo bao vây lại không tốt, thấy như vậy một màn, Tử huyết nhất tộc Long huyết chiến sĩ nhất thời liền cảm thấy không ổn, chuẩn bị chiến đấu, địch nhân đến. Tử huyết nhất tộc đại trưởng lão quát lên một tiếng lớn, nhất thời toàn bộ tử huyết đảo Long huyết chiến sĩ đều cảnh giới đứng lên. Chẳng những là cái kia 10 vạn Long huyết chiến sĩ phương trận, liền không có chuẩn bị chiến đấu Long huyết chiến sĩ cũng đều bắt đầu tiến nhập trạng thái chiến đấu. Sau một khắc, Diệp Trường Ca từ Tử huyết đảo ngay phía trước không gian chi môn đi ra. Nhưng Tử huyết đảo cũng là không có ý dừng lại a, này cũng không tính dừng lại. Diệp Trường Ca khẽ miệng hơi vẻ lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Muốn mượn tử huyết đạo lực lượng tới tiến hành trung kích. Thật sự cho rằng ta không có nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca bất vi sở động. Sau một khắc, phía sau hắn kim quang lóe lên. Với Oanh, kim quang kia đang nháy phát hiện trong náy mắt, liền điên cuồng bành trướng. Trong chớp mắt chính là bành trướng đến ngàn mét cao lớn. Về sau, một cái không gì sánh được tự đại thụ nhân xuất hiện. Thụ nhân Vương, trong khoảng thời gian này Thụ nhân Vương nhưng là vẫn luôn đợi ở chổng chọt bên trong không gian, cũng không phải là tu luyện mà là sinh trưởng. Thần thánh chiến tranh cự thụ chỉ cần sinh trưởng là có thể không ngừng đề thăng. Mà lúc này đây, thần thánh chiến tranh cự thụ hóa thân thụ nhân Vương, cái kia chiến lực so với phía trước đối chiến Tử huyết Vương thời điểm chỉ biết càng cường đại, thậm chí liền thân thể cũng từ nguyên bản vừa vặn 1000m, trưởng thành cho tới bây giờ 1200m, cùng lúc đó, còn lại không gian chi môn trong đó 10 đạo không gian chi môn, cũng dồn dập đi ra một đạo thụ nhân thân ảnh. Những thứ này thụ nhân vừa xuất hiện, cũng là hóa thân làm cự đại thụ nhân tư thái. Trên cơ bản thân cao đều vượt qua 800m, cái này 10 đạo cự đại thụ nhân, chính là thần thánh chiến tranh cự thụ tạo ra tới khổng lồ chiến tranh thụ nhân, ở tự huyết vương đánh một trận phía sau, cũng chính là 2 3 ngày, cái này 10 cái khổng lồ chiến tranh thụ nhân liền đạn sinh rồi. Hơn nữa bọn họ tốc độ phát triển quả là nhanh được dò người. Hoàn toàn chính là phía trước chiến tranh cự thụ bộ dạng, ở diệp trường ca trên hải đảo vài ngày liền để thang mấy cái đẳng cấp. Bọn họ đều có thể thu nhỏ lại thân thể, vì vậy cũng vẫn đợi ở diệp trường ca trồng trọt không gian. Thân cấp khổng lồ chiến tranh thụ nhân, sinh mệnh đặc thù linh vật, bảy ngày có thể vào thành niên kỳ, cô bị hoàng kim cấp nhất tinh chiến lực, hoàng kim cấp giai đoạn mỗi 1 ngày có thể tăng lên nhất tinh chiến lực. Bạch kim cấp giai đoạn mỗi 3 ngày có thể tăng lên nhất tinh chiến lực, kim cương cấp giai đoạn mỗi 6 ngày có thể tăng lên nhất chiến lược. Đây là nguyên không có chặt cấp nông khổng lồ nhân tính. Mai chặt sau đó, biến thành thần thánh chiến tranh cự thụ. Mà bên ngoài có bầu dục khủng lô chiến tranh tụ nhân, cũng cụ bị năng lực như thế đồng thời đồng dạng là 7 ngày tiến nhập thành niên kỳ, nhưng khổng lồ chiến tranh thụ nhân cũng là trực tiếp tiến nhập vương giả cấp này. Ba thiên vương giả cấp là có thể để thăng một cái tiến cấp, quân hầu cấp lại là 10 ngày để thăng một cái tiến cấp. Quân chủ cấp lại là 30 ngày để thăng một cái tiến cấp. Quân vương cấp lại là 100 ngày để thăng một cái tiến cấp, cứ việc phía trước diệp trưởng ca trồng chọn không gian, chỉ là 300 lần thời gian ra tốc trạng thái. Nhưng vẹn vẹn là cái kia 300 lần thời gian gia tốc dưới tình huống Từ bên ngoài sinh ra đến Diệp trường Ca tấn cấp quân vương cấp phía trước, cái này 10 cái khổng lồ chiến tranh thụ nhân cũng đã là quân vương cấp ở sau đó, Diệp Trưởng Ca tấn cấp quân vương cấp thời không chi lực để thăng, sở hữu 1000 lần thời gian ra tốc trạng thái năng lực. Vì vậy, chỉ là một ngày xuống tới cái này, 10 cái khổng lồ chiến tranh thụ nhân cũng đã tăng lên tới trước mặt trạng thái mạnh nhất. Quân vương đỉnh phong, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 194, cấm chú đại vĩnh tạc. Không cùng một dạng phương thức chiến đấu cầu hoa tươi. Không sai, cái này 10 cái khủng lô chiến tranh thụ nhân chính là quân vương đỉnh phong cảnh giới. Dĩ nhiên luận thực lực, bọn họ cũng không mạnh bao nhiêu. Thậm chí chân chính chiến đấu, chỉ là quân vương ngũ lục tinh cảnh giới nguyên tố tinh linh, chỉ cần tốn hao thời gian, đều là có thể đánh bại bọn họ ân, không nối tiếp nguyên tố chi hộ dưới tình huống. Trên thực tế, mặc dù là song phương liên tiếp nguyên tố chi hộ, phần thắng cao vẫn là nguyên tố tinh linh. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu khổng lồ chiến tranh thụ nhân thực lực yếu đồng cảnh trong giới hạ, có thể chiến thắng khổng lồ chiến tranh thụ nhân chủng tộc, đây tuyệt đối là sở hữu thực lực cường đại. Hơn nữa khổng lồ chiến tranh thụ nhân mạnh nhất chiến lực, mà là bọn họ lực lượng đơn thuần trên lực lượng so đấu, khổng lồ chiến tranh thụ nhân sẽ không thuộc về lòng tộc bao nhiêu. Lúc này, 10 cái khổng lồ chiến tranh thụ nhân xuất hiện, bọn họ phối hợp thụ nhân vương trước tiên xuất hiện. Tô Ngủng, sở hữu khổng lồ chiến tranh thụ nhân đều đối lấy chạy tử huyết đảo trận bộ phát ra tối cường một quyền, cái kia lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem ngoại khơi chấn động ra hơn mấy trăm ngàn mét sóng lớn. Bang bang bang, liên tiếp đánh phía, toàn bộ tử huyết đảo đều kịch liệt lay động. Cái kia lĩnh vực kết giới cư nhiên xuất hiện mơ hồ biến mất dấu hiệu. Điều này sao có thể? Tử huyết nhất tộc long huyết chiến nhất sợ, cái cái lão càng là trận mắt. Tử huyết chẳng những bị bộ ngừng, thậm chí liền lĩnh vực kết giới đều kém chút nữa nát. Hơn nữa thụ nhân tộc Có thể không phải đúng vậy. Lúc nào, thủ nhân tộc sở hữu như vậy cường đại lực lượng. Nhưng mà, hiện tại đã không phải là nghi những chuyện này lúc, phóng thích lĩnh vực, chiến đấu. Tử huyết nhất tộc đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên liền xông ra ngoài. Dưới tình huống như vậy, không có khả năng lại để cho đối phương xuất thủ công kích. Bởi vì nếu là thực sự đem lĩnh vực kết giới đánh nát, lúc đó đối với Tử huyết đạo tạo thành tổn thương nhất định đến lúc đó Tử huyết đạo lĩnh vực chí lực, nhất định sẽ giảm xuống, chuyện này với bọn họ mà nói cũng không phải cái gì tốt 193 tin tức, chỉ có thể dẫn đầu xuất thủ. Bất quá, đại trưởng lão mấy người cũng rất hiến tâm. Mặc dù đối phương sở hữu 11 cái lực lượng cường hạn thụ nhân tộc, nhưng cái này cũng không quan hệ. Bởi vì chỉ có trong đó một cái phong hảo quân vương ký tức, kể từ đó, bọn họ còn lo lắng cái gì? Zeta, từ huyết nhất tộc Long huyết chiến sĩ giống giận liên tục, sắc khí bạo phát lao tới đại trưởng Lao dẫn đầu đối mặt thụ nhân vương, dường như cảm nhận được thụ nhân vương cường đại. Cũng tựa hồ là nghĩ trước tiên kết thúc chiến đấu, đại trưởng Lao căn bản không có do dự, trực tiếp tiến nhập long hóa trạng thái. Cái kia giữ tận dáng vẻ, hoàn toàn liền giống như dã thú. Một điểm mỹ quan đều không có, đây là Diệp trưởng ca trong lòng đệ một cái ý niệm trong đầu. Ma sa đối mặt long hóa đại trưởng lao, Chủ nhân Vương chỉ là mạnh đấm ra một quyền. Một quyền này che khuất bầu trời một dạng, mang theo không thể địch nổi lực lượng đại trưởng lao trước tiên liền đã nhận ra không thích hợp. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chủ nhân Vương nắm đấm liền hướng về phía hắn đánh xuống tới. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, đại trưởng lao trực tiếp bị đánh vào biển tận đấy, đập ra hơn 1000 mm bọt nước. Cái gì? Còn lại bốn vị trưởng lao thấy như vậy một màn, sắc mặt mạnh biến đổi. Bọn họ trước tiên đã nghĩ đi hỗ trợ. Nhưng mà, sau một khắc mấy đạo thân hình trong nháy mắt xuất hiện, hệ lệ nạ xuất hiện, mà bên người nàng lại là cật đỡ gìn đã người. Mấy người thứ nhất, động tác căn bản không có dừng lại. Hệ lẽ nạ trực tiếp đối với cái này từ huyết nhất tộc nhị trưởng lao xuất thủ bởi vì ngoại trừ đại trưởng lao bên ngoài cái này nhị trưởng lao có thể thu được từ huyết đảo lĩnh vực tri lực gia trị tối cao thậm chí có thể nói từ huyết trên đảo gia trị hoàn toàn chính là căn cứ đại trưởng lão nhị trưởng trưởngãoo tam trưởng lao cái này dạng tiến hành sát hàng hệ lại nạ trực tiếp ra tay với nhị trưởng trưởngãoo nhị trưởng lao ngay từ đầu còn không cho là đúng chính là một cái quân vương cấp cùng đối với hắn cái này phong hào quân vương xuất thủ đơn giản là không biết xuống chết nhưng mà ở hệ lại xuất thủ trong ngày mắt nhị trưởng lao sắc mặt nhất thời liền lựa trọng Bởi vì hắn cảm nhận được Lệ Lệ Na thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Rõ ràng chỉ là quân vương bắt tinh cảnh giới, có thể bộc phát ra công kích, cũng là phất vượt qua quân vương đỉnh phong cảnh giới. Mặc dù không là phong hào quân vương, nhưng chiến lược như vậy, căn bản cũng không phải là quân vương cấp có thể ứng phó. Đối phương có Hải đảo lĩnh vực chi lực gia trì, cái này một cái ý niệm trong đầu cùng nhau, đang cùng Lệ Lệ nạ chiến đấu nhị trưởng lão mạnh quát lên một tiếng lớn. Cẩn thận, những người này mặc dù không là phong hào quân vương, nhưng lại có lĩnh vực chi lực gia trì. Nhị trưởng lão như thế vừa hô, nhất thời để còn lại ba vị trưởng lão cảnh giác đáng tiếc cảnh giác không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì vừa lúc đó Các đợt dịn xuất hiện. Siêu thứ nguyên không gian, một cái kiểu dai không gian mà pháp thả ra, trực tiếp đem ba vị trưởng lão cho hăng hái thứ nguyên không gian bên trong. Đồng thời cùng các đợt dịn cùng nhau biến mất, còn có hai mươi mấy vị nguyên tố tinh linh. Những thứ này nguyên tố tinh linh thấp nhất đều là quân vương lục tinh cảnh giới, tối cao càng là đã đạt đến quân vương thất tinh cảnh giới. Lĩnh vực chi lực gia trì, Diệp Trường Ca biểu thị chính mình hải đảo không có phương diện này năng lực, có lẽ về sau sẽ xuất hiện. Bất quá, cái này cũng không cần gấp. Không có lĩnh vực chi lực gia trì, có thể ta có nguyên tố chi hộ. Nguyên tố chi hộ trong nháy mắt liên tiếp lên. Các đợt duy trì thứ nguyên không gian. Đồng thời cũng tìm cơ hội xuất thủ, mà cũng trong lúc đó đi vào 24 danh nguyên tố tinh linh, vậy càng là 8 người đối phó một vị tử huyết nhất tộc trưởng lão. Cứ việc những trưởng lão này đều có thể bộc phát ra phong hào quân vương cấp chiến lực, có thể trên thực tế bọn họ như vậy phong hào quân vương chiến lực, chỉ là bởi vì thu được tử huyết đạo gia chỉ, lúc này mới có bị. Mặc dù là phong hào quân vương cấp chiến lực, nhưng cũng không phải thật sự là phong hào quân vương. Vì vậy về mặt chiến lực, vẫn tồn tại nhất định tỷ vết nào. Chí ít làm cho nguyên tố tinh linh nhóm bắt đã một, chắc là không có vấn đề. Trên tư thế, không phải đã không phải là hoàn toàn không có vấn đề chuyện. Lúc này Ở thứ nguyên không gian bên trong, phân ra 3 cái chiến trường. Các đợn Dịn hiện tại đã là quân chủ thất tinh cảnh giới, có nguyên tố chi hồi liên tiếp, không cần lo lắng tiêu hao năng, cái này một lần mở ra siêu thứ nguyên không gian nhưng là cực đại. Hoàn toàn chính là một cái đường kính vượt lên trước 10 km hình cầu không gian. Phân ra 3 cái chiến trường, hoàn toàn không thể làm chung. Còn như chiến đấu, chỉ có thể nói nghiêng về một bên. 8 cái nguyên tố tinh linh kém cỏi nhất đều là quân vương lục tinh cảnh giới, thậm chí 3 cái chiến trường nguyên tố tinh linh bên trong, mỗi một cái trên chiến trường có ít nhất là cái nào quân vương thất tinh cảnh giới nguyên tố tinh linh. Khi Thật Quân Vương Lục Tinh cùng Quân Vương Thất Tinh, đối với những thứ này, nguyên tố tinh linh cũng không có quá lớn trên lệch. Lúc này, các nàng phối hợp lẫn nhau, ba cái quân vương thất tinh cảnh giới nguyên tố tinh linh, một người tiếp một người bộc phát ra kiểu giai cấm chú. Hỏa hệ cửu giai cấm chú hỏa thần di đạo, Lôi hệ cửu giai cấm chú lôi thần chi nộ, Thủy hệ cửu giai cấm chú kinh đàm độ hải, Phong hệ cửu giai cấm chú cơn lốc kiếm, ba người cửu giai cấm chú một cái tiếp một cái, hơn nữa đều là Tuy là các nàng chỉ có thể làm được một lần một cái, nhưng ba người tiếp đứng lên, lấy nguyên tố thuẫn, bản cũng không lại ý tứ. Mà đổi thành bên ngoài 5 tên nguyên tố tinh linh các nàng không có phóng thích kiểu giai cấm chú, mà là toàn bộ nhất để phóng thích bát giai cấm chú. Có lẽ bắt giai cấm chú uy lực so với kiểu giai cầm chú uy lực kém xa tí tách, nhưng thế nhưng số lượng đủ nhiều. Bởi vì chỉ là bát giai cấm chú lợi nói, cho dù là quân vương lục tình cảnh giới nguyên tố tinh linh, cũng có thể ung dung tuấn phát 3 cái. 5 người cùng nhau, đó chính là 15 cái. Lại tăng thêm 3 cái cựu giai cấm chú. Có trời mới biết, cái này 3 cái trưởng đã trải qua cái gì. Bình tĩnh mà xem xét, lấy phong hào quân vương thực lực, cho dù là cựu giai cấm cũng khó mà xúc phạm tới bọn họ. Nhưng vấn đề là ba vị này tử huyết nhất tộc trưởng lão, căn bản cũng không phải là Phong hào Quân Vương. Bọn họ chỉ là ở tự huyết đạo gia chi dưới, cụ bị Phong hào Quân Vương chiến lực. Nói cách khác, bọn họ chỉ là có thể bạo phát lĩnh vực chi lực quân chủ cựu tinh cảnh giới cường giả. Bạo phát cùng sở hữu, nhưng là hai việc khác nhau. Phong hào Quân Vương bản thân thể chất, nhưng là chiếm được lĩnh vực chi lực cường hóa. Những thứ này tử huyết nhất tộc trưởng lão cũng không có, bọn họ chỉ là có thể động dụng bộ phận lĩnh vực chi lực, cũ bị Phong Hạo Quân Vương trấn lực. Vì vậy, nếu là bị cựu giai cầm thú, không phải, chỉ là bắt giai cầm thú công kích được, vậy cũng là thập phần nghiêm trọng sự tình. Trọng thương đều là nhẹ, vì vậy, đang đối mặt thời khắc bắt dai cầm chú cùng kiểu dai cầm chú, cái này luôn phiên oanh tặc dưới, bọn họ chỉ có thể bị động phòng ngự. Thậm chí cho dù là mượn lĩnh vực chi lực lực lượng, tới một lần đại bạo phát, muốn công kích được 8 cái nguyên tố tinh linh, vậy cũng là không có khả năng. Phải biết rằng nơi này chính là thứ nguyên không gian, đã dung nhập cái này thứ nguyên không gian cắt đờ dịn, nhưng là thời khắc đề phòng. Một ngày cái này ba cái trưởng lão mạnh mẽ buộc phát ra lĩnh vực chi lực, muốn công kích mình đồng bạn thời điểm đờ gìn liền ra tay trực tiếp đem mọi người di chuyển tức thời vị trí ở nơi này thứ nguyên không gian bên trong, chỉ cần nguyên tố tinh linh nhỏ không phản kháng cắt đờ giìn không gian chí lực, hoàn toàn có thể làm được dễ dàng điểm này ân, kỳ thực cũng không thoải mái. Bởi vì cần tiêu hao khổng lồ ma lực. Nhưng có nguyên tố chi hồ ở, căn bản không có bất cứ quan hệ gì. Thậm chí lấy bây giờ nguyên tố chi hồ tình huống, sở hữu khổng lồ nguyên tố nước không nói, vẹn vẹn là gấp trăm lần thời gian ra tốc dưới trạng thái, nguyên tố chi hộ mỗi thời mỗi khắc đạn sinh nguyên tố chí lực, chính là thập phần to lớn. Cắt đờ các nàng cho dù là tiêu hao lại lớn, cũng, cũng không thể vượt lên trước lúc này nguyên tố chi hộ sinh ra nguyên tố lực tốc độ. Còn như ba vị này tự huyết nhất tộc trưởng lão, sử dụng lĩnh vực chi lực công kích thứ nguyên không gian bản thân, vậy càng là không có vấn đề. Trừ phi là một lần đem chọn cái thứ nguyên không gian nghiền nát, nếu không, mượn nguyên tố chi hồn nguyên tố chi lực, các đạo gen biểu thị chính mình hoàn toàn có thể ở thứ nguyên không gian bị phá hư trong nháy mắt, liền đem bên ngoài khôi phục. Hơn nữa lui một vạn bước mà nói, cho dù là thứ nguyên không gian bị triệt để phá hư hết, cái này cũng không có quan hệ, lại phong thích một cái không phải là được rồi, Sở Hữu giống như là vô hạn ma lực dưới tình huống, chính là cái này sao tùy hứng. Dưới tình huống như vậy, thắng lợi đã định trước chỉ cần chờ ba vị này trưởng lão tự thân tiêu hao, đạt đến tới trình độ nhất định, như vậy bọn họ đều không thể sử dụng lĩnh vực chi lực. Như vậy cái kia thời gian chính là tử kỳ của bọn hắn. Chỉ là bộ phát ra lĩnh vực chi lực, cụ bị phong hào quân vương chiến lực, cũng không phải là phong hào quân vương. Vì vậy, cái này tự huyết nhất tộc ba cái trưởng lão, không phải, thậm chí là năm cái trưởng lão, liền xem như chiến binh khôi lỗi tư cách đều không có. Đầu còn giữ lại làm gì, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 195, nửa bước tôn giả tự nhất tộc lão tổ cầu hoa tươi. Thứ nguyên không gian chiến trường đã đợi trước. Mà ngoại giới chiến trường cũng không xê xích gì nhiều ở tự viết nhất tộc ba cái kia trưởng lão bị đẩy vào thứ nguyên không gian, cùng nễ Lệ nạ đối chiến cái kia nhị trưởng lão, tình huống cũng không có khá hơn chút nào. Nễ Lệ nạ nhưng là có thể thuấn phát 4-5 cái kiểu giai cấm chú tồn tại ở không cần lo lắng ma lực tiêu hao dưới tình huống, nàng một cái người liền di động tháo đại. Cái kia từng cái mạnh cấm chú bạo phát xuống phía dưới, làm cho nhị trưởng lão không gì sánh được kinh hãi. Hơn nữa cái này liền càng thêm không cần phải nói nói, có ở đây không xa xa có 5 cái nguyên tố tinh linh mơ hồ đem nhị trưởng lão vây quanh, thỉnh thoảng đi lên mấy cái điều này làm cho nhị trưởng lão thật lòng cảm thấy áp lực. Thinh thị Vừa lúc đó, ngoài khơi mạnh sắp vỡ, một đạo thân ảnh bay ra. Là đại trưởng lão, thấy thế nhị trưởng lão trong lòng vui vẻ, liền muốn mở miệng cầu trợ giúp. Nhưng mà, vừa lúc đó, nhị trưởng lão mạnh cảm giác khi trời tối, một cái cự đại nắm đấm gạo té xuống, phản vật thiên tháp xuống dưới giống nhau. Với anh, một tiếng vang thật lớn, mới vừa ló đầu ra đại trưởng lão lần nữa bị thụ nhân vương một quyền oanh tạc vào hải đảo. Đáng chết, thấy như vậy một màn, nhị trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi. Mà lúc này đây, cái kia 10 cái khủng lô chiến tranh tụ nhân lại là bắt đầu điên cuồng công kích tử huyết đạo lĩnh vực cái giới. Ung ung, ung ung, từng quyền tạp xuống tới. Tử huyết trên đảo lĩnh vực kết giới hơi dung dung tình huống như vậy nhưng là hết sức không ổn mà lúc này đây tử huyết nhất tộc chuẩn bị 10 vạn đại quân đã giết ra tới nhưng mà chờ đợi bọn họ cũng là đã sớm chuẩn bị xong một vạn phù Hà nhất tộc chiến sĩ đối với chính là phía trước để thăng tới quân chủ cấp phù Hà chiến sĩ mà bây giờ cái này một nhóm chiến sĩ chí ít đều là quân chủ cựu tình cảnh giới Diệp trường ca cũng là phát hạ quyết tâm trực tiếp đem cái này một vạn danh chiến sĩ cho đóng đi lên thần cấp Kim Long quả thần cấp xích long quả thần cấp tử Long quả cùng với thần cấpu mới quả đang điên cùngồng chọn một đoạn thời gian Hiệu quả tiếp nhưng là hết sức không cùng một dạng. Nhất là bây giờ Diệp Trường Ca trồng trọt không gian nhưng là sở hữu 1000 lần thời gian ra tốc, vì vậy, đem một vạn danh phủ hà nhất tộc chiến sĩ, đều đề thăng tới quân chủ cựu tinh đó cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Thậm chí trong đó tư chất không tệ nhân, đều đã đạt đến quân vương nhất tinh cảnh giới. Quân chủ đỉnh phong, từ truyền kỳ cấp bắt đầu, ở Diệp Trường Ca nơi đây liền căn bản không tồn tại một cái đại cảnh giới đỉnh phong cảnh giới. Trừ phi là quân vương đỉnh Bằng không thần cấp thải thanh liên hạ sen phát đi, trực tiếp cho ta cấp, cũng tạo thành. Hiện tại một vạn danh phủ hạ nhất tộc chiến sĩ Thấp nhất đều là quân chủ cựu tinh cảnh giới sau đó có 30 mươi mấy người đạt tới quân chủ cấp mà Diệp trường ca vì sao tuyển trạch làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản đó chính là cấp tốc đem phù hà nhất tộc người chuyển hóa vì mình hải đảo con dân ân cũng chính là trung thành trị số mát chỉ số 100 điểm cái chủng loại kia không hề nghi ngờ Diệp trường ca cái này một lớp thao tác làm cho cái này một vạn danh phù Hà nhất tộc chiến sĩ đều muốn bọn họ đối với mình trung thành trị số tăng lên tới mát trị số không có, có một cái người ngoại lệ đồng thời chứng kiến bọn họ cái này một vạn người biến hóa còn lại phù hà nhất của người cũng có một bộ đối với diệp trưởng ca trung thành trị số dâng lên đến rồi mát trị số thậm chí bây giờ toàn bộ phù Hà nhất tộc tất cả nhân viên đối với diệp trưởng ca trung thành trị số sẽ không có thấp hơn 50 điểm từ nơi này một vạn cái phù Hà nhất tộc chiến sĩ trên người là có thể cảm thụ được dưới tình huống như vậy cho dù là đối mặt gấp 10 lần với mình tử huyết nhất tộc cái kia Long huyết chiến sĩ cũng căn bản không cần sợ hãi Mặc dù chỉ là một vạn nhưng cái này nhưng đều là quân chủ cấp hơn nữa còn là quân chủ cửu tinhkhởi bức nhưng đối diện từạ nhất tộc Long huyết chiến sĩ đâu không sai quân vương cấp Long huyết chiến sĩ cũng không có thiếu Quân chủ cấp càng nhiều đáng tiếc đối mặt cái này một vạn phù hà nhất tộc chiến sĩ, hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Tiếng kêu rất nhanh thì biến thành tiếng kêu thảm thiết. Diệp Trường Ca không nghĩ lấy thu phục những thứ này, long huyết chiến sinh. Thậm chí hắn hiện tại cũng không cần những thứ này, long huyết chiến sĩ huyết mạch chi lực. Bởi vì đối với sở hữu SS cấp long huyết chi thể Diệp Trường Ca mà nói, những thứ này long huyết chiến sĩ long tộc huyết mạch chi lực quá yếu. Cho dù là hấp thu, cũng không khả năng có cái gì để thăng. Thậm chí còn có khả năng hấp thu nhiều lắm như vậy huyết mạch chi lực, đưa tới đối với tự thân huyết mạch chi lực xuất hiện suy yếu đâu. Cái này cũng không phải là chuyện không thể nào. Vì vậy giết liền giết một cái chi đề. Dĩ nhiên, nếu như những thứ này Long huyết chiến sĩ tuyển trạch thần phục, vậy cũng miễn cưỡng có thể sử dụng dùng một lát. Long huyết chiến sĩ lời nói, bởi vì Long tộc huyết mạch, nếu là thật có thể vì chính mình hiến dâng lên mát trị số trung thành trị số thành vì mình hại đảo con dân. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, xem như một cái tin tốt. Nhưng tình huống trước mắt, Diệp Trường Ca cảm thấy không quá có thể. Ngược lại cũng không có gì. Phù Hà nhất tộc chiến sĩ cũng không kém đồng thời Thiên Hải nhất tộc cùng Hoang tộc chiến sĩ cũng là như vậy. Trận đấu rất nhanh thì kết thúc. Mà bởi vì chiến đấu thảm liệt, thậm chí có thể nói là bởi vì bại quá nhanh Điều này làm cho tử huyết trên đảo những thư kia tử huyết nhất tộc đều không thế nào phản ứng kịp. Cái này kiếm ra 10 vạn long huyết chiến sĩ tự nhiên không phải tự huyết nhất tộc toàn bộ lực lượng, ở tử huyết trên đảo nhưng còn có những thứ khác long huyết chiến sĩ. 10 vạn long huyết chiến sĩ thực lực tổng hợp, hẳn là chỉ là tự huyết nhất tộc 1 phần 3. Dĩ nhiên, cái này cần đến không tính cả 5 vị trưởng lão, cùng với những thứ kia quân vương cấp long huyết chiến sĩ. Ngay từ đầu tử huyết đảo long huyết chiến sĩ là không có phản ứng kịp. Bại quá nhanh, quả thực khiến người ta không dám tin tưởng. Có thể chờ phản ứng lại sau đó, bọn họ liền tập thể mở vòng. Thất bại, điều này sao có thể? Sau đó nữa thì sao? Bọn họ sợ, căn bản không dám lại phái ra người. Xa xa đại trưởng lão lần nữa sông đáy biển lao ra, nhưng hắn đối mặt tụ nhân vương căn bản là không có cách chạy trốn. Thụ nhân vương nhưng là thứ thiệt Phong Hào quân vương. Hơn nữa ở Phong Hào quân vương bên trong, thủ nhân vương chiến lực cũng tuyệt đối là cực mạnh cái loại này. Dưới tình huống như vậy, điều này làm cho đại trưởng lão minh bạch rồi. Cái này một lần tử huyết nhất tộc sợ là đến rồi thời khắc nguy hiểm nhất, hắn không nhịn được mạnh mẽ tiếp được thụ nhân vương nhất chiêu phía sau, hắn hướng về phía tử huyết đạo một tiếng. "Cung xin lão tổ xuất thủ." Một tiếng này bạo hống làm cho còn lại tự huyết nhất tộc người trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Đúng vậy, bọn họ nhưng còn có Lao tổ đâu. Bọn họ tử huyết nhất tộc không có bại. Lao tổ? Chúng ta còn có Lao tổ. Quy cầu Lao tổ xuất quan. Lao tổ à, ngài mau chạy ra đây à, nếu không ra hôm nay chính là ta tử huyết nhất tộc diệt tung ngày. Lao tổ cứu mạng a. Toàn bộ tử huyết đảo kêu rên, cầu cứu không ngừng. Bởi vì dựa theo dưới tình huống như thế đi, bọn họ tử huyết nhất tộc sợ là thực sự phải xong đời đảo bên ngoài cái kia 10 cái cự đại tụ nhân, từng quyền kinh khủng công kích văng xuống, căn bản cũng không có dừng lại. Thậm chí không ít tự huyết nhất tộc cường giả đã đã nhận ra. Tuy là tự huyết đảo lĩnh vực kết giới vẫn không có nghiền nát, nhìn qua còn có thể hoàn toàn kiên trì. Nhưng chỉ cần chăm chú xem, vậy sẽ phát hiện một cái tình huống. Nguyên bản tự huyết đạo lĩnh vực kết giới, nhưng là đem tự huyết đạo phụ cận 10 km phạm vi hải vực đều bao phủ lại. Nhưng còn bây giờ thì sao, liền 5 km cũng không có. Thậm chí chỉ cần lại hoành kích như vậy 1 2 phút, sợ là sẽ phải xuống đến 3 cây số. Cái này đủ để chứng minh sự thái nghiêm trọng tính. Hiện tại chỉ có lão tổ xuất thủ, ở có thể cứu lại như vậy tình thế nguy hiểm. Tại chỗ có tự nhất tộc trong mắt người, lão tổ là mạnh nhất, đứng đầu vô địch chỉ cần bọn họ tử huyết nhất tộc lao tổ xuất thủ, vậy có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Chỉ cần lao tổ xuất hiện, trước mắt những địch nhân này căn bản không có thể một kích. Không ai. Một đạo thở dài vang lên, trong nháy mắt quanh quẩn ở tất cả mọi người tại chỗ bên hai. Đột nhiên, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở tự huyết trên đảo không đây là một cái tỏa ra khí tức mục nát lão giả. Nhưng hắn trên người cái kia khí tức cường đại, hoàn toàn lấn át cái này khí tức mục nát. Lao tổ. Đó là lao tổ. Ha, ha, ha lão giả rốt cuộc xuất hiện. Ngu xuẩn cả người, chúng ta tự huyết nhất tộc lão tổ hồi phục, các ngươi chết chắc rồi. Giết sạch bọn họ. Lần này đến riêng chúng ta xuất thủ. Đối với hiện tại là sân nhà của chúng ta. Nhìn lấy cái kia từng cái như bị điên long huyết chiến sĩ, Diệp Trường Ca cuối cùng lộ ra một tia nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn vẫn là rơi xuống Tử huyết nhất tộc lao tổ trên người đối với Tử huyết nhất tộc tồn tại một cái lao tổ, cái này một tin tức Diệp Trường Ca làm sao có thể không biết. Vẫn là một câu nói kia, hắn nếu người đã ở chỗ này. Vậy đã nói rõ, hắn không sợ toàn bộ. Người là ai? Tử huyết nhất tộc lao tổ ánh mắt hướng Diệp Trường Ca quấn tới, thanh âm hờ A, đều chủ động tìm tới ta, lại còn hỏi ta là người như thế nào? Diệp Trương Kha khẽ lắc đầu một cái, ngữ khí rất là nghiền ngẫm cùng trăn trọc. Thật đúng là buồn cười. Ừ, Từ huyết nhất tộc lao tổ mắt sáng lên, trong lòng sát ý trong nháy mắt bay lên. Rất tốt. Từ huyết nhất tộc lao tổ thanh âm băng lãnh đến xương chính là một cái tiểu bối, cư nhiên cũng dám bị bản lão tổ nói như thế. Chẳng lẽ là mấy cái này thụ nhân đưa cho người sức mạnh? Bá, tiếng nói vừa dứt, Từ huyết nhất tộc lao tổ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Hắn trực tiếp xuất hiện ở 10 cái khủng lô chiến tranh thụ nhân trước mặt, sau đó liên tiếp xuất thủ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thinh thịnh, thinh thịnh, thinh thịnh, không hổ là tự huyết nhất tộc lao tổ, cái này một ra tay liền đem 10 cái khổng lồ chiến tranh thụ nhân cho đánh lui. Còn không gần như vậy, cái này mỗi một cái khổng lồ chiến tranh thụ nhân trước người thừa nhận tử huyết nhất tộc lao tổ một cách này, trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ trống lớn. Quả nhiên không hổ là nửa bước tôn giả cấp cường giả. Thực lực này đích xác rất mạnh mẽ. Diệp Trường Ca trong lòng kinh ngạc, nhưng như trước rất bình tĩnh phạm. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô Hủ tiếu các bạn ơi. Chương 196, tối cường lang hóa. Sophia xuất quan. Cầu hoa tươi. Khổng Lồ Chiến Tranh Thụ Nhân nhìn qua gặp trọng tướng rồi, nhưng trên thực tế cái này cũng không vấn vặn. Chỉ cần Thụ Nhân Vương không có việc gì, cái này 10 cái Khổng Lồ Chiến Tranh Thụ Nhân đều sẽ không chết. Dù cho bị đánh nát đến chỉ là còn lại một mảnh mảnh nhỏ, vậy cũng có thể dựa vào thời gian chậm rãi khôi phục lại. Thậm chí từ phương diện nào đó mà nói, cái này 10 cái Khổng Lồ Chiến Tranh Thụ Nhân đều là thần thanh chiến tranh cự thụ phân bộ cây. Bất quá, cũng tự nhiên không có khả năng nhưng từ tự hết nhất tộc lao tổ, đem chính mình cái này 10 cái Khổng Lồ Chiến Tranh Thụ Nhân đánh thành trò. Thấy bị chính mình hành kích ra một cái chỗ trống, đều không có chết đi. Tối đa chỉ giảm xuống bộ phận sinh mệnh khí tức hùng lồ chiến tranh tụ nhân. Từ huyết nhất tộc lão tổ nhíu mày, trong mắt sát ý càng thêm thịnh vượng. Nhất thời, hắn liền định xuất thủ lần nữa. Mà cái này một lần hắn đem sử dụng toàn lực. Hắn cũng không tin, mấy cái chính là thụ nhân tộc, hắn đều không cách nào kích sát. Hai một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, đem Từ huyết nhất tộc lao tổ chặn lại. Lại chính là Diệp Trường Ca, nhìn thấy Diệp Trường Ca đột nhiên xuất hiện, Từ huyết nhất tộc lao tổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thậm chí đã bạo phát công kích, trong nháy mắt dùng bỏ thêm vài phần lực lượng. Thình thịch, một quyền đốioanh, Diệp Trường Ca thân ảnh trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Mà Tử huyết nhất tộc lao tổ cũng là không hề động một chút nào. Chuyện này nhất thời, dẫn tới phía sau Tử huyết trên đạo những thứ kia tự huyết nhất tộc một trận hoan hô. Hèn, bản lao tổ còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đâu, không nghĩ tới cũng liền là điểm này thực lực. Nhìn lấy thật vất vả ổn định thân hình Diệp Trường Ca, Tử huyết nhất tộc lao tổ ngự khí tràn đầy khinh thường. A. Diệp Trường Ca khẽ cười một tiếng, trong lòng rất là nghiền ngẫm. Ta chỉ là thử một lần ngươi cái này cái gọi là nửa bước tôn giả thực lực, có thể ngươi ngược lại là thật sự coi chính mình rất mạnh. Diệp Trường Ca trong lòng chẳng đáng. Không sai, Tử huyết nhất tộc lão tổ xác thực rất mạnh. Thậm chí thực lực so với thụ nhân vương cũng mạnh hơn một cái tiểu tầng thứ, nhưng là liền không hơn. Một cái cũng bắt đầu có tỏ hóa dấu hiệu người sắp chết, là cái gì để cho người sở hữu như vậy sức mạnh. Diệp Trường Ca cũng không nói nhảm ầm ầm, một tiếng khí tức nổ vang. Diệp Trường Ca khí tức thay đổi. Trong mơ hồ một cái thần long hư ảnh, sau lưng Diệp Trường Ca hiện lên, nhưng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, phản phất trực tiếp biến mất. Kỳ thực đó cũng không phải tiêu thất, mà là đã bao trùm, hoặc là phải nói ra chỉ đến Diệp Trường Ca trên người. Thần long hình thức, cái này thời gian một ngày, đặt ở chồng chọt không gian nhưng là hơn một ngàn thiên. Diệp Trường Ca tự nhiên là đem Long Hóa Thần Long hình thức, tiến thêm một bước mà mang. Lúc này, toàn thân hắn bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt, kỳ thực chính là thần long hình thức gia chỉ trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, là lấy bản thân hắn hình thái làm chuẩn. Có lẽ ở trên lực lượng, không có thần long trạng thái thần long hình thức cường đại. Nhưng về mặt chiến lược tuyệt đối không kém. Cái này thần long hình thức một gia trị, Diệp Trường Ca liền độc rồi. "Bá!" Mạnh lóe lên, Diệp Trường Ca trong nháy mắt xuất hiện ở Tử Huyết nhất tộc lão tổ trước mặt. Điều này làm cho Tử Huyết nhất tộc lão tổ trong lòng cả kinh, tốc độ này làm sao nhanh như vậy? Còn không cho hắn phản ứng sự tình. Diệp Trường Ca liền trong nháy mắt xuất hiện. Với anh, đấm ra một quyền, quyền kinh chấn động. Trong hư không mơ hồ có nổ đùng chuyển ra. Từ huyết nhất tộc lao tổ trong lòng Hãi Nhiên, hắn cảm ứng rõ ràng đến một quyền này lực lượng không đơn giản. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự đông. Giữa không trung bộc phát ra một tiếng thoáng như hoang cổ cử trùng, bộc phát ra đánh phía. Đạp đạp đạp. Giữa không chung, từ huyết nhất tộc lão tổ thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, thân hình lay động, sắc mặt càng không dám tin tưởng. Làm sao có khả năng, như vậy lực lượng quả thực không nên là Phong Hạo quân vương sở hữu. Nửa bước tôn dạ, không phải Nại khí tức của người rõ ràng chỉ là Phong hào quân vương. Diệp Trường ca cũng không lui lại đôi bước, ánh mắt trong hờ hững mang theo một tia đùa cận. "Cái này một lần làm sao ngươi lui?" Phản Phật đã nhận ra Diệp Trưởng ca trong mắt để lộ ra đùa cận, Tử huyết nhất tộc lao tổ nhất thời trong lòng giận dữ. "Lớn mật, chính là tiểu bối cư nhiên nên như vậy làm cản, bản lao tổ tất nhiên lấy mạng của ngươi." Tiếng nói vừa dứt, Tử huyết nhất tộc lao tổ tay phải mạnh mẽ nhấc. Ông chỉ thấy Tử huyết nhất tộc lao tổ tay phải chấn động, trong nháy mắt hóa thành một chỉ mấy thước dài cự đại long trào. Bộ phận long hóa, đây là đối với long hóa trưởng không đến mức cùng mới có thể làm được. "Chào chúng tới." Mấy đạo vết trảo trong nháy mắt sẽ rách không gian, bay thẳng đến Diệp Trường Ca mặt mà đi. Có thể Diệp Trường Ca cũng là nhẹ nhàng cười liền cái này. Một tiếng chẳng đáng, Diệp Trường Ca chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời cái kia mấy đạo vết trảo trong nháy mắt liền nát. Tử huyết nhất tộc lão tổ biến sắc, nhưng động tác trên tay cũng là không chậm. Hai tay đều long hóa. Hai cái to lớn long chảo, đến cái này tê liệt không gian lực lượng, hướng phía Diệp Trường Ca chỗ tới. Nhìn tư thế dường như muốn đem Diệp Trường Ca triệt để xé nát giống nhau. Có thể sau một khắc, làm cho Tử huyết nhất tộc lão tổ khiếp sợ sự tình xảy ra. Bởi vì tại hắn long trảo bắt được Diệp Trưởng Ca trên người thời điểm, nhưng lại bị trên người đối phương kim quang ngăn trở lại. Rõ ràng chỉ kém 2-3 cm nhưng cái này thoáng như là trời, thình thịch, ở Tử huyết nhất tộc lão tổ khiếp sợ trong ngáy mắt, Diệp Trường ca xuất thủ. Một cước liền đem bên ngoài đá bay ra ngoài. Thật vất vả ổn định thân hình Tử huyết nhất tộc lao tổ sắc mặt hơi trắng bệnh, hiển nhiên mới vừa một cước kia làm cho hắn cũng không khá lắm chịu. Có thể cùng cái này so sánh với, Diệp Trường ca sắc mặt lộ ra chẳng đáng, càng làm cho hắn lưu ý. Rất tốt. Tử huyết nhất tộc lao tưởng rằng không cần làm như vậy. Nhưng là ngươi cái này vô tri tiểu bối đã hoàn toàn chọc bản lão tổ, kế tiếp để biết một chút về bản lão tổ thực lực chân chính. Đang khi nói chuyện, tử huyết nhất tộc lão tổ khí tức trên người xuất hiện biến hóa, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Từng đạo tử sắc huyết quang từ trên người bộ phát ra. Không chỉ có như vậy, thân thể hắn cũng xuất hiện biến hóa. Hắn đây là dự định chỉnh thể lão hóa. Diệp Trường Ca cũng không có nhân cơ hội xuất thủ, liền an tĩnh như vậy nhìn lấy. Mà tử huyết nhất tộc lão tổ bên kia, rất nhanh thì là bị một tầng vừa dày vừa nặng tử sắc huyết quang bao phủ. Phản phất hóa thành một cái tử huyết ánh sáng màu kén một dạng. Thình thịch, sau một khắc, cái kia tử huyết ánh sáng màu kén trong nháy mắt nổ tung xuất hiện ở trước mặt mọi người là một người cao năm thước, toàn thân tử huyết sắc, trải rộng long lân kéo một cái mấy thực dài long vĩ long nhân, tử huyết nhất tộc lão tổ long hóa, cái này một cái quá trình nhìn như rất phức tạp, có thể kỳ thực từ tự huyết nhất tộc lão tổ mở thủy long biến hóa, đến long hóa kết thúc, cũng liền chỉ là quá khứ một giây đồng hồ mà thôi ẩm ầm, huyết quang nổ tung, một cổ khí tức kinh khủng từ tự huyết nhất tộc lão tổ trên người bộ phát ra. Đây là đã vượt qua phong hào quân vương phi tức, là thứ thiệt nửa bước tôn giả. Tiểu bối, có thể để cho bản lão tổ lấy hoàn chỉnh long hóa tư thái xuất hiện, đây là ngươi vinh quang cuộc đời này, ngươi ở nơi này vinh quang bên trong quy về bùi bằng a. Tiếng nói vừa dứt, tử huyết nhất tộc lão tổ chính là trực tiếp xuất thủ. Cái kia long trảo mạnh một trảo, không gian trong nháy mắt từng khúc tan vỡ đáng sợ huyết quang, trực tiếp nghiền nát không gian đánh phía Diệp Trường Ca. Thình thịch, huyết quang vết chảo trong nháy mắt đánh kích đến Diệp Trường Ca trên người, Diệp Trường Ca không có tránh. Hắn là cô ý quả nhiên, chỉ là một tiếng nổ vang, Diệp Trường Ca bị tạc bay ra ngoài. Nhưng Diệp Trường Ca cũng là phát hiện mình cũng không có thu được tổn thương gì, điều này làm cho hắn hiểu được. Trước mắt tử nhất tộc lão tổ cái này cái gọi là nửa bước tồn giả, hơi nước thực sự quá lớn. Hắn hiện tại tuy là lấy đảo thần lực gia trì, Cái kia Diệp Trường Ca cũng chỉ là gia chỉ thụ nhân vương cảnh giới cùng trạng thái. Đây chỉ là phong hào quân vương cảnh giới. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng là lấy thần long hình thức tăng lên cảnh giới của mình. Tuy là phía trước Diệp Trường Ca không cách nào xác định, nhưng bây giờ hắn có thể xác định. Gia chỉ thụ nhân vương cảnh giới hắn, nếu như tiến nhập thần long hình thức, cái kia phong hào quân vương cảnh giới không thể nào là đối thủ của hắn. Có thể cùng với hắn vừa đứng, cũng chỉ có nửa bước tôn giả, hay hoặc giả là trí tôn cấp tương giả, mặc kệ thế nào, trước mắt tử nhất tộc lão tổ căn bản cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Bởi vì Diệp Trường Ca đã cảm nhận được Đối phương nửa bước tôn giả thật lòng là hơi nước nghiêm trọng đại. Chỉ là một chút lĩnh vực chi lực sáp nhập vào tự thân, nhưng trên thực tế lại cùng nửa bước tôn giả vẫn tồn tại rõ ràng phân biệt. Không đùa, trực tiếp tiếp thu à? Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, liền chuẩn bị tới một lớp bạo phát, trực tiếp đem cái này từ huyết nhất tộc Lao tổ đưa đi. Có thể sau một khắc, Diệp Trường Ca phản phất cảm nhận được cái gì, hắn nhất thời hơi dừng lại một chút. Sau đó, hắn cư nhiên đem thần long hình thức đều thu vào điều này, làm cho đối diện tự huyết nhất tộc lão tổ mạnh cả kinh, theo bản năng cho rằng Diệp Trường Ca chơi âm như quỷ cái gì. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản phất minh bạch rồi cái gì. Ngay sau đó, Tử huyết nhất tộc lao tổ chính là ha ha phá lên cười. Ha ha ha, bản lao tổ còn tưởng rằng ngươi cái này nằm. bốn tiểu bồi có bao nhiêu năng lực đâu? Thật không nghĩ đến liền là điểm này năng lực, ngươi trạng thái này tuy là mạnh mẽ, có thể ngươi căn bản không kiên trì được bao lâu. Thật là khiến người thất vọng. Sở dĩ, ngươi còn là đi chết đi. Tiếng nói vừa dứt, Tử huyết nhất tộc lão tổ trực tiếp lóe lên, trong sát na liền đi tới Diệp Trường ca trước mặt. Mắt thấy Tử huyết nhất tộc lao tổ long trảo, liền muốn đem Diệp trưởng ca đầu nát. Vừa lúc đó, Diệp trưởng ca phía sau cách đó không xa không gian chi môn, trực tiếp chui ra một vệt kim quang. Kim quang kia mang theo phong mang, mang theo không cách nào địch nổi khí thế, ở tử huyết nhất tộc lao tổ long trào rơi xuống diệp trường ca đầu phía trước, xuất hiện ở diệp trường ca trước người. Về sau, càng đem tử huyết nhất tộc lao tổ chặt lại. Thinh thịch, một chỉ mảnh khảnh tiểu thủ, chặt lại cự đại long trào. Vững vàng mượn, làm cho to lớn kia long trào không cách nào ở đi phía trước mảy may. Kim quang tan rã ra, cũng là một đạo thân ảnh hiệu điệu. Sophia, nàng xuất quan, từ hôm qua bắt đầu nàng tiến hành bế quan đề thăng. Thẳng đến vừa rồi xuất quan Cái này đối với thân ở trồng trọt không gian cái kia 1000 lần thời gian gia tốc dưới Sophie ạ mà nói, nàng đã bế quan 3 năm. Nàng bây giờ thình lình đã là quân chủ cựu tinh cảnh giới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 197, lấy chiến pháp pháp, chiến thần lĩnh vực, cầu hoa tươi. Sophie tấn cấp quân chủ cựu tinh cảnh giới, nhưng là chỉ là vừa mới tấn cấp. Vì vậy, nàng còn không có giác tỉnh lĩnh vực chi lực. Tuy là nàng hoàn toàn có thể tiếp tục bế quan, tu luyện một đoạn thời gian, cái kia trên cơ bản là có thể giác tỉnh lĩnh vực chi lực. Có thể nàng không có Bởi vì nàng liền càng tốt hơn biện pháp, sở dĩ nàng xuất quan, mà Diệp Trường Ca chính là cảm nhận được Sophie xuất quan, hơn nữa đang chạy về đằng này, lúc này mới dừng tay. Lúc này xuất quan, Diệp Trường Ca chỉ là vừa nghĩ liền hiểu Sophie A muốn làm gì. Ngươi lại là người nào? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Sophie A, Tử huyết nhất tộc lao tổ trong lòng kinh hãi. Cái này quá kinh khủng. Hắn đều đã hoàn toàn long hóa, tuyệt đối nửa bước tôn giả cấp thực lực. Nhưng đối phương cũng là chặn hắn công kích. Hơn nữa quan trọng nhất là, Tử huyết nhất tộc lão tổ cảm nhận được, chính mình long trảo chẳng những bị chặn, thậm chí còn bị bắt đằng chết bung ra cho ta." Từ huyết nhất tộc lao tổ gầm nhẹ. Có thể Sophia ạ cũng là bất vi sở động, mà là đôi mi thanh tú nhíu một cái, ngựa khí mang theo một phần bất mãn. Ta còn thực sự cho là nửa bớt tôn giả đâu, không nghĩ tới cư nhiên chỉ là một cái trùng kích trí tôn chi vị thất bại tàn phế. Cái gì? Từ huyết nhất tộc lão tổ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm không gì sánh được, lửa giận trong lòng cuốt đốt. Trùng kích trí tôn chi vị thất bại, là hắn lớn nhất thống khổ. Rất hiển nhiên, Sophia ạ cái này vừa mở miệng nói thẳng đến rồi chỗ đau của hắn, điều này làm cho hắn triệt để bạo nộ rồi. Nhưng mà, không đợi hắn bạo phát, Sophia ạ thanh vang lên lần nữa, Tính rồi, mặc dù là một người tầng phế, nhưng dầu gì cũng so với bình thường Phong Hạo quân vương mạnh mẽ, miễn cưỡng đủ tư cách. Người cho ta đi tự huyết nhất tộc lao tổ Bạc Hống, có thể chữ chết còn chưa hô cửa ra?" Hắn liền nói không ra lời. Bởi vì vừa lúc đó, Sophia ạ rồi. Nàng trực tiếp nắm lên tử huyết nhất tộc lão tổ cự đại long trảo, trực tiếp dùng sức một người. Thình thịch, cái này ném một cái tự huyết nhất tộc lao tổ trong nháy mắt bị ném bay ra ngoài, điều kỳ quái nhất là ở từ Sophia tiểu thủ thoát ly trong nháy mắt, cư nhiên bởi vì tốc độ cực nhanh bạo phát ra âm bạo. Không đợi tự nhất tộc lão tổ phản ứng kịp, Sophia thả người vút qua. Bá, Sophia tốc độ càng thêm khoa trương, một cái lắc mình sẽ đến bay ngược tử huyết nhất tộc lao tổ phía trước. Về sau, hai tay nắm chặt thành quyền, thình thịch, đấm ra một quyền, tử huyết nhất tộc lao tổ trong nháy mắt thay đổi một cái phương hướng bay ra ngoài. Kế tiếp, Sophia thân ảnh liên tục nhảy, mỗi một lần nhạy đều bạo phát một quyền, đem tự huyết nhất tộc lao tổ đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời tự huyết nhất tộc lao tổ liền cùng một trái bóng ra giống nhau, bị Sophia liên tục quanh kích, không ngừng bay tới bay lui điệu này làm cho tự huyết đạo những thứ kia tự nhất tộc trầm Làm sao lão tổ như thế? Kén cỏi, thực sự tìm không được hình dung từ Nhưng trước mắt tình huống này, hoàn toàn chính là ý này a, rốt cuộc, ở mỗi một khắc thừa nhận đại lượng công kích sau đó, Tử huyết nhất tộc lao tổ Triệt để bạo phát. "Cút ngay cho ta." Cái này giận dữ, liền bản lao tổ cũng không hô. Thình thịch, khí tức nổ tung, Tử huyết nhất tộc lao tổ trên người bạo phát một cố mạnh mẽ liệt huyết quang, cái kia kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộ phát ra, tạo thành sức trùng kích to lớn. Mà chính là cái này, một cố lực đánh vào đem sổ Sophie ạ chấn động bay ra, để cho nàng không có đem Tử huyết nhất lao tổ lần nữa đánh bay đứng lên. Nhưng cái này nhất phát cũng là có một cái rất tình huống đặc thù đó chính là tử huyết nhất tộc lao tổ trên người ngoại trừ khủng bố cường đại khí tức, cùng với cuồn cuộn sôi trào lĩnh vực chi lực. Còn có một loại đặc thù khí tức, khí tức mục nát, tử vong ở hướng hắn dựa. Ồ, cuối cùng là xuất ra sau cùng lực lượng sao? Sophie quả thực không kinh sợ mà còn lấy là mừng, trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ tia sáng. Tử huyết nhất tộc lao tổ sắc mặt rất khó nhìn, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Nguyên bản hắn không hề giống làm như vậy. Cái này một lần bạo phát là hoàn toàn đại bạo phát, đưa hắn thân thể sau cùng sinh cơ đều hoàn toàn echo. Sau trận chiến này, hắn chắc chắn tử vong. Dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, cho dù là tiến hành rồi hoàn toàn long hóa, vậy chỉ cần cấp tốc kích sát địch nhân. Như vậy hắn biết trước tiên phản hồi tử huyết đảo, sau đó mượn tử huyết đảo lĩnh vực chi lực tiếp tục sinh tồn. Từ huyết nhất tộc lao tổ cũng không phải là một điểm cơ hội cũng không có. Chỉ cần tử huyết đảo tiến hóa đến tương đương với Hải đạo đại lục đẳng cấp, như vậy bên ngoài cụ bị lĩnh vực chi lực sẽ đạt được trí tôn cấp. Vậy hắn hoàn toàn có thể mượn tử huyết đảo lực lượng, làm cho tự thân lần thứ 2 sống ra một đời. Hơn nữa còn là thuộc về chí tôn cấp một đời. Hoặc là chờ bọn hắn tự huyết nhất tộc sinh ra cho rằng chí tôn cấp cường giả, kể từ đó cũng có thể mượn tự huyết đạo lực lượng. Cống hiến vị này trí tôn cấp cường giả lĩnh vực chi lực, cái này cũng sẽ để cho hắn hoàn toàn sống đứng lên. Nhưng bây giờ hết thảy đều pháo thang. Hiện tại cho dù là hắn có thể đánh giết trong chớp mắt sở hữu địch nhân, như vậy tối đa một giờ, thậm chí ít hơn thời gian, hắn cũng có tử vong. Như vậy thì dùng hết toàn bộ a, tử huyết nhất tộc Lao tổ không lại nói chuyện với Sophia, thậm chí cũng không ở tức giận, hơn nữa còn là vô cùng lãnh tĩnh. Bởi vì hắn không có thời gian đi tức giận. Nếu đã định trước tử vong, vậy hay để cho tử huyết nhất tộc sống sót xuống phía dưới. Đây là hắn hiện tại có thể làm đến, cũng là duy nhất có thể làm sự tình. Baoanh baoanh Tử huyết nhất tộc lão tổ dần hiện ra hiện tại Sophia ạ trước mặt, bắt đầu điên cùng công kích đối mặt mãnh liệt như vậy mà cường đại công kích, Sophia tuy là rất là miễn cưỡng phòng ngự, nhưng trong lòng là cuồng nhiệt không gì sánh được. Thậm chí cả cá nhân trên người bộ phát ra chiến ý, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đây chính là Khôn Thiên chiến thần nhất tộc, chiến đấu mới là các nàng bản năng, nhất là thời khắc này tử huyết nhất tộc lao tổ, có lẽ còn không phải đúng nghĩa nửa bước tôn giả. Nhưng hắn sợ bạo phát chiến lực, cũng là đạt tới nửa bước tôn giả tầng thứ. Sophia hoàn toàn là bị đối phương đánh bẹp. Thình thịch, xa xa, Helena một kích tối hậu, đem nhị trưởng lão cho triệt để đánh giết. Trên thực tế, khi nhìn đến nhà mình lao tổ bị người trở thành bóng cao su giống nhau, tới lui ban kích, nhị trưởng lao tâm thái chỉ thiếu chút nữa bằng, tuy là ổn định, nhưng chiến lược cũng là giảm xuống đến bây giờ rốt cuộc làm cho hệ Lẹ nạ tìm đúng cơ hội, trực tiếp một cái siêu cường cựu dai cấm chú đánh giết. Trận đấu đến bây giờ, Tử huyết nhất tộc một phương đệ một cái phong hào quân vương cấp chiến lực vẫn là đánh giết mình đối thủ hệ Lẹ nạ, đệ nhất thời gian đã tới hiệp trưởng ca bên người. Sau đó, nàng nhẹ giọng nói, cần ta đi qua hỗ trợ sao? Mặc dù không có nói rõ, nhưng từ hệ Elena nhìn về phía Sophie ạ cùng Tử nhất tộc lão tổ chiến đấu ánh mắt, liền đã nói rõ toàn bộ Không cần. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu, Sophie A là muốn mượn cuộc chiến đấu này tới tiến hành đột phá. Không sai, đây mới là sở phi mục đích thực sự. Cùng nửa bớt tôn giả chiến đấu, mạnh mẽ để cho mình giác tỉnh lĩnh vực chi lực. Cái này đối với người khác mà nói, có lẽ không quá có thể. Trong chiến đấu hiện trường đột phá tình huống, cũng không phải là không có. Nhưng cái này một lần rơi vào không đúng. Bởi vì đây là lĩnh vực, cũng không phải là cảnh giới. Lĩnh vực làm sao có khả năng lấy chiến đấu phương thức giác tỉnh. Nào đâu, nhưng mà Sophie không giống ấy. Nàng là Khôn Thiên chiến thần nhất tộc, trên thực tế, hiện tại đã không sai biệt lắm. Bởi vì Sophie lúc này trên người bạo phát chiến ý, đã hết sức khủng bố. Thậm chí mơ hồ cùng tử huyết nhất tộc lao tổ trên người lĩnh vực chi lực, xa xa đối lập nhau. Như vậy chống cự, tuy là vẫn là yếu ớt không ít, nhưng mỗi thời mỗi khắc Sophie chiến ý đều đang điên cuồng đề thăng. Nàng bị thương rồi, nhưng chiến ý càng thêm kiên định, càng thêm vô kiên bất tồi. Tử huyết nhất tộc lao tổ hiển nhiên là cảm giác được không được bình thường, vì vậy hắn xuất thủ càng ngày càng điên cuồng, cũng càng ngày càng cường đại đồng dạng trên người của hắn khí nát, càng ngày càng Thậm chí rất nhanh, hủ hủ chi khí bên trên nhiều hơn một tia tử khí. Tử huyết nhất tộc lão tổ gần tử vong, nhưng hắn cống hiến đã đủ. Thình thịch, mỗi một khắc, trên người nhiều chỗ bị thương Sophia, cái kia bộc phát ra chiến ý đột nhiên chấn động. Trong nháy mắt này, Diệp Trường Ca rõ ràng cảm nhận được, vùng này không gian phản phất thời gian đều dừng lại giống nhau. Có thể bất động chỉ là thời gian, Sophia không có, trên người nàng bộc phát ra chiến ý cũng càng thêm không có. Ông, một tiếng vô hình chấn động cùng nổ đụng. Sophia bộc phát ra chiến ý, mạnh vặn vào đi. Sau đó, cái này một cỗ chiến ý lấy bất khả tư nghị phương thức, trực tiếp bao phủ khuyết tán đến xem. Đồng thời lại một thời gian ngưng tụ thu nạp, như thủy triều toàn bộ trở về Sophia trong cơ thể. Về sau 920, một cú đặc thù lực lượng từ trên người Sophia ạ bạ phát. Lĩnh vực, xoa xoạt, thình thịch, Diệp Trường ca phản phất nghe được vừa đến rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên, phản phất bất động vùng này không gian vào giờ khắc này cũng trong nháy mắt bẻ nát. Thời gian phản phất lần nữa phản hồi, hết thể đều khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, đang muốn đối với Sophia ạ bộ phát ra tuyệt cường một kích tử huyết nhất tộc lao tổ, mạnh cảm nhận được mình bị một cú không cách nào địch nổi lực lượng, gắng gượng bước lui. Điều đó không có khả năng. Cảm nhận được cái này một cú lực lượng, tử huyết nhất tộc lão tổ nhìn về phía Sophia, trong mắt tràn đầy không dám tín tượng. Nữ khí cực độ bất khả tư nghị phun ra hai chữ, lĩnh vực. Mang theo nồng đậm hoài nghi cùng không thể tin tưởng, có thể vậy cường đại mà đặc thù lực lượng, cũng là làm cho tự huyết nhất tộc lao tổ không cách nào phản bác. Thậm chí trong lòng hắn càng là nhiều một cái không gì sánh được hoang đường ý niệm trong đầu. Đây là một loại cường đại đến bất khả tư nghị lĩnh vực. Đối với, chính là lĩnh vực. Sophie Cơ nhạt, nữ khí tràn đầy vui sướng, lấy chiến pháp pháp, đây chính là Khôn Thiên chiến thần nhất tộc, một loại đặc biệt giác tỉnh lĩnh vực phương thức. Dĩ nhiên, phương thức này cũng là vô cùng nguy hiểm đừng nàng mới vừa rất thoải mái dáng vẻ. Có thể trên thực tế Cái kia cũng là nguy hiểm trung điểm, thế cho nên nàng giáp tỉnh lĩnh vực phía trước, thân thể đều đã bị trọng thương rồi. Nếu không phải nàng chiến ý vô kiên bất rồi, ngay cả chiến đấu đều rất phí sức. Trên thực tế, cho dù là thái cổ thời đại Khôn Tiên nhất tộc, trong đó cụ bị chiến thần chi tư cường giả, cũng sẽ không lựa chọn phương thức này giác tỉnh lĩnh vực. Bởi vì này quá nguy hiểm một nghìn Khôn Tiên nhất tộc chiến sĩ, có thể có một cái thành công giác tỉnh, cái kia cũng đã là ly kỳ sự tỉnh. Bất quá, nếu là thật lấy phương thức này thức tỉnh rồi. Như vậy như vậy lĩnh vực cũng không phải là bình thường lĩnh vực. Cho dù là Khôn Tiên nhất tộc bản thân có thể thức tỉnh lĩnh vực, cũng đã hết sức cường đại đại thủ buốn lấy phương thức chiến đấu thức tỉnh lĩnh vực, nhưng phải càng cường đại hơn cùng cả thủ. Mà cái này chủ lĩnh vực càng là sở hữu một cái nhất trực mặt tên, Chiến thần lĩnh vực, bạn đang nghe ra đi dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 198, lĩnh vực cấp 10, Chiến thần đồ bá. Cầu hoa tươi. Chiến thần lĩnh vực, giác tỉnh chiến thần lĩnh vực cũng không có giác tỉnh, cái này đối với Sophia à mà nói, hoàn toàn chính là một ngày một chỗ. Mặc dù nói pháp khoa trương, nhưng ý nào đó mà nói, đây cũng là lời nói thật. Bởi vì vào giờ khắc này, Sophia tướng chiến thần lĩnh vực thả ra ngoài, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp bao trùm tự huyết nhất tộc lão tổ lĩnh vực điều này làm cho tự huyết nhất tộc lão tổ trong nháy mắt từ lĩnh vực trạng thái rời khỏi, khí tức càng là từ khó khăn lắm ngăn cản nửa bước tôn giả cảnh giới, trong nháy mắt trượt đến rồi quân vương định phong cảnh giới. Như vậy lĩnh vực tự huyết nhất tộc lão tổ cười khổ một tiếng thua không an. Một câu nói này nói xong, tự huyết nhất tộc lão tổ long hóa trạng thái trong nháy mắt giải trừ, khí tức điên cuồng sụt chỉ là một hơi thở liền rớt xuống quân vương tất tinh trở xuống. Lại một hơi thở đi qua, đã rơi xuống quân vương cấp. Lại làm một hơi thở đi qua sau đó, tự huyết nhất tộc lão tổ khí tức đã không Từ huyết nhất tộc lão tổ sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Kết thúc chiến đấu, có thể Sophie ạ cũng là khẽ lắc đầu một cái, trong lòng có chút tiếc nuối. Đừng Hiểu lầm, nàng có thể không phải là vì tử huyết nhất tộc lão tổ tiếp nuối cái gì? Nàng sợ dĩ tiếc nuối, đây cũng là bởi vì lúc này mới mới giác tỉnh chiến thần lĩnh vực, nhưng lại là không cách nào chiến đấu một phen. Thật sự là làm người ta tiếc nuối à, lĩnh vực cũng có mạnh yếu chi phân, mà rất hiển nhiên chiến thần lĩnh vực tuyệt đối là kinh khủng lĩnh vực. Chỉ là đem lĩnh vực thả ra ngoài, là có thể đem đối phương lĩnh vực trong nháy mắt phá hủy. Loại trình độ này đã tương đương với trí tôn cấp lực lượng ở trí tôn cấp cường giả trước mặt, vô luận là Phong hào Quân Vương vẫn là nửa bước tôn giả, bọn họ cụ bị lĩnh vực hoàn toàn chính là một cái bài biện. Vừa chạm vào đạt toái, có thể Sophie à hiện tại cũng không phải là trí tôn cấp, nàng cũng chỉ là nửa bước tôn giả. Không đúng, hắn hiện tại chân thật cảnh giới, kỳ thực chỉ là quân vương cũ tinh, liền quân chủ định phong cảnh giới đều không có. Dưới tình huống như vậy, Sophie à chỉ là trước giờ sở hữu nửa bước tôn giả lực lượng, mà cái này chủng cũng không phải là mượn ngoại giới, cũng không phải tự nhất tộc lão tổ cái loại này hơi nước nghiêm trọng nửa bước tôn giả. Mượn chiến thần lĩnh vực lực lượng. Sophia có thể nói đã là trí tôn cấp trở xuống mới có đối thủ. Thậm chí lúc này, Sophia đã tới Tử huyết đảo phía trước. Thần kia Tử huyết sắc lĩnh vực kết giới đã thu nhỏ lại càng nhiều, nhưng như trước rất mạnh, nhưng mà, sau một khắc, làm cho Tử huyết nhất tộc sở hữu Long huyết chiến sĩ họ mất sự tỉnh xảy ra. Bởi vì bọn họ mạnh nhất lĩnh vực cái giới, vào giờ khắc này trong nháy mắt bèn nát. Đối mặt Tử huyết đảo lĩnh vực cái giới, Sophia cũng chỉ là tương chiến thần lĩnh vực thả ra ngoài, chính là trong nháy mắt đánh nát Tử huyết đạo lĩnh vực cái giới. Cái này lĩnh vực kết giới một triệt để nghiền đã sớm chờ phù hài nhất tộc chiến sĩ, chính là trực tiếp giết đi lên. Nguyên bản là bởi vì Lao tổ vẫn lạc, mà là đã tâm tính tan vỡ không ít tử huyết nhất tộc, hiện tại mà là bởi vì tự huyết đạo lĩnh vực kết giới nghi nát, vậy hoàn toàn đại hồng mất. Cơ hội không có người ở phản kháng đối mặt người đầu hàng không giết điều kiện, tuyệt đại bộ phận tử huyết nhất tộc đều lựa chọn đầu hàng. Cho dù là một số ít không cam lòng long huyết chiến sĩ, khi nhìn đến một ít oan cố long huyết chiến sĩ bị đánh giết thành cả bạ phía sau, cũng đàng hoàng xuống tới. Cuối cùng, toàn bộ tử huyết trên đảo hơn 1 triệu tự nhất tộc long huyết chiến sĩ đều bị bắt làm tù binh. Đối với cái này chút long huyết chiến sĩ định vị, Diệp Trường Ca chỉ là đem coi là nô lệ một dạng tồn tại. Tình huống cụ thể Còn phải xem về sau. Dĩ nhiên, nếu là có thể xuất hiện đối với mình trung thành trị số đạt được mát chỉ số, trở thành chính mình hải đảo con dân long huyết chiến sĩ, Diệp Trường Ca tự nhiên cũng là cũng không cự tuyệt. Thậm chí nếu là có long huyết chiến sĩ trung thành trị số, có hy vọng đạt được mát chỉ số, vậy cũng sẽ đối với hắn tiến hành ngồi dưỡng. Còn hiện tại, Diệp Trường Ca ngược lại là rất lưu ý một việc đó chính là sổ Sophie ạ phía trước giác tỉnh lĩnh vực thời điểm, cái kia chiến y hóa thành chiến thần lĩnh vực, nhưng là tồn tại thời gian tính chỉ tình huống điều này làm cho Diệp Trường Ca nhíu mày, phảng mới vừa toàn bộ phát sinh cũng chỉ là ảo giác giống nhau. Nhưng trên thực tế, Sở Hữu thời không chi lực hắn, rất rõ ràng một điểm. Cái này căn bản không phải ảo giác, mà là thứ thiệt xảy ra. Giáp tỉnh chiến thần lĩnh vực cư nhiên có thể xảy ra chuyện như vậy, Diệp Trường Ca hiện tại rất muốn nghiên cứu một chút cái này chiến thần lĩnh vực, nhưng bây giờ cũng không phải lúc. Không lâu sau, cặp đỡ gìn đám người từ thứ nguyên không gian đi ra. Ba vị Tử huyết nhất tộc Tam lão bị bắt sống, đều gặp trọng thương, hơn nữa đều hôn mê. Nếu là không có hôn mê, chứng kiến trước mắt một màn này, chỉ sợ cũng phải bị thị u tức. Tử huyết đạo bắt lại. Hơn nữa chân chính lại nói tiếp, Từ chiến đấu bắt đầu đến quét dọn xong chiến trường, cầm xuống toàn bộ tử huyết đảo, cái này kỳ thực liền một giờ đều không có. Thậm chí trong đó tuyệt phần lớn thời gian đều là dùng ở thu phục toàn bộ tử huyết trên đảo. Chân chính chiến đấu căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian. Liên quan tới tử huyết đảo cái tình huống này, Diệp Trường Ca cũng không có trước tiên đi để ý tới. Hắn hiện ngay đầu tiên mà bắt đầu dự định từ một lần chiến thần lĩnh vực lực lượng. Tử huyết đảo toàn bộ sự vật, Diệp Trường Ca đều dạy cho hệ lệ nạp đi xử lý. Trong chọt bên trong không gian, Diệp Trường Ca bắt đầu tiến hành nếm thử ra chỉ phi ạ trạng thái. Ầm ầm, một tiếng nổ vang. Ở Diệp Trường Ca ý Hải Đạo Thần Lực đối với mình ra chỉ số phi cảnh giới, trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được trong cơ thể một cố mênh mông lực lượng, đang điên cuồng dao động cùng va chạm, đây là phía trước Hải đảo Thần Lực ra chỉ sở chưa từng xuất hiện tình huống. Diệp Trường Ca còn là đệ một lần gặp gỡ. Thậm chí nếu không phải hắn hiện tại Hải đảo Thần Lực gia chỉ, có thể hoàn mỹ ra chỉ chính mình Hải đảo con dân toàn bộ, sợ rằng lấy thân thể hắn không cách nào dung nạp cái này một cố lực lượng. Cái này quá mạnh, hơn nữa cũng quá bá đạo. Bất khả tư nghị a, đây chính là chiến thần lĩnh vực lực lượng. Cảm nhận được trong cơ thể lực lượng, Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Bởi vì hắn cảm nhận được, trong cơ thể mình nhiều hơn lực lượng chính là chiến thần lĩnh vực lực lượng. Hơn nữa cái này chiến thần lĩnh vực vừa xuất hiện, tự nhiên liền trực tiếp bắt đầu bãi xích Diệp Trường Ca trong cơ thể lực lượng. Bây giờ Diệp Trường Ca hải đảo thần lực gia trì, nhưng là có thể tiến hành mấy cái hải đảo con dân toàn bộ lực lượng gia trì. Hắn có thể đồng thời gia trì thụ nhân vương, hệ nạ cùng với sổ Sophie ạ cảnh giới cùng trạng thái. Nhưng mà, Diệp Trường Ca nhưng bây giờ là phát hiện chiến thần lĩnh vực cũ bị lực lượng, cũng chính là lĩnh vực chi lực ở bãi xích thụ nhân vương lĩnh vực chi lực. Thậm chí loại này bãi xích làm cho Diệp Trường Ca rất là khó chịu. Còn như Hélènena lực lượng đã ngay đầu tiên bị trấn áp. Dù sao hệ lệ nạ hiện tại không cụ bị lĩnh vực chí lực, căn bản không thể nào là chiến thần lĩnh vực chi lực đối thủ. Trực tiếp bị trấn áp, áp xúc ở Diệp Trường Ca trong cơ thể một góc nào đó đây hoàn toàn ngoài Diệp Trường Ca dự liệu để cho Diệp Trường Ca kinh hãi vẫn là, dựa theo giới tình huống như thế đi, cái này thụ nhân vương lĩnh vực chí lực, sợ là cuối cùng cũng sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Thụ nhân vương lĩnh vực kỳ thực cũng không phải bình thường lĩnh vực. Lĩnh vực cũng chia mạnh yếu. Từ huyết nhất tộc lĩnh vực trên căn bản là huyết mạch lĩnh vực, trên thực tế bất luận cái gì từ huyết nhất tộc phong hào quân vương, thức tỉnh lĩnh vực đều là mượn tự huyết tồn tại lĩnh vực. Vì vậy Tử huyết nhất tộc chỉ cần có thể giác tỉnh lĩnh vực, cái kia đều là giống nhau sở hữu tự huyết long tộc huyết mạch chi lực tự huyết lĩnh vực. Nan vạn lần chớ cho rằng tử huyết lĩnh vực cũng không mạnh mẽ, trên thực tế loại này có thể tiến hành truyền thừa huyết mạch lĩnh vực, bình thường đều là thập phần cường đại. Nếu như đem đang trên biển Minh Mông tất cả lĩnh vực, tiến hành mạnh yếu phân chia thành 10 cái cấp bậc lời nói, tự huyết lĩnh vực ít nhất là năm cấp. Thủ nhân vương cụ bị lĩnh vực cũng là mạnh hơn tự lĩnh vực, đạt được cấp 6 phạm vi cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, ở chiến thần lĩnh vực dưới, chủ nhân vương lĩnh vực nhưng là bị đánh bẹp giống nhau. Cấp 6 lĩnh vực thụ nhân vương đối chiến vương năm cấp tự lĩnh vực thời điểm, đều không có cái loại này đánh bẹp tình huống, tối đa chỉ là chiếm thượng phong, mà chiến thần lĩnh vực cũng là đem tụ nhân vương lĩnh vực hoàn toàn áp chế, đều muốn từ Diệp Trường Ca trong cơ thể bài xích đi ra. Như vậy cường đại lĩnh vực, là 7 cấp lĩnh vực đều làm không được. Như vậy, cái này chiến thần lĩnh vực sợ là ít nhất là 8 cấp lĩnh vực, thậm chí có thể là 9 cấp lĩnh vực. Diệp Trường Ca tự lầm bẩm, hai mắt tinh quang không ngừng. Còn như cấp 10 lĩnh vực, cái này Diệp Trường Ca thật lòng không dám nghĩ. Nói như thế, chí tôn cấp trở xuống nhân, nếu như thức tỉnh rồi cấp 10 lĩnh vực nói, như vậy đều có thể giết chết thực lực yếu chí tôn cấp giả. Sở Diễm Ách, cái này cũng nói không chính xác, dù sao không có cụ thể vật tham chiếu a." Diệp Trường Ca sở lên cảm, mà đối với tình huống trong cơ thể, hắn cũng không có đi ngăn lại. Trên thực tế, hắn bởi vì không cách nào ngăn lại. Hiện ở hắn trong cơ thể lực lượng đã bị chiến thần lĩnh vực cho áp chế hoàn toàn. Cho dù là hắn long chi lực đều không thể thi triển ra. Nhưng mà, với lúc đó, đột nhiên Diệp Trường Ca trong cơ thể chấn động mạnh. Một cỗ đặc thù lực lượng xuất hiện. La Hải đảo tân lực cảm nhận được cái này một cỗ đặc thù lực lượng xuất hiện, Diệp Trường Ca trong lòng có chút không xác định. Nhưng mà, Sau một hắc, cái này một cỗ hư hư thực thực hại đảo thần lực lực lượng, trực tiếp đem chiến thần lĩnh vực cho chân áp rồi. Phản phất là dạy dỗ một cái, một cái không nghe lời tiểu hải tử. Chiến thần lĩnh vực trong nháy mắt đàng hoàng xuống tới, không ở đối với thụ nhân vương lĩnh vực tiến hành bài xích. Không phải, đây không phải là hại đảo thần lực lực lượng. Hẳn là chuẩn xác mà nói tới, đây là thuộc về mình tiên phú hải đảo chi chủ lực lượng biến. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, trong nháy mắt liền biết, quả nhiên, còn là của mình hải đạo chi chủ lợi hại. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng phát hiện, tuy là chiến thần lĩnh vực phục, nhưng lại chưa có hoàn toàn khuất phục, bởi vì Diệp trưởng ca nếu muốn sử dụng chiến thần lĩnh vực lực lượng, cái kia đối với còn lại lực lượng, liền không cách nào sử dụng ân, cũng may bản thân hắn kỹ năng, long chi lực những thứ này ngược lại là còn có thể. Nhưng chỉ cần là phục chế còn lại hải đảo con dân kỹ năng, cùng với hải đảo thần lực ra chỉ lấy được lực lượng, này cũng không cách nào vận dụng. Thật đúng là một cái bá đảo lĩnh vực đâu. Bạn đang nghe ra Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô Hủ tiếu các bạn ơi. Chương 199, tự huyết nhất tộc truyền thừa trọng bảo tự huyết chỉ. Cầu hoa tươi. Chiến thần lĩnh vực rất bá đạo, nhưng lực lượng cũng là rất mạnh. Thời gian dòng rã một ngày, Diệp Trường Ca rồi mới từ trồng trọt không gian đi tới. 1000 ngày đã để Diệp Trường Ca triệt để nắm trong tay chiến thần lĩnh vực. Thậm chí hắn cũng đều có thể miễn cưỡng ở chiến thần lĩnh vực dưới trạng thái thi triển ra long chi lực, nhưng cũng không hơn, Diệp Trường Ca muốn thi triển mà pháp gì, cái này căn bản không thể. Bất quá, Hỗn Thiên Chiến Thần quyết cùng với Hỗn Thiên Thánh Điện công kích chiêu thức, cùng năng lực cũng không phải là ít. Sau khi đi ra, Diệp Trường Ca liền trước tiên thu được liên quan tới tự huyết đạo một ít tình huống. Bây giờ tự huyết đạo tự huyết nhất tộc, nhưng còn có hơn 113 và người. Bất quá Trong đó đại bộ phận đều là chuyển kỳ cấp trở xuống đồng thời tự huyết nhất tộc mặc dù là ẩn chứa long tộc huyết mạch chủ tộc, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể trở thành là long huyết chiến sĩ. Chân chính nếu muốn trở thành long huyết chiến sĩ, chỉ có thể tiến vào tử huyết đạo tử huyết trì, trải qua huyết mạch tiến hóa, sở hữu long hóa kỹ năng phía sau, tài năng mới có thể là chân chính long huyết chiến sĩ. Bất quá, cho dù là có hạn chế như thế, cái kia bây giờ tự huyết nhất tộc long huyết chiến sĩ cũng vượt lên trước 300.000 người. Chỉ là làm cho Diệp Trường Ca có chút im lặng là, tự huyết nhất tộc tài nguyên cũng chính là sinh tồn tài nguyên hết sức phong phú. Nhưng tài nguyên tu luyện cũng là cực nhỏ, đây cũng là bởi vì tự huyết nhất tộc đem nhất tộc đại bộ phận thân ra, đều đổi lấy đặc thù tài nguyên, thả vào tự huyết trong ao. Cái này vì chính là cường hóa tử huyết chỉ, để cho hắn càng cường đại hơn, có thể để cho càng nhiều hơn tự huyết nhất tộc thành viên, giác tỉnh huyết mạch kỹ năng long hóa, trở thành cường đại long huyết chiến sĩ. Còn như cái này tự huyết chỉ, diệp Trường ca cũng đã giải. Kỳ thực chính là cùng tự huyết đạo trói chặt đặc thu vật. Thời trẻ chính là tự huyết nhất tộc tổ tiên, phát hiện một tòa trên phù đảo, sở hữu một cái ẩn chứa long huyết ao nước nhỏ. Sau đó, nhờ vào đó ao nước thu được long tộc huyết mạch. Không sai. Cái này tử huyết chỉ chính là tự huyết nhất tộc chân chính đầu nguồn. Tự huyết nhất tộc cái kia vị tổ tiên, cũng nhờ vào đó cơ hội trở thành tự huyết nhất tộc vị thứ nhất long huyết chiến sĩ. 883 lúc đó cái kia một cái ao nhỏ long huyết đều bị bên ngoài hấp thu xong. Nhưng hắn cũng là phát hiện ao nước nhỏ lại còn có thể tiếp tục sinh ra long huyết, chỉ là quá mức thông thả. Cuối cùng, hắn sử dụng thủ đoạn thu được một cái hải đảo, sau đó đem cái kia phù đảo dung nhập chính mình hải đảo, thành lập tự huyết trì. Hôm nay tự huyết trì so với vậy khẳng định rất lớn. Giờ này khắc này Diệp Trường Ca đang ở Tử Huyết mặt tao trước đây là một cái đường kính tiếp cận trăm mét ao nước, chiều sâu không đủ 3 mét. Toàn thân là màu đỏ tím, phản phất là huyết dịch một dạng. Nhưng trên thực tế cái này Tử Huyết trì đã không hoàn toàn đúng huyết dịch. Cái này Tử Huyết trì ẩn chứa long huyết quá ít, căn bản cũng không phù hợp long huyết khái niệm, gia nhập vào nhiều lắm tạp chất. Nói chuyện là Sophia, nàng khẽ lắc đầu một cái, Cùng Diệp Trường Ca giống nhau, nàng cũng tiến hành rồi bế quan tu luyện. Cũng không phải tu luyện, kỳ thực chính là vì thích hứng chiến thần lĩnh vực. Cái này ở trồng trọt không gian bên trong 1000 thiên, nàng cũng không có tiến hành tu luyện. Hiện tại cũng xuống cửa Vừa vặn cũng nghe đến rồi Tử Huyết Chi, nàng hứng thú lại tới. Nhưng là chỉ nhìn thoáng qua, Sophia liền thất vọng rồi. Diệp Trường Ca cũng không phải lưu ý những thứ này, hắn chỉ nghĩ biết một chút. "Chờ, các loại, Tử Huyết Chi ẩn chứa long huyết bao nhiêu, ta cũng không chút nào để ý, ta chân chính để ý là, đồ chơi này thật có thể đáng sinh ra long huyết." Diệp Trường Ca chỉ vào Tử Huyết Chi hỏi. "Cái này rất kỳ quái, rõ ràng là không có gì cả, cư nhiên có thể sinh ra long huyết. Đây không phải là thật kỳ quái sao? Cái này cũng không xem như là chuyện kỳ quái gì." Sophia nhìn Tử Huyết Chi liếc mắt, sau đó đối với Diệp Trường Ca mở miệng nói: Ở Vũ tận Hải bên trong tồn tại rất nhiều kỳ vật, đừng nói sinh ra long huyết, chính là sinh ra sinh mệnh cũng rất bình thường. Hơn nữa, Không Thiên Chiến Thần nguồn suối cùng với thần thánh sinh mệnh chi thụ, không phải cũng đã là có lực nhất ví dụ cái kia. Ừ, còn có nói như thế, nghe được Sophie A nói như vậy, Diệp Trưởng ca hơi sững sở. Có thể chăm chú vừa nghĩ, đây là dường như cũng không có sai a, thần thánh sinh mệnh chi thụ có thể sinh ra nguyên tố tinh linh, Không Thiên Chiến Thần nguồn suối có thể sinh ra Không Thiên Chiến Thần. Như vậy một cái huyết chỉ đản sinh ra long huyết, cái này dường như cũng không có vấn đề. Chẳng lẽ là thứ này cùng long tộc tồn tại quan hệ nhất định? Diệp Trường Ca đột nhiên hỏi: "Hẳn là là như vậy?" Sophie gật đầu dựa theo suy đoán của ta, chắc là một cái thời kỳ tiến hành rồi một hồi long tộc cùng long tộc, hoặc là long tộc cùng những chủng tộc khác chiến tranh. "Bất quá, ta cảm thấy chắc là hai cái long tộc bạo phát chiến tranh, cái này tử huyết chỉ mặc dù không thuần thú, nhưng này đến bộ phận tạo ra tới long huyết cũng là rất thuần thú." Sophie nói rằng, "Tình huống như vậy, chỉ có thể là đại lượng không phải sảng tạp những thứ khác long huyết, tụ tập một chỗ sau đó, sinh ra biến hóa đột thủ, cuối cùng tạo thành tình huống như vậy." "Thì ra là thế." Diệp Trường Ca hiểu rõ gật đầu. Đồng thời, nhưng trong lòng thì đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Người nói, ta đem cái này tự huyết trì huyết thủy để vào trồng trọt không gian đi bồi dưỡng thần cấp long huyết tử tinh quả lời nói, vậy có phải hay không càng làm cho long huyết tử tinh quả biến đến càng thêm cụ bị long huyết. Vừa nghĩ tới chính mình cái kia đang nằm ở tiến hóa trạng thái thần cấp long huyết tử tinh quả cây, Diệp Trường ca chính là không khỏi độc lòng. Na ngờ, Sophia lời nói triệt để làm cho hắn bỏ đi cái ý niệm này. "Chủ nhân, ta khuyên ngươi còn là đừng như vậy làm." Sophia đầu một cái thần cấp long huyết tử tinh quả cây bởi vì ngài quan hệ đã rất thuần thúy. Giữa tình huống bình thường long huyết tử tinh quả nhưng thật ra là sở hữu tương tự với long huyết, hoặc là đối với long huyết có tiến hóa hiệu linh vật. Có thể ngài đem thần cấp hóa phía sau, trở thành thần cấp long huyết tử tinh quả, cái này coi như có thuần túy long huyết. Có thể ngươi nếu như đem cái này cái gọi là tử huyết chi đầu nhập vào, vậy ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Sophia nhìn lấy Diệp Trường Ca, cười híp mắt hỏi một câu. "Anh, có thể sẽ để cho thần cấp long huyết tử tinh quả tiến hóa thời điểm, sản sinh nhất định đặc chất." Diệp Trường Ca phảng phất minh bạch rồi cái gì. "Không phải khả năng, mà là nhất định." Sophia thập phần khẳng định nói. "Sở dĩ" Ngài tốt nhất đừng hướng trồng trọt không gian thêm một ít đồ hỗn tạp, có nguyên tố chi lực kỳ thực cũng đã đủ rồi. Được rồi. Diệp Trương ca nhún mai, nhất thời bỏ qua cái ý niệm này. Nhìn trước mắt Tử huyết trì, trong lòng hắn nhưng là có chút tiến vời. Nói như vậy, cái này Tử huyết trì đối với chúng ta cũng không có tác dụng quá lớn rồi hả? Bây giờ Tử huyết trì đã cố hóa. Bàn sơ cái kia một cái áo nhỏ, xác định có thể cho bất luận kẻ nào, hoặc giả nói là sinh mệnh thể sở hữu long tộc huyết mạch, có thể Tử huyết trì không được. Hôm nay Tử huyết nhất tộc đều là lúc trước cái kia vị Tử huyết nhất tộc tổ tiên hậu duệ, huyết mạch ở liền không là thuần túy nhân loại ma long huyết chiến sĩ nhất mạch. Vì vậy, tự huyết chỉ tạo đã bị tử huyết nhất tộc hao tốn vô số năm, cùng với vô số tâm lực tiến hành rồi cải tạo. Đơn giản mà nói, cái này tử huyết chỉ chỉ là đối với bọn họ tự huyết nhất tộc có hiệu quả đối với những người khác cũng là đã không có. Sở dĩ, điều này làm cho Diệp Trường Ca có chút tiếng lưỡi. Bởi vì nếu là tử huyết chỉ đối với những người khác cũng có thể cải tạo thành long huyết chiến sĩ lời nói, cái kết nhưng là khác rồi. Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể để cho mình hại đảo con dân, trực tiếp sở hữu long tộc mạch, tiến hóa thành long huyết chiến sĩ. Tuy là trở thành Long huyết chiến sĩ sẽ ảnh hưởng tự thân huyết mạch, giống như phù Hà Vương Tử khẳng định liền sẽ không lựa chọn làm như vậy. Hắn có thể là thuần túy phù Hà nhất tộc, hơn nữa còn là huyết mạch chuyển thừa dòng chính. Tự nhiên không phải có thể trở thành Long huyết chiến sĩ, bởi vì này sẽ để cho bên ngoài huyết mạch xuất hiện không phải thuần trạng thái. Những người khác, cái kia sợ rằng cũng không giống nhau. Bất quá, hiện tại biết được cái này tự huyết chỉ không cụ bị làm cho những người khác trở thành Long huyết chiến sĩ năng lực, Diệp Trường Ca cũng không có ý nghĩ như vậy. Có thể vừa lúc đó, Sophia cũng làm mỉm cười. "Chủ nhân, cái này có thể không phải nhất định." "Ừ. Người đây là ý gì?" Diệp Trương ca nhìn về phía Sophia. Ừm, bây giờ còn chưa phải là rất xác định, chờ ta trước biết rõ ràng, cái này lai lịch của vợ, cùng với cấu tạo lại nói cho người hay. Sophia nói. Ừm, vậy được. Diệp Trương ca gật đầu, sau đó rồi rời đi. Bởi vì còn có chuyện cần hắn đi xử lý. Dù sao coi như là tài nguyên tu luyện, cũng không phải là rất phong phú. Nhưng tử huyết đảo vẫn có không ít thần cấp linh vật. Diệp Trương ca dự định nhìn một chút, có hay không thích hợp. Có liền tiến hành thần cấp hóa, không có liền tính. Ừ, người đi đi Sophia cũng không quay đầu lại đối với Diệp Trường ca nói ta trước nghiên cứu một chút, biết rõ liền đi tìm ngươi. Diệp Trường ca cũng không để ý, trực tiếp rời đi cái này tử huyết chỉ. Sau đó, Diệp Trường ca đi tới lần ạ địa phương sở tại. Bây giờ có thể nói, lần ạ đã trở thành Diệp Trường ca thuộc hạng, toàn bộ linh vật đại quan gia. Tử huyết đảo có cái gì linh vật tìm nàng là được rồi. Quả nhiên, Diệp Trường ca sau khi đến, lần ạ cũng sớm đã chuẩn bị xong. Tử huyết trên đạo linh vật thật đúng là không biết Có trên trăm loại nhiều Bởi vì không xác định thần cấp hóa phía sau, đến cùng sẽ xuất hiện biến hóa gì, Diệp Trường Ca để lần nã đem sở hữu thần cấp linh vật đều chuẩn bị xong. Bởi vì hắn hiện tại thần cấp nông trường giám định năng lực đã chính thức mở ra. Chỉ cần tiêu hao tích phân là có thể tiến hành giám định, cũng không phải là mỗi một lần đều là 100 triệu tích phân, tiến hành một lần giám định. Trên cơ bản tiến hành giám định sẽ rất ít có đạt được một đức, thấp nhất chỉ là một vạn điểm tích phân là có thể tiến hành giám định. Dĩ nhiên, cái này dạng giám định ra tới thần cấp linh vật, trên cơ bản cũng chỉ là thần cấp dược liệu loại nào trình độ thần cấp chu quả chủng tộc để thăng niên hạn tu vi, trên cơ bản 10 vạn tích phân khởi bước, mà có thể trực tiếp để thăng vương giả cấp tinh cấp tu vi thần cấp lĩnh vực, vậy coi như là 50 vạn điểm tích phân ở trên mới có thể đi vào đi giám định. Quân Hầu cấp nói, lại là 100 vạn điểm tích phân khởi bước. Dù sao cũng phải mà nói, giám định thời điểm cần tích phân càng nhiều, vậy chứng minh bên ngoài thần cấp hóa phía sau, lại càng tăng đặc thù cùng cường đại. Cái kia cổ thụ thần cấp lĩnh vực cổ thụ chân chính giám định giá cả, kỳ thực cũng sẽ không đủ 2 chục triệu tích phân. Chỉ là cái kia một lần bởi vì lần đầu giám định, cần kích hoạt mới, chỉ có hao tốn một thước điểm tích phân và đúc tích phân giám định, cái kia trên cơ bản đều là thánh linh vật phạm vi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, läo Vo An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 200, tam đại đặc thủ linh vật. Cầu hoa tươi. Tuy là tự huyết nhất tộc sở hữu trên trăm loại linh vật, nhưng chân chính có thể vào Diệp Trường Ca mắt, có thể cũng không nhiều. Thậm chí có chút linh vật, Diệp Trường Ca xem một chút, cũng không cần phải tiến hành giám định, hắn đều biết thần cấp hóa phía sau, đại thể là trình độ gì thần cấp linh vật. Như vậy linh vật, Diệp Trường Ca tự nhiên là trực tiếp tha. Cái này dạng tuyển lọc sau đó có thể xuất hiện ở Diệp Trường Ca trước mắt, cũng cũng chỉ còn lại có mười mấy loại linh vật. Có ý tứ là, cái này mười mấy loại linh vật kỳ thực có 1/3 là để thăng thể chất linh vật, còn có 1/3 lại là phụ trợ cùng với để thăng long tộc huyết mạch linh vật. Cuối cùng còn lại 1/3 mới là tăng cao tu vi. Cuối cùng, Diệp Trường Ca tích phân giảm bất mấy ngàn và điểm, hắn dám định ra cái này mười mấy loại linh vật thần cấp hóa sau thuộc tính cùng độ giảm. Nhưng mà, dám định phía sau kết quả, làm cho Diệp Trường Ca rất là thất vọng. Nguyên bản hắn lại thế nào cảm giác, một cái tử huyết nhất cái này dạng chủng tộc cường đại, như thế nào đi nữa, cũng không có thiếu linh vật có thể cho chính mình tiến hành thần cấp hóa. Có thể kết quả đây, nhìn lấy cái này mười mấy loại linh vật giám định phía sau thổ tính, Diệp Trường Ca chỉ có thể lắc đầu thở dài. Bởi vì này mười mấy loại linh vật cũng liền miễn cưỡng có ba loại linh vật có thể cho Diệp Trường Ca tiến hành thần cấp hóa. Đó chính là Long huyết thảo, Cố thể linh quả, Vân linh long nguyên quả, loại thứ nhất là cường hóa long tộc huyết mạch linh thảo, Diệp Trường Ca cảm thấy cũng không tệ lắm. Không có cụ thể niên hạ, chỉ là một loại một năm sẽ thành quen thuộc, sở hữu cường hóa long tộc huyết mạch hiệu quả, chỉ có thể dùng một lần. Nhưng cái này Long huyết thảo cho dù là đối với chân chính Long tộc, cũng là hoặc nhiều hoặc ít có thể đề thăng một ít huyết mạch chi lực. Còn thần cấp hóa sau thổ tính, vậy càng là cường hãn. Ngoại trừ có thể đề thăng Long tộc huyết mạch chi lực, thậm chí có một cái trăm giác tỉnh Long tộc kỹ năng hiệu quả. Long huyết thảo lời nói, chỉ là có thể đề thăng tử huyết nhất tộc đề thăng huyết mạch chi lực, giác tỉnh trở thành Long huyết chiến sĩ tỷ lệ. Nhưng đến Diệp Trường Ca nơi đây, thân cấp hóa sau thần cấp Long huyết thảo, giác tỉnh Long hóa kỹ năng Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là người cụ bị long tộc huyết mạch, sở hữu cường đại long huyết chi lực đơn giản mà nói, cái này thần cấp long huyết thảo có thể cho bất luận cái gì một cái tử huyết nhất của người, trực tiếp giác tỉnh trở thành long huyết chiến sĩ. Nhưng lại không phải cái loại này, rất miễn cương thức tỉnh cái loại này. Nếu như đã cụ bị long hóa năng lực, vậy cũng không ý tứ hàm xúc không cách nào tiến hành thức tỉnh rồi, mà là có thể giác tỉnh những thứ khác long tộc kỹ năng. Diệp Trường Ca nhưng là rất nhớ tự mình lần nữa giác tỉnh một cái long tộc khả năng đâu, mà thần cấp long huyết thảo là thể thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Thậm chí Diệp Trường Ca sợ dĩ đem long huyết thảo tiến hành thần cấp hóa. Kỳ thực nguyên nhân rất lớn chính là nhìn vào một điểm này. Loại thứ hai cố thể linh quả đó chính là cường hóa thân thể cường độ. Còn như cái này cố thể linh quả thần cấp hóa sau thổ tính, Diệp Trường Ca thật lòng là rất thỏa mãn. Thần cấp cố thể linh quả cây, đặc thù thần cấp linh vật, một năm sẽ thành quen thuộc, một lần có thể kết quả chiến viên. Đồng thời mỗi trưởng thành một năm, niên hạn có thể gia tăng 10 năm. 10 năm thần cấp cố thể linh quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được quân hầu cấp thể chất, yêu cầu thấp nhất vương giả nhất tinh. Trong năm thần cấp cố thể linh quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp tu được quân chủ cấp thể chất, yêu cầu thấp nhất quân hầu nhất tinh. Nàng năm thần cấp cố thể linh quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được quân vương cấp thể chất, yêu cầu thấp nhất quân chủ nhất tinh. Và năm thần cấp cố thể linh quả, sử dụng sau, có thể nhường cho tự thân dung nhập lĩnh vực chí lực, yêu cầu thấp nhất quân vương cấp nhất tinh. Thấp nhất 10 năm thần cấp cố thể linh quả, cũng có thể làm cho vương giả nhất tinh cảnh giới sở hữu quân hầu cấp thể chất. Đây chính là trước giờ một cái đại cảnh giới, sở hữu giới một cảnh giới thể phách cường kiện đồng thời còn có còn lại tình huống. Lấy một cái nguyên tố tinh linh làm thí dụ, nàng vương giả một tinh sử một viên 10 năm thần cấp cố thể linh quả, thể chất để thẳng tới quân hầu cấp. Như vậy trong cơ thể nàng có thể chứa ma lực, nhưng chỉ có quân hầu cấp. Trong này chiến lệnh, nhưng là cực kỳ cách xa. Nhưng mà, chân chính làm cho Diệp Trường Ca để ý vẫn là vạn năm thần cấp cố thể linh quả. Bởi vì này ngoạn ý có thể cho chính mình sở hữu trí tôn cấp thể chất, có thể dung nhập lĩnh vực chi lực thể chất, cái kia chẳng phải chính là trí tôn cảnh giới. Phong Hạo quân vương cùng với nửa bước tông giả, chính là đem cụ bị lĩnh vực dung nhập tự thân, nhờ vào đó trùng kích trí tôn chi vị. Có thể hoàn mỹ dung nhập đây chính là sở hữu chí tôn chi vị sau tình huống. Mà bây giờ một viên vạn năm thần cấp cố thể lĩnh quả là có thể làm được. Lại lấy một thí dụ Đó chính là làm cho bây giờ sổ phỉ ăn một viên vạn năm thần cấp cố thể linh quả như vậy nàng lúc đó tấn cấp trí tôn cấp cũng không phải là không thể Tuy là cái này cho dù là chồng trọ vốn có 1.000 lần thời gian ra tốc dưới chồng trọn bên trong không gian cũng cần chọn 1 năm thời gian tài năng mới có thể thu hoạch được vạn năm thần cấp cố thể linh quả thứ này tuyệt đối ra sức đơn chỉ cần điều này để Diệp trường ca tuyệt đối sẽ đem tiến hành thần cấp hóa bởi vì đây có thể nói là trên tay hắn duy nhất một cái tấn cấp trí tôn cấp phương pháp xử lý Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là giáp tỉnh lĩnh vực tri lực bất quá đây cũng không phải là việc khó gì Bởi vì có thần cấp lĩnh vực cổ thủ lại, đây hoàn toàn là kết nối với đến đó, Diệp Trường ca trên tay cường hóa tăng cao tu vi lộ tuyến, rốt cuộc có thể từ phong hào quân vương, đề thẳng tới trí tốt cấp. Dĩ nhiên, cái này cần cần thời gian. Cuối cùng một loại linh vương là thuần linh long nguyên quả, đây là một loại lấy long huyết bồi dưỡng đặc thù linh vật, hơn nữa còn là nhằm vào long huyết chiến sĩ đề thẳng cảnh giới đặc thù linh vật. Bất quá nha, phóng tới Diệp Trường Kha trên tay, tiến hành thần cấp hóa phía sau, cái kia tự nhiên cũng không giống nhau. Hơn nữa trồng ở trồng trọt bên trong không gian, căn bản cũng không cần chuẩn bị hoàn cảnh gì cùng trồng trọt phụ trợ vật. Trong trò không gian có thể thỏa mãn bất luận cái gì thần cấp linh vật trưởng thành yêu cầu. Thần cấp vật linh long nguyên cây hạt quả, đặc thụ thần cấp linh vật, 1 năm sẽ thành quân thuộc. Có thể kết quả 36 quả, đồng thời mỗi trưởng thành một năm, niên hạn có thể gia tăng 10 năm. 10 năm thần cấp vật linh long nguyên quả, sử dụng sau, có thể nhường cho quân vương cấp long huyết chiến sĩ để thăng một cái tinh cấp tu vi, cùng với nhất định long huyết cường hóa. Sở hữu 10% tỷ lệ giác tỉnh long huyết chiến kỹ năng. Trong năm quả, sử dụng sau, thể cho huyết sĩ hai cái cấp tu vi, cùng với nhất định long huyết cường hóa. Sở hữu 20% tỷ lệ giác tỉnh long huyết chiến kỹ năng, ngăn 5 thần cấp vận linh long nguyên quả, sử dụng sau, có thể nhường cho quân vương cấp long huyết chiến sĩ để thăng ba cái tinh cấp tu vi, cùng với nhất định long huyết cường hóa. Sở hữu 50% tỷ lệ giác tỉnh long huyết chiến kỹ năng và 5 thần cấp vận linh long nguyên quả, sử dụng sau, có thể nhường cho quân vương cấp long huyết chiến sĩ để thăng núi cái tinh cấp tu vi, cùng với nhất định long huyết cường hóa. Sở hữu 100% tỷ lệ giác tỉnh long huyết chiến kỹ năng, có thể nói, cái này thần cấp vận linh long nguyên hoàn toàn chính là long huyết chiến sĩ chuyên trúc thần cấp linh vật, nhưng không cùng một dạng là, vô luận là 10 năm, 100 năm Ngàn năm phần cùng với vạn niên thần cấp ẩn linh long nguyên quả, đều chỉ có thể ăn một cái. Thần cấp ẩn linh long nguyên quả chỉ có để một cái hữu hiệu, lần nữa cái thứ hai liền không có hiệu quả. Vì vậy, ăn một lần giác tỉnh long huyết chiến kỹ năng thất bại, vậy không cách nào mượn thần cấp ẩn linh long nguyên quả thu được một cái long huyết chiến kỹ năng. Cơ hội chỉ có cái này một lần, không thể không nói, cái này thật đúng là đột thủ. Nhưng không phải có thể phủ nhận là, cái này thần cấp ẩn linh long nguyên quả thật vẫn cường hãn. Thăng cao tu vi không nói, cái này còn có thể cường hóa long huyết. Nhiên hạn càng cao, cường hóa long huyết tương độ, vậy cũng lại càng tăng đại. Hơn nữa còn có một cái Long huyết chiến kỹ năng. Long huyết chiến kỹ năng nhưng là căn cứ Long huyết chiến sĩ tự thân Long huyết lực lượng mà thức tỉnh chuyên trúc chiến kỹ. Thậm chí chỉ cần là sở hữu Long tộc huyết mạch hoặc là Long huyết chi lực là có thể giác tỉnh. Diệp Trường Ca cũng muốn sở hữu, vì vậy, hắn đem Vẫn Linh Long nguyên quả cũng tiến hành rồi thần cấp hóa, thần cấp Long huyết thảo, thần cấp cố thể linh quả, thần cấp Vẫn Linh Long nguyên quả. Chính là cái này ba loại, cái này nói đi nói lại thì, tuy là toàn bộ tự huyết nhất tộc có linh vật, làm cho Diệp Trưởng Ca coi trọng còn không có mấy cái. Nhưng không thể không nói, điều này có thể bị Diệp Trưởng Ca coi trọng, không có một cái đơn giản. Kỳ thực cũng chính là Diệp Trường Ca trên tay đã có không ít thần cấp linh vật. Nếu như hắn trên người bây giờ không có gì thần cấp linh vật lời nói, như vậy hắn chỉ ít biết từ tự huyết nhất tộc linh vật bên trong, chọn 20 trổng vào đi thần cấp hóa. Thần cấp hóa phía sau, cái kia tự nhiên là trước tiên tiến hành trổng chọn. Hơn nữa cái này ba loại thần cấp linh vật, ngay từ đầu cũng chỉ sẽ chọn thấp nhất niên hạn tiến hành thu hoạch. Không vì còn lại, chính là vì thu hoạch cái này ba loại thần cấp linh vật hạt giống. Thần cấp Long huyết thảo lời nói, ngược lại là không sao cả. Dù sao bất kể như thế nào, thần cấp Long huyết thảo cũng sẽ không bởi vì nhiều trưởng thành mấy năm, là có thể thu được càng tốt hơn hiệu quả. Có thể thật sự nói tới, cái này ba loại linh vật thật đúng là có chấm trích. Cũng chính là thần cấp cố thể linh quả không có chấm trích, bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng. Có thể mặt khác hai con thần cấp long huyết thảo cùng với thần cấp ẩn linh long nguyên quả, đó cũng đều là đối tiêu long huyết chiến sĩ. A, cũng không hoàn toàn đúng long huyết chiến sĩ. Chỉ ít sở hữu long huyết chi lực hoặc là sở hữu long tộc huyết mạch người, ngược lại là cũng có thể sử dụng. Nhưng đến lúc này, khả năng liền chỉ có thể dùng ở tử huyết nhất tộc bên trên. Đây cũng là có chút khó làm a. Diệp Trường ca tự lẩm bẩm. Nếu như tử huyết nhất tộc đối với hắn trung thành trị số đạt được mát chỉ số trở thành chính mình chân chính hải đảo con dân, đây cũng là không sao cả. Vô luận là ai, bởi vì vô luận là loại nào, chỉ cần là hắn hải đạo con dân, cái kia để thăng ai cũng cùng dạng. Khái khái, nguyên tố tinh linh cùng khôn thiên chiến thần cái này hai tộc không tính là, thật chẳng lẽ chỉ có thể đi bồi dưỡng tử huyết nhất tộc lộ số? Diệp Trường Ca sở lên cầm chấm tư. Bồi dưỡng tử huyết nhất tộc để cho bọn họ chậm rãi để thằng đối với mình trung thành. Đây cũng quá phí sức cả. Diệp Trường Ca cũng không tính làm như vậy, nhưng bây giờ dường như cũng không có biện pháp khác. Bất quá, vừa lúc đó Sophia mang đến cho hắn một cái tin tốt. Nàng đem tử huyết chỉ nghiên cứu ra một ít hơn mặt, thậm chí có khả năng đem tử huyết chỉ tiến hành cải tạo, cuối cùng có thể làm cho những người khác tiến hóa thành long huyết chiến sĩ. Diệp Trường Ca vừa nghe tin tức này, liền trước tiên chạy tới. Cái này nếu là như vậy, cái kết nhưng liền không có cái gì tốt của kết. Tử huyết nhất tộc cũng không cần hắn hao tốn sức lực đi nuôi dưỡng cửa. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô Hủ tiếu các bạn ơi. Chương 201, Chí tôn thất cảnh. Ta là Tôn. Cầu hoa tươi. Tử chỉ, lần nữa đi tới tử chỉ, Sophia đứng ở bên cạnh. Có thể Diệp Trường Ca cũng là cảm nhận được, trên người đối phương sở hữu tự huyết chỉ khí tức. "A, đây là đi xuống, xuống nhất khắc." Sophie Sophia lời nói xác nhận Diệp Trường Ca trong lòng suy đoán. "Chủ nhân, ta đã triệt để biết rõ, cái này tự huyết trì tình huống." Sophie Sophia vẫy tóc ta nhưng là lện vào xuống phía dưới, chăm chú dò xét, tuyệt đối không thành vấn đề. "A, ngươi thật đúng là đi xuống." Diệp Trường Ca ngược lại thì để ý hơn điểm này. "Không đi xuống, làm sao có thể khiến cho rõ ràng?" Sophia vẻ mặt đương nhiên dáng vẻ. Sau đó, nàng lại tiếp tục mở miệng nói, "Ta phía trước nói, nơi này là hai cái long tộc chiến đấu." cuối cùng hình thành, thế nhưng ta sai rồi. Bởi vì tử huyết chỉ chỗ sâu cái kia một cái áo nhỏ, cũng chính là sao sinh ra long huyết địa phương, thật sự là quá đặc thủ, sở hữu cực kỳ thuần túy long lực. Sophie ạ ngữ khí mang theo một tia bất khả tư nghị. Loại trình độ này thuần túy, căn bản cũng không phải là lượng chủng long tộc, căn cứ suy đoán, cái này sợ là có mấy loại long tộc tộc quần, tổng số sợ là 2 3 chục ngàn chiến đấu. 2 3 chục ngàn. Diệp Trương ca giật mình. Long tộc ở Vô tận Hải thực sự cường đại đại môn tử. Long tộc thành niên cụ bị lực lượng, xương là nhất long chí lực, có thể đơn giản kích xuất kỳ cấp tiến hóa giả. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, long tộc thành niên về sau liền thật chỉ là là nhất long chi lực. Đây chỉ là trụ của nhất. Nói như thế nào đây, cái gọi là nhất long chi lực tình huống, chính là một cái long tộc cũng không tu luyện thế nào, coi như là ngủ cái loại này, thẳng đến thành niên giai đoạn, liền cụ bị như vậy nhất long chi lực. Nhưng nếu là tu luyện, vậy được năm phía trước cụ bị thập long chi lực đều là rất thoải mái. Long tộc, một loại trời sinh liền tại cực cao xuất phát chạy điểm chủng tộc đồng cảnh trong giới hạn long tộc mới có địch thủ đồng thời long tộc cũng là số ít không cần lĩnh vực, ở quân vương cấp là có thể đối kháng phong hào quân vương thậm chí là kích sát phong hào quân vương cấp đặc thủ cường đại chủ tộc, hơn nữa long tộc cũng không có lĩnh vực. Sự cường đại của bọn nó cũng không cần lĩnh vực. Long tộc chỉ cần tu luyện tới quân vương cấp là có thể bắt đầu từ huyết mạch trong truyền thừa giác tỉnh long tộc phát tác. Đợi đến quân vương đỉnh phong cảnh giới thời điểm, phát tác chi lực một ngày giác tỉnh, vậy có thể đi vào trí tôn cấp. Điểm này vẫn là trước đây không lâu, Diệp Trường Ca tử hệ lệ nạ nơi đó biết được đồng thời còn có một chút cái kia long tộc số lượng. Dường như bởi vì chủng tộc tương đại, đưa tới long tộc số lượng cũng không phải là rất nhiều. Sở gì, nghe được Sophia nói 2 3 chục ngàn số lượng long tộc bạo phát chiến tranh, đây thật là chuyện bất khả tư nghị. Người chắc chắn chứ?" Diệp Trường Ca lần nữa kinh nghi. "Dĩ nhiên, kỳ thực vẫn tồn tại một loại khả năng tính. Sophia ạ có chút do dự, cũng có chút không xác định. Cái gì có khả năng?" Diệp Trường Ca hỏi. "2 3 chục ngàn số lượng long tộc đại chiến, cái này cũng quá vớ vẩn. Nhất định là loại tình huống thứ hai. Một cái càng thêm bất khả tư nghị, nhưng là tồn tại có khả năng tình huống." Sophia nhún nhún vai, cái kia chính là một cái cường đại long đế vẫn là phía sau bên ngoài tinh huyết cùng với bộ phận long tụy hoặc là một phần thân thể biến thành. Long đế, Phản Phất nhìn thấu Diệp trường Ca nghi hoặc, Sophia giải thích, long đế chính là long tộc chi trung đạt đến đế cảnh tồn tại. Đế cảnh? Diệp trường Ca thần sắc khẽ động, đây là trí tôn cấp bên trên cảnh giới. Có phải thế không? Sophia mỉm cười, ngược lại hỏi một câu. Chủ nhân của ta, ngươi cảm thấy trí tôn cấp là một cái tình huống gì? Phong Hạo quân vương sau đó là trí tôn, như vậy lại về sau liền là đế cảnh. Chẳng lẽ không đúng? Diệp Trương Ca khó hiểu. Đương nhiên không phải, ngươi cho rằng chí tôn cấp chính là một cái đại cảnh giới? Sophie ạ cái Diệp Trường ca một cái lít mắt. Ừm, nói như thế, phong hào quân vương sở hữu lĩnh vực sau đó, như vậy là có thể đem lĩnh vực dung nhập tự thân, vậy có thể thu được trí tôn chi vị. Trí tôn cấp chính là tu luyện lĩnh vực đem lĩnh vực thăng lên làm pháp tắc cảnh giới. Lĩnh vực chuyển hóa pháp tắc điểm này, ta biết, nhưng là trí tôn cấp không phải chính là như vậy chuyển hóa, sau đó liền đế cảnh rồi sao. Diệp Trường ca đối với Sophie A đầu đi ánh mắt hoài nghi. Mặc dù không có nói, nhưng Sophie ạ cũng là rõ ràng bạch Diệp ca ý tứ. ai lỗi của ta a Sophia à hơi có lắc đầu nguyên bản ta cho rằng trí tôn cấp cùng với đế cảnh, cách chúng ta vẫn có đoạn khoảng cách, cũng không có cùng chủ nhân người nói. Nhưng bây giờ ta phát hiện ta quá ngây thơ rồi. Nói xong một câu nói này, Sophia à chính mình nội tâm đều lầm bầm. Thiệt hay giả? Hắn hiện tại quân vương kiều tình, nhưng lại giác tỉnh lĩnh vực, thậm chí giác tỉnh vẫn là thái cổ thời đại Khôn Thiên nhất tộc, cũng chỉ là cực nhỏ nhân tài thức tỉnh chiến thần lĩnh vực. Nói thật, chính cô ta đến bây giờ đều không thể nào tin được đâu. Sophia kỳ thực biết mình tình huống. Nàng kỳ thực xem như là loại khác chuyển thế viện nạn. Vì vậy, đang ở thái cổ thời đại trải qua, đã là ký ức cũng thực sự kinh nghiệm của nàng. Bất quá, nó như thế nào đây, nàng chuyển thế không giống với. Chân linh cũng bị mất, chỉ là lưu động ở vô tận chi giới một loại đặc thù tồn tại vết tích. Như vậy chuyển thế, còn không bằng nói là hoàn toàn tân sinh. Nàng bây giờ chính là Sophia, mà không phải thái cổ thời đại cái kia vị ngày càng ngạo nghệ khôn tiên nhất tộc nữ võ thần. Bất quá, loại kinh nghiệm này vẫn tồn tại. Nhất là theo cảnh giới đề thăng, truyền thừa trí nhớ tin tức càng ngày càng nhiều phía sau, cảm giác như vậy càng thêm chân thật. Ân, đây không phải là trọng điểm Trong điểm là cho dù là ở thái cổ thời đại, không thiên nhất tộc cũng không tồn tại ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, liền từ quân hầu cấp để thẳng tới quân vương Cửu tinh. Thậm chí còn giác tỉnh chiến thần lĩnh vực, cái này dạng ngoại hạng sự tỉnh. Cho dù là trong đó có không ít thời gian, đều là ở trổng chọt trong không gian lấy thời gian gia tốc phương thức vượt qua. Nhưng tính toán đâu ra đấy đứng lên, nàng Sophia cũng chính là tu luyện như vậy 3 năm dưới. Sau đó, liền tấn cấp quân vương Cửu tinh, giác tỉnh chiến thần lĩnh vực. Cái này quá ngoại hạng. Thứ khôi phục sau đó, Sophia liền không có nghĩ qua. Thậm chí nàng cảm giác mình ít nhất phải hoa 10 năm thời gian, tài năng với có thể đạt được quân vương cấp. Nếu muốn rắc tỉnh chiến thần linh vực nói, sợ rằng còn phải ở quân vương cựu tinh cảnh giới dừng lại tốt thời gian mấy năm. Vì vậy, nàng không gấp cùng Diệp Trường ca chủ nhân này, nói ra liên quan tới chí tôn cấp tình hồn tu luyện. Ân, đây thật là lỗi của nàng. Nhưng là không đúng, ta cái kia biết mình sẽ tăng lên nhanh như vậy a. Ách, tuy là đây là chuyện tốt, ai, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, Sophia nhìn về phía Diệp Trường ca, mở miệng nói, chủ nhân, ta liền cùng ngươi nói thẳng tốt lắm, cái gọi là chí tôn cấp, kỳ thực thì cả vương giả cảnh giới giống nhau. Vương giả cảnh kỳ thực chính là phân làm vương giả cấp, quân hầu cấp, quân chủ cấp cùng với quân vương cấp, cái này 4 cái cảnh giới, cái này một đại cảnh giới mới thật sự là vương giả cảnh. Chờ, các loại. Diệp Trường Ca phản phất minh bạch rồi cái gì, vẻ mặt trần trồ nhìn lấy Sophie, "Ạ, ngươi chẳng lẽ đã nói với ta, trong đó chí tôn cấp cũng chia nhiều cái đại cảnh giới?" Đối với Sophie, "Ạ, quả đoán được đầu, khá lắm, lại còn thực sự là cái này dạng." Kế tiếp từ Phi ạ trong lời nói, Diệp Trường Ca cuối cùng là biết rõ. Trí tôn cấp bảy cái đại cảnh giới, hạ vị Trí tôn, trung vị Trí tôn, thượng vị Trí tôn, địa vị Trí tôn, Thiên vị trí tôn, Thánh vị trí tôn, Bất hủ chí tôn. Bảy cái trí tôn cảnh giới, bên ngoài trung đạt đến địa vị cảnh giới trí tôn, cũng xưng là địa tôn. Địa tôn có trên mặt đất toàn bộ, ta là tôn ý tứ. Cái này không gần đại biểu cảnh giới, cùng với thực lực, càng là thân phận tầng thứ ở trên bất động. Phong Hạo quân vương cùng với nửa bước tôn giả chỉ là đem lĩnh vực trí lực dung nhập vào tự thân. Hoàn toàn dung hợp, trùng kích trí tôn chi vị, thành tựu hạ vị trí tôn, hạ vị trí tôn đem dung nhập tự thân lĩnh vực chí lực, hóa tới trình độ nhất định, chính xác mà nói, là đem tự thân huyết mạch cùng lĩnh vực chi lực kết hợp. Như vậy cái này liền ngăn cản trung vị tôn giả Phong Hạo quân vương hậu đại, cụ bị huyết mạch lĩnh vực. Nhưng nếu là ba đời bên trong, không người giác tỉnh huyết mạch lĩnh vực, như vậy cái này phía sau huyết mạch sẽ giảm bất tầng thứ. Thiên Hải nhất tộc thời trẻ sở hữu Thiên Hải vương, thứ thiệt Phong hào quân vương, có hậu đại có thể giác tỉnh huyết mạch lĩnh vực. Nhưng Thiên Hải vương chỉ xuất hiện một cái, cũng tạo thành hiện tại Thiên Hải nhất tộc hỗn cảnh. Ellie chỉ có thể nói là vận khí tốt, xuất hiện huyết mạch phản tổ. Nhưng nàng cái này phản tổ sợ rằng tối đa cũng cũng chỉ là tới, Hải vương đợi cháu huyết mạch độ. Cùng Hải vương so sánh với khả năng liền kém xa. Mà trung vị trí tôn đã đem lĩnh vực dung nhập vết mạch, kể từ đó bên ngoài đàn sinh hậu đại, chỉ cần không phải tiềm lực kém đến nổi cảm động lòng người trình độ. Như vậy trở thành rắc tình huyết mạch lĩnh vực, thành tựu phong hào quân vương chỉ là vấn đề thời gian. Thừa vị trí tôn lại là ở cơ sở này bên trên, càng tiến lên một bước, lấy triệt để dung nhập tự thân lĩnh vực, tu luyện ra pháp tắc chi lực. Thừa vị trí tôn tuy là có thể tu luyện ra pháp tắc chi lực, nhưng là không cách nào tiến hành trưởng khống. Chân chính có thể trưởng pháp tắc chi lực, đó chính là địa vị trí tôn địa tôn điệu tôn trưởng lực, pháp phía dưới đều là dư Đây mới thật là duy ngã độc tôn. Năm 9 bởi vì ở pháp tắc trước mặt, bất luận cái gì lực lượng cũng không thể cùng với là địch. Pháp tác địch nhân chỉ có thể là pháp tắc đối mặt pháp tác địa tôn phía dưới, tới bao nhiêu đó cũng chỉ là địa tôn một cái ý niệm trong đầu, là có thể trong nháy mắt dết chết. Nghe được Sophia nói đến địa tôn cường đại như thế, Diệp Trường ca trong lòng hãi nhiên. Trường không pháp tác chi lực thực sự cường đại như thế. Diệp Trường ca nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Đó là đương nhiên. Sophia đương nhiên gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút lại mở miệng nói. Chủ nhân ngươi cũng có thể nắm trong tay chiến thần lĩnh vực, như vậy ngươi cảm thấy không cùng chiến thần lĩnh vực tương đối cường đại lĩnh vực, cái kia vô luận là Phong Hạo quân vương vẫn là nửa bước tuấn giả, đối mặt với ngươi thời điểm, sẽ phát sinh cái gì? Sẽ phát sinh cái gì? Diệp Trường ca khỏe miệng giật một cái, cái này còn có thể phát sinh cái gì? Chiến thần lĩnh vực cường đại, hắn đã hoàn toàn biết được. Thậm chí có thể nói, sở hữu chiến thần lĩnh vực dưới tình huống, chí tôn không già, đều không có gì đối thủ. Phong Hạo quân vương, ta chiến thần lĩnh vực vừa mở, trực tiếp nghiền nát lĩnh vực của ngươi. Cái này còn đánh đấm, bất quá, nghe Sở Phỉ ạ vừa nói như vậy, Diệp Trưởng, ta phàm phật có thể giải địa vị trí tôn cùng với phía dưới cảnh giới khác biệt. Trên mặt đất toàn bộ, ta là tôn, thì ra là thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 202, lấy tử huyết chỉ làm cơ sở giáp tỉnh hải đảo năng lực mới. Cầu hoa tươi. Địa tôn rất cường đại, nhưng là đối lập thiên vị trí tôn nhưng là kém xa. Sophia tiếp tục nói, thiên vị trí tôn xưng là thiên tôn, địa tôn chỉ là trường không phát tắc, nhưng là không cách nào vận dụng phát tắc, có thể đem pháp tắc lực tự do vận dụng, nhất là mở mang không gian, tiến hành không gian xuyên toa, đó chính là thiên tôn cảnh. Thiên Tôn có thể vận dụng pháp tắc, ở Vô Tận Hải bên trong mở ra từ nhất địa ngăn cản một chỗ khác không gian thông đạo, đây không phải là đảo chủ mở ra không gian thông đạo. Từ phương diện nào đó mà nói, đạo chủ mở ra không gian thông đạo cũng là pháp tắc chi lực vận dụng chỉ bất quá đây là Vô Tận Hải pháp tắc ban tặng đảo chủ lực lượng, nhưng là có lần số lượng hạn chế. Bất luận cái gì một cái đạo chủ có thể mở ra không gian thông đạo đều cũng có hạn chế, nhất là những thứ kia chính thức đạo chủ, tối đa chỉ có một cái đi thông làm tinh cùng Vô Tận Hải chính mình hải đạo không gian thông đạo. Có thể thiên tôn cũng không giống nhau. Thiên tôn có thể lấy tự thân lực lượng, ở Vô Tận Hải các nơi địa phương mở mang không gian thông đạo. Do đó đạt được một bước ước vạn giảm trình độ. Hơn nữa tiên tôn không có hạn chế chỉ cần thực lực đủ mạnh, ngươi nghĩ mở mang bao nhiêu không gian thông đạo là có thể mở ra bao nhiêu. Mà tiên tôn cần tu luyện, đó chính là đem pháp tắc chi lực dung nhập tự thân. Cái này thì tương đương với đem lĩnh vực chi lực dung nhập tự thân giống nhau. Bất quá, trong này vẫn có khác biệt. Dung nhập lĩnh vực chi lực chỉ là đắc nạn trí tôn chi vị, tấn cấp trở thành hạ vị trí tôn. Nhưng thiên tôn không giống mới, đem pháp tắc chi lực dung nhập từ 27 thân sau đó, chẳng những có thể tấn cấp thánh vị chí tôn, quan trọng nhất là có thể dùng cái này ngưng tụ pháp tắc chí thể. Sở hữu pháp tắc chi thể đó chính là thánh vị trí tôn, cũng xưng là thánh tôn. Còn sở hữu pháp tắc chi thể có chỗ tốt gì? Chỗ tốt kia có thể nhiều hơn nữa. Rõ ràng nhất một điểm, đó chính là pháp tắc bất diệt, thánh tôn bất tử, đơn giản mà nói, nếu muốn kích sát một vị thánh tôn, vậy thì nhất định phải đem kỳ pháp tắc thân thể ma diệt. Bằng không bất luận cái gì một cái thánh tôn, đều có thể mượn bộ phận pháp tắc chi thể, dù cho chỉ là một chút xíu, cái này cũng đều có thể lần nữa ngưng tụ ra hoàn chỉnh pháp tắc chi thể. Cuối cùng triệt để khôi phục trên thân thể thương thế, đối với thánh tôn mà nói, căn bản cũng không phải là vết thương chí mệnh co như là thân thể thịt nát xương tan, hóa thành bụi. Chỉ cần pháp tắc chi thể vẫn còn ở, dù cho chỉ là một bộ phận, vậy cũng có thể triệt để khỏi hẳn qua đây. Dĩ nhiên, cái này cũng không đại biểu thánh tôn chính là thật bất tử. Pháp tắc chi thể tuy là có thể để cho thánh tôn sở hữu rất nhiều thọ mệnh, nhưng là tồn tại hạn mức cao nhất. Vương giả cấp có thể sống quá mấy trăm năm, trừ phi là đặc thù chủng tộc bằng không 1000 năm cũng đã là cực hạ. Thậm chí chủng tộc huyết mạch chi lực khủng mạnh, có cái 7, năm chính là cực hạn. Lấy Lam Tinh bởi vì ví dụ, vương giả cấp có thể sở hữu 500 năm thọ mệnh cũng đã rất tốt. Cho dù là phong hào quân vương cấp tối tại, có thể sống vào năm, vậy cũng là cực ít ví dụ. Thiên hải nhất tộc huyết mạch chi lực, nếu là có thể đạt được phong hào quân vương, cái kia tối đa cũng là có thể sống cái 5000 năm. Trí tôn cấp lời nói, cái kia thọ mệnh, tài năng, mới có thể đạt được 1 vạn năm ở trên địa tôn cảnh giới cường giả, đơn thuần thọ mệnh thấp nhất đều có thể đạt được 3 chục ngàn ở trên thiên tôn có thể tăng gấp đôi. Thánh tôn lời nói, cái kia thọ mệnh trên cơ bản có thể vượt lên trước 10 vạn năm. Nhưng dưới bình thường tình huống, tối đa cũng chính là 200 năm, rất khó vượt lên trước 200 năm. Chư phi là lòng tộc như vậy thọ mệnh bản thân liền đáng kể chủ tộc, có thể ở thánh tôn cảnh giới sống sót cái 30 năm 50 năm năm, thậm chí là trăm vạn năm và thọ mệnh. Chúng tộc khác có thể thì không được. Bất quá, chân chính mà nói, thánh tôn bên trong thật có thể đạt được chết giả, vẫn là hết sức yếu. Nhưng bất kể như thế nào, thánh tôn liền là có tuổi thọ hạn mức cao nhất. Mặc dù có hạn chế, nhưng hơn 1200000 năm cái này đã có thể coi như là vĩnh sinh đi. Diệp Trương ca cảm khái. Lam Tinh bên trên, có thể còn sống trăm tuổi cũng đã là trường thọ. Hơn 1200000 năm, đây quả thực không cách nào so sánh được. Có thể Sophia cũng là trong mắt lóe lên một kia quái dị, hơn 12 trăm năm coi như là vĩnh sinh. Ách, nguyên bản còn dự định cùng chủ nhân nói một chút thái cổ thời đại một ít trùng tộc đâu. Hiện tại hay là tôi đi. Khái khái. ạ ho nhẹ một tiếng. Kỳ thực cái này còn coi là tốt, bởi vì nếu là lấy pháp tắc chi thể tu luyện ra pháp tắc buồn nguyên, cái kia mới là đúng nghĩa vĩnh sinh. Pháp tắc buồn nguyên. Diệp Trường ca trong lòng hơi động nói như thế, cái gọi là bất hủ trí tôn chính là tu luyện ra pháp tắc buồn với Sophia gật đầu tu luyện ra pháp tắc bổn nguyên, có thể mang tự thân cùng vô tận hải pháp tắc tiến hành nhất định hòa hợp. Một ngày như vậy, như vậy vô tận hải pháp tắc chỉ cần tồn tại một ngày, như vậy thì có thể vẫn sống. Mà cái gọi là bất hủ chí tôn, chính là bởi vì điểm này, có thể đúng nghĩa vinh viên lưu truyền. Ách, thật đúng là có thể vinh viên lưu truyền. Diệp Trường ca ngứ khí có chút ngoài ý muốn. Nói nói như vậy, nhưng trên thực tế có thể chân chính đạt được vĩnh viễn lưu truyền, lại có thể có mấy người. Sophia nữ khí cảm khái ở cổ thời đại đừng nói chính là thánh tôn, chính là đại đế đều có thể vớ lạc. Vĩnh viễn lưu truyền Cái này sợ không phải một chuyện cười. Diệp Trường Ca không nhìn thấy Sophia ạ trong mắt thần sắc phức tạp, mà là có chút tỉnh ngộ nói: "Thì ra là thế, nói như vậy, sở hữu pháp tắc trí thể, sau đó ngưng tụ pháp tắc bổn nguyên, cuối cùng là có thể thành tựu đại đế rồi hả?" Ngao ngờ, Sophia cũng là khẽ lắc đầu một cái. "Không phải, cũng không phải như thế." Tấn nghiệp Diệp Trường Ca sửng sốt: "Ngươi không phải nói trí tôn cấp chỉ có 7 cái đại cảnh giới sao? Cái này không mục nát trí tôn nhưng là cái thứ 7 cảnh giới, cái kia đi lên nữa không phải là đại đế sao?" "Dĩ nhiên không phải, ngươi cho rằng đại đế là dễ dàng như vậy đạt tới đâu?" Sophia nhịn không được lần nữa cho Diệp Trường Ca một cái liếc mắt. Sau đó nói bất hủ trí tôn bên trên cũng không phải là đại đế, mà là chuẩn đế. Ách, còn một cái chuẩn đế cảnh giới. Diệp Trường Ca ngoài ý muốn. Như vậy cái này chuẩn đế là tình huống gì? Không biết. Sophia không chút do dự lắc đầu. Hắc. Người không biết. Diệp Trường Ca bất khả tư nghị nhìn lấy Sophia. Ta không biết, cái này không phải là rất bình thường sao? Sophia khẽ lắc đầu một cái chủ nhân ngươi cũng biết, ta chắc là lấy thái cổ thời đại một vị tồn tại chân linh, tiến hành đặc thủ khôi phục. Nhưng ta cũng không phải là đối phương đa chính là Sophia, không phải bất luận kẻ nào. Ừm, cái này ta biết." Diệp Trường Ca gật đầu. Hắn đích xác là biết, bởi vì làm chủ nhân hắn, nhưng là đối với Sophia tình huống hết sức hiểu rõ. Sophia tình huống rất phức tạp. Nói là khôi phục cũng có thể, nói là chuyển thế cũng có thể. Nhưng nếu là nói đều không phải là, cũng là đúng. Sophia chính là Sophia điểm này, Diệp Trường Ca có thể xác định. Căn cứ ta cái này cái hồi phục chân linh ký ức, thái cổ thời đại chính là cái kia ta, hẳn là chỉ là ngăn cản thánh tôn cảnh giới. Sophia nói rằng vì vậy, ta biết tin tức tối đa chỉ tới bất hủ tôn. Còn như phía sau chuẩn đế cùng đại đế, ta chỉ là biết cất ở đây hai cái cảnh giới, cụ thể tình huống gì, ta cũng không biết. Sophia ạ đầu, nhưng rất nhanh nàng liền đem lời để kéo về. Hơn nữa hơn nữa, chúng ta chỉ là thảo luận cái này từ huyết chỉ, nói chút làm cái gì? Diệp Trường Ca, cái gì nói cái này để làm gì? Rõ ràng đều là ngươi lại nói có tốt hay không? Nhưng Diệp Trường Ca đối với lần này cũng không có nói gì, chỉ có thể mở miệng nói, vậy được, ngươi cái này từ huyết chỉ tình huống, rốt cuộc là một cái tình huống gì? Ừm, cái này hả? Sophia ạ ngâm một chút, nếu như đại đế cấp long tộc tương giả, Dù cho chỉ là một phần thân thể, hoặc là tinh huyết gì gì đó, nay cũng có thể sản sinh biến hóa cực lớn, làm cho cái này tử huyết chỉ từ vô hình trung sinh ra long huyết, cũng không phải chuyện kỳ quá gì. Mà chủ nhân ngươi nếu muốn đem cái này tử huyết chỉ trở về đến ban sơ hao nước nhỏ trạng thái, có thể cho bất luận kẻ nào đều có thể chuyển hóa thành long huyết chiến sĩ, cái này cũng rất đơn giản. Nói, Sophia ngẩng đầu nhìn về phía diệp trường K730 con cần chủ nhân ngươi đầu nhập số lượng nhất định thần cấp long huyết tự tinh quả, sau đó thừa dịp đồng hóa phù hạ đạo thời điểm, sẽ đem cái này tự huyết đạo thêm lên. Nhiều, ta không dám nói nhưng đây có thể để cho chúng ta hải đảo tấn cấp trung giai hải đảo, nếu là người lại có ý tứ làm cho hải đảo tiến hóa phương hướng, đối với tự viết chỉ tiến hành một phen cường hóa. Như vậy câu nói kế tiếp, Sophia ạ không có nói tiếp. Có thể Diệp Trường Ca cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Thành tựu đạo chủ, cho dù là chính mình cái này đặc thù hải đảo, cái kia Diệp Trường Ca cũng là có thể tiến hành nhất định phương hướng tiến hóa cùng tăng lên. Hoặc có lẽ là, hải đảo có thể tiến hóa ra phân hóa cùng đồng hóa năng lực, cái này một phần trong đó liền là có Diệp Trường Ca nhất định chủ động ý thức, tồn tại cực đại quan hệ. Sophie phương pháp xử lý rất đơn giản, chính là mượn Hải đảo tấn cấp phương thức, ở Hải đảo tiến hóa thời điểm, lấy tử huyết chỉ làm cơ sở giác tỉnh. Như vậy, đến lúc đó Hải đảo năng lực mới, sợ rằng sẽ xuất hiện để cho mình hài lòng năng lực mới. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca căn bản cũng không có do dự nữa cái gì. Vừa vận bởi vì tử huyết nhất tộc đến, làm cho Phù Hà đảo bên kia đình chỉ chiến chiến. Diệp Trường Ca đơn giản liền triệt để dừng lại. Sau đó, chuẩn bị bắt đầu đem Phù Hà đảo cùng tử huyết chỉ, cùng nhau dung nhập chính mình Hải đảo. Đối với Phù Hà đảo bên kia, Diệp Trường Ca thiết định là phụ thuộc Hải đảo. Coi như tử huyết đảo bên này nói Diệp Trường Ca chỉ là suy tư một chút, quyết định trực tiếp để cho mình Hải đảo đem triệt để thôn phệ. Ngược lại đối với Diệp Trường Ca mà nói, toàn bộ tử huyết đảo có giá trị nhất cũng chính là tử huyết chỉ. Hơn nữa cái này cũng có thể để cho tử huyết nhất tộc hoàn toàn mất đi, Nguyên Hữu thuộc sở Hưu Chi điệu để cho bọn họ càng rõ ràng hơn mình bây giờ thân phận. Cao quý long huyết chiến sĩ, a, đừng làm cười rồi. Trung thành trị số không có đạt được mát chỉ số, các người tử huyết nhất tộc cùng lúc trước cái rẹ nọt tơn Hải Đạo những thứ kia thần phục người, có thể đều là giống nhau nhân vật. Culi, hoặc là dứt khoát chính là nô lệ, bạn đang nghe ra đi dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn to hủ tiếu các bạn ơi. Chương 203, thần cấp bên trên siêu thần cấp cầu hoa tươi. Đồng hóa cùng tôn phệ, Diệp Trường Ca trực tiếp đồng thời bắt đầu. Hơn nữa hắn cũng không có lãng phí nữa thời giờ gì. Còn như thần cấp long huyết tử tinh quả lời nói, mười quả thần cấp long huyết tử tinh quả cây cũng còn nằm ở tiến hóa trạng thái. Bất quá, Diệp Trường Ca trên tay ngược lại là cũng không thiếu thần cấp long huyết tử tinh quả. Hắn trực tiếp đem trên người tất cả thần cấp long huyết tử tinh quả đều đầu nhập vào tự huyết bên trong ao. Bởi vì tôn phệ cùng đồng hóa đồng thời tiến hành, điều này sẽ đưa đến cái này một lần tổn trở nên có chút hết sức đột thủ chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ tử huyết đảo liền biến thành một đoàn cự đại tử hồng sắc quân đoàn, hung hăng nhập vào địa phận ca hải đảo. Cùng lúc đó, Phù Hà đảo bên kia cũng trực tiếp đồng hóa. Toàn bộ Phù Hà đảo trong nháy mắt liền trở thành địa phận ca phụ thuộc hải đảo, có thể cũng trong lúc đó toàn bộ Phù Hà đảo đều ở đây bắt đầu biến hóa. Phản phất hướng phía một loại không biết phương hướng tiến hóa điều này làm cho toàn bộ ngược lại là Phù Hà nhất tộc, sắc mặt hết sức phức tạp. Bởi vì bọn họ cảm thụ Hà đảo hiện tại đã triệt để không thuộc về Phù Hà nhất tộc. dù bọn hắn vương tử như về bọn họ nhất tộc. Nhưng bây giờ trên danh nghĩa vẫn là thuộc về bọn họ Phù Hà nhất tộc, nhưng hôm nay Phù Hà đảo chân chính sở hữu quyền, đã triệt để quy về Diệp trưởng ca đảo chủ của bọn họ đại nhân, bất quá, đối với tình huống như vậy, Phù Hà nhất tộc tuy là sắc mặt phức tạp, nhưng là không có người nào đi hối hận. Càng thêm không có ai đi phản đối. Muốn hỏi vì sao, chứng kiến cái kia một vạn danh Phù Hà nhất tộc chiến sĩ, cũng đã có thể hoàn toàn minh bạch rồi. Một vạn cái Phù Hà nhất tộc chiến sĩ chí ít đều là quân chủ cựu tinh cảnh giới, thậm chí trong đó còn có người đạt tới quân cấp. Không chỉ có như vậy, quan trọng nhất là, dựa theo dưới tình huống như thế đi, Một vạn danh chiến sĩ đều có thể ở không lâu sau tương lai, dồn dập tấn cấp quân vương cấp. Thậm chí Liền Phong Hào quân vương cũng chưa chắc không có khả năng. Không nói Phong Hào quân vương, vẹn vẹn ngay tại lúc này, những thứ kia tấn cấp quân vương cấp chiến sĩ cũng đã làm cho cả phù hà nhất tộc kích động. Đời trước phù hà vương cũng mới chỉ là quân vương cấp cái giới. Mặc dù có thể sở hữu Phong Hào quân vương cấp chiến lực, cái này cũng đều là bởi vì bởi vì phù hà đại trận duyên cớ. Thậm chí nếu như hiện tại phù hà đại trận mở ra, như vậy những thứ này đã đạt đến quân vương cấp chiến sĩ, không đúng đều có thể có Phong Hào quân vương cấp chiến lực. Mặc dù đang phù Hà Vương tử cùng với phù Hà nhất tộc mấy vị tổng lão, tuyên bố phù Hà nhất tộc thần phục Diệp trưởng ca thời điểm, ít nhiều có những người này rất là phẫn nộ. Nhưng là bây giờ những người này phẫn nộ đã không có, ngược lại đều biến đến hết sức mong ngợi. Lúc nào đến phiên ta bắt đầu nhanh chóng đề thăng. Ta không muốn quân vương cấp, cũng không cần quân chủ cửu tinh, quân chủ sáu thất tinh cũng có thể a. Hoặc là quân hầu cấp cũng được, đây là đại bộ phận phù Hà nhất tộc trong lòng người chờ mong. Bây giờ cảm nhận được phù Hà đảo triệt để thuộc sở hữu Diệp trưởng ca phía sau, bọn họ cũng chính là tâm tình phấn tạm một cái. Sau đó, mà bắt đầu biến đến càng thêm mong đợi. Phù Hà đảo đã triệt để trở thành đảo chủ đại nhân. Như vậy, khi nào để cho bọn họ những người này bắt đầu tăng thực lực lên? Ông, trong lúc bất trận, toàn bộ Phù Hà đảo chấn động mạnh. Sau một khắc, một tia sáng xuất hiện, cũng là cái kia Phù Hà Đại trận xuất hiện. Phù Hà Đại trận cảm nhận được Phù Hà đảo biến hóa, Phù Hà Vương tử trước tiên xuất hiện. Từ bên trên một lần chủ động đóng cửa Phù Hà Đại trận, cái này nếu muốn lần nữa mở ra cũng là không có vấn đề. Đơn giản chính là cần chờ, các loại, một đoạn thời gian. Có thể hiện vào lúc này còn chưa tới, Phù Hà Đại trận lại lần nữa mở ra. Hơn nữa Phù Hà Vương tử luôn là cảm giác có cái gì không đúng bởi vì này phù Hà đại trận dường như xuất hiện biến hóa đã không lại là thuần túy phù Hà đại trận trên thực tế phù Hà Vương tử cảm giác được rồi hơn nữa không chỉ có là phù Hà đảo Diệp trường ca hải đảo cùng với hắn phân hóa đi ra những thứ kia tiểu đảo đảo lúc này đều đang phát sinh biến hóa đây cũng là bởi vì ở thôn phệ tử huyết đảo thời điểm Diệp trường ca phát hiện mình Hải đảo cũng nhận được từ huyết đảo lĩnh vực kết giới thậm chí điều này làm cho diệp trường ca nguyên bản hải đảo lĩnh vực kết giới cùng với tiến hành rồi dung hợp không chỉ có như vậy vào lúc này Diiệp trường ca trong lòng hơi động trực tiếp đem chiến thần lĩnh vực lực lượng cũng cho sáp nhập vào đi vào không không không sau đó Lần này có thể là cùng. Cũng may mà đây là thôn vệ tiến hóa, nhờ vậy mới không có làm cho chiến thần lĩnh vực lực lượng xuất hiện cái gì bạo động. Ngược lại cuối cùng tạo thành một cái hết sức đặc thù lĩnh vực cái giới. Diệp Trường Ca đem gọi là chiến long cái giới. Ách, tên kỳ thực rất tùy ý chiến thần lĩnh vực cùng với tự huyết đảo lĩnh vực cái giới, kết hợp lại. Diệp Trường Ca tùy tiện lấy, có thể nhường cho Diệp Trường Ca càng thêm ngoại ý muốn thời điểm, chiến long kết giới một hình thành, lại còn kích hoạt rồi phù Hà đại trận. Điều này làm cho phù Hà đại trận lực lượng cũng trực tiếp sáp nhập vào tiến đến. Cũng trong lúc đó Diệp Trường Ca chiếm được một đạo đặc thủ tiếng nhắc nhở đơn giản mà nói, chính là đem chọn cái tử huyết đảo biến thành năng lượng, tiến hành hai cái phương hướng tiến hóa cùng với cường hóa. Một loại trực tiếp để thăng diệp Trường Ca hải đảo diện tích tiến hóa, một loại khác lại là đối với dung nhập phù Hà đại trận lực lượng, cùng với còn lại rất nhiều lực lượng dung hợp chiến long kết giới cường hóa diệp Trường Ca lựa chọn người sau. Hải đảo diện tích gì gì đó, với hắn mà nói kỳ thực cũng không trọng yếu. Trên thực tế, cầm xuống phù Hà đảo phía sau, Diệp Trường Ca liền cảm giác mình đảo đã rất lớn. Có thể đảo con dân cũng là rất ít. Hải đảo cũng cũng không cần trước tiên phải tiến hành bài trừ. Huân nữa tuyển trạch cường hóa chiến long cái giới. Bởi vì mạnh như vậy biến hóa, đã để Diệp Trường Ca cảm nhận được. Chính mình cho ra Hải đảo ý chí, cũng chính là lưu lại tử huyết chỉ dưới tình huống, vậy có thể tiến hành tự huyết chỉ đặc thù cường hóa. Mà lúc này đây, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, trực tiếp đem đã trồng chọt ra không ít thần cấp long huyết thảo, cùng với thần cấp luận linh long nguyên quả đưa lên đến tử huyết bên trong ao. Nhất thời, Diệp Trường Ca liền cảm nhận được tử huyết chỉ xuất hiện, dị thường biến hóa đột. Mà ngay tại lúc này, Diệp Trường Ca cư nhiên cảm nhận được, Hải Đạo mơ hồ truyền đến một loại ý niệm trong đầu. Đó cũng không phải nói hắn Hải Đạo ra đời linh trí, cũng chỉ có thể nói là hải đạo bản năng, tiến hóa bản năng, một loại khát vọng, thần cấp long huyết tử tinh quả cây, Diệp Trường Ca cảm nhận được hải đạo khát vọng. Nó cần thần cấp long huyết tử tinh quả cây, không phải, không phải là của mình hải đạo cần, mà là tự huyết chỉ cần. Diệp Trường Ca căn bản không do dự, thậm chí cảm thụ hải đạo khát vọng trình độ, hắn trực tiếp đem tiến hóa bên trong 10 quả thần cấp long huyết tử tinh quả cây, đều đầu bỏ vào. Diệp Trường Ca cũng không biết, cái này sẽ phát sinh cái gì. Nhưng thần cấp long huyết tử tinh quả cây hạt giống, hắn còn có một chút. Vì vậy, hắn đều không quan tâm. Tối đa cũng chính là lãng phí 10 quả thần cấp long huyết tử tinh quả cây. Nhưng cái này cũng không có gì trọng đại. Bất quá, rất nhanh Diệp Trường Ca liền đã nhận ra, chính mình đánh có đúng. Bởi vì hắn phát hiện mình thần cấp long huyết tử tinh quả cây, cùng với thần cấp long huyết tử tinh quả thuộc tính thay đổi. Không phải, phải nói là toàn bộ đồ giám cũng thay đổi. Thần cấp long huyết tử tinh quả cây, thần cấp linh vật, 36 ngày sẽ thành quen thuộc. Một lần kết quả 12 viên. Thần cấp long huyết tử tinh quả, sử dụng sau, có thể được một lần chân long chi lực cải tạo, sở hữu long huyết chi thể, đồng thời có tỷ lệ nhất định giác tỉnh long tộc kỹ năng. Đây là nguyên bản thần cấp long huyết tử tinh quả cây cùng với thần cấp long huyết tử tinh quả đồ giám. Mà bây giờ cũng là xuất hiện biến hóa, thậm chí ngay cả tên đều cải biến. Thậm chí vào giờ khác này, Diệp Trường Ca đều được một đạo đặc thủ tiếng nhắc nhở. Không phải tới từ Vô Tận Hải, mà là đến từ Thần cấp nông trường chúc mừng ký chủ, người lấy một giọt hỗn độn Vô Tận thần long tinh huyết làm cơ sở, gia nhập vào thần cấp long huyết tự tinh quả cây, thần cấp long huyết thảo, thần cấp, chờ thần cấp linh vật. Đồng thời lấy Hải đảo tiến hóa lực lượng là phụ trợ, cuối cùng mượn thần cấp nông lượng, hóa ra khỏi siêu thần long mạch hạt viên. Siêu thần cấp, Diệp Trường Ca sử sốt, cái này nhưng là một cái mới mẹ chứ? Rất nhanh hắn liền hiểu đây là thần cấp nông trường đặc thù trạng thái siêu thần cấp biến hóa, nhưng không phải có thể trực tiếp có thể sử dụng, mà là tại nào đó tình huống đặc biệt ở dưới, hoàn thành một series ẩn dấu điều kiện tiên quyết, cuối cùng mới có như vậy một chút xíu tỷ lệ gây ra. Còn như cái này cái gọi là long mạch huyết nguyên quả, vậy càng là không đơn giản. Bởi vì bên ngoài bản thân liền là thánh linh vật bên trên thần thánh linh vật, so với thánh linh vật đều không biết cao hơn bao nhiêu. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ vô tận hải, nhưng là cực kỳ thấy. Thánh linh vật nói, thái dương hắc tử cùng với thần dược hoàng triều thế lực như vậy, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một chút như vậy. Có thể ngươi muốn nói thần thánh linh vật, bên kia đừng nói Thiên Vũ Hoàng triều cùng Thần Dực Hoàng triều. Cái này cho dù là toàn bộ Thất Tinh Hải vực cũng chưa chắc tồn tại một loại đã biết Vô Tận Hải 13 hải vực sở hữu thần thánh linh vật hải vực, chỉ sợ cũng chính là một hai, cũng có lẽ tồn tại càng nhiều. Thế nhưng nhiều hơn nữa, cũng tối đa cũng chỉ là một hai thần thánh linh vật. 13 cái hải vực, bao la vô cùng vông ngân chi địa, nhưng chỉ là có thể tồn tại như vậy 3 4 cái thần thánh linh vật. Bởi vậy, có thể thấy được thần thánh linh vật có bao nhiêu như thấy, bất quá, lần nữa nhìn thoáng qua mới vừa gợi ý tin tức, Diệp Trường ga mắt sáng lên một Vô Tận thần long Diệp trường ca hơi xứng sở ta lúc nào sở hữu vật như vậy rồi hả chờ các loại trong lúc bất trận diệp trường ca nghĩ tới điều gì sau đó lần nữa tỉ mỉ cha nhìn liền phát hiện hắn đầu phóng đồ đạc tất cả đều bị ghi chép lên rồi thậm chí vô luận là bao nhiêu bội cây thần cấp Long huyết Thảo vẫn là bao nhiêu cái thần cấp Long huyết tử tinh quả những thứ này cũng đều có con số chính xác Duy chỉ có một kiện đồ vật không có đó chính là tự huyết nào sở dĩ cái này căn bản cũng không phải là Long đế mà là cái gì đó hhôn lộn vô tận thần Long tinh huyết diệp trường ca khỏe miệng giật một cái Có lẽ hắn cũng không biết, cái kia long đế đến cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng long đế có mạnh đến đâu, chỉ sợ cũng kém xa tí tấp cái kia Hỗn Độn Vô Tận Thần Long Á Lợi, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 204, Siêu Việt Thánh Linh Vật Thần Thánh Linh Vật Cầu Hoa Tươi. Hỗn Độn Vô Tận Thần Long, danh tự này vừa nghe thật ghê gớm tổn đại, đây cũng chính là nói, cái này tử huyết chỉ đợi trước cái kia một cái áo nhỏ, nhưng thật ra là một loại Hỗn Độn Vô Tận Thần Long tinh huyết biến thành, sau đó, liền không cần ra đời thuần long huyết, có thể để người ta tộc sở long huyết, tiến hóa thành long huyết chiến sĩ, bất quá Diệp Trường Ca luôn cảm thấy dòng tinh huyết này sợ là còn không có chân chính đem lực lượng, hoàn toàn bày ra có lẽ là niên đại xa xưa, cuối cùng chỉ là sở hữu một cái sinh ra một ít phổ thông long tộc huyết dịch dao nước nhỏ. Diệp Trường Ca rơi vào trầm tư, nhưng rất nhanh hắn liền không lưu ý những thứ này. Quản việc này làm cái gì, mình đã có cái này thần cấp long mạch huyết nguyên quả, vẫn còn ở từ những chuyện kia làm cái gì? A, không đúng, không phải thần cấp long mạch huyết nguyên quả, mà là siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, cái ý niệm này cùng nhau, Diệp Trường Ca chính là trước tiên bắt đầu kiểm tra, cái này siêu thần cấp long mạch nguyên quả độ giám tin tức. Siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây, siêu thần cấp đặc thụ thần thánh linh vật, 1000 thiên sẽ thành quen thuộc, một lần kết quả 100 quả. Đồng thời mỗi trưởng thành 100 ngày, niên hạn có thể gia tăng 1 năm. 10 năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp tu được hạ đẳng cửu long huyết mạch. Trong năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp tu được trung đẳng cửu long huyết mạch. Nga có trực tiếp Và có thể trực tiếp được hoàng kim năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, sử dụng sau có thể trực tiếp thu được thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch. Trăm vạn năm siêu thần cấp long huyết nguyên quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được ban đầu cự long huyết mạch. Ngàn vạn năm siêu thần cấp long huyết nguyên quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được 543 tổ long huyết mạch. Ước năm siêu thần cấp long huyết nguyên quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Khá lắm, khá lắm, khá lắm, chứng kiến như vậy đồ giám tin tức, Diệp Trường trong lòng hô to ba tiếng. Bởi vì này thuộc thấp nhất này cũng có thể trực tiếp thu được cự long huyết mạch, thân, Diệp Trường Kha bây giờ nhìn cái này đồ giám tin tức, ngược lại là cũng biết long tộc huyết mạch cấp bậc. Hách, chí ít cự long nhất tộc huyết mạch đang cấp, hắn đã biết rồi. Hạ đẳng cự long huyết mạch, trung đẳng cự long huyết mạch, cao đẳng cự long huyết mạch. Sau đó chính là hoàng kim cự long huyết mạch, thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch, cùng với ban đầu cự long huyết mạch. Đến đây chính là cự long huyết mạch đẳng cấp. Diệp Trường Kha rõ ràng, hơn nữa Sophie ạ cũng nói, ở thái cổ thời đại cự long nhất liền tồn tại. Mà long tộc đại thể chia làm hai cái phạm vi, đó chính là thần nhất tộc cùng với cự long đều là long tộc, bởi vì vô luận là thần long nhất tộc vẫn là cự long nhất tộc, huyết mạch đầu nguồn đều là tổ long. Mà chính mình siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cũng là có thể trực tiếp để cho mình sở hữu tổ long huyết mạch. Tổ long thân cụ thần long nhất tộc cùng cự long nhất tộc toàn bộ ưu điểm, thậm chí càng cường đại. Chỉ bất quá 1000 vẫn năm. Diệp Trường ca giơ mặt rú lên, không biết nên nói gì. Cái này siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả 1000 thiên thành quen thuộc, thành thục chính là 10 năm siêu thần long mạch quả. Sau đó thì sao? 100 ngày tăng thêm 1 năm niên hạn. Như vậy 1000 chơi chính là 10 năm một vạn ngày mới là năm, 10 vạn thiên tại là 1000 năm. 100 vạn thiên tài là 10.000 năm, 1.000 vạn thiên tài là 10 vạn năm, một đức thiên tài là 100 vạn năm, sở dĩ nếu muốn sở hữu ngàn vạn năm niên đại siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, vậy cần 10 ức này, tài năng mới có thể trồng chọt đi ra ân, 10 ức tiên là bao nhiêu năm rồi đấy. Diệp Trường Ca yên lặng tính toán một chút, sau đó hắn chiếm được một cái phi thường cảm động lòng người chữ số. Cho dù là ở 1.000 lần thời gian ra tốc bản, cái này 10 ức trời cũng phải cần 100 vạn thiên, cũng chính là 2739 nhiều năm một ít. Tính 274.05, sở dĩ cần phải lâu như vậy, Diệp Trường Ca trầm mặc, trong lòng hô to một tiếng Cái này tờ mờ giờ đã đợi với sẽ không bao giờ. Nhưng rất nhanh hắn liền phảng phất tự mình an ủi mình giống nhau. Chờ, các loại, ta bây giờ trồng trọt không gian chỉ là 1000 lần thời gian ra tốc, chỉ khi nào ta tiếp tục để thăng đẳng cấp nói, như vậy thời gian gia tốc nhất định có thể tiếp tục để thăng. Một nghĩ tới chỗ này, nguyên bản có chút xem như là chính mình an ủi Diệp Trường Ca, cũng là có chút độc lòng. Hắn hiện tại mới là quân vương cấp, thời không chi lực liền cụ bị lôi độn 1000 lần thời gian gia tốc năng lực. Cái kia phong hảo quân vương đâu, có thể để thăng bao nhiêu, hạ vị trí đâu, trung vị trí đâu, còn có thượng vị trí tôn Địa vị trí tôn cùng với thiên vị trí tôn trở, các loại. Diệp Trường Ca tuyệt đối có lẽ đến lúc đó, hắn thời không chi lực thời gian ra tốc năng lực, không đúng có thể ngăn cản thập phần trình độ kinh khủng. Sở dĩ, cái này cũng không phải là không thể. Thậm chí, Diệp Trường Ca đem ánh mắt dừng lại ở siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cuối cùng một cái đồ giám bên trên ước năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được hỗn độn vô tận thần long huyết mạch, trực tiếp hữu hỗn cái này ngẫm lại cũng làm người ta động. Lúc này, Diệp Trường Ca đã biết rồi một cái tình huống đó chính là dựa theo siêu thần cấp long mạch nguyên quả nguyên bản tình huống. Kỳ thực tối đa cũng đó là có thể trồng trọt bồi dưỡng được trăm vạn năm phân siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Có thể cái này một lần là Diệp Trường Ca lần đầu tiến hành siêu thần cấp biến hóa, đồng thời cũng bởi vì này, long mạch huyết nguyên quả là do chính hắn cường hóa bồi dưỡng ra tới. Tuy là trong này thần cấp nông trường trợ giúp, tuyệt đối là chiếm giữ lớn nhất đầu. Nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Trường Ca hay là bởi vì lần đầu siêu thần cấp biến hóa, cùng với lần đầu bồi dưỡng ra thần thánh linh vật, cuối cùng được đến rồi thần cấp nông trường tưởng thưởng đặc biệt, đem cái này siêu thần cấp long mạch nguyên quả tiến một bước tiến hành rồi để thăng cùng hóa. Siêu cường cường hóa Cái này liền có phía sau ngàn vạn năm niên đại, cùng với ước năm niên đại siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả đồng thời vô luận từ trăm vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả bắt đầu, cái kia một gốc cây siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả trên cây, tối đa chỉ có thể trồng ra một cái siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Nếu muốn đạt được 108 cái trăm vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, vậy chỉ có đi trồng chọt 108 quả siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây. Dù sao loại này càng là chân quý thần thánh vật, cái là không có khả năng một lần xuất hiện đại lượng. Bất quá, bây giờ đối với Trường Ca mà nói, đừng nói trăm vạn năm, vạn năm đại siêu cấp long mạch nguyên quả. Cho dù là vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, đều cần không ít thời gian đi trùng trọn. Dứt bỏ 1000 thiên thành 90 năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, điều này cần 10 vạn thiên tài có thể trồng trọt ra vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Xem như là ban đầu thành thục 1000 thiên, đó chính là 10 vạn 1000 thiên, cho dù là Diệp trưởng ca những thứ kia trồng trọt không gian, sở hữu 1000 lần thời gian gia tốc trả thái, vậy cũng cần 100 linh thiên tiền. Bất quá, có một cái tình huống rất đặc thù đó chính là ăn cái này siêu thần cấp long mạch nguyên quả phía sau, nhất định giác cự long Có thể sở hữu cự long huyết mạch cũng không đại biểu liền là trở thành cự long nhất tộc. Nói như thế, cái này kỳ thực chính là loại khác Long huyết chiến sĩ, nhiệm Hà Long huyết chiến sĩ, Long tộc huyết mạch, trên cơ bản đều không cao lắm. Cho dù là Hoàng kim cự Long cùng nhân loại kết hợp, còn lại con nối dòng trở thành Long huyết chiến sĩ phía sau, cũng chỉ là cụ bị một bộ phận Hoàng kim cự Long huyết mạch. Dĩ nhiên, nếu như con nối dòng thiên phú siêu nhiên, cũng có thể trở thành sở hữu Hoàng kim cự Long huyết mạch Long huyết chiến sĩ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu sở hữu Hoàng kim cự Long huyết mạch Long huyết chiến sĩ, là có thể mở ra một cái Hoàng kim cự Long huyết mạch Long huyết chiến sĩ gia tộc. Diệp Trương ca có thể xác định chính là ban đầu tự huyết nhất tộc thủy tổ, cụ bị Long tộc huyết mạch tuyệt đối không thấp. Nhưng truyền thừa đến bây giờ tử huyết nhất tộc Long tộc huyết mạch, nhiều nhất cũng chính là hạ đẳng cự Long huyết mạch. Ngược lại là cái kia tự huyết vương sở hữu cao đẳng cự Long huyết mạch. Long huyết chiến sĩ Long tộc huyết mạch chi lực, biết theo một đời tiếp một đời truyền thừa xuống phía sau, từng bước biến đến mạnh mẽ. Nhưng những thứ này huyết mạch chi lực cũng không phải là tiêu thất, mà là dung nhập mạch này Long huyết chiến sĩ trong huyết mạch. Long huyết chiến sĩ trung quy không phải Long tộc, tự nhiên không có khả năng thay thế Long tộc truyền thừa huyết mạch. Đây cũng là vì sao đại bộ phận Long huyết chiến sĩ chủng tộc đều muốn cùng Long tộc giao hảo. Thậm chí có thể nói Long huyết chiến sĩ chủng tộc hoàn toàn chính là Long tộc liếm cậu. Đây nếu là liếm đến rồi Cái kia nhưng là khác rồi. Thì như, Tử Huyết Vương liền liếm đến rồi. Hoàn sinh ra khỏi Thiên Phú siêu nhân ồ ửa, Luân Long tộc huyết mạch, Tử Huyết Vương cũng không sánh nổi chính mình như tử. Mặc dù không là Hoàng Kim Cự Long, nhưng ồ ửa Long tộc huyết mạch đẳng cấp đã cùng Hoàng Kim Cự Long huyết mạch đẳng cấp tương đương đây hoàn toàn có thể cho Tử Huyết nhất tộc tương lai, ở trên thực lực càng cường đại hơn. Bất quá, đối với ăn siêu thần cấp Long mạch huyết nguyên quả là có thể thu được Cự Long huyết mạch Diệp trưởng ca mà nói, những thứ này cũng không cần xem, nếu là hắn bồi dưỡng Long huyết chiến sĩ, cái kia dĩ nhiên chính là sở hữu chân chính Cự Long mạch. Thậm chí này cũng có thể nói, cùng tự long nhất tộc tương xứng cường đại chiến sĩ điều này làm cho Diệp Trường Ca hận không thể hiện tại liền lập tức trồng trọt bên trên. Nhưng hắn tuy là chiếm được siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả giống, nhưng lại vẫn là nằm ở tiến hóa trạng thái, chưa có hoàn toàn tiến hóa đi ra, Diệp Trường Ca cũng chỉ là bởi vì thần cấp long huyết tử tinh quả độ dám, xảy ra biến hóa như vậy, trực tiếp biến thành siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, lúc này mới biết thuộc tính đáng nhắc tới chính là, điều này làm cho siêu thần cấp long mạch nguyên quả không có chiếm giữ Diệp Trường Ca cấp hoa Bất quả, nếu như Diệp Trường Ca đem trên tay thần cấp long tinh quả giống, vào thần cấp nông trường lợi nói Vậy hắn sẽ lần nữa bị tiêu hao một cái thần cấp hóa danh nghịch. Diệp Trường Ca đương nhiên không tính làm như vậy. Trên tay hắn thần cấp Long huyết tử tinh quả hạt giống, kỳ thực cũng không thiếu. Có mấy trăm 100 viên đâu, bắt được thần cấp Long huyết tử tinh quả nhiều là lắm, hạt giống cắt không ít. Diệp Trường Ca định đem những thứ này, thần cấp Long huyết tử tinh quả hạt giống, giao cho Lã Nạ các nàng, làm cho các nàng ở trên hải đảo tiến hành trồng trọt. Tự nhiên sinh trưởng tốt lắm. Như vậy thì không phải lãng phí một cái thần cấp hóa danh nghịch. Nói cho cùng, đây còn là bởi vì thần cấp Long huyết tử tinh quả hiệu quả, đã đối với Diệp Trường Ca không có trợ giúp gì. Nếu không Diệp Trường Ca đã sờm trước tiên trồng trọt lên đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 205: Liên hợp lĩnh vực chiến, Đế từ Long Quốc cầu viện cầu hoa tươi. Long Quốc, quân đội tổng bộ. Lúc này, khó gặp 7 cái quân khu người tổng phụ trách không một văn họp, lần nữa tụ tập ở nơi này chí cao phòng họp. Cái này một lần, còn không chỉ là bọn họ. Nhiều bốn người. Trong đó ba nhân khí hơi thở mịt mở, nhưng là cực kỳ cường đại. Quanh thân càng là có từng tia từng tia lạc lực lượng vẩn quanh đó là lĩnh vực chí lực, ba người này đều là phong hào quân vương cấp cường giả, mà người cuối cùng Nhìn qua phổ phổ thông thông không có bất kỳ khí tức cường đại, nhưng lại là khí chất phi phạm Vị này chính là Long quốc trước mặt người tổng phụ trách. Có thể nói Long quốc ở Vô tận Hải những người phụ trách đều đã tụ tập ở chỗ này, mà là bọn họ tụ tập ở chỗ này nguyên nhân, kỳ thực cũng rất đơn giản. Vậy Long quốc ở Vô tận Hải lĩnh vực, cao thủ từ sở không có nguy cơ. Dựa theo nguyên bản tình huống, đó chính là Long quốc lĩnh vực bởi vì Diệp trưởng ca từ đảo chủ đại tái thu hoạch hạng nhất nguyên nhân. Cái này liền làm cho Long quốc lĩnh vực gia hộ trở nên càng mạnh mẽ hơn, trận đánh lúc trước nguy cơ coi như là thuận lợi giải quyết rồi. Nhưng mà, ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện Bởi vì ngoài ý liệu siêu tiêu thu được gáp đặt nhất hộ thống điều này làm cho Long Quốc cũng bắt đầu có chút dã tâm dân trào Kỳ thực cũng không phải ra tâm dù sao Long Quốc lĩnh vực đạt được gáp đặt nhất hộ Tống sau đó cái kia đương nhiên chính là tăng thêm Long Quốc lĩnh vực thậm chí khi có người trước giờ mở ra cái thứ hai lĩnh vực kiến nghị lúc đây chính là đạt được không ít người trong đỡ phương tháng 5 ở nơi này một lần lấy được đảo chủ đại tái thứ tự gia hộ hay dùng ở tại mở mang mới lĩnh vực bên trên đây hết thể phát triển cũng rất thuận lợi chí ít mấy ngày nay là như vậy nhưng mà Hiện tại phát sinh ngày hôm qua một việc đó chính là vô tận hại trung long quốc lĩnh vực đông nam tây ba cái tương liên hải vực mấy cái thế lực, bọn họ đột nhiên liên thủ. Thậm chí còn vận dụng nhất kiện đặc thù đạo cụ, đối với long quốc lĩnh vực phát khởi lĩnh vực chiến. Lĩnh vực chiến là một loại đặc thù chiến tranh, là lĩnh vực cùng lĩnh vực giữa chiến tranh. Tuy là lĩnh vực chiến không tồn tại cưỡng chế tính, nhất định phải tiếp thu. Nhưng lĩnh vực chiến có một cái tình huống, đó chính là nếu như mỗi một lần cự tuyệt, không chấp nhận đối phương khởi xướng lĩnh vực chiến, như vậy thì sẽ phải chịu tổn thất nhất định. Trong đó điểm trọng yếu nhất, đó chính là như bị khiêu chiến mục tiêu, tuyển trách cự tuyệt tiến hành lĩnh vực chiến. Sở hữu gia hộ dưới tình huống, gia hộ sẽ suy yếu. Ngược lại nghĩ Diệp Trường ca cái này dạng dựa vào tự thân lực lượng, tiến hành phòng vệ hải đảo, sẽ không nhận bất luận cái gì suy yếu. Liên tục 3 lần suy yếu, sẽ để cho gia hộ ở thời gian nhất định xuất hiện suy yếu giai đoạn. Mà là cái này một lần, tới gần Long Quốc lĩnh vực mấy cái thế lực, đều ở đây ngày hôm qua trước tiên đối với Long Quốc lĩnh vực phát khởi lĩnh vực chiến đây mới là cái này chí cao phòng họp tụ tập cái này mới một người nguyên nhân. Các vị, hiện tại đã đến chúng ta Long Quốc thời khắc quan trọng nhất. Long Quốc người tổng phụ trách trầm giọng nói, tuy là rất không muốn thừa nhận, nhưng cái này một lần chúng ta thực sự toái. Cái này có thể không thể cự tuyệt một bộ phận, tiếp thu một bộ phận. Nhất thời, có người nói ra khỏi chính mình ý nghĩ, có thể ý nghĩ như vậy lập tức bị người bắt bỏ. Không thể, mấy cái này chủng tộc rõ ràng đã liên thủ, đến lúc đó như vậy chúng ta chỉ nhận một cái, cự tuyệt còn lại sở hữu chủng tộc, cái kia cuối cùng cũng là đối mặt sở hữu chủng tộc. Đây là khẳng định, duy nhất để cho ta cảm thấy kỳ quái là, vì sao mấy cái này thế lực biết liên thủ? Hiện tại đã không phải là biết rõ ràng bọn họ vì sao liên thủ vấn đề, mà là như vậy vượt qua cái này một lần cửa khó khăn. Có chút khó khăn, bọn họ vận dụng năm cái lĩnh vực chiến tranh thẻ nhưng lại cơ hội là cũng trong lúc đó tiến hành sử dụng, phát khởi cái này lĩnh vực chiến, điều này nói do ít nhất là 5 cái thế lực. 5 cái. Ngoại trừ tử giảm nhất tộc cùng man hổ nhất tộc, cùng với thanh diệp nhất tộc cùng đồng nhất tộc, còn có cái kia một cái. Còn lại cái kia một cái cũng không trong yếu, bởi vì sợ rằng trừ cái này bốn cái chủng tộc bên ngoài, còn có hai ba cái chủng tộc. Đáng chết, thực sự khi người quá đáng, cùng lắm thì chúng ta cùng hắn liệu mạng rồi. Đột nhiên, một vị quân khu người phụ trách gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt phẫn nộ. Nhưng hắn phát hiện mình nói một câu nói này phía sau, chu vi đều yên lặng. Sau đó Nhiều người đều không rõ nhìn chính mình liếc mắt uy, "Chờ, các loại, ta chỉ nói là một cái, các ngươi chẳng lẽ thực sự dự định đụng một cái chứ? Cái này quân khu người phụ trách cảm giác có cái gì không đúng." "Liệu rồi, có lẽ có thể thử một lần." "Thử một lần ba. Ta thật chỉ là nói một câu, đối phương chí ít 5 cái trùng tộc, thậm chí 6 7, cái này có thể đánh được. Không phải, hiện tại đã không phải là có đánh hay không qua được vấn đề, mà là chúng ta đó là có thể ý tưởng tránh thoát cái này một lần, như vậy dưới một lần đâu." "Ai, cũng là chúng ta Long lĩnh vực phát triển quá nhanh, làm cho chúng quanh đây hải vực những chủng tộc kia không há lòng." Ai, cũng phải a." Mấy đạo tiếng thở dài vang lên. Lúc này trên chủ tọa người tổng phụ trách đột nhiên mở miệng nói: "Không sai, hiện tại đã không phải là chúng ta có đánh hay không vấn đề, mà là chúng ta không thể không đánh." Người tổng phụ trách nhìn quanh một vòng, giọng bình thản nói hơn nữa chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Trước tiên chu vi cái này một vùng biển, những chủng tộc kia là tình huống gì? Mọi người cũng đều giải khai, trên cơ bản cũng chỉ là sở hữu một cái phong hào quân vương, thậm chí có chút chủng tộc liền phong hào quân vương đều không có, chỉ là mượn truyền thừa hải đạo có thể phát huy ra phong hào quân vương cấp chiến lực. Người tổng phụ trách càng nói hai trong mắt thoáng hiện tinh quang càng nhiều ta điều tra qua chúng ta cái này một lần trên cơ bản đúng phong hào quân vương cấp tự giả tối đa cũng chỉ có 5 cái những thứ kế mượn truyền thừa Hải đảo mới có thể phát huy phong hào quân vương cấp thực lực căn bản không đáng để lo chỉ cần chúng ta không tới gần bọn họ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì sở dĩ ta ngược lại cảm thấy chúng ta có cơ hội thắng cái này người tổng phụ trách những lời này làm cho 7 cái quân khu người phụ trách hơi sứng sở nhưng hay là có người lo lắng đạo lý là như thế này không sai nhưng là chúng ta Long Quốc bên này cũng với ba vị phong hào quân Vương A không sao ta một cái người có thể đối phó hai cái. Đột nhiên, vẫn giữ yên lặng ba vị phong hào quân vương, một vị trong đó trung niên nam tử đột nhiên mở miệng. Ta gần nhất có một lần đột phá, tuy là còn không có đạt được nửa bước tôn giả cảnh giới, nhưng là đến gần. Trung niên kia phong hào quân vương thanh âm bình thản, có thể ngựa khí cũng là cực kỳ tự tin. Đồng thời nếu là ở chúng ta lĩnh vực phạm vi nhất định khu vực, ta có thể mượn chúng ta Long Quốc lĩnh vực lực lượng, tạm thời phát huy ra nửa bước tôn giả chiến lực, đối chiến đối phương hai cái phong quân vương không là vấn đề. Cái gì? Vị này trung niên phong hào quân vương mấy câu nói. Để ở chàng bảy vị quân khu người phụ trách sắc mặt hơi vui vẻ đây chính là chuyện tốt, chỉ bất quá, một vị quân khu người phụ trách vẫn còn có chút do dự mặc dù màn lão ngài có thực lực này, nhưng là về số lượng vẫn là kém một chút. Đúng vậy, tạm thời không nói những thứ kia có thể mượn chuyển thừa Hải đảo phát huy ra Phong Hào quân vương chiến lược quân vương cấp cơ dạ, cái này còn có chí ít một vị Phong Hào quân vương đâu. Không sao, người tổng phụ trách Phảng Phật đã sớm biết sẽ có người hỏi như vậy. Hắn mỉm cười bởi vì chúng ta có thể mời ngoại viện không cầu tiên vô tận hải, diệp trưởng ca trên đảo. Sở dĩ Long Quốc cái kia vị người tổng phụ trách phái ngươi qua đây, để cho ta đi giúp các ngươi đối kháng cái này ở lĩnh vực chiến. Diệp Trường Ca nhìn trước mắt Vương Nghị, trong lòng có chút không nói. Ngay mới vừa rồi, Diệp Trường Ca nhận được đến từ Cắt Lốt truyền niệm. Hôm nay Cắt Lốt thật không đơn giản. Trung Quy cũng là công thần một cái, Diệp Trường Ca cũng không có bạc đại đối phương. Trừng mấy ngày trước, Cắt Lốt liền đã đạt đến quân chủ cựu tinh cảnh giới. Đáng tiếc hắn vẫn không có tu luyện tới quân chủ đỉnh phong cảnh giới. Thẳng đến 3 ngày trước, Diệp Trường Ca trên một nhóm vạn năm thần cấp kim long phía sau, mới để cho Cắt Lốt tấn cấp quân chủ phong cảnh giới. Sau đó Ở trong trộng không gian 1000 lần thời gian ra tốc bế quan một đoạn thời gian, cắt lốt tấn cấp quân vương cấp, thậm chí hiện tại đã là quân vương tam tinh cảnh giới. Bây giờ đang tọa trấn Diệp Trưởng Ca đưa lên ở Long Quốc lĩnh vực hòn đảo nhỏ kia đảo bên trên. Rất nhàn nhã công tác đây cũng là cắt lốt chủ động yêu cầu. Hắn không có chém giết chiến đấu ý tưởng. Dĩ nhiên, nếu như Diệp Trường Ca người đảo chủ này có yêu cầu, hắn cũng sẽ xuất chiến. Một giờ trước, Vương Hy tìm được sở Penny Elos, làm cho đối phương thông báo Diệp Trưởng Sau đó, Vương Hy xuất hiện ở Diệp Trưởng Ca trước mặt. Có thể Diệp Trưởng Ca làm sao cũng không nghĩ ra Vương Hy cái này một lần là tới cầu ngoại viện. Đối với Vương Hy chăm chú gật đầu cái này, một lần Long Quốc lĩnh vực chúng quanh còn có nhiều thế lực liên thủ đối phó chúng ta Long Quốc lĩnh vực. Phàn Phất rất sợ Diệp Trường Ca biết sự tuyệt, Vương Hy vội vàng mở miệng nói: "Ngươi yên tâm đi, ngươi chỉ cần tiến nhập Long Quốc lĩnh vực phía Đông Hải vực, ngăn cản cái kia Man Hồ nhất tộc là được. Man Hồ nhất tộc chỉ có một vị Phong Hào quân vương, phổ thông quân vương cấp mạnh mẽ lao đại khái có 20 mấy người, ngươi bên này có hai cái Phong Hào quân vương cấp chiến là không có nguy hiểm gì." Vương Hy có thể không có quên đương nhiên Diệp Trường Ca cùng với trên đảo cự đại thụ nhân, chiến đấu cái dẻn nọt tẩn cùng với một vị thần bí phong hảo quân vương chằng cảnh. Vậy quá rung động. Hơn nữa đồng dạng là phong hảo quân vương Diệp Trường Ca, chiến lực cư nhiên mạnh như vậy, cái dẻn nọt tẩn đều bị hắn đánh bại. Đây chỉ là đối phương một cái man hổ nhất tộc, khẳng định không có vấn đề gì. Diệp Trường Ca sở lên cầm chấm tư. Về sau, hắn hiện tại khẽ động để cho ta xuất thủ cũng có thể, nhưng đây là cần giá cao. Ngươi Ca lời nói cùng thái độ, làm cho Vương Hy có chút tức giận Diệp Trường Ca ngươi cũng là lòng của người. Đúng vậy, sở dĩ ta mới quyết định xuất thủ. Diệp Trưởng ca ngữ khí rất là chăm chú đây chính là phong hào quân vương cấp cường giả, nếu không phải nguy hiểm, ngươi cũng sẽ không bị phái tới tìm ta. Ta. Vương Hy một câu nói cũng nói không ra, bởi vì Diệp Trường ca lời này thật đúng là không nói ra. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Vương Hy một trận bột mình. Ừm, ta muốn cầu cũng không cao, trước tiên ta xuất thủ đối phó man hổ nhất tộc, ta bắt hạ vô luận là đối phương hải đảo, vẫn là lĩnh vực phạm vi, cuối cùng đều là của ta. Đồng thời, ta còn cần một ít lớn hải đảo, thành tựu ta cái này một lần tiếp đại giới. Một cái man nhất tộc còn chưa đủ sao? Nghe xong Diệp Trường Ca lời nói, Vương Hi có chút nhịn không được hỏi một câu. Diệp Trường Ca không nói chuyện, cứ như vậy nhìn lấy hắn. Trong đó hắn chân chính phải ra tay nguyên nhân, thật vẫn chính là cần một ít hải đảo. Hiện tại hắn hải đảo còn không có tiến hóa kết thúc. Nếu như vào lúc này, lại đầu nhập số lượng nhất định hải đảo, cái kia có lẽ hắn hải đảo là có thể trực tiếp tấn cấp cao giai hải đảo nữa nha một. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An To Hủ tiếu các bạn ơi. Chương 206, Cường đại man hổ nhất tộc. Cầu hoa tươi. Nhìn lấy Sophie rời đi thân ảnh, Diệp Trường Ca nhún nhún vai. Có cần phải tức giận như vậy sao? Diệp Trường Ca biểu thị không thể hiểu, chính mình nhưng là bất chấp nguy hiểm đi hỗ trợ đâu. Ách, xem như là nguy hiểm chứ? Diệp Trường Ca sở lên cầm chấm tư. Không có chí tôn cấp cường giả, trên cơ bản không có vấn đề gì. Bất quá, ta cũng không có cái gì yêu cầu quá đáng nha, để cho ta đánh man hổ nhất tộc, như vậy đương nhiên là kia cái gì man hổ nhất tộc địa bàn A tại Nguyên gì gì đó, khẳng định cũng là của ta. Hơn nữa, ta liền nói muốn một ít hải đảo. Cũng đồng ý các ngươi yêu cầu của quân đội, lấy lẽ thẻ tiểu đạo đạo góp đủ số a. Diệp Trường Ca cảm giác mình rất hợp lý. Kỳ thực đối với Diệp Trường Ca mà nói, vô luận là lớn hải đảo. Vẫn là trên biển Mênh Mông tự nhiên thành hình tiểu đảo đảo, cái kia đều là giống nhau, đều là bị hắn hải đảo cắmướp. Long Quốc bên kia khẳng định cho là hắn là sử dụng sát nhập thẻ, đem lẻ tẻ tiểu đảo đảo sáp nhập đến chính mình trên hải đảo. Đáng tiếc a, căn bản không phải chuyện như vậy. Bên kia Vương Hy sau khi quay về, đem Diệp trưởng Ka yêu cầu báo lên. Chính như Vương Hy chính mình nghĩ giống nhau, tuy là nhìn qua Diệp trưởng Ka yêu cầu hơi quá đáng, nhưng nói như thế nào đây, chỉ là lẻ tẻ tiểu đảo đảo, đây cũng là thật đúng là không có gì. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu lẻ tẻ tiểu đảo đảo, ở trên biển Mênh Mông liền không có gì giá trị, có thể dùng đến trồng trọt hoặc là tại chỗ sân huấn luyện, hay hoặc giả là làm cho Long Quốc chiến sĩ người nhà ở lại, không tồn tại không có chỗ hữu dụng. Nhưng vẫn là một câu nói kia, lẽ kẻ tiểu đảo đảo giá trị cũng không phải là rất lớn. Vì vậy, đối với đăng báo sau đó, đạt được phê chuẩn trả lời thuyết phục, cũng là ở Vương Hi chuyện đương nhiên. Đạt được Diệp Trường ca trả lời khẳng định sau đó, Long Quốc quân đội mà bắt đầu hành động. Lĩnh vực chiến khởi sướng sau đó, tuy là có thời gian nhất định tiếp thu, nhưng thời gian này không thể vượt lên trước 3 ngày. Ngày hôm qua đã qua một ngày, hôm nay là ngày thứ 2. Ngay mai vào lúc giữa trưa chính là lĩnh vực chiến mở ra thời điểm, Long Quốc quân đội bên này tính toán đợi đến lĩnh vực chiến tiến nhập đến ngược thời gian thời điểm mới chỉ có tiếp thu cái này lĩnh vực chiến đây cũng tính là sách lược một loại. Diệp trường Kha bên này cũng yêu cầu trước giờ tiến nhập Long Quốc lĩnh vực. Bởi vì một ngày tiến nhập lĩnh vực chiến trạng thái, cái kia vô luận là Long Quốc bên này hay là đối phương bên kia sở hữu lĩnh vực đều sẽ tạm thời cho phong tỏa. Không cách nào mở ra không gian thông đạo, cũng vô pháp cách mở lĩnh vực chiến trong phạm vi. Cái này tự nhiên người bên ngoài cũng vô pháp tiến vào bên trong. Ngược lại là Diệp Trưởng Kha tình huống của bên này. Nhưng là có chút không giống đó cũng không phải nói hắn Hải đảo chi chủ mở ra không gian thông đạo năng lực có thể trực tiếp phá vỡ cái này lĩnh vực chiến quy tắc có thể căn bản không cần bởi vì diệp trường ca ở Long Quốc bên trong lĩnh vực hòn đảo nhỏ kia đảo có thể hoàn toàn chính là của hắn Hải đảo tình huống như vậy khả năng liền có ý tứ Diệp trường ca rất muốn biết đến lúc đó mình có thể hay không tại cái kia tiểu đảo đảo bên trên sử dụng bình thường đi qua chính mình Hải đảo cùng từng cái phân hóa đảo nhỏ cùng với phụ thuộc Hải đảo không gian thông đạo Diệp trường ca cảm thấy chắc là không có vấn đề hơn nữa coi như là không thể diệp trường ca cũng không để ý hắn đã trước giờ bắt đầu chuẩn bị Tuy là hắn Hải đảo vẫn như cũ nằm ở tiến hóa, nhưng toàn bộ công năng còn vẫn tính là bình thường. Đồng thời còn có một cái tình huống, đó chính là tuy là vẫn là tiến hóa, nhưng vô luận là phù Hà đại trận hay là đến từ tự huyết đảo hành sự năng lực, chính mình Hải đảo cũng đều đã cụ bị. Lúc này, Diệp Trường Ca đã lần nữa dẫn vào đầy đủ chiến lực. Cái kia một vạn danh phù Hà vương tử, Diệp Trường Ca toàn bộ mang tới đồng thời hoàng tộc chiến sĩ cùng với thiên hải nhất tộc chiến sĩ, chỉ cần là tấn cấp quân vương cấp, cũng bị Diệp Trường Ca cho mang tới đồng thời quân chủ cấp cũng dẫn theo một ít. Ân, đều là quân chủ cựu tinh cảnh giới. Kể từ đó, Diệp Trường Ca người mang tới Kỳ thực cũng không nhiều, vừa vặn một vạn dành quân chủ cấp chiến sĩ. Hơn nữa đều là thống nhất quân chủ cựu tinh đồng thời quân vương cấp chiến sĩ, phù hà nhất tộc thêm lên thiên hải nhất tộc cùng với hoang tộc, cái này Diệp trưởng ca thuộc hạ ba cái chủng tộc chiến sĩ, có thể là vượt qua 100 người, cái này còn không để yên, bởi vì Diệp trưởng ca thuộc hạ mạnh nhất nhất tộc, nguyên tố tinh linh nhất tộc cũng xuất động 30 người. Hệ lệ nạp cũng tới rồi. Sophia cái này một lần cũng không đến, tranh cho phát sinh ngoài ý muốn. Bất là Diệp trưởng ca hải đảo lĩnh vực chỗ hải vực, vẫn là phù hà đạo bên kia phù hà khu vực, cũng đều cần muốn cường đại lực lượng tọa trấn. Diệp Trường Ca lo lắng nếu như lĩnh vực chiến bắt đầu rồi, nếu là không có cách nào bình thường phản hồi chính mình hải đảo. Như vậy Sophie chính là chấn giữ chủ lực. Hắn hiện tại ở phù Hà đảo bên trên, nếu là có địch nhân xâm lấn, chỉ cần không phải trí tôn cấp cường độ xuất hiện, đối với Sophie mà nói, vậy cũng là một con đường chết. Thậm chí cho dù là trí tôn cấp cường giả xuất hiện, nếu chỉ là hạ vị trí tôn nói, bằng vào chiến thần lĩnh vực cùng với nguyên tố chi hồi chống đỡ, Sophie cũng không phải hoàn toàn không có sức. Có Sophie A tọa trấn, Diệp Trường Ca tự nhiên là yên tâm. Khi thấy Diệp Trường Ca trên hải đảo, chỉ là xuất hiện hơn một vạn người phía sau. Vương Hy nhúng mẩy. Sau đó, tìm tới Diệp Trường ca huyển chuyển biểu thị, chút người này không đủ. Man hổ nhất tộc quân vương cấp trở xuống chuyển kỳ cấp trở lên chiến sĩ, nhưng là vượt lên trước 200.000 những người này sợ là không quá đủ a Cái gì không quá đủ, nói thẳng ta bên này không phải là đối thủ không được sao. Diệp Trường ca nhìn Vương Hy lên mắt, cũng là không nói gì, chỉ là nhìn phía trước một vạn danh chiến sĩ. Về sau, ung ung, từng cổ một khí tức nổ tung, cuộn cuộn dâng trào. Vương Hy nhất thời liền triệt để chấn kinh rồi. Quân! Quân chủ cấp cảm nhận được cái này một vạn danh chiến sĩ khí thức, đều đạt tới quân chủ cấp, vương hy thế giới quan hoàn toàn hỏng mất. Một vạn danh quân chủ cấp chiến sĩ, ngươi dám tin, chí ít nàng không dám, toàn bộ Long quốc đều không cầm ra nhiều như vậy quân chủ cấp chiến sĩ. Thậm chí toàn bộ Lam tinh chỉ sợ cũng không được. Ngươi nếu như quân hầu cấp nói, cái kia hoặc giả còn là không có vấn đề gì. Có thể quân chủ cấp căn bản cũng không khả năng. Nếu không phải tiếp xúc quân hầu cấp, quân chủ cấp, thậm chí là quân vương cấp cường giả tương đối nhiều, đã rõ ràng từng cái cảnh giới khí tức cường độ nói, cái kia vương hi đều hoài nghi mình cảm giác sai rồi. Nhưng rất nhanh, Vương Hy đột nhiên trong lòng có một cỗ thập phần không cùng một dạng ý tưởng, chỉ là trả giá có chút vụn vật tiểu đảo đảo, đã tới rồi cái này dạng một cái đội hình chợ rút, cái này sợ là kiếm lợi lớn. Long Quốc lĩnh vực phía Đông Hải vực, nguyên bản chỗ này có ít nhất 300 km khu vực, là không có bất kỳ hải đảo. Cho dù là có cũng bị Long Quốc cường giả cho xử lý xong. Nhưng mà, hiện tại chỗ này khoảng cách Long Quốc Hải vực, không đủ 10 km địa phương, cũng là nhiều một cái khổng lồ hải đảo. Cái này hải đảo diện tích đại, đường kính vượt qua 1000 km. Đây là man hổ nhất tộc truyền thừa đảo. Trên cơ bản có thể ở vô tận hải phát triển chủng tộc, đều sở hữu một cái truyền thừa hải đảo. Truyền thừa hải đảo tiến hóa phương thức cũng đều là tương tự với tử huyết đạo tình huống, không phải chú trọng diện tích, mà là chú trọng truyền thừa hải đảo bản thân. Bất quá, cái này man hổ nhất tộc nhưng không nghĩ tử huyết nhất tộc coi trọng như vậy hải đảo, đem truyền thừa hải đảo cường hóa đến rồi cực hạn. Man hổ nhất tộc cũng không phải là nhân tộc, bọn họ người mang man thú huyết mạch, tối trung tiến hóa thành đặc thù tộc. Loại người tộc, đơn giản mà nói, chính là sở hữu hình dạng người lão không. Bộ tộc này cũng không đơn giản, trời sinh chính là thanh đồng cấp cảnh giới. Một ngày thành niên có thể đạt được bạch cấp, thậm chí chỉ cần không phải tư chất kém đến nổi cảm động lòng người trình độ, chỉ cần trả giá gian khổ tu luyện, như vậy mỗi một cái man hổ nhất tộc đều có thể tu luyện đến hoàng kim cấp, cũng liền chỉ là trên thời gian vấn đề. Bây giờ toàn bộ man hổ nhất tộc sở hữu một vị phong hào quân vương, có thể trên thực tế, mượn bọn họ man hổ nhất tộc chuyển thừa hải đạo lực lượng. chí ít còn có 3 cái man hổ nhất tộc có thể ở thời gian cực ngắn, buộc phát ra phong hào quân vương cấp chiến lực. Điểm này là Long Quốc quân đội cũng không biết trên thực tế Đây cũng không phải là Long Quốc quân đội cố ý đem Man Hồ nhất tộc phân cho Diệp trưởng ca đối với Long Quốc quân đội mà nói, bọn họ chỉ là biết Man Hồ nhất tộc tuy là cũng đúng truyền thừa của bọn họ Hải đạo tiến hành rồi cường hóa, nhưng không phải Hải đạo lĩnh vực phương diện cường hóa, vì vậy Man Hồ nhất tộc có thể mượn truyền thừa Hải đạo bạo phát lực lượng, tối đa cũng chính là quân vương định phong cảnh giới, không tồn tại phong hào quân vương cấp chiến lực. Kỳ thực thật sự nói tới, cái này cũng không sai. Nhưng Long Quốc cũng là không biết, Man Hồ nhất tộc lai lịch bất phàm, dù bây giờ sa sút, có thể kỳ tổ thượng xuất hiện qua cường giả chân chính. Vì vậy, Man nhất tộc có thể giắt tỉnh mạch lĩnh vực chấp chỉ chỉ cần có một người đạt được phong hào quân vương, như vậy thì có thể khởi động truyền thừa Hải đảo đặc tu lực lượng, kích phát quân vương đỉnh phong cảnh giới cường giả huyết mạch chi lực. Cuối cùng, lấy huyết mạch chi lực bộc phát ra huyết mạch lĩnh vực, cô bị phong hào quân vương cấp chiến lực. Lúc này, man hổ nhất tộc truyền thừa trên Hải đảo, cái kia phía trước nhất tụ tập man hổ nhất tộc quân đoàn. Toàn dân giai binh, đây chính là man hổ nhất tộc, cho dù là thanh đồng cấp không có thành niên những thứ kia man hổ nhất tộc, Bên cạnh hắn là ba vị quân vương đỉnh phong cảnh giới man hổ nhất tộc ba vị trưởng lão, cũng là có thể ngăn cụ bị phong hào quân vương cấp chiến lược cường giả. Tộc trưởng, cái này Long Quốc lĩnh vực còn không dự định tiếp thu, cái này sợ là muốn cự tuyệt ta. Một vị trưởng lão nhíu mày, ngữ khí có chút thất vọng. "Không sao, Man Hổ Vương bình thản nói rằng cái này một lần cho dù là bọn họ cự tuyệt, vậy cũng không có quan hệ. Tộc trưởng, đây chẳng lẽ là muốn cường công?" "Cường công sao? Cũng không phải không phải ba. Chí có thể, đến lúc đó chúng ta mấy tộc đồng thời xuất thủ, thêm lên Long Quốc lĩnh vực cự tuyệt mấy lần lĩnh vực chiến, gia hộ biết suy yếu lên, có thể mạnh mẽ tiến nhập. Mạnh mẽ tiến nhập. Cái này sợ là có có chút tổn thất. Haiz, chỉ cần có thể cầm xuống cái này Long Quốc lĩnh vực, có chút ít tổn thất cũng không coi vào đâu. Vô luận là ba vị trưởng lão, vẫn là Man Hổ Vương đều không có đem Long Quốc lĩnh vực để vào mắt. Thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ, nếu không phải Long Quốc lĩnh vực gia hộ tăng lên, như vậy chỉ là bọn hắn Man Hổ nhất tộc là có thể đem Long Quốc lĩnh vực cho hoàn toàn hủy diệt. Đột nhiên, có một cái giỏ xét Long Quốc lĩnh vực hải vực tương giả chạy tới hồi báo. Tộc trưởng đại nhân, phía trước từ Long Quốc lĩnh vực phiêu lưu ra khỏi mấy tiểu đạo đạo. Tiểu đảo đảo. Man Hổ Vương nhướng mày chẳng lẽ là Long Quốc lĩnh vực chủ di chuyển đi ra giảng hóa? Hẳn không phải là, đây chẳng qua là một ít hoang đảo. Hoang đảo? Vậy không cần để ý. Là, nhưng vô luận là Man Hổ Vương vẫn là những thứ khác Man Hổ nhất tộc cử ra, đều không có phát hiện cái này mười mấy đường kính hai, 300m hoang đảo cái kia Phiêu Lưu Phương tức có chút đạt thủ. Bởi vì chỉ là không lâu sau, cũng chính là ở lĩnh vực chiến kết thúc đếm ngược thời gian chỉ còn lại có không đủ 10 phút thời điểm. Những thứ này hoang đảo đã hoàn toàn khuyết tán ra, phản phất đem trọn cái Man Hổ nhất tộc truyền thừa hai đảo cho bao vây lại. Đẩy ra xương mù đặc, giải khai cái bĩ động trời.